chương 758. cất bước ở nhân gian thần đề chương 758. cất bước ở nhân gian thần đề nghe inter milan fan bóng đá che kín bầu trời hoan hô gadiola u r toàn thân nổi lên sâu sắc cảm giác vô lực hoem bợ ly sân bóng trần nhà trên treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn inter milan b một barcelona phù đề cái k i a một chuỗi trói mắt màu đỏ để mỗi một cái hồng làm quân đoàn đụng độn tâm vụn vật 2010-2011 một m ù a giải barcelona gadiola u r messi khoảng cách h o à n mỹ chỉ thiếu chút nữa thế nhưng bước đi này nhưng khác nào l ạ trời mặc cho dễ u ộ t như thế nào nỗ lực đều khó mà vượt qua ở kẻ địch tiếng hoan hô bên trong thời gian từng giọt nhỏ trôi qua ngầm đầu làm ga đi ô l à chỉ có thể nhìn thấy bị chính mình ở lại trên sân petro lại như là con ruồi không đầu như thế qua lại loạt ba trong lòng đã là một mảnh hối hận cùng lạnh lẽo thời gian đã đi tới thi đấu cuối thi đấu thắng bại trở thành chắc chắn vào lúc này mộ nhưng mà nhìn lại ba ca thiếu xoáy đột nhiên vì chính mình lần kia thay đổi người lý do mà xấu hổ tại sao ở đội bóng uy cấp thời khắc đang khảo nghiệm đến thời điểm ta đệ nhất lựa chọn lại không phải thâm nhập phân tích cầu thủ năng lực tiến tới làm ra bình tĩnh phán đoán cùng lựa chọn mà là đem tất cả hy vọng đều ký thác ở may mắn ảo tưởng cùng mê tín mặt trên một nhớ tới này gadiola thật sâu túi đầu hắn không nghi ngờ chút nào thay đổi địa màn ơi nếu như lúc đó để người điên ly tới chọn chọn hắn nhất định sẽ lui lại cái gọi là phúc tướng exo z mà là lưu lại cẳng có uy hiếp david villa chứ ở thi đấu giai đoạn cuối cùng trận địa chiến bên trong h i ệ n nhiên truyền khống đều dai sút u gôn độ chính xác cùng tốc độ lực buộc phát càng tốt hơn villa mới là lựa chọn tốt nhất tại sao vào lúc này mình có thể rõ ràng phân tích ra hợp lý kết luận mà ở đội bóng cần nhất giúp mình thời điểm chính mình như một mực lựa chọn sai lầm một cái lý do thất bại đơn giản như vậy lý do thất bại hay là cũng không đơn giản chỉ ít để cho mình nhìn thấy t r ê n lệch nhỏ bé chỗ chính mình có thể cũng không thể so người điên ly kém thế nhưng ở cơ t r í cùng dũng khí phương diện gadiola trước đây vẫn cho là chính mình cũng không thiếu dũng khí thế nhưng bây giờ nhìn lên ở phương diện này chính mình nhưng là xa kém xa người điên ly kém xa tic tac trên sân thi đấu còn lại cuối cùng ba mươi giây petro đã hoàn toàn mất đi cùng b ộ dạn so sánh hơn thua dũng khí làm sao có khả năng vì sao lại như vậy lại là hoàn toàn thất bại không có chút hồi hộp nào hoàn toàn thất bại cái kia vô năng mặt trắng một chuyền một bán mà ta tuy rằng cũng sáng tạo không ít cơ hội thế nhưng đang quyết định tính trên lại so với tên mặt trắng nhỏ này t r ê n h lệch nhiều như vậy chuyện này làm sao có khả năng petro không thể nào tiếp thu được thi đấu bên trong phát sinh tất cả không thể từ bỏ ta còn có cơ hội ta còn có cơ hội ta muốn chứng minh chính mình ta còn có cơ hội a a a a nhất chân nhận được messi c h u y ể n bóng petro nộ quát một tiếng h á n t ú i đầu làm bộ không có nhìn thấy c ũ n g không có dựa theo messi vây tay yêu cầu như vậy đem bóng đá c h u y ể n quay lại đi mà là ra bên ngoài h g ư ờ i mát đông nhiên trong lúc đó đi ngoại tuyến có thể vào đúng lúc này hắn thật sự đem bi phân hóa thành sức mạnh nhờ vào lần này đột nhiên chụp bóng đi ngoại tuyến lại lập tức lắc bỏ inter mi lan hậu vệ cánh bờ ra dịu mà sát đu lát mãi c ồ n bị hắn thuận lợi địa dọc theo đường biên c ắ t xuống Pedro. quá rơi mất mãi c ồ n có thể c h u y ể n bóng còn mang tiếp tục hướng về đường biên ngang đi mãi cổn đội trở về chụp bóng đẹp đẽ lại quá rơi mất lúc này nên chuyền bóng chứ trung lộ messi vị trí rất tốt c h u y ể n bóng c h u y ể n bóng a chuyển vào bóng liền có cơ hội nhanh c h u y ể n bóng thượng đế a lại còn mang thân barcelona phái các bình luận viên đều đi theo sốt ruột đi vào trong không có cơ hội thượng đế a hắn đang làm gì à làm khó hắn coi chính mình bước so với messi còn lợi hại hơn sao này bóng nên chuyển cho messi p exo trong đầu c h ố n g g i ố n g hắn chỉ muốn giết chết trước mắt hết thẻ đối thủ đem bóng đá đưa đến inter milan không thành bên trong đi vì thế hắn coi như là tan xương nát thịt cũng không tiếc lại chụp bóng theo đường biên ngang hướng về bên trong vùng cấm đi thế nhưng ầ m vang trầm tiếng vang lên hết thệ đều chấm dứt ở đây trước mặt bức cướp david sạn tần không có lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào ở mặt cồn sen lẫn cướp bên dưới sán tần dùng một cái đơn giản hoành thân chạm vị bức cướp đứt rời petro dưới chân bóng đá bên sân lý thống phạm vẫn chăm chú nối liền cùng nhau lông mày triển khai ra mờ lờ gờ bờ giờ dọa lao tử nhảy một cái châu bỏ loẹ loại r ă n g dốc nguyên tưởng rằng người này chịu đến kích thích có thể tiến vào siêu thần trạng thái đây không nghĩ tới hóa ra là tốt mã rẻ tuổi bên trong xem không còn dùng được a kha kha p e t o rổ vừa ý gờ xem ra tựa hầu ngươi còn chưa đủ tiến vào siêu thần trạng thái tư cách、ra. tại a t đây cái tàn khốc chín mươi phút tại đây dạng một hồi khác vận mệnh tranh tài bên trong la mạ x ì ạ hai cái đồng dạng tài hoa hơn người nhưng mệnh đồ khác biệt người trẻ tuổi đối mặt thử thách to lớn mà đến cùng là thành x à vẫn là thành long giờ k h ắ c này rốt cục nhìn thấy rõ ràng lý t h ố n g phạm cũng không có ở bộ dạng trên người sử dụng bất kỳ dối t r ả đếm một chuyên m ộ t b á n hầu như là ý dựa vào chính mình sức một người quyết định cả thế gian đều chú ý trang i onlit trận chung kết đây là tiểu vương tử năng lực cá nhân vô cùng n h u n n h u n thật chính thể hiện nếu như không nên nói bộ dạng chiếm ư ư thế gì đó chính là hắn nghiêm ngặt chấp hành thủ lĩnh người điên ly bố trí chiến thuật mà lao lý chiến thuật năng lực ở f m hệ thống phụ trợ bên dưới muốn xa cường hắn hơn gadio l a một điểm có điều điều này hiển nhiên cũng không thể trở thành bộ đao lý do thất bại dù sao ở petro bên người đứng chính là toàn thế giới mạnh nhất hợp tác cùng toàn thế giới mạnh nhất t r u y ề n bóng t ô n g sư hắn nội hữu nắm giữ toàn thế giới mạnh nhất sáng tạo cơ hội năng lực mà đối với c a z a k i bồ dạn g một cái báo thù sốt ruột đồng thời đối mặt ngàn năm một thợ cơ hội thiếu niên tới nói có thể tại đây dạng trong n ị c h cảnh hoàn toàn n một ngạt lửa giận mà bình tĩnh như vậy địa hoàn mỹ chấp hành bố trí chiến thuật điểm này cùng petro so ra biểu hiện vượt qua không chỉ một bậc rốt cục liền vào lúc này vạ ngàn n chúc trong mắt hung ga di trọng tài chính thẻ nhét trong miệng tiếng còi t h ư ở n g lên petro như là bị đánh rơi mất toàn thân sức mạnh mắt tối s ầ m lại hai đầu gối mềm lún bị ỳ dạp xuống vùng cấm bên trong mà ở trước mặt của hắn là santon là kéo nọt cờ á là cợt kịch bô dạn ẩm e m vợ ly sân bóng trong nháy mắt này không thể áp chế nổ tung trận đấu bắt đầu tới nay tối làm người cảm thấy khủng bố một lần nổ tung làm dòng lũ đen ngòm như ư là từ d bên n trong đất vực sân là đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà đứng lên đến trên ghế dự bị các cầu thủ như là mở ngăn hồng thủy gào thét chạy trồn nhằm phía gánh chịu giấc mơ thảm cỏ xanh chiến trường liền ngay cả bình thường chờ bồn các huấn luyện viên bao quát huấn luyện nhân viên khốc ca bạ thị xã chú tạ cũng hoàn toàn mất đi nên có thận trọng điên cuồng suy đầu rít gào lên sông ra ngoài trên sân có thất vọng cực độ barcelona cầu thủ đem dưới chân bóng đá cao cao địa đá lên bầu trời đêm bóng đá gào thét bay đến điểm cao nhất sau đó ở sức hút của trái đất ảnh hưởng r ơ i r ụ n g r ơ i r ụ n g r ơ i r ụ n g cái này quy tích từ nơi sâu xa tựa hồ chính xác minh barcelona vào lần này tranh tài bên trong vận mệnh vừa bắt đầu bị sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng truyền thông vây đã đưa lên cao cao bầu trời thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là khó có thể chống đối cái kia so với có mặt khắp nơi sức hút của trái đất còn, còn đáng sợ hơn khủng bố màu đen dắt m nuốt hận bại t r ư n messi hai tay chống lạnh biểu hiện tịch mịch nhìn bên sân b ạ t lóng lánh cúp c một liền lẳng lặng mà đứng ở cầu thủ đường nối lối vào cửa chính ở cúp phía bên phải năm mét nơi là cái nào quen thuộc bóng người màu đen ở chín mươi phút trước messi cũng từng ảo tưởng quá có thể chiến thắng người kia thế nhưng bây giờ nhìn lên mặc dù chính mình bây giờ đã là cao quý đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá muốn đánh bại cái kia tự mình đem chính mình nâng lên đệ nhất thế giới bảo tọa nam nhân vẫn xa không thể vời lý thông phạm cũng không có cùng bên người các đồng nghiệp như thế điên cùng nhảy vào trong sân không phải là không ớn mà là không thể ở tiếng cõi vang lên một khắc đó các ký giả biểu hiện so với đoạt được quán quân inter milan các cầu thủ còn kích động hơn cùng hưng phấn bọn họ dùng lưu t ư ờ n g đều khó mà với tới một trăm mười m vượt rào cản phong thái từ tấm bảng quảng cáo sau khi tranh nhau chen lấn địa vào tới lại như là chó sói mang theo biểu đệ biểu ca môn vi t r ù m đầu trên đỉnh nhìn c h ầ m c h ầ m đại tiện lười biếng như thế vây chặt đến không lọt một giọt nước răng rắc răng rắc, răng rắc. máy chụp hình điên c u ồ n g lấp lóe mỗi người đều muốn đem thời khắc này người điên ly hình ảnh nát g quáng ở chính mình ca mê ra bên trong mịt g phôn cùng ghi âm ú t vô số côn trạng vật tàn nhẫn mà đâm lại đây, cao cao nâng lên máy quay phim lại như là súng máy pháo người điên cuồng quần vây thành một vòng theo lý thống phạm bước chân di động vào lúc này hai bên cầu thủ có nhận thức đã bắt đầu chào hỏi lẫn nhau nắm chặt tay mà hèm bởi ly sân bóng công nhân viên đã ở trên đài chủ tịch chuẩn bị trao giải công việc lần này chính thức cũng không có ở trong sân bóng gương đại tướng lâm thời trao giải đài linh thưởng các cầu thủ cần tiên tiến vào cầu thủ đường nối sau đó theo mở ra tính cầu thang thập cấp mà lên cuối cùng đi tới lầu hai đài chủ tịch trước quá trên đường tiếp thu uefa cùng fk quan chức trao giải sân bóng trên khán đài inter milan p a n bóng đá vẫn còn đang hô to tên lý thống phạm người đi người điên ly to lớn âm lãng như là đ ầ y trời dâng trào sóng lớn vợ quanh đèn đốt huy hoàng em bờ ly sân bóng tất cả mọi người lại như là đưa thân vào sở tỏm bên trong bên trong đại dương bên thai là liên miên không dứt tiếng sóng khiến lòng người chiều dâng trào làm người linh hồn chấn động các cổ động viên giống như điên cuồng mừng đến phát khóc hô to anh hùng tên vô số chương cánh tay dựng đứng lên tất cả mọi người đều muốn nổi bật địa đứng ở chỗ ngồi làm ra không lưng túi người cùng bái tư thế lại như là trung thành nhất thần dân ở cận thấy mình vương người điên ly lưu lại người điên tối đi. hàng ngàn tuy rằng người điên ly cùng inter mi lan dắt tay vẹn vẹn nửa năm thế nhưng rất hiển nhiên hắn đã hoàn toàn chinh phục hết thể xanh đen sắc tâm chỉ cần vừa nghĩ muốn nở dạ tù gì trên giữa mùa giải quất cảnh suy nghĩ một chút mùa giải trước tam quan vương chán nản suy nghĩ một chút các cổ động viên chạy xuôi ở mỹ ác nước mắt suy nghĩ một chút cùng thành từ địa ac milan vô hạn thăng quang suy nghĩ một chút những n à y suy nghĩ một chút nữa kỳ nghỉ mùa đông sau khi xanh đen báo tắp thế như trẻ t r e quét ngang tất cả đối thủ suy nghĩ một chút nữa lúc ngất cốt quá quân suy nghĩ một chút nữa tuyệt cảnh bên d ư ớ i khó mà tin nổi giải đấu quá quân suy nghĩ một chút nữa quét ngang b ạ lở mộ sau khi ỷ tạ lị hạn cốt quá quân có ai có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong tránh ra một nhánh chán nạn đội bóng quét ngang vô địch có ai có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa có ai có thể đem ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong đem một nhánh già lọn khổng đội bóng trở nên chép lại p h ù n thịnh nhưng không chút nào chịu đựng chuyển biến kỳ đau đớn là người điên ly là sân bóng một bên thượng đế hắn thay đổi đội bóng quá khứ âm u lịch sử hắn mang đến đội bóng hiện tại huy hoàng hắn mai phục đội bóng tương lai mạnh mẽ hạt giống gazette ballet sàn tre cutino h santon kéo nọt gờ á này từng cái từng cái xuất hiện ở trang t onlit trận chung kết danh sách bên trong tuổi trẻ tên xuất hiện ở trang t xin ngươi lưu lại là mấy vạn người ở trước mặt ngươi cúi đầu cùng bái là mấy vạn người thần cao hô tên của ngươi là mấy vạn người chân thành địa t h ỉ n h cầu ngươi lưu lại mặc dù là nín nhịn như lý thống phạm vào đúng lúc này cũng không nhịn được viền mắt có chút ướt át đứng ở phóng viên vây thành trong vòng lý thống phạm mỉm cười hướng về trên khán đài các cổ động viên vây tay hắn cố làm ra vẻ tiêu sái địa xoa xoa viền mắt đem cái k i a một chuỗi còn chưa kịp nước mắt rơi xuống bóc chết ở trong trứng nước nên tiếp hắn là từng cơn sóng liên tiếp che kín bầu trời h a n hô lý thống phạm trầm trậm địa cất bước dọc theo sân bóng biến hiện đi tới mỗi một nơi inter mi lan phan bóng đá tụ tập chỗ ngồi khu mà mỗi đến một chỗ khán đài lại như là bị nhen lửa ngọn lửa điên cuồng t h i ê u đốt cực nóng nhiệt lượng có thể thiêu đốt bắc luôn đôn bầu trời đêm hoan hô cùng tiếng vỗ tay quan tâm cùng nhìn kỹ hắn lại như là một vị cất b ư ớ c ở vinh quang bên trong vương giả một vị cất b ư ớ c ở trong trần thế thần đề vạn ngàn sủng ái hệ cùng kiêm sau mười phút hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ đổi sạch sẽ quần áo mà nguyên bản bị xếp đặt ở cầu thủ đường nối lối vào cửa chính cúp một đã bị lui xuống quán quân đã sinh ra cúc trên sẽ bị khắc lên tên inter milan vào lúc này đã bày ra đến trên đài chủ tịch inter milan các cầu thủ ở cầu thủ miệng đường nối đường hẻm mà đứng vỗ tay á quân người đoạt giải barcelona bắt đầu lên đài lĩnh huy chương ba ca thiếu soái gadiola u r đi ở mặt trước hắn dẫn dắt vẻ mặt thất vọng các đệ tử thông qua cầu thang đi tới đài chủ tịch trước từ tờ latini trong tay tiếp nhận màu đỏ huấn luyện viên thường bản trên khán đài tất cả mọi người đều đang vỗ tay đối với gadiola u r cùng các đệ tử của hắn tới nói trận này cực kỳ không thể nghi ngờ là toàn bộ hai n 2011 m ù a giải thê thảm nhất một hồi thất bại toàn bộ mùa giải v u y hoàng n g ư ợ lại cũng khó có thể trung hòa này một bại ảnh hưởng ở người điên ly cứng rắn thủ đoạn trước mặt cả t ạ lô ni a nhà giàu toàn bộ mùa giải nỗ lực toàn bộ hóa thành b ọ c nước gadiola u r hắn nên vì là cuộc tranh tài này thất bại phụ trách có thể thi đấu chuẩn bị trước cũng không thể so người điên ly kém thế nhưng ở trường thi chỉ huy trên còn cần cải tiến quá nhiều quá nhiều messi thành cũng người điên ly bại cũng người điên ly không sai là người điên ly ở g ậ t cục bên trong tự tay đem ba ca vương phục lên đệ nhất thế giới vương toạc hiện tại lại là người điên ly đem hắn từ v u a châu âu chỗ ngồi kéo xuống may là đối với hắn mà nói còn có mùa giải này trạm tion lit v u a phá lưới vinh dự ở tay villa 2010-2011 m ù a giải eo gù ạ dơ ở nặc khảm ngẫu biểu hiện cao mở thấp đi giải đấu cuối cùng mấy vòng rơi vào cơn khát bàn thắng trạm tion lit trận chung kết bên trong cũng bị trên đường thay đổi khiến người ta không thể không lo lắng mùa giải sau hắn ở bóng trong đội vận mệnh Sapi bóng đại sư đại việc thi Chuyên cứ chế không bóng lần đã một Inieta s bị barcelona phan bóng đá mang nhiều kỳ vọng giữa sân song hạch một trong thế nhưng cuộc tranh tài này hầu như trở thành người vô hình ngoại trừ mấy đ á không quá đáng tin x u ấ t xa ở ngoài mang tính tiêu chí biểu trưng đột phá cùng t r u y ề n bóng quá ít quá ít thân thể vẫn là hắn ngược hạng người đ i ê n l y n ắ m lấy điểm này alves nguyên bản là barcelona hậu trường động cơ một trong đáng tiếc ga z ba lê hoàn toàn hạn chế hắn v t cờ hồng lam quân đoàn thua bóng tội nhân có thể hắn nên ở đá bóng trước cố gắng học một ít cái gì gọi là đạo đức nghề nghiệp trên sân bóng tôn trọng đối thủ tôn trọng thi đấu tôn trọng quy tắc mới là một tên ngôi sao bóng đá cấp cầu thủ chuyện nên làm. biểu diễn ở quân đoàn hàng tiền đạo thiên hạ. À, theo màn ảnh nhắm ngay mỗi một cái barcelona cầu thủ đều có bình luận viên bắt đầu lời bình hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện rõ ràng b ậ từng cái từng cái sau lưng lý thống phạm inter h milan các cầu thủ theo thật sát leo xong tầng thứ nhất trên khán đài sau khi tiến vào đài theo bậc thang ở trên một tầng ra đường nối rốt cục đi tới đài chủ tịch phía trước đường nối bạc l ó n g l á n h cúp c 1 làng lặng mà đứng ở đ ợ latini phía trước sân em bờ ly bị sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay vây quanh bên người tất cả mọi người đều đang vỗ tay lý t h ố n g phạm đi tới đ ợ latini trước mặt từ vị này chấp trưởng châu âu giới bóng đá quyền cao trước nước pháp ngôi sao bóng đá trong tay tiếp nhận ban phát cho huấn luyện viên trưởng mộ bạc thường b à n đ ợ latini mỉm cười cùng lao lý ôm ấp người liên ly là một cái kiên định thế tiến công bóng đá người theo đuổi vì lẽ đó cứ việc inter milan đánh bại hắn chống n ữ barcelona、The、latini cũng, cũng không é t ly đây là lần thứ mấy ta là người trao giải â nhớ không rõ thế nhưng ta khẳng định sẽ không là một lần cuối cùng cùng trước đây mỗi một lần đối thoại giống như l ú c hai người nói ra lời nói tương tự nhìn nhau nợ nụ cười lý thống phạm xoay người hướng về trên khán đài các cổ động viên biểu diễn trong tay mình thường bàn vào lúc này h e m bờ ly sân bóng đi dây lựa chọn cái tia thủ ai cũng khoái hoàng hậu ban nhạc kinh điển danh khúc vê đúc é h giờ theo chạm thì họ n ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời của ta nói hơn nữa không có phạm quá tội cùng sai lầm ta phải không ngừng về phía trước về phía trước về phía trước các bằng hữu của ta chúng ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng vê đúc é h giờ theo chạm thì họ vê đúc é ạ giờ t h e chạm vi h ọ n không có lý do thất bại bởi vì vê đúc é ạ giờ t h e chạm vi h ọ n này một ca khúc cùng lúc này tình cảnh giờ phút này là như vậy kết hợp lại cùng người điên ly truyền kỳ chiến tích là như vậy ứng cảnh người đàn ông này liền như ca tử nói một lần lại một lần địa thực hiện chức trách của chính mình chưa từng có để người ủng hộ thất vọng chưa từng có phạm sai lầm vẫn về phía trước về phía trước về phía trước chiến đấu đến cuối cùng không có lý do thất bại bởi vì hắn là người điên ly. các bình luận viên cảm khái bên trong inter milan các cầu thủ bắt đầu lần lượt từ tờ latini trong tay tiếp nhận thuộc cho bọn họ quán quân huy chương kéo n ọ t g á cái này tuổi trẻ trung vệ ở đối thủ cuối cùng phản công bên trong hầu như hoàn toàn áp chế t í t mà ở trước đó phòng thủ messi cùng villa cũng làm rất tốt david santon trở về mỹ à sau khi trở thành chân chính đội bóng phòng thủ hạt nhân tương lai của hắn không thể đo lường c a m b i asso vẫn không thể thu được gazette ballet hầu như là dựa vào sức một người áp chế đệ nhất thế giới hậu vệ an vet tấn công cùng phòng thủ đều đạt đến hòa mỹ tương lai r ư i bóng đá tuyệt đối thiên vương cấp nhiệm vụ cũng là châu âu r ư i bóng đá mùa giải này to lớn nhất phát hiện sàn trệ tại sao phải gọi chile dầu kỳ thực cờ zitiano z o n a l â u có thể gọi là b ổ đảo nhà sàn trệ g đánh vào vượt lại một bóng sau khi lại kiến tạo bồ dạn nắm cơ hội năng lực vẫn làm người loa mắt hắn sớm muộn có một ngày gặp toàn vị trí vượt qua gìn dạ phi cutino thay thế bổ sung s ở nhật đờ ra trận sau khi biểu hiện rất tốt cợt k ị bồ dạn rốt c u c chứng minh chính mình thiên tài siêu cấp bình tĩnh biểu hiện cùng cao thượng đá bóng lựa chọn để hắn khoảng trừng trái phải trận này cả thế gian đều chú ý t r a m t i h o n l i t trận chung kết uefa chính thức đưa ra toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất một hồi lóa mắt đến mức tận cùng biểu diễn gadiola cùng barcelona không có lý do gì không hối hận trải qua này chiến dịch bộ d à n g i á trị con người tuyệt đối vượt qua bốn mươi triệu có thể petro cùng bất cờ càng nên cố gắng học tập vị này trước mặt bọn họ người thất bại chí ít tại chức nghiệp tình cảm phương diện bộ d à n hoàn toàn có thể thắng mặc cho giáo viên của bọn họ mã tệ giả t ì không có được ra trận cơ hội lãnh tụ tinh thần kệ xạ ở các bình luận viên đặc sắc lợi bình bên trong xanh đen chi hồn ra v i hễ rẽ nẹt tỉ cái cuối cùng đi tới vợ latini trước mặt h e m b ợ ly sân bóng biết điều này có ý vị gì đẩy trời tiếng hoan hô lần thứ hai leo lên một cái khó mà tin nội cao trào rẽ nẹt tỉ từ vợ latini trong tay tiếp nhận quán quân huy trường sau đó ở toàn thế giới trúc trong mắt tiếp nhận bạc lóng lánh cúp c 1 lại sau đó d ơ lên thật cao trong nháy mắt xanh đen sắc thải tiết phóng lên trời h e m b ợ ly sân bóng hồng t i ể u trên bạo phát ra làm lòng người say thần mê pháo hoa đây là trong vòng hai năm lần thứ hai xanh đen chi hồn d ẹ nẹt tỉ dơ lên thật cao cúp c một liền chính hắn đều cảm giác có chút khó mà tin nổi đây là có thật không nơ dạ tù gì vệ miệng thành công tất cả mọi người đều ở vui mừng vào lúc này trong sân bóng âm nhạc đột nhiên biến đổi vang lên inter milan đội ca ta có một cái mơ ước chúng ta đồng thời hát vang chạy về phía giấc mơ ngay ở này sân bóng mỗi một cái chín mươi phút cùng dại canh gác xanh đen chiến sĩ chúng ta chính là ở đây xanh đen chiến sĩ điên c u ồ n g chỉ vì ngươi xanh đen chiến sĩ không để cho chúng ta gào khóc không muốn từ bỏ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi Dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trận này hấp dẫn toàn thế giới phan bóng đá chú ý thi đấu hữu nghị diêu mazit câu lạc bộ cùng ánh sao công ty có mô giới tiền kỳ tuyên truyền làm rất đúng chỗ jonan đâu cùng bé kham mời được đông đảo minh tinh đội hữu thăm gia đã giải nghệ di đan do mạ g i ô Sở c theo Di Ngạm, thời gian đẩy mạnh có vô số cổ động viên từ toàn thế giới các góc chen chúc muốn tây ban nha mazit đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này đặc biệt đối với một ít những năm 70, 80 cổ động viên tới nói có thể ở thẳng cỏ xanh trên sàn thi đấu nhìn thấy những người làm bạn chính mình đi qua nhi đồng thiếu niên thanh niên thời đại c á c s i ê u sao biểu diễn cơ hội có thể đây là một lần cuối cùng vì lẽ đó để bọn họ đặc biệt quý trọng cơ hội lần này buổi chiều 18, 30 t h ờ i điểm ma dít nóng bức nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống có màu trắng mang theo ưu ám đám mây từ chân trời lào đ ả o địa thổi qua đến vừa vặn che khuất b é t ma bơ đại sân bóng lại như là thượng đế ở trên bầu trời đẩy lên một cái dù che nắng cũng phải quan sát cuộc tranh tài này như thế Khoảng các h trận đấu bắt đấu đầu, cổ ò dòng tòa tòa n dãn nửa giờ. Bét ma bơ sân bóng người đông như mắc gửi, to lớn tiếng huyên náo sân bóng. Bét ma bơ lại như có mắc che cả phóng giờ. gửi, ma ma lại Bét bơ Bét bơ bị to một to t số đậy vô là lần tổ hong. Các cổ động viên dơ lên cao béc ham cùng jonano chân dùng truyền kỳ chúng ta đều yêu người thần tượng hoàng hôn không thể không có người do ni n n g ư ờ i là toàn bộ đệ nhất thế giới chờ một mặt diện to lớn quảng cáo lại như là sóng lớn bên trong b ư ờ n ở dòng người bên trong sục sôi phiêu b ã i béc ham cùng jonano đều từng ở rio ma dít hiệu lực quá bởi vậy ở đây có to lớn sức hiệu triệu cùng nhân khí ở thêm vào đường xa mà đến nước anh vờ g a dịu trung quốc chờ quốc gia cùng khu vực cổ động viên toàn bộ không khí của hiện trường khác nào một hồi cuối thế kỷ sán lạn l ó a mắt dốc ẩn r ộ n siêu sao cá nhân buổi biểu diễn như thế làm lòng người say thần mê vô hình chung bị như vậy bầu không khí lôi kéo rơi vào điên loạn điên cuồng ở trên sân bóng không hai khối điện tử trên màn ảnh lớn chính đang phân biệt chuyển phát tin ronaldo cùng b e c kham hai người tại c h ứ c n g h i ệ p cuộc đời bên trong kinh điển màn ảnh hiện đại hình ảnh kỹ thuật tái hiện tình cảnh đó mạc biến mất ở năm tháng trường trong sông kích động lòng người hình ảnh ronaldo mới ra đời lúc gậy gò cùng giang t ỏ trên người mặc dù dạy rộ Diêu Magi, c l kéo g ì m thì ẩn còn có bờ r a dịu đội tuyển quốc gia đội phục ngạo thói đời hái đều khác nào đảo ngược thời gian như thế từng hình ảnh t i n h tế đ i ệ u bày ra ở hiện trường phan bóng đá trước mắt tên mập nghề nghiệp cuộc đời bên trong đánh vào từng viên một ghi bàn không ngừng xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt tác động cái kia xa xôi ký ức vạch c h â n năm tháng phủ đầy bụi trên khán đài một ít người trung niên bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt thời khắc này bọn họ cùng jona nô đồng thời tuổi trẻ một hồi ở mặt khác một khối trên màn ảnh lớn béc khăm nghề nghiệp cuộc đời cũng tới một lần siêu cấp đại hồi tưởng m ư tuổi lúc hưng phấn muốn điên đ i ệ cùng ferguson ký kết hợp ảnh trên người mặc quỷ đỏ số 24 đội phục đảm nhiệm hậu vệ cánh phải hình ảnh thời gian thuê trên người mặc tợ tờ dệt tần đội phục lần đầu lên sàn liền dựa vào đá phạt ghi bàn c á n h tượng ở đá với aston tương lai tờ giờ mi ở lit thi đấu bên trong đánh vào quỷ đỏ bàn thắng đầu tiên hình ảnh cùng im lơ d o n thi đấu bên trong cái kia hạt để toàn thế giới nhận thức cũng n h ớ kỹ b e c k h a m danh t ự này kinh thế hai tục giữa sân lốp bóng t r a m t i o n lit trận chung kết lịch chuyển b n munich hai lần đó phạt góc kiến tạo đội tuyển anh lật cục trên tấm kia để hắn bị trở thành toàn nước anh tội nhân thẻ đỏ đá với đội tuyển hy lạp thi đấu thời khắc cuối cùng để hắng để hắng ở thần đã phạt trực tiếp toàn thế giới b e t kham mê vào lúc này không nhịn được lã trá rơi lệ ký ức vẫn là tốt đẹp như vậy mà vì bọn họ sáng tạo tốt đẹp ký ức người nhưng muốn rời khỏi bét ma bơ quả thực lại như là đang tiến hành một hồi vật cục u trận chung kết bầu không khí của nhiệt đội khách phòng thay đồ nếu như thời gian rút lui năm năm nơi này đội hình tuyệt đối được cho là ánh sao rặng rỡ kinh thế hai tục r o b e r t o carlos zidan e cantona s e r g i ngãm gió mạ dị ô ghe dinovin dị vando huấn luyện viên trưởng thơ hữu sân cùng các cầu thủ n ư ờ i táng g u mỗi người đều rất dễ dàng nhàn nhã đổi chuyên môn vì là lần tranh tài này thiết kế đội p h ụ n này vẹn vẹn là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi như là cùng đám bạn già đoàn tụ sân bóng thay đổi mới thật sự là đáng giá quý trọng sự tình không nghi ngờ chút nào b e c k ham cùng jonah nô là ngày hôm nay tiêu điểm tên mập vẫn cười đến rất vô liêm sỉ k ầ vai sắt cánh địa cùng mỗi một cái lao hữu tự đập trụ ả n h c h u n g hắn phải đem những n à y quý giá bức ảnh chuyển tới chính mình twitter đi tới chia sẻ cho toàn thế giới cổ động viên cái này có thể là một lần cuối cùng b e c k ham mỉm cười cùng mờ u các đồng đội c ũ g i a o lưu cuối cùng hắn đi tới phơ cái sân trước mặt rất cao hứng ở đây nhìn thấy ngài tiên sinh đây cơ h ộ i là b e c kham rời đi quỷ đỏ mu sau khi hai người lần thứ nhất như vậy thân mật địa công chúng trước mặt trò chuyện ghezinervin và những người khác đều biết hưng thú địa rời đi ferguson ở trước đây không lâu nhằm vào b e c kham giải nghệ phỏng vấn bên trong phóng thích thiện ý vào lúc này h i ệ n nhiên chính là hai cái đã từng thân như phụ tử người và giải hoàn mỹ nhất thời cơ trong đám người gizs vẻ mặt khá là phức tạp năm đó hắn cùng b e c kham cũng là không có gì giấu nhau bạn tốt bởi vì victor ji ạ cùng gizs biến hóa bạn gái quan hệ hai người hữu nghị hạ nhiệt độ những năm gần đây tuổi trẻ ngông quẩn từ lâu từ trần lại nhặt tích viết hữ nghị đội h ư u hai người tới nói không hẳn không phải một cái có sức hấp dẫn lựa chọn cái này cũng là zizsi ngoài dự đoán mọi người điệu tham gia lần này cáo biệt thi đấu nguyên nhân đem so sánh bên dưới đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong bầu không khí có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy d i ê n ma zit các cầu thủ trên mặt biểu hiện mang theo nghiêm nghị trận này cáo biệt thi đấu đối với đối diện phòng thay đồ bên trong quê nhà môn tới nói là té đi ngoài ra ngắm cảnh du lịch thế nhưng đối với bọn hắn tới nói nếu như cũng là ôm ấp loại thái độ này lâu như vậy trực tiếp có thể ở trên mặt của chính mình biết một cái chết tự tân thành lập đội bóng tân, đội hưu, tân huấn luyện viên chiến thuật mới ở mùa giải trước sau khi kết thúc diêu ma dít tất cả liền trở nên khó bề phân biệt lên như vậy bí ẩn vẫn chưa theo người điên ly g á n g lâm mà trở nên rõ ràng vừa v ặ ngược n lại trở nên càng thêm khó có thể đổ chết ai cũng biết người điên ly là một cái ra sao ra hỏa coi như là đá một cái bay ra ngoài đội bóng trước kia hết thể siêu sao lôi ra một nhánh không có tiếng t â m dị thanh niên quân đến hắn cũng có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đến cùng cái khác rất nhiều huấn luyện viên đều dựa vào minh tinh cầu thủ mới có thể đạt được chiến tích không giống người điên ly bản thân liền là chiến tích bảo đảm bởi vậy chỉ cần hắn đồng ý coi như là phế chuất đội bóng số một hạt nhân cờ ziti a n o zona đâu cũng không phải là không thể được húng chi người điên ly vừa đến đã cùng tát hai trăm triệu euro trắng t r ậ n dẫn viên người mới đến rồi lao nhân không phải thoái vị sao cứ việc trước đó huấn luyện viên trưởng người điên ly bởi vì đội bóng tập kết thời gian khoảng cách quan hệ cũng không có cùng bọn họ giao lưu quá nhiều thế nhưng ai đều hiểu vừa kết thúc đại thanh tẩy cùng đại dẫn viên đã sớm rõ rõ ràng ràng địa nói rõ d i o ma d i t chiến thuật hệ thống chắc là phải bị hoàn toàn lật đổ mà chính mình ở người điên ly chiến thuật mới hệ thống bên trong đến cùng có ra sao vị trí từ cuộc tranh tài này bên trong hay là ít nhiều gì có thể nhìn ra một chút đầu mối mỗi người đều đang đợi huấn luyện viên trưởng công bố thủ phát danh sách trong đó sốt sáng nhất không gì bằng cà cà thời gian hai năm đê mê m hầu như đã hoàn toàn xóa bỏ vị này b ở ra giữa siêu sao tích viết phong độ tuyệt thế tích viết cái kia r ử a vào một cái lực lượng đem mưa đánh bại quỷ đỏ mu đem ac milan mang tới châu âu đỉnh cà cà cả cuối cùng cơ hội nếu như không thể được đến người điên ly tín nhiệm ở sau đó mùa giải bên trong được ổn định vị trí như vậy cả cả ba năm diêu ma dít cuộc đời sẽ bị đinh trên thất bại cùng sỉ nhục nhắn mát sẽ trở thành la liga giới bóng đá hàng lợm đại danh tử trở thành bóng đá trong lịch sử bẩn cười lớn nhất đối với cả cả tới nói thượng đế ở ngoài chính là người d e l y hắn nhất định phải quý trọng cơ hội lần này vững vàng quý trọng thi đấu liền muốn bắt đầu rồi bất luận đối với ai tới nói cuộc tranh tài này đều là một lần hiếm thấy hưởng thụ chúng ta dụng trưởng thanh hoang nên david beckham cùng bạn của ronaldo m o n beckham bơ sân bóng hiện trường đi dây tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tâm thanh vang vọng bốn phương tám hướng khán đài sân bóng khán đài nhất thời sôi vật lên các cổ động viên hô to beckham cùng tên ronaldo điên cuồng đung đưa trong tay chân dung và khí chất điên loạn địa gà o ghét người là duy nhất người là duy nhất người là vĩnh viễn duy nhất b e c k ham cùng jonah d o hai người mỉm cười trước tiên từ cầu thủ trong thông đạo đi ra tiếp thu toàn trưởng phan bóng đá hoan hô trên sân bóng dio mazit câu lạc bộ chủ tịch vệ ẹ dễ florentino cùng công nhân viên tay nâng chất lượng đặc biệt c ú t lấy dio mazit câu lạc bộ danh nghĩa ban phát cho hai người đầy trời hoan hô lại như là toàn thế giới ủng hộ thảm cỏ xanh thế giới sân bóng trung ương nhất hai người đọc hưởng phần này vĩnh hằng đình quang đầy đủ ba mươi giây sơn hô sóng thần sau khi cầu thủ của hắn mới từ cầu thủ trong thông đ lý thống phạm cùng phơ cái sân cuối cùng đi ra phơ cái sân chủ động đưa tay ra l e ngày hôm nay để ta thắng một hồi chứ lão lý một cái tay có vẻ như hàm hậu địa gãi sau gãy cười cười nói rằng cái này ngươi đến hỏi bọn họ một chút lão lý chỉ chỉ chính đang lên sân khấu riêu các cầu thủ phơ cái sân ngạc nhiên mà nhìn phía bên mình kiên trì bụng địa cạn tôn ạ nhìn vóc người hơi phát tướng di đan nhìn hơn bốn mươi tuổi sợ di ngảm ở nhìn đằng đằng sắc khí k h í t h ế mười phần cầu thủ riêu m a z í t cười khổ một tiếng hận hận đập phá lao lý một quyền nói cái tên nhà ngươi thực sự là có thể keo kiệt quỷ hai người cười ha ha ôm ấp một hồi trở lại từng người ngồi vào khu đoạn này là lao lý cùng thơ ghi sân hai vị trận chung kết danh soái ở đây một bên giao chiến số lần bên trong hai người mùi thuốc súng tối n h ạ t bầu không khí t ố i thân thiện một lần tất cả mọi người đều từ lần này ôm ấp bên trong cảm nhận được tỉnh táo nhung nhớ mùi vị rất nhanh trên sân các cầu thủ từng người trở về vị trí cũ nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa tiến hành làm nóng người d i o ma dít truyền kỳ địa sở tệ phạ nộ ở chợ thủ năm nữa run run dày dày địa hướng đi trong sân bóng vòng hắn sẽ vì trận này cả thế gian đều chú ý hữu n cáo biệt thi đấu mở bóng vào lúc này trên khán đài vang lên đều là hoan hô các cổ động viên không cần vì là thi đấu thắng bại lo lắng bọn họ mở rộng lòng mang hưởng thụ cuộc tranh tài này hưởng thụ bóng đá mang đến các loại tâm linh chấn động thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi phía dưới ta giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân ronaldo b e c k ham bằng hữu đội phương d i ệ n ferguson sắp xếp ra bốn trăm bốn mươi hai trận hình ronaldo cùng sợ dì ngàm hợp tác hàng tiền đạo z i dan e cantona d i vando b e c k ham xuất hiện ở giữa sân roberto carlos s e r t e m ferdina cùng g h e z i n o vin t o a chấn hàng hậu vệ thủ môn sơ mẹ lệch x o nha thượng đệ a đội hình như vậy nếu như đặt ở năm năm trước đủ để ở thế giới giới b ó nhìn g đá n c lên khủng bố sóng thần, bất quá hôm nay n hôm thể h bố bất có quá thấy n h i ề u như vậy s i ê u sao đ ứ n g chung mazit ộ động t tuyệt đối đủ khiến toàn thế chỗ, cổ cuồng. khiến Nhìn đối đủ điên giới viên i d phương diện ta nghĩ càng nhiều người quan tâm phương diện này tin tức tiểu t ẩ u thuốc h y g i n thiên sứ chỉ cùng cờ zitiano zona n o hợp tác hàng tiền đạo nước đức ngôi sao bóng đá dịu nhậm chức chức eo alonso d u an m a t a đứng ở dịu phía sau dortmund song tinh su bổ t i ệ p cùng hâm mô hợp tác trung vệ lạm cùng da mốt song e l tổ hợp ở riêng hai bên mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong làm dì cùng đ ố t mân s o n g tử tinh được thủ phát cơ hội mà thiểm điện sát tay mặc cổ ẩn cùng vã bờ dì gạ thì lại làm được trên ghế dự bị này có phải là mang ý nghĩa người điên ly còn không có tìm được sử dụng vã bờ dì gạ phương t h ứ c đây 433 t r ậ n hình tràn ngập s u n g k í c h tính không phải chúng ta dự liệu 442 ở các bình luận viên mồm năm miệng mười giới thiệu bên trong thi đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi、Bức. đã giải nghệ trở thành thế giới ủy ban trọng tài chủ tịch trước italy đầu chọc danh cõi cỗ l i n a đảm nhiệm c u ộ c tranh tài này trọng tài chính bạt tiếu ngầm vào trong miệng g ơ lên cao một tay ra sức thổi lên tiếng còi rio ma dít trước tiên mở bóng cờ ziti arno zonano đem bóng đá khái cho hợp tác higuain d i o mazit trên sân c ấ p cầu thủ n h ấ t lên ác liệt thế tiến công không chút nào cho đối diện đám lao tiền bối mặt m ũ i ronaldo beckham bằng hữu đội bởi thành lập vội vàng thêm vào chiến thuật thời gian chuẩn bị cũng ở k e đi, bởi vậy thi đấu vừa bắt đầu liền mất bóng d i o trước sân đánh ra một lần trôi chạy phối hợp cứ việc không tính là hoa lệ hoặc là thủy ngân quần c u ộ n trên mặt đất thế nhưng đi đầy đủ x é rách băng này cụ ông tổ chức phòng thủ hệ thống cờ z i i arno z o n a n cùng du an mạ tạ liên tục hai quá một cuối cùng chuyển cho dịu dịu cho khe higuain phản việt vị thành công ở tiểu vùng cấm chấm phạt đền phụ cận n h ấ t chân thì bắn vóc người đã phát tướng sở m ẹ sẻo đối với này không thể ra sức bóng vào trên khán đài vang lên không phải s u y t h a n h cùng hoan hô mà là ồn ào cười to các cổ động viên bị tích viết những người thân thủ cái thế các siêu sao bây giờ ngốc động tác cho chọc phát cười bọn họ tận tình hưởng thụ này sung sướng một màn mất bóng một phương cũng không để ý lắm trên sân bóng bầu không khí trước nay chưa từng có thân thiện thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu quá không tới sáu phút rio ma dít lại đi bàn dù a n mạ tạ bắt nạt sở mệ sẽ chịu đến trái đất lực hút trình độ xa xa hơn nhiều đã từng ở bên ngoài vùng cấm ở ngo công phá tích viết quỷ đỏ chuyển kỳ thủ môn khung thành hai mươi sợ huệ xeo bất đắc di cười lắc đầu xem ra ronaldo b e c k ham bằng hữu đội gặp một hồi xưa nay chưa từng có thảm bại ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi mốt chỗ mắt ngoắc m ồ n một màn chương bảy trăm bảy mươi mốt chỗ mắt ngoắc mồm một màn cứ việc này vẹn vẹn là một hồi hữu nghị tính chất cáo biệt thi đấu nhưng đ ấ ạ i đa số các cổ động viên vẫn là hy vọng ronaldo béc ham cùng bằng hữu của bọn họ m vậy cũng là chính là hai người cực kỳ huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời họa trên một cái viên mãn dấu chấm t r ò n đi vì lẽ đó thi đấu mới tiến hành rồi không tới mười phút diêu ma dít phương diện liền tiến vào hai cái bóng các cổ động viên vừa nhìn gã là cái cổ các siêu sao đùa thật đều mang theo thiện ý địa suy lên bọn họ lớn tiếng la lên z o n a n đầu cùng tên b e c k ham vì là hai vị c h u y ể n bóng thần tượng cố lên trợ uy các cổ động viên cách làm tựa hồ là đưa đến tác dụng vừa giải nghệ david b e c k ham vẫn cứ duy trì nhất định trạng thái ở hơn mười vạn người tiếng hoan hô bên trong viên nguyệt loan đao rốt cục tỏa ra ở bếp ma bơ buổi chiều ồ nha bóng vào bé cam đánh vào một hạt đẹp đẽ đá phạt trực tiếp đẹp đẽ a đây là bé cam bóng đá tiêu chí trong n é y mắt b e c k ma bơ sân bóng không thể át chế hoan hô lên hết thảy phan bóng đá từ chỗ ngồi nhảy lên đưa lên thủy triệu như thế n h i ệ t tình ủng hộ đây là b e c k ma bơ cổ động viên lần thứ nhất nhân làm đối thủ ghi bàn mà hoan hô bên sân f e r g u s o n cùng lao ly không hẹn mà cùng hướng về trên sân đang cùng các đồng đội n h i ệ t tình ôm ấp b e cam k h kỳ nghỉ hè ngon cái không sai tại đây một loại muôn người chú ý thời khắc đánh vào như vậy một hạt tiêu chí tính ghi bàn là thượng đế đối với bé cam ban ân cũng là bé cam đối với hắn các cổ động viên ban ân trên sân ha david n g ư ơ i cái này đều là làm náo động ra hỏa lần này lại cướp đi ta vinh quang tên mập từ đằng xa lao nhanh mà tới nhảy lên đến hung tợn địa cho vạn người mê một cái ô mốc ha do nhi nếu như ngươi khách khí một chút n h ì chờ một lúc ta có lẽ sẽ cho ngươi chuyển cái bóng tốt béc ham c ư ờ i chớp chớp mắt chính là ngươi cần loại kia c h u y ể n bóng còn nhớ ở không bảy năm đá với bát xê lô na lúc thủ lĩnh bày ra lần kia đột nhiên tập k í c h sao tên mập là người rất dâm đãng địa nợ nụ cười sau mười phút bét m a p p e sân bóng lại một lần nữa nhớ tới hoan hô cùng ủng hộ tiếng c á này hạt ghi bản để ta nghĩ tới hai nghìn k c ô n g sáu hai nghìn a đâu không bảy mùa giải tây ban nha quốc gia đẹp bị hiệp hai lúc đó rio mazit chính là dựa vào béc ham cùng ronaldo như vậy một lần phối hợp ở hiệp hai trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới ba mươi giây liền xuyên thủng thời đó đội hình trong mơ barcelona hàng hậu vệ lần này được rồi ngày hôm nay cáo biệt thi đấu hai vị nhân vật chính đều ghi b ả n thi đấu chính đang hướng đi hoàn mỹ ở các bình luận viên biểu đạt cảm tình đồng thời thi đấu vẫn ở nhàn nhã bầu không khí bên trong tiến hành hiệp một thi đấu từng giọt nhỏ hướng đi kết thúc sự thực chứng minh beckham cùng jonah d o ghi b ả n chỉ có thể coi là linh quang lấp lóe dù sao cũng là một nhánh giữa nghiệp dư đội bóng cùng một nhánh bách chiến nhà giàu trong lúc đó quyết đấu thực lực của hai bên cách biệt cách xa ở sau đó hơn 20 phút thời gian trong rio mazit một lần nữa nắm giữ quyền chủ động phút thứ h a cờ i t t i a n o jonah no liền quá sợ kèm dị vạn độ dỗ bé tô cắt lốt ba người ở đánh vào đi phía bên phải đại lực thì bắn lần thứ ba xuyên thủng sở mệ s ẻ o lấy tay cửa thành phút thứ ba mươi bảy g i a n mốt ở phạt góc tấn công bên trong nhận được du an mạ tạ c h u y ể n bóng lưng thân một lần độ khó cao đánh đầu lại xuống một thành phút thứ bốn mươi ba xạ bị alonso một cái x ấ t xa ở hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước đem tổng số điểm đã biến thành năm mươi hai cỗ lý nạ thổi lên đi làm chàng trận đấu kết thúc tiếng còi trên sân lão gia h ò a môn lúc này đã là mồ hôi say sưa thở hưng hộp cán tố nạ cùng sợ tẹm đã mệ đến không người xuống bọn họ đi tới bên sân hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay h ỏ i thăm nên đón từng trận hò hét cùng dính đảo tiếp sóng màn ảnh xoay một cái hình ảnh nhắm ngay rio mazit ghế dự bị cạ c ạ cùng ã bờ dị gạ xuất hiện ở màn ảnh bên trong đồng bạn bên cạnh môn cũng đã cười đứng dậy hướng về cầu thủ trong thông đạo đi đến chỉ có hai người này vẫn như cũ các có suy nghĩ vẻ mặt ngồi ở ghế dự bị c h u ngồi hiệp hai trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu hai bên đều tiến hành rồi đại diện tích thay đổi người rio mazit phương diện bồ đào nha trung vệ cặt vản hồ cùng argentina trung vệ gạ d ư thay thế được đất mân song tinh su bồ tiệ cùng hâm mô k thi a y đ ổ thiểm đấu i đổi Higuain, đội diện, đổi đổi nhiều người. ệ n ẩn Zonando bằng phương Con Vạn trường cũng sát Sờ tay thay thay thay Thi Mabekham, mạc cổ hữu hậu Đồ, đ dì L lại bắt đầu lại từ đầu đá đến toàn trường liền hơn 70 phút thời điểm d i ma g i t lại dựa vào hạp ẩn dì cùng khe đi ra ghi bàn tỷ số t r ê n lệch kéo đến 6 cái trường giang sóng sau đẻ sóng trước trước lãng chết ở trên bờ cát thằng có xanh giới bóng đá dù sao cũng là thiên hạ của người trẻ đã giải nghệ đám lao tiền bối bất luận là thể lực vẫn là kỹ thuật động tác cũng không đổi kịp những người trẻ tuổi bọn hậu bối đã sớm quân lính tăng giã bên sân huấn luyện viên trưởng thurkison cũng một chút đều không vội vã ngược lại cùng phía sau trên khán đài các cổ động viên đồng thời mỉm cười vì là ghi bàn cầu thủ hoan hô thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ tám mươi thời điểm ai cũng không ngờ rằng ngoài ý muốn đến ronaldo beckham bằng hữu đội thỉnh cầu thay đổi người trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra một cái số một trăm dãy số lại phải thay đổi người sẽ là ai chứ ronaldo beckham bằng hữu đội các đội viên đều đổi xong hiện tại trên ghế dự bị ngồi có thể đều là đã đổi lại quá cầu thủ a l i ê n đang giải thích viên cực kỳ nghi hoặc thời điểm toàn bộ bé ma b sân bóng đột nhiên hống nợ đủ cười là người c h ố mắt ngoắt một một màn xuất hiện chỉ thấy ở đây một bên rio mazit chỉ huy ghế trước người điên ly t a m tay hai chân dị t h ư ờ n g nhanh nhẹn cởi áo sơ mi trên người cùng hạ thân quẩn giữa lúc mọi người cho rằng người điên ly mắt thấy đội bóng ghi bàn như ma cao hứng điên rồi đang chuẩn bị trần trùng mà chạy đây ai biết hắn ở bên ngoài y phía dưới lại ăn mặc một bộ đội p h ụ n ronaldo b e c k ham bằng hữu đội đội p h ụ n mặt trên viết số một trăm còn ở mọi người không có vòng qua loan đến thời điểm chỉ thấy người điên ly lại thật nhanh chóng lên miếng bảo vệ ống đồng cùng g i y chơi bóng chạy đến t ơ cái sân trước mặt làm mấy cái ép chân cùng cao nhất chân động tác đây là ở làm nóng người ừ ừ ừ ừ, ta rõ ràng lại là người điên ly thơ cái sân phải thay đổi trên người điên ly hắn lại muốn ra trận ha ha ha không biết người điên ly đ ã bóng trình độ kỹ thuật có phải là cùng hắn làm huấn luyện viên trình độ như thế cao ha ha lại là người điên ly ra trận tình cảnh này làm cho cả bé e ma b r sân bóng sôi trào các cổ động viên lại như là nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế đều ra sức điệu nào lên đây là người điên ly từ khi đột nhiên xuất hiện vừa đến lần thứ nhất lấy cầu thủ thân phận xuất hiện ở các cổ động viên trước mặt đối với cái này khắp toàn thân khắp nơi đều đầy dây thần bí ướt số nam nhân mỗi người đều tràn ngập tò mò không biết lần này người điên ly có thể hay không mang cho hắn những người ái mộ kinh hỷ đây rất nhanh thay đổi người hoàn thành ồ nha không phải không thừa nhận người điên ly đổi này một thân bóng ăn vào sau trả lại xác thực có chút siêu sao phong thái nay quá là người cảm thán hai mươi bảy tuổi tuổi tác chính là một cái cầu thủ hoàng kim tuổi tác thế nhưng hắn cũng đã đang huấn luyện viên vị trí sáng tạo vô số kỳ tích a ha ha để chúng ta đến đoán xem người điên ly vị trí là cái gì giữa sân vẫn là hậu vệ cân nhắc đến chiều cao của hắn cùng thể trọng ta kiến nghị hắn vẫn là đến tiền đạo vị trí thử xem đi sai lầm rồi sau khi ít nhất sẽ không đối với cầu thủ hình thành trí mạng uy hiếp ừ ừ ừ ừ hắn lại xuất hiện ở trước e o vị trí người đ i ê n l y đối đầu khe đi ra cùng xã bị alonso diễu ma dít các ngôi sao bóng đá đối mặt chính mình huấn luyện viên có thể hay không nhường một chút đây các bình luận viên lời nói như châu hưng phấn lên các cổ động viên ra sức địa ồn ào bên sân các ký giả cũng đều điên c u ồ n g bưng lên máy chụp hình không gián đoạn địa nhấn mạng chập nằm trong loại trạng thái này người đ i ê n li một tấm hình đủ để hấp dẫn bất kỳ fan bóng đá hứng thú là các ký giả thăng chức tăng lương bảo đảm thi đấu tiếp tục mười mấy giây sau khi bác k h a n một cước đường chuyền ngắn đem bóng đá c h u y ể n cho lao lý lao lý hưng phấn địa kêu to n â n g lên chân phải chuẩn bị dừng bóng trong lòng đã đang suy nghĩ bắt được bóng sau khi làm sao đột phá dù sao ta đại học thời đại cũng là triết học hệ hệ đội đệ tứ thay thế bổ sung tiền đạo a hoa ha ha ha một tao nam chính đang làm cung b e c k ham d o na n o môn kề vai chiến đấu ngộng g ẹ n đây phía sau một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển đến một cái chân đưa qua đến một âm đón lấy rừng bóng xoay thân qua người bắn gôn tần h mã toàn bộ trở thành p ụ vân lao lý một cái tiêu chuẩn ngã gục tư thế bỏ ở trên mặt đất gặm đầy miệng cỏ vụn người điên ly cầm bóng bị đ khe đi ra từ phía sau x u ố n g lại như là xe tăng như thế ép quá người điên ly d i o mazip phản kích ohaha đây chính là người điên ly kỹ thuật đá bóng như là vườn trẻ người bạn nhỏ xem ra hắn lựa chọn trở thành một tên huấn luyện viên bóng đá mà không phải bóng đá vận động viên là một hạng cỡ nào sáng suốt cử động a toàn bộ sân bóng thấy cảnh này đều thiện ý t r e o chọc thức địa n ở nụ cười ở sau đó mấy phút bên trong lao ly ác n g ộ n g bắt đầu rồi mặc kệ ở nơi nào cầm bóng đều sẽ bị ngay lập tức cắt bóng khe đi ra như là thuốc cao bôi trên da chó như thế dính ở bên cạnh hắn từ bắt đầu đến hiện tại lao ly đã mất bóng sáu lần dừng bóng sai l t h à người h tích c vô ù n thê thảm, t nào đó tàn bạo mà uy hiếp làm sao khe đi ra đã sớm hiểu rõ lý thống phạm tính cách không để ý chút nào trong nháy mắt lại từ lao lý dưới chân hai lần cướp rơi mất bóng đá lao lý không biết bao nhiêu lần bị bị đụng phải nằm nhoài trở lên miệng đầy cỏ xanh mlgng lao tử muốn phát huy lao lý chửi đới chuẩn bị bỏ lên đột nhiên trong lúc vô tình vừa chuyển động ý nghĩ trong đầu xuất hiện fm hệ thống hình ảnh chính mình hết thể tư liệu xuất hiện ở trước mắt khác lao lý cảm thấy kỳ quái chính là ngoại trừ huấn luyện viên trưởng số liệu mặt giấy ở ngoài không biết lúc nào chính mình trong tài liệu lại thêm ra đến rồi một hạng cầu thủ tư liệu mà cùng toàn bộ biểu hiện màu xám không thể thay đổi huấn luyện viên số liệu không giống cầu thủ số liệu rõ ràng là màu xanh lục có thể sửa chữa dáng vẻ lẽ nào ta có thể sửa chữa những này số liệu chuyện này chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể đem chính mình sửa chữa trở thành siêu s ả i đ a sửa chữa trở thành sân bóng vô địch siêu cấp cầu thủ lý t h ố n g phạm trong đầu không tự chủ nhô ra ý nghĩ như thế ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi hai người điên ly tức giận t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai người điên ly tức giận bé ma vơ sân bóng trận này tuyệt thế chú ý cáo biệt thi đấu còn lại không tới mười phút mọi người kinh ngạc phát hiện tự t ừ không biết bao nhiêu lần bị dòng chính đệ tử khe đi ra không chút lưu tình địa va ngã trên mặt đất sau khi người điên ly lại nằm trên đất không đứng lên hắn nhìn chằm chằm dẫn bóng nhanh chóng đi khe đi ra ngây người đờ ra ánh mắt đ ọ n lại như là bị giả ngu như thế có điều nếu như quen thuộc người điên ly người lại tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái tia hàng khỏe miệng vẽ r a dâm đãng độ cong mơ hồ có ngụm nước chảy ra lại như là một cái đói bụng mấy trăm năm ăn mày đột nhiên nhìn thấy thơ ngát gà quay như thế Ha, số con người điên ly cơ hội như là lao ngoan đồng như thế nhảy chân mặt mày hồng hào điệp ở đây một bên mắng to lên quỷ lười nhanh lên cho ta đến n g ư ờ i thằng ngu này kỳ thực thơ cái sân đúng là hận không thể người điên ly nhiều hơn nữa bắt một trận lời nói như vậy h ắ n là có thể đem cái này đã từng trong trận đấu lần lượt không chút lưu tình điệu đánh bại chính mình hàng nhiều mắng vài câu quỷ đỏ giáo phụ bên người cùng người phía sau đều tức xạ mặt lại lao nhân ra việc công trả t h ù riêng cũng quá rõ ràng chứ bị mắng mọ ớt sáu mươi giây khoảng trừng thời gian một bộ túy ngoạ xa trường quân đường cười dáng vẻ lao lý rốt cục từ từ bỏ lên chỉ thấy một tao nam khắp toàn thân tràn ngập khí tr ánh mắt kiên định khí thế dâng cao chậm dại đứng dậy lại như là bị đánh cho gần chết sen xảy ra như thế ầm ầm ầm bên trong tiểu vũ trụ rốt cục liền muốn bạo phát lao lý khí thế mười phần địa làm một cái ngón trỏ h á n hận đâm hướng thiên không động tác bét ma bơ sân bóng nhất thời bị cái này thiên thần g á n g lâm như thế bỏ lên động tác hấp dẫn tiếng h u y ê n n á o cũng dần dần tiểu đi người điên ly đứng lên đến rồi hiện trường bình luận viên kinh ngạc thốt lên hắn xem ra tựa hồ cùng chức có chút không giống nhau người điên ly lại muốn bắt đầu cái gì kinh thế hái tục biểu diễn sao tất cả mọi người đều đang chờ mong một giây sau ầm bét kham hậu trường rốt c ụ ộ c cấp đoạn một lần một cái tinh chuẩn chuyền bóng dài chuyển về lao lý chỉ thấy vừa bỏ lên muộn tam nam một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị bị tàn nhẫn mà nện ở chết n ó vừa tàn nhẫn địa n h à o lại đi nhà ô ô ô bét ma bơ khán giả nhắm lại con mắt của chính mình tình cảnh này tuyệt đối là từ khi tòa này tuyệt thế chú ý đại sân bóng đưa vào sử dụng sau khi nhất nhất vụng về buồn cười nhất biểu diễn không có một trong có điều cân nhắc đến xuất hiện như vậy sai lầm người cũng không phải một cái nghề nghiệp cầu thủ các cổ động viên vẫn là đang kinh ngạc thốt lên cười vang cùng suỵ thanh sau khi đưa lên một điểm thiện ý tiếng vô tay không có ai hy vọng người điên ly như là jona nộn h ư vậy qua người như mà ngày hôm nay thi đấu chính là một hồi lòng trọng giải trí người điên ly mang cho bọn họ sung sướng cùng tinh hỉ vậy thì được rồi thế nhưng ở hai ba giây sau khi cảnh tượng khó tin xuất hiện lần này bị đập ngã sau khi người điên ly từ dưới đất bỏ dậy đến tốc độ quả thực lại như là ngã vào nồi trào hết tia ê chấp như thế làm người c h ố mắt n g o á c mồm còn có c à n g thêm c h ố mắt n g o á c mồm sự tình cướp ở khe đi ra về phòng thủ trước cướp ở cắt vạn hồ đưa chân đâm bóng trước lại khó mà tin nội địa lần thứ hai đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình con con con con bé ma bơ sân bóng bùng nổ ra không thể ngăn chặn tiếng kinh hô phản ứng thật nhanh tốc độ thật nhanh mũi tên rời cũng giống như vậy người liên l y bùng nổ ra làm người khó có thể tin thân thể tổ c h ấ t các bình luận viên c h ố mắt vắng mồm trên sân lý thống phạm cướp được bóng hắn thân thể còn ở cao tốc hành vào bên trong mắt thấy muốn tàn nhẫn mà đụng vào trước mặt á p sát cặt vạn hồ trên người bồ đào nha trung vệ thậm chí đã soát nữa người làm tốt chạm vào nhau tá lực chuẩn bị thế nhưng lão lý mắt cá chân đột nhiên làm người kinh ngạc linh xào r u lên sau đó cả người như là còn quay như thế một cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn sắt cặn vạn hồ bên cạnh người toàn như do quân tới một bên khác cùng c ặ t vạn hồ hợp tác g a t g e n t i n a anh chàng đẹp trai gạ giới h i ệ n nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh như thế một màn muốn bổ cứu nơi đó vẫn tới kịp ẩm lao ly quá đi c ặ t vạn hồ sau khi ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên n h ấ t chân liền bắn bóng đá cùng n u bàn chân mãnh liệt va chạm sau khi phát sinh to lớn nổ vang c h â n trụi đ i ệ u biểu diễn này một c ư ớ c bắn trong môn phái ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được bóng đá lại như là l à một m lần thuấn di vận động từ vùng cấm tuyến đến rắn vào ca xi lát phía sau không thành cao tốc xoay tròn chỉ trong n h y mắt mọi người liền ngay cả bóng đá cao tốc vận động sản sinh cái tiêm ộ t t i ê bạc tuy mất m a b ơ bị chấn động tất cả mọi người ngây ngốc há to miệng quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy chuyện này đây thật sự là người điên ly đánh vào đi mà không phải lúc tuổi còn trẻ ronaldo hoặc là cờ i t t i a n o ronaldo hay hoặc là leo messi cái gì cầu thủ của hắn bên sân vừa quá xong mắng người điên ly ẩn phơ t u sân một khối kẹo cao su vừa phóng tới trong miệng còn chưa kịp tức lập tức cả người như là bị trung quốc công phu điểm h u y ệ n đạo như thế đứng ngây ra tại chỗ tiết hầu ngục một tiếng nuốt n g ụ m nước miếng đem kẹo cao su toàn bộ nuốt xuống nói thật trong nháy mắt này phơ tử sân bị hoàn toàn chấn động từ nay g một hạt ghi bàn bên trong ferguson thậm chí nhìn thấy liền juni đều không có thô bạo không gì sánh được thô bạo đó là một loại tương tự với vua bóng đá h e l e mazadona cùng messi mọi người mới có thể có khí thế nhưng là loại khí thế này vì sao lại xuất hiện ở người điên ly trên người phơ ký sân nghĩ mãi mà không ra phải biết từ khi người điên ly xuất hiện ở toàn thế giới trong tầm mắt vừa đến vẫn là lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đại sát tứ phương ngang dọc vô địch thế nhưng là chưa từng có nghe người ta nói quá người điên ly kỹ thuật đá bóng lại cao đến trình độ như thế này lẽ nào làm è o mù gặp c á rán phơ ký sân lại cũng không lo nổi giật mình kinh ngạc hắn đứng ở bên sân chuẩn bị t i n h tâm quan sát người điên ly đón lấy biểu hiện phơ ký sân lòng hiếu kỳ bị nhắc tới nhấc lên trên sân hai đội các siêu sao cũng bị vừa nãy n à y một cước ghi bàn cho chấn động nhìn lao lý ánh mắt như là nhìn quái vật b e c kham cùng tên mập càng là cố ý dùng khuyết đại vẻ mặt xuất hiện ở lý thông phạm trước mặt như là không quen biết lao lý như thế david cái tên này là ai ta thật giống không quen biết lao lý còn dị thường hả hê địa chờ hai người cho mình một cái nhiệt liệt ôm ấ p đây ai biết jona đâu cùng b e c kham đi tới đánh giá lao lý một phen xoay người rời đi lao lý Dioma giết thi tiếp ghi trong Lao mở Vừa vòng bóng, tục. ở bên trong vòng mở bóng, thi đấu tiếp tục. Vừa nãy đấu Lý khe đi ra vừa giống như là thuốc cao bôi trên da chó như thế dán lại đây nước đức tiền vệ trụ cận nhà địa uy hiếp lao lý thủ lĩnh khà khà ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào chỉ sợ ngươi không phòng ngự được ta hoa ha ha lao lý thành công đánh vào một bóng lòng tự tin tăng cao quay về khe đi ra nhảy nhảy lông mày nhưng vào lúc này bóng đá lại chuyển tới làm dáng chân trái d ừ n g bóng đột nhiên cũng đến chân phải lý thống phạm dùng một cái có thể so với messi thức ma h u y ễ n d ừ n g bóng dưới bàn chân động tác tiết tấu hòa mỹ vừa vặn cho khe đi ra thần kinh hình cùng phản ứng lại đồng thời bị lựa thời gian kho sau đó ngược chụp bóng ở khe đi ra bên người bay v ú t qua kỹ thuật tốc độ tiết tấu cùng ý thức trong n g á y mắt này lao ly đem hết thảy bóng đá chiến thắng nguyên tố hoàn m ị kết hợp lại cùng nhau khe đi ra lại như là huống say liền kẻ lỗ mãng vô hụt lảo đảo mất đi mục tiêu metma bơ sân bóng khó mà tin nổi tiếng kinh hô như là hồng thủy như thế bạo phát hiện nay r ư i bóng đá sau lưng thân cầm bóng tình huống có thể như vậy dễ dàng thoát khỏi khe đi ra người không phải là không có thế nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay người điên ly lại lần thứ hai làm được lẽ nào hắn bị ma ra đô phụ thể sao bên sân thơ ký sân càng là trận to hai mắt trái tim tàn nhẫn m à nhảy lên quá rơi mất khe đi ra ma thuật sư như thế động tác thượng đệ a người điên ly điên rồi hắn từng có rơi mất về phòng thủ alonso có thể so với messi như thế cao tốc biến hướng hơn người còn ở rất bóng cơ hội đào chân một hai ba bốn năm sáu dòng d ã sáu lần liên tục xe đạp c ặ t vạn thổ bị lắc hôn mê sút gôn bóng bảo lại tiến bảo bóng đá trực k h ả i khung thành trên góc phải tuyệt đối về mặt ý nghĩa góc chết ca sĩ lắc không phản ứng chút nào thượng đế a đây là người điên ly sao đây thật sự là người điên ly sao ta coi chính mình nhìn thấy thượng đế không gì sánh kịp đ i bàn các bình luận viên điên cuồng trên khán đài các cổ động viên cũng điên cuồng bọn họ lúc này đã hoàn toàn đem bếp kham cùng jonano đẩy ngã một lần điên cuồng hô to người điên tiên ly to lớn tiếng gầm khác nào hạ viết mưa s ố i xả đêm l ũ quét không thể cản phá cái gì là kỳ tích kỳ tích không phải siêu cấp bếp trưởng làm được một phần sơn hào hải vị mà là ven đường tiểu ăn mày thu xếp một phần mãn hán toàn tịch kỳ tích không phải vệ lệ mazadona jonano gì đan t h á t hiện mà là người điên ly đối mặt diêu mazit các siêu sao chính diễn khó mà tin nổi solo đây chính là kỳ tích b t ma bơ bầu không khí hoàn toàn điên cuồng người, người điên ly người điên ly người điên ly người điên ly người điên ly còn muốn còn muốn còn muốn chúng ta còn muốn lại bắn một lần các cổ động viên điên loạn địa cùng hô bên sân hai bên các cầu thủ cũng khó mà tin nổi địa cười to cùng các cổ động viên đồng thời cao giọng kết lên không khí của hiện trường quả thực liền đến không tiền khoáng hậu mức độ khác nào một hồi cuối thế kỷ hoa lệ thị kiến lý thông phạm cũng thu lại không được một tao nam bắt đầu điên cuồng biểu diễn đột phá Biến hướng. Trực tiếp xuất gôn. Lại tiến、bảo. Người điên ly, hắn điên hướng. gôn. hắn Trực xuất c ly, bảo. ồ n Người điên ly cầm bóng. Liền quá 3 người. Chuyển bóng. Zonando, g tiến ly la la la cầm bảo quá r ồ i tiến Bét bảo phạt tử hất khang Đánh Đẹp góc. đầu. đẽ đầu, sư r ồ i Lại tiến bảo r ồ i ai? là không cần nói cho ta lại là người điên ly thượng đế a đ ú n g là hắn người điên ly lực ép gạ dậy đầu truy phá cửa thành công rồi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi ba thần đang biểu diễn chương bảy trăm bảy mươi ba thần đang biểu diễn bé ma b ơ trong sân bóng tất cả mọi người đều điên rồi đây là làm người khó có thể tin một màn người điên ly lại như là nguyên bản mềm nhún không thể tả chán n ả n nam dập đầu mười mấy hạt màu xanh làm tiểu viên thuốc như thế trường thương dơ cao giết cái thoải mái chẳng trề trực giáo toàn trường tất cả mọi người khác nào ở hắn dưới há nguyện chuyển hót vang nữ nhân dục tiên dục tử muốn chết dục tiên bốn cái ghi bàn một cái kiến tạo. người điên ly hoàn toàn trở thành trận này cáo biệt thi đấu duy nhất nhân vật chính ta kiến nghị công nhân viên nên kiểm tra một chút người điên ly có thể ngươi sẽ ở trên người hắn phát hiện một cái thần bí khoa kéo kỳ thực là m a r a d o n a hoặc là v ệ lệ khoác người điên ly vỏ ngoài trà trộn vào tới biểu diễn chuyện này thực sự là quá bất hợp lý sẽ không phải là r i ê n mazit các siêu sao cố ý nhường chính mình huấn luyện viên chứ so với bên người những người đã sớm công thành danh toại các siêu sao người điên ly xem ra càng như là một cái siêu cấp siêu sao cái người điên này quả thực chính là vì bóng đá mạ sinh của nhân tinh xảo kỹ thuật cùng ý thức ta dám đánh cuộc nếu như người điên ly hiện tại đổi nghề đi làm một tên nghề nghiệp cầu thủ các nhà giàu có nhất định sẽ vì tranh đoạt hắn đánh vỡ đầu chảy máu hiện trường các bình luận viên hoàn toàn điên cuồng thi đấu còn sót lại không tới sáu mươi giây thời gian liền muốn kết thúc lao lý thiên ở ngoài phi tiên như thế đặc sắc biểu diễn đã để buổi chiều này bét ma bơ sân bóng hoàn toàn nằm ở một loại điên loạn điên cuồng trạng thái các cổ động viên đã hoàn toàn quên bọn họ vì ai mà đến bọn họ chỉ biết hiện tại chính mình đang vì ai mà hoan hô cứ việc quá khứ người điên ly sáng tạo không ít kỳ tích thế nhưng lần này người điên ly biểu diễn vẫn là đại, đại vượt khỏi dự đoán của mọi người để bọn họ hệ t ì nẹ p h ở in cùng hosmon kịch liệt phân bố tràn ngập g à o t h é t muốn cùng phát tiết muốn chỉ có như vậy niềm vui bất ngờ mới là điên cuồng nguyên động lực sau đó sáu mươi giây thời gian trong bé ma bơ sân bóng liền dường như đã qua đốt tan sau khi bị tiếp tục điên cuồng đun nóng nước sôi cực nóng năng lượng ả o ào, ào ào tung tóe bốc hơi rồi bầu trời rốt cục bức bức bức ba trọng tài chính cổ ly nạ rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi tiếng hoan hô dường như dâng trào ý bẹ dị h thủy triều ở bé ma bơ tràn ngập ra các cổ động viên từ chỗ ngồi đứng lên đến giơ lên cao hai tay dâng lên nhiệt tình tiếng vô tay vào lúc này chỉ có kéo dài k h ô n g ngừng p h trong lòng. Trên sân, lao ra hòa, m hùng hục điệu đỡ đầu gối thở dốc diêu trẻ con miệng còn hôi sữa môn muốn phan bóng đá vây tay c ả m tạng sau đó cùng đám lao tiền bối vỗ tay ôm ấp nghề nghiệp cầu thủ cái này vòng tròn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ có thể có tư cách chạm và o hôm nay cái này trên sàn này trên căn bản đều là hàng đầu cấp nhân vật đại gia ít nhiều gì đều là người quen lý t h ố n g phạm hùng hục đ i ệ đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên hai tay chống lạnh còn kém dương thiên cười lớn một bên quét miệng cùng các siêu sao t r o hỏi một bên lĩnh hội vừa nãy ngang dọc sân bóng không ai địch nổi tư vị lý thống phạm mừng rỡ n h a đều sắp rơi mất không sai trở thành một tên nắm đại quyền huấn luyện viên xoay tay phúc trưởng chỉ thấy k h ô n g chế các siêu sao vận mệnh đương nhiên là một cái phi thường có thể thỏa mãn nam nhân k h ô n g chế sự tình thế nhưng nếu như vậy ngươi sẽ mất đi thể sẽ đích thân chém giết chiến trường từng quên vào thịt miệng l ư ơ i sắc xảo nhiệt huyết cảm giác và vui sướng mà vừa nãy này không tới mười phút thời gian rốt cục để lao lý được rồi một cái siêu sao ẩn lao lý chính miệng nết đến lỗ thai gốc dạ trên vui xu hai bên trái phải đem lao lý vây vào giữa lao lý tràn ngập tuyệt vời s ắ t nụ cười chậm rãi đ ọ c lại ở trên mặt nhất thời cảm giác sau lưng một trận lạnh bớt hoảng hốt nói các ngươi tên mập ngươi muốn làm gì nói tên mập cùng vạn người mê đã kẹp lại lao lý cánh tay nói cái gì nha ngươi là chỉ các ngươi cũng biết con người của ta vẫn khá là khiêm tốn lại nói ta cũng chưa từng nói qua chính mình sẽ không đá bóng mà không phải cái này tên mập không chút lưu tình địa đ á n h gãy ngày hôm nay đến cùng là ai cáo biệt thi đấu bé kham sắc mặt lạnh lùng thủ lĩnh ngươi lại xong hoàn toàn quần cướp đi chúng ta danh tiếng a ạ c h chuyện này lao lý nhìn trái nhìn phải thai nói nó con ngơi ư ù ngục n ù ngục chuyển loạn đưa tay hướng về trên trời chỉ tay hoa mau nhìn đ i ĩ u bay a i lao lý nói xong cũng muốn xoay người lao nhanh ai biết tên mập cùng anh chàng đẹp trai đã sớm quen thuộc lao lý tác phong căn bản không l ê n làm tên mập rất dâm đãng rất hiểm ác địa đưa chân một móc lao lý một cái tiêu chuẩn ác ngã gục đùng một cái một tiếng liền ngã tại trên sân cỏ sau đó cực kỳ tàn ác chồng l á hán liền bắt đầu tây búa môn đều biết qua nhiều năm như vậy hết thể biểu đạt thân thiết phương thức bên trong thủ lĩnh sợ nhất chính là cái này Có j o sau h cùng bốn c h a m đi đ g người khác phút ô n g c h do cắm lên, t h cứu thương ra trận đem cả người co giật nôn mửa không ngừng người đi ê n ly khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu thương rút bé ma bơ sân bóng trên k h á n đ à i các cổ động viên tất cả xôn xao khúc chung nhân tán nhạc hết người đi z o n a đ â u cùng bé kham cáo biệt thi đấu ở thủy triệu như thế hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay liền như thế kết thúc hai đại siêu sao ở từng người soạn nhạc bất thế truyền kỳ sau khi rốt cuộc lựa chọn tại đây dạng một cái tháng này giáp tay lui ra đã từng vì đó như vậy như say thảm cỏ xanh sân bóng mọi người ở dưới ánh tà dương lưu lên bóng lưng của hai người phía trên thế giới này một đoạn liên quan với người ngoài hành tinh cùng viên nguyện loan đao truyền t u y ế t vào thời khắc này vẽ lên rừng phủ mà người điên ly ở cuối cùng mười phút làm người ta nhìn má than thở hồn bay lên trời biểu diễn cũng vì hai đại siêu sao cáo biệt thi đấu soạn nhạc cuối cùng một khúc truyền t h ố ký âm điệu sau trận đấu châu âu các phương tiện truyền thông lớn cũng tiêu căng đưa tin cuộc tranh tài này say bb johnny david thật sự không muốn gặp lại m a z i d báo mát ca văn t r ư ơ n g tiêu để tràn ngập thương ly biệt phía tỉnh báo chí đầu đề mặt trên đã thân hình mập mạp jonan đâu khởi háo đấu dơ lên cao hai tay hướng về trên khán đài cổ động viên vỗ tay ở bên cạnh hắn tích viết tóc vàng ánh mặt trời thiếu niên nụ cười vẫn x á lạ thế nhưng khỏe mắt đã ngờ ngợ có thể thấy được nhàn nhạt nếp nhăn lại là một năm ly biệt lúc t o một cái khác người trong cuộc người điên ly theo hiện trường người chủ trì giới thiệu bởi vì ở thi đấu bên trong thể lực tiêu hao thân thể không khỏe đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu không cách nào dự họp ronaldo cũng xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên k ê n mập đối với trở thành huấn luyện viên không có hứng thú gì có điều hắn biểu thị chính mình đối với cầu thủ có môi giới cái này nghề ôm ấp y ế u kỳ có thể đi ngang qua giải nghệ sau khi nhàn nhã thả lỏng hắn thi toàn quốc rơi bóng đá có môi giới giấy chứng nhận t hướng về huy chương vàng có môi giới phương hướng phát triển bất luận từ phương diện nào tới nói vừa kết thúc trận này cả thế gian đều chú ý hai đại siêu sao cáo biệt thi đấu cũng làm cho diêu ma dít trở thành to lớn nhất được lời diêu tại đây tính toán thời gian trong hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt danh tiếng nhất thời không hai hoàn toàn che lại mùa giải trước giải đấu quán quân barcelona nhân khí k ị tăng đặc biệt người điên ly ở cáo biệt thi đấu cuối cùng mười phút thời gian trong biểu diễn đem toàn bộ thế giới đều cho tàn nhẫn mà chấn động y t a l y l a g ã tệ tở tạ đẹo lộ sở bót đem lao lý ghi bàn mấy cái hình ảnh biên tập lên đặt ở đệ nhị viết báo chí đầu bản đầu đề văn chương t r e o kẹo nói từ trước người điên ly là đội bóng bên sân to lớn nhất minh tinh hiện tại được rồi ngoài sân cùng trong sân đều bị hắn độc bá n g ư ờ i có thể tưởng tượng cái kia bốn hạt ghi bàn đúng là một cái huấn luyện viên bóng đá đá đi vào sao coi như cầu thủ xuất thân an xê lô ti chờ chủ soái cũng không có người điên ly như vậy kỹ thuật chứ nước anh then anh thì lại trực tiếp kiến nghị người điên ly hay là có thể cân nhắc đi đăng ký trở thành một cầu thủ dựa theo buổi chiều hôm đó biểu hiện hắn sẽ là có khả năng nhất xung kích messi v ừ a bóng đá bảo t ỏ a ứng cử viên lee vợ bung bưu báo vì là the dẹt các cao t ầ n g chi chiêu chúng ta kiến nghị đội bóng tiến cử người điên ly hắn có thể có thể end đi c ả dồn tạo thành toàn thế giới kinh khủng nhất nguy hiểm trở lại giải đấu bốn vị trí đầu không là vấn đề liền ngay cả thất lạc đã lâu giải đấu quá n quân đều sẽ sẽ là vật trong túi ferguson cũng đùa dỡn tự hướng về phóng viên biểu thị cứ việc đã có du n i cùng hờ an đệ thế nhưng mu còn thiếu thiếu một cái tiền đạo hiện tại đến xem người điên ly là một cái thích hợp lựa chọn ta sẽ cân nhắc hướng về thờ lo gentino báo giá tám mươi triệu bảng anh tiến cử vị này đến từ trung quốc tiền đạo cầu thủ người châu âu lấy đặc hữu hài hước phương thức trêu chọc lao lý thế nhưng không phải không thừa nhận người điên ly lần này biểu diễn để rất nhiều người giật n ả y cả mình m phần đại học cơ học giáo sư đủ dạng khắp giáo sư rất chăm chú mà nghiên cứu mấy lần ghi b ả n video đặc biệt người điên ly cái thứ nhất xuất xa kết quả cho thấy này hạt ghi bản tốc độ đạt đến khó mà tin nổi hai trăm năm mươi km m s a vượt xa hiệu lực với sở posting lisbon cầu thủ bờ ra dịu dò nỉ sáng tạo 222 km mỗi giờ ghi chép chuyện này quả thật là khó mà tin nổi thế giới g ơ i bóng đá có rất nhiều siêu sao cũng đối với người điên ly ở trận đấu kêu bên trong biểu hiện làm ra bình luận vệ lệ cho rằng cái kêu mười phút thời gian trong có thể là thần đang biểu diễn mà cùng người điên ly tư giao rất tốt vua bóng đá mazadona thì lại không chút nào khiêm tốn biểu thị như vậy ghi bản cùng kiến tạo trên thế giới chỉ có hai người mới có thể làm đến đi ra một cái là ta một cái chính là người điên ly g i i bóng đá h u y n áo một viết so với một viết tầm ý thế nhưng người điên li, ba chữ này đại biểu ý nghĩa trở nên càng thần bí lên ở toàn thế giới đều biểu thị muốn một lần nữa nhận thức người điên ly thời điểm người trong cuộc lao lý nhưng nằm ở trong bệnh viện tiếp thu bác sĩ trị liệu cái kia thần kì m ộ n g ảo mười phút c h i t để tiêu hao lao lý hết thệ thể năng thi đấu vừa kết thúc vừa bị tên mập cùng anh chàng đẹp trai đặt ở dưới thân lao lý liền cảm thấy một trận trước nay chưa từng có cơn buồn ngủ kéo tới cả n g ư ờ i như là vừa bị chó săn truy đuổi này chạy một cái hai mươi lăm n g h n dặm trường trinh m ệ n đến chết đi sống lại nôn mửa không thôi đây chính là lần kia sửa chữa di chứng về sau lao lý đem chính mình hết thệ trị số toàn bộ sửa chữa trở thành làm như vậy đánh đổi nhưng phi thường lớn vô cùng ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi bốn thân công năng chương bảy trăm bảy mươi bốn thân công năng lần này đối với tự thân sửa chữa tiêu hao điểm số nhân phẩm cũng không nhiều tinh thần kỹ thuật cùng thân thể tam đại nghề nghiệp cầu thủ năng lực thuộc tính bao quát tốc độ sức mạnh lừa bóng sút gôn chuyển bóng chờ ba mươi cái tiểu nhân thuộc t n h đều bị sửa chữa đến mát điểm hai mươi cũng chỉ cần háo lao lý mười điểm, điểm số nhân phẩm mà thôi ở é m hệ thống các hàng đếm lạm phát đại b dùng tiêu hao như thế trị đến chế tạo một cái sân bóng quái vật tuyệt đối xem như là hàng đẹp giá rẻ đương nhiên toàn bộ mát điểm hai mươi trạng thái thời gian duy trì cũng là rất ngắn ngủi một mặt này cùng lao lý chính mình thân thể tố chất có quan hệ lại như là một cái nguyên bản chỉ có thể kiên trì mười phút nam nhân dập đầu màu xanh l à m tiểu viên thuốc sau khi xác thực gặp trở nên rung manh cực kỳ thế nhưng một khi dược hiệu quá vẫn như cũ n gặp bị mềm xuống mặt khác lao lý ở lúc đó nằm trên mặt đất đối với mình tiến hành sửa chữa thời điểm lựa chọn chính là loại này khá là giá rẻ ngắn hạn biến thân phương thức tiêu hao mười điểm điểm số nhân phẩm nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì hai mươi phút siêu cấp mát điểm trạng thái mà lao lý nhưng là chịu đến tố chất thân thể hạn chế lúc đó chỉ duy trì mười phút đáng nhắc tới chính là loại này sửa chữa phương thức tự hồ cũng không thể đối với vợ lỡ ở ngoài người tạo tác dụng nói cách khác ngoại trừ lao lý chính mình ở ngoài những người khác đều không thể bị loại này sửa chữa phương thức sửa chữa này xem như là fm hai nghìn lẻ mười hai dành cho lao lý cá nhân một cái nho nhỏ khen thường đi ai u chầm một chút ai nha ta mà ơi đau chết ta rồi cô nãi mãi người chầm một chút chầm một chút ta lý thống phạm ngồi ở xe lăn giết lợn như thế cố khóc xói chu vận động quá độ hậu quả là lao lý khắp toàn thân từ trên xuống dưới đặc biệt hai cái chân trên bắp thịt chỉ cần thoáng đục vào quả thực lại như là dao đâm như thế đau đớn rất nhiều người nên đều có như vậy lĩnh hội bình thường không thế nào vận động ngày đó đến cái vạn mét chạy cự ly dài ngày thứ hai chuẩn đến bắp đ u ổ i tráng kiện t ú n g đau không ớt lao lý trạng thái trước mắt có thể so với chạy một vạn mét nghiêm nặng hơn nhiều có điều cũng vào lúc này vương thanh hòa mang thai đã có sắp tới sáu tháng bụng dưới hơi nhô lên là lao ly toàn ra trọng điểm chăm sóc đối tượng ở ma dít ngắn ngủi địa dừng lại một tuần khoảng trừng thời gian ở an bài xong lao lý sinh hoạt hoàn cảnh sau khi lại đang lao ly cùng cha mẹ dưới sự yêu cầu trở lại hy lạp tình yêu hải bảo dương ăn thai vương thanh hòa cha mẹ cũng tạm thời đình chỉ trong nước chuyện làm ăn đi tới hy lạp biển Ả hệ tỉnh hòn đảo làm bạn con gái từ tháng sáu ngày hai mươi bắt đầu rio mazit bắt đầu tiến hành dài lâu thi đấu hữu nghị trước bởi v ạ bờ gì gà cùng cà cà cũng không có ở trận đó cả thế gian đều chú ý cáo biệt thi đấu một ít truyền thông lại bắt đầu một lần nữa lẫn lộn cà cà ở rio mazit mùa giải mới bên trong địa vị vấn đề thân barcelona thêm thái rền a truyền thông n g ậ t sở vót daily ở liên tục đưa tin bên trong lần nữa công bố người điên ly cái gọi là muốn cho cà cà trở lại đỉnh cao chỉ là một cái xem ra tươi đẹp lời nói dối mà tôi bởi vì ai đều hiểu ở trải qua nghiêm trọng háng cùng đầu gối thương sau khi cà đã b đã quyết định hắn không thể trở lại trước trạng thái như vậy n ô n luận được rất nhiều truyền thông bàn lại có điều người điên ly người ủng hộ cũng đông đảo dù sao lao l ý trước đã liên tục để ronaldo beckham s ậ m trẻn cổ cùng ẩn mọi người hồi phục thực lực thực chứng ở trước một ít ly thống phạm điên cùng người hâm mộ cùng cả cả trung thực h a n s đều đang chờ mong có một cái kỳ tích phát sinh tháng sáu ngày hai mươi ba nước đức dorman rio majit cùng mùa giải trước bundesliga quán quân dorman thi đấu hữu nghị đang tiến hành đây là su bù tiệc cùng hâm mô chuyển nhượng hiệp ước bên trong quy định điều khoản rio majit nhất định phải vô điều kiện cùng dorman tiến hành một cuộc so tài hữu nghị thi đấu v ẽ xem bóng cùng t v tiếp sóng thu vào đem toàn bộ thuộc về đ t m ân tính là sủ bổ t i ệ p cùng hâm mô phí chuyển nhượng một phần có vượt qua tám mươi nghìn tên cổ động viên nước đức tràn vào xìn ngươi y tụt nở công viên sân bóng đến quan sát rio majit casio s a o biểu diễn hiện trường bầu không khí nhiệt liệt sân nhà phan bóng đá điên cuồng vì là bundesliga tân quý h ò hét trợ y làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi rio majit dựa vào hạp ẩn g i cùng cờ z t a n o zona đầu cơ khí new lấy ba mươi mốt ưu thế dẫn trước tiến vào giữa sân phòng thay đ ổ đội khách phòng thay đồ h a các tiên sinh làm ra rất tốt hiệp hai ta muốn điều chỉnh dưới đội hình ra sân có ai đã mệt mỏi có thể nhấc tay xin xuống sân nghỉ ngơi tây búa môn đều nợ nụ cười có điều cũng không có người nhấc tay dưới sự yêu cầu chàng mùa giải trước trận đấu giao hữu tuy rằng không trọng yếu thế nhưng này đúng là bọn họ hướng về huấn luyện viên trưởng biểu diễn cùng biểu hiện cơ hội của chính mình không có ai hy vọng như thế đã sớm xuống sân ngồi vào trên ghế dự bị té đi vậy cũng tốt xem ra các ngươi làm u ố n để cho ta tới điểm danh lý thống phạm nhún nhún b a i ở một mảnh trong tiếng cười bắt đầu điều chỉnh đội bóng đội hình sa mi hiệp hai ngươi nghỉ ngơi sescc n g ư ơ i đến cùng xa vi phối hợp vị trí của ngươi muốn hơi hơi dựa trước một điểm ta cần ngươi đem đội bóng tiết tấu nắm giữ lên còn cái khác lại như ngươi ở a r sen a làm l như vậy là tốt rồi hiểu chưa vạm bợ gì g ạ gật g ủ nợ vần ngươi hiệp hai không cần ra trận mà ạ cùng trong thẻ nhiều đến hợp tác trung vệ ta nghĩ thử nghiệm tiếp không giống tổ hợp dự phòng sắp tới đem đến d à i lâu mùa giải bên trong xuất hiện thương bệnh tình huống mỗi người các ngươi đều phải quen thuộc chính mình dung c h u y ệ n hiểu chưa su bô tiếp cùng cặp vạn hồ đồng thời gật đầu vốn là s ù bồ tiệp ở vừa nghe được huấn luyện viên trưởng điểm danh muốn chính mình xuống sân thời điểm trong lòng có khó có thể che giấu thất vọng là một người mới gia nhập liên minh cầu thủ hắn còn ở lo được lo mất địa suy đoán lần này thay đổi người sau lưng tin tức là không phải là mình hiệp một biểu hiện để thủ lĩnh thất vọng rồi thế nhưng đon lê lý thông phạm giải thích để c ba tiểu tử nhất thời yên tâm còn mơ hồ có một tia cảm kích bởi vì hắn biết phía sau những câu nói này kỳ thực là huấn luyện viên trưởng đang hướng về mình người mới này giải thích thay đổi người nguyên nhân xù bồ tiệp càng rõ ràng khi thực huấn luyện viên trưởng hoàn toàn có quyền có thể không cơ thích những này điều này cũng làm cho là lao lý cùng cái khác đánh bại các huấn luyện viên chỗ bất đồng có chút huấn luyện viên vì giữ gìn quyền uy của chính mình đều là có vẻ chuyên quyền độc đoán cùng thần bí xem thường với hướng về các cầu thủ giải thích mình làm ra quyết định nguyên nhân t h như f e r g u s o n cùng cạm kéo l ô mọi người chỉ có xuất hiện ở hiện đại tình hình hoặc là đối với trong đội hàng hiệu các ngôi sao bóng đá bọn họ mới có này kiên trì thế nhưng người điên ly từ khi xuất đạo tới nay liền quen thuộc với sáng tỏ mà kiên nhận hướng về các cầu thủ giải thích rõ ràng ý đồ của chính mình dù cho là một cái rất ít có thể để được với thi đấu thay thế bổ sung cầu thủ lao lý cũng sẽ phi thường lưu ý cảm xúc của hắn cái này có thể là bởi vì tuổi tác gần g ố i nguyên nhân lại hay là bởi vì lao lý không cần dùng trang k h ớ c phương thức đến giữ gìn quyền uy của chính mình ngược lại lao lý chính mình cảm thấy làm như vậy không có cái gì không tốt trên hàng hậu vệ còn cần một ít điều chỉnh phép lìpè chúc mừng ngươi ngươi đem được nghỉ ngơi cơ hội hướng về làm cười gật gù người sau đáp lại sau khi lao ly ánh mắt chuyển đến ngồi ở một bên thông minh trung quốc cầu thủ hao tuấn mận trên người tiểu hao trái tim lập tức thình thịch đột một trận kinh hoàng bởi vì hắn nghe được thần tượng đang mỉm cười tự nhủ hao hiệp hai ngươi đến thế thân phệ lỉm vẹ vị trí ta cần ngươi không ngừng xung kích đốt mân đường biên không muốn đem quá nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong sai lầm cũng không có quan hệ ngươi hiểu ý của ta không ta rõ ràng hao tuấn mẫn hầu như là theo bản năng mà nhảy lên nghiêm làm một cái chào quân lễ bảo đảm tư thế phóng thay đổ bên trong lập tức một đám lớn cười vang tiểu hao chính mình cũng có chút nhi thật không t i ệ n đừng kích động như thế sau đó ngươi lên sàn cơ hội còn nhiều làm đấy lão lý cũng vui vẻ từ một cái nhân tình cảm góc độ mà nói lý thống phạm là hy vọng hao tuấn m ẫ n có thể chinh phục bé mapper năng lực không là vấn đề chủ yếu nhất chính là thái độ mà hiện tại hao tuấn m ẫ n thái độ làm cho lão lý phi thường hài lòng h ắ n ở trong khi huấn luyện biểu hiện phi thường nỗ lực không có một chút nào đại thất lễ không có toát ra chút nào chờ mong chính mình nhớ đồng bào tình mà dành cho đặc thù chăm sóc ý tứ đối với lão lý tới nói những này liền được rồi sau đó lão lý đối với đội hình lại tiến hành rồi một ít video rất nhanh giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian thoáng một cái đã qua hiệp hai trận đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi tây búa môn cùng lần trước cáo biệt thi đấu trên như thế cả cả ở hiệp một cũng không có được thủ phát cơ hội giữa sân lúc nghỉ ngơi lao lý cũng không có đem vị này nằm ở cơn sóng nhỏ kỳ bờ ra giữa siêu sao tay h lên sân làm các đồng đội bắt đầu hướng đi cầu thủ đường nối thời điểm cả cả cái cuối cùng đứng dậy anh tuấn lông mày thật chặt như mày tấm kia để vô số nữ f a n bóng đá điên cuồng trên mặt có không nói ra được âm ưu hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi rio ma dít đổi rơi mất năm tên thủ phát cầu thủ nước đức bình luận viên rất nhanh sẽ phát hiện hai đội bóng biến hóa Biến hóa. Trên sân, thi đấu i còn h ư a b i ế đang tiến hành tuy rằng không kịch liệt thế nhưng đối công tình cảnh nhưng rất đặc sắc lý thống phạm đứng ở bên sân nhìn một chút trên sân thế cuộc xoay người hướng đi chỗ ngồi tịch lần này hắn cũng chưa có trở lại chỗ ngồi của mình mà là hướng đi ghế dự bị cùng thay thế bổ sung các cầu thủ ngồi đến cùng một chỗ ở bên cạnh hắn chính là khuôn mặt không triển ca ca ca ca ca tâm tình phức tạp hắn thậm chí đều không có chú ý tới lý thống phạm ngồi vào bên cạnh chính mình này gì c a đồ, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện nghe được lao lý chủ động chào hỏi cạc ạ quay đầu này mới kinh ngạc phát hiện huấn luyện viên trưởng ngồi vào bên cạnh chính mình kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải a nha đúng đúng thế thả lỏng gì c a đồ. lý thống phạm ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng gần hai cái mùa giải không bằng lý xác thực đã để vị này tích viết cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tự tin biến mất hầu như không còn đắt đỏ giá trị con người truyền thông cùng p a n bóng đá mang đến áp lực thật lớn để vị này dáng vóc tiều tụy tín đồ cơ đốc sắp lạc lối chính mình lý thông phạm tận lực để vẻ mặt của chính mình cùng n g ự a khí xem ra rất tùy ý, ý chỉ vào trên sân thi đấu cười nói dì cắt đ ồ ngươi cảm giác mình có thể cùng cesic -E、cùng tồn tại ở trên sân bóng sao cạ cạ xứng sở tạ b ờ dị gạ là câu lạc bộ cái này kỳ chuyển ngượng to lớn nhất dẫn viên sẽ chiếm theo một cái vị trí chủ lực không thể nghi ngờ vừa n ã y ở phòng thay đồ bên trong huấn luyện viên trưởng yêu cầu tạ b ờ dị gạ vị trí di chuyển về phía trước hầu như đến công kích hình giữa sân vị trí hơn nữa dịu diễu ma dít trước sân không gian đã bị áp xúc đến cực hạn cạ cạ không nghĩ ra dưới tình huống như vậy chính mình còn có thể có vị trí nào còn làm sao đến cùng tạ bờ gì gạ phối hợp trừ phi cả cả nghĩ đến một cái khả năng trừ phi huấn luyện viên trưởng muốn phế chuất dịu vị trí chủ lực để cho mình đến đam cương chủ lực trước e o nhưng là sao có thể có chuyện đó dịu biểu hiện đã chinh phục bét ma bơ phan bóng đá đã có người đem hắn cho r ằ n g di đan người nối nghiệp người cả cả không thể tin được người điên ly sẽ làm như vậy thế nhưng đón lấy huấn luyện viên trưởng để hắn giật nảy cả mình lao lý chỉ vào trên sân thi đấu cười nói xạ bị alonso cùng sesc sẽ chiếm theo phải giúp đội bóng khống chế giữa sân ngươi lên sân khấu sau khi cần làm được chính là dựa vào năng lực cá nhân hoàn thành đối với đối thủ trung lộ nỗ lực cùng áp chế chủ yếu nhất chính là ngươi cần cống hiến hoàn mỹ cuối cùng một chuyện lại như là ngươi từng ở ac milan làm được như vậy nha đúng rồi ta còn hy vọng đội bóng trước e o có một cước xuất sắc xuất xa ngươi hiểu ý của ta không nhưng là thiên sinh cả cả suy nghĩ một chút có chút làm khó dễ ta biết ngươi đang lo lắng cái gì gì cắt đồ ngươi nhất định phải đầu tiên chiến thắng trái tim của chính mình mà ta mới có thể giúp giúp ngươi hồi phục thân thể trạng thái hiểu chưa bất luận làm sao ngươi đầu tiên là một cái nghề nghiệp cầu thủ được rồi thiên sinh ta nỗ lực thử xem đi ừ d i c ặ t đ ồ ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn còn có đừng thấy ta tiên sinh gọi ta thủ lĩnh giống như bọn họ rõ ràng thủ lĩnh ta nhất định sẽ làm được cả c ạ bị huấn luyện viên trưởng nụ cười cảm hóa bên người người đàn ông này trên người như là có một loại ma lực để hắn trong lúc bất chi bất giác bốc cháy lên đ ầ u trí lý thống phạm phát hiện cả c ạ biến hóa quay đầu lại với tay hét lớn lao cách chuẩn bị thay đổi người sau đó quay đầu đối với cả c ạ nói còn chưa đi làm nóng người cả cả đây mặt ư n ấ n cởi áo khoác xuống chạy hướng về bên sân bắt đầu làm nóng người rất nhanh trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử cạ cạ trên dịu dưới lý thống phạm vô vô cạ cạ phía sau lưng không phải sợ sai lầm mất bóng cũng không liên quan chủ yếu nhất chính là muốn chơi tận hứng lao lý dùng chơi cái chữ này để cạ cạ trong lòng hết thảy lo lắng đều biến mất có một loại cảm giác rất kỳ quái cạ cạ phát hiện mình mỗi cùng huấn luyện viên trưởng nói một đôi lời trong lòng đấu trí sẽ càng dồi dào một loại hai năm qua chưa bao giờ có bức thiết cảm giác lại như là thiêu đốt ngọn lửa muôn từ trong thân thể phun trào ra đến hắn cúi đầu xoa xoa bích lục mặt cỏ bước dài trên sân bóng lý thống phạm nhìn cạ cạ bóng lưng đắc ý n ở nụ cười để cạ cạ từ tâm tình hạ đến ý chí chiến đấu sụp sôi chỉ dùng không tới năm phút này tất nhiên là không bởi vì lao lý chính mình khắp toàn thân đầy dây vương bát khí mà là bởi vì cảnh tỉnh điểm sở kỳ h i ệ u mấy tác dụng tân ép mở hệ thống công năng tiêu hao hai điểm năng lực điểm có thể khởi động kích phát cảnh tỉnh điểm sở kỳ h i ệ u mấy tác dụng nên đ ế m có tăng cường tờ l i ơn ngôn ngữ sức mê hoặc cùng thuyết giáo lực tác dụng khiến bị thuyết giáo người như tao cảnh tỉnh không nghi ngờ chút nào điểm sở kỳ hữu mấy xuất hiện là ép mở hệ thống từ máy vi tính thăng cấp đến người nao một lần hoàn toàn mới sửa ch phát hiện càng nhiều ép mở hệ thống bí mật ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương bảy trăm bảy mươi lăm chương bảy trăm bảy mươi lăm hao tuấn mẫn cùng cả cả một chiếc một sau lên sàn lập tức hấp dẫn truyền thông sự chú ý trung quốc truyền thông cùng phan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn xem đến phương đông hao đại sắt tứ phương giàn ta c ủ n quận quốc huy mà bờ ra d i truyền thông cùng một ít điên cuồng mê l u y ế cả càng ư ờ i đều đang đợi vị này bờ ra giê ma dít đã được cũng không tốt hao tuấn mẫn xác thực là dựa theo la cầm bóng sau khi rất là d u n g mánh địa xông về phía trước nhưng cũng vẹn vẹn là xông về phía trước mà thôi thiếu hụt cùng các đồng đội phối hợp đối mặt đốt mân tốt xấu cũng coi như là năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu quán quân cấp hàng hậu vệ có thể cho đối thủ tạo thành ý hiếp thiếu khả năng thường thường ở có như thế một hai đẹp đẽ động tác sau khi sẽ bị đối thủ cắt bóng đem so sánh hao tuấn mẫn cả cả cùng đội hưu trong lúc đó phối hợp cũng tạm được thế nhưng khoảng cách mọi người chờ mong còn kém xa lắm một điểm có thể nhìn ra được cả cả ở thi đấu bên trong rất thả lỏng cầm bóng sau khi cũng dám với làm động tác suất gôn số lần cũng biến thành bắt đầu tăng lên trong t lúc nhất thời vô số người thổn thức không nớt trên sân cả cả chính mình cũng thoáng có chút thủ dũ cuộc tranh tài này là hắn thả tối mở một lần trong lòng hoàn toàn quăng đi tới sợ sệt bị thương bóng tối thế nhưng mơ hồ làm đau đầu gối cùng hãng vẫn để cho động tác của hắn không cảm thấy bên trong biến hình lẽ nào ta thật sự đã không xong rồi cả cà cố nén trong lòng thất vọng hắn biết chính mình nhất định phải kiên trì nếu như từ bỏ cơ hội lần này bỏ qua sân bóng một bên thượng đế người delhi chỉ sợ rằng muốn khôi phục đỉnh cao càng thêm vô vọng hiệp hai trận đấu rất nhanh sẽ kết thúc đốt mân ở hiệp hai đá ra mấy cái tiểu trước sân song hạch gtze cùng x ì n dị cả gà họa các tiến vào một bóng đem tổng số điểm bàn thành ba ba hòa hai bên cuối cùng bắt tay giảng hòa giết hiệp hai làm người thất vọng ta có chút xem không hiểu người điên ly thay đổi người có thể hắn chủ yếu chính là khảo sát người mới đi tựa hồ hoàn toàn không coi trọng kết quả của cuộc so tài cả cả sai lầm liên tục vẫn không có dung hợp đến đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong b ạ bờ gì ga biểu hiện giống như vậy trên hàng hậu vệ hấp mô cùng cắt b ả n hồ từng người xuất hiện một lần sai lầm dẫn đến đ ó p mân san bằng điểm số còn người điên ly đầy áp lực từ sở có không bốn tiếng cử trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn chỉ có thể nói hắn đã được phi thường tự tin ngoài ra phòng thủ sai lầm liên tục tấn công đơn đả độc đấu không hề cống hiến xin người y tụt nở công viên sân bóng hiện trường bình luận viên nhìn thấy đội chủ nhà bức hòa mạnh mẽ rio mazit nhất thời một luồng h i ế u kỳ dương dương tự đắc địa tổng kết thi đấu không quên t r e o chọc người điên ly vài câu trên khán đài đám cổ động viên nước đức cũng mặt mày hớn hở khoe khoang bình thường địa hướng về chính mình các cầu thủ hoan hô h ò hét thậm chí có người ở hô to ồ ồ ồ chúng ta bức hòa rio mazit người điên lực rio mazit ồ a、ah, ha、ah, ah, ha nhìn à hiệp hai chúng ta đã bạo cái mông của bọn họ không sai chúng ta ạ o cái mông của bọn họ í n h là vĩ đại bundesliga、Quảng、quân mục tiêu của chúng ta là cúp c m có điều những này hiển nhiên đều không có phá ho hắn cười bạc tiện hề hề đ ị a đứng ở bên sân cùng đót mân chủ xoáy c h â n cờ lốp nắm tay sau đó lần lượt từng cái cổ vũ chính mình cầu thủ cười được kêu là một cái sán lạn a để đót mân cầu thủ hận không thể quá khứ đá hắn m ấ y đá trên sân hắn mô cùng xú bù tiệc bị một phần đót mân phan bóng đá c u ầ n hư tức giận mắng cho rằng bọn họ vì tiền tài phản bội áo vàng quân chỉ có trên sân các đồng đội cùng hai người bọn họ thoáng nói chuyện vài câu cùng các cổ động viên không giống đót mân các cầu thủ đối với hai người có thể có được người điên ly ưu á y ít nhiều gì đều có chút tức a o bởi vì ai cũng biết được người điên ly mời. c h ẳ lý thống á phạm chỉ chỉ đầu tiếp theo đưa lô hai thấp giọng kiến nghị đến ngươi nhất định phải để cho mình hoàn toàn hòa vào cái này đoàn thể mới sẽ ở trên sân cùng các đồng đội vẹn vẹn dựa vào huấn luyện cùng thi đấu vậy cũng không được nói tới chỗ này lao lý âm điệu trở nên rất thấp trong giọng nói tiết lộ một c ố khó mà diễn tả bằng lời bạc mỹ mùi vị kha kha ta có cái rất tốt kiến nghị a ngươi có thể cùng bọn họ đồng thời hay đi đi chơi nỉ tật h l u ô n có người nói tây ban nha mỹ nữ rất mở ra đặc biệt là đối với các ngươi những n à y trên sân bóng các anh chàng đẹp trai nam nhân giao t ì n h mà ngươi hiểu đồng thời cùng qua s o n g đồng thời vượt qua thương đồng thời biểu qua sướng đây mới là thân thiết nhất hao tuấn mẫn trố mắt ngất mộn vừa vặn ở bên cạnh đi ngang qua đ ó t mân huấn luyện viên trưởng cờ lốp nghe xong cái hơn nữa vẻ mặt so với hao tuấn mẫn không tốt đẹp được nơi nào đây không cẩn thận dưới bản chân lảo đảo một cái chuyện này còn có huấn luyện viên trưởng r ự t dây đội bóng đi đi chơi nỉ tật lô u n lẽ nào là người điên ly trăm trận trăm thắng độc môn bi tịch ta có phải là cũng có thể ở trong đội thử xem đây đất mân thiếu xoáy không khỏi cả nghĩ quá rồi cùng đất mân thi đấu hữu nghị là người điên ly hai kỳ diêu mazit ở châu âu biểu diễn lần đầu từ kết quả đến xem xa thấp hơn nhiều lúc trước mọi người kỳ vọng điểm số cuối cùng bị bức ép thành ba ba hỏa chỉ là mặt ngoài hiện tượng từ quá trình đến xem hiệp hai diêu mazit tấn công hỗn loạn Không có m ộ truyền chút cầu cũng có hiệu nhập minh, thủ không hiện suất, nào liên mới gia nhập liên minh, cầu thủ cũng không có biểu a thay đối đội đổi điên với người bóng năng ly lực, l mà ô luôn không n miệng sưng tương bóng chiến thuật hạt nhân, cà cà, biểu hiện càng mồm là lai, là thuật biểu u đội hạt thể tạ. t cạ cạ, r thông bên trong một ít bất lợi ngôn luận xuất hiện lần nữa đặc biệt cả tạ lô nỉ a đại khu vật sở post daily cùng mỗi viết tin tức quãng thời gian trước rio mazit ở dẫn viên cùng chuyển nhượng thị trường vững vàng áp chế barcelona không thể không vắng lặng một quãng thời gian lúc này vừa thấy rio mazit rốt c u c xuất hiện xu hướng suy tàn nhất thời hô to gọi nhỏ người điên ly cũng chỉ đến như thế loại hình ngôn luận liên tiếp thấy chư cùng hai nhà báo chí trang báo bên trên mùa giải còn chưa bắt đầu hai nhà giàu có người ủng hộ cũng đã bắt đầu điên cuồng tạo thế barcelona người hâm mộ cảm giác mình cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một thành người liên l y cũng không phải đáng sợ như vậy mà thời gian rất nhanh sẽ tiến vào tháng bảy vào lúc này cứ việc các nhà giàu có chuyển nhượng động tác vẫn như cũ còn hỏi đình chỉ thế nhưng mỗi người đều cảm nhận được sắp đến giải lâu giải đấu nồng đậm lag n yên trên căn bản năm giải đấu lớn có bao nhiêu đội bóng cũng đã bắt đầu rồi rio majit ở tháng bảy nửa tháng đầu tổng cộng đá bốn trận đấu giao hữu tháng bảy ngày một gã là cổ sân nhà đá với la liga tân quý malaga Ma Laga khi chiếm được k a t a vương thất thành viên lượng lớn r ó t tiền vào sau khi liên tục tiến cử nhiều tên như ca m a t r o bạn tìm sợ tạ cùng đệ mỹ trễ lủy trờ xanh tươi dung tướng có n g ê n đón trước rio mazit huấn luyện viên trưởng chile kỹ sư l l guini đội bóng thực lực tăng mạnh được cho là la liga nhân tài mới xuất hiện thực lực không thể khinh thường có điều hoàng gia mã đến trận này so với quét biểu hiện ổn định cuối cùng dựa vào trong đội số một hạt nhân cờ zitiano zonano ở hiệp một h chín gọn gàng nhanh chóng địa lấy ba mươi đánh bại đối thủ sau trận đấu mazit truyền thông một mảnh hoan hô cho rằng gã là cái cổ ba kỳ ở người điên ly chấp trưởng bên giới chính đang thuận lợi xuất phát sáng tạo tân thần thoại mùa giải đã không phải ảo tưởng tháng bảy ngày bốn thứ ba cuộc so tài hữu nghị sân nhà nên chiến ly gờ một đội bóng bổ kỳ hộ hợp tác chiến liền mười phút hai bên đá cho bốn bốn h ò a rio m a r i t ghi bàn nhiều mất bóng cũng nhiều lý thống phạm ở hiệp hai dỡ xuống trước d ó t mân song tinh su bù t i ệ p cùng hâm mô tổ hợp c ắ t vạn hồ c ù n g su bô t i ệ p hơn nữa làm hao tuấn mẫn hàng phòng thủ hiểu ngầm độ quá thấp bị đối thủ liền quán bùn bóng cuộc tranh tài này sau khi đội bóng cùng lý thống phạm đều đụng phải nhất định nghi vấn barcelona truyền thông càng là không nhịn được một mảnh hoan hô nhảy nhót bởi vì barcelona ở vừa kết thúc một cuộc so tài hữu nghị bên trong 50 quét ngang atletico mazit trạng thái muốn xa xa so với rio mazit được rồi rất nhiều tháng bảy ngày tám đệ tứ cuộc so tài hữu nghị rio mazit sân nhà nên chiến đội bóng của la liga ô xạ xù na đội ô xạ xù na mùa giải trước nằm ở điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ chín là la liga trung du đội bóng ở vừa kết thúc trên thị trường chuyển nhượng đội bóng cũng không có đại chuyển đến cùng chuyển đến ra thực lực được kéo dài rio mazit vẫn như cũ không thể quét ngang đối thủ cuối cùng n ă thắng hiệp một bóng gã là cổ thể hiện ra mạnh mẽ lực công kích thế nhưng hàng phòng thủ nhưng vẫn như cũ vấn đề tầm tầng, tầng đối mặt ổ xạ xù nạ như vậy lực công kích cũng không tính là cường hãn đội bóng nhưng liền ném bùn bóng để rất nhiều fan bóng đá trong lúc nhất thời đều cảm giác được khó có thể tiếp thu tháng bảy ngày mười ba rio mazit tiến hành rồi đệ ngũ cuộc so t à i hữu nghị đối thủ lần này là tờờ my ở litvê h kép kết quả ở sân nhà hai mươi ba thua trận thi đấu mộ dị cùng van d e r và a t g i bàn để rio mazit sân nhà thưởng thức đến bại quả cuộc tranh tài này để cổ động viên rio mazit có chút thất vọng sau trận đấu cả tạ lộn ỉ hạ truyền thông càng là kêu gạo người liên ly thời đại đã qua thần thoại kết thúc barcelona sẽ ở sắp đến mùa giải bên trong chứng minh ai mới là cái này thế giới bóng đá vương giả đương nhiên cũng có truyền thông đứng ở real madrid một bên thi đấu hữu nghị thành tích nói rõ không là cái gì nếu như hữu tâm nhân tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kỳ thực người điên ly từ khi xuất đạo tới nay dẫn dắt đội bóng tiến hành thi đấu hữu nghị thành tích liền vẫn không tốt lắm mặc dù là ở cái thứ nhất thần thoại mùa giải đội bóng cũng thua quá hại trận thi đấu húng chi người tinh tưởng cũng nhìn ra được tại đây mấy cuộc so tài hữu nghị bên trong người điên ly vẫn luôn ở biến hóa đội bóng chiến thuật cùng đội hình nhu cầu tìm kiếm ra một cái th sở dĩ chiến tích không ổn định là bởi vì đội bóng rèn luyện nguyên nhân dù sao muốn một nhánh đánh giá thay máu đội bóng ngay lập tức sẽ phối hợp không kẽ hở đó là chuyện không thể nào mà thông qua này mấy trận thi đấu mọi người cũng phát hiện rất nhiều ở tân tiến cử cầu thủ bên trong v ạ b ờ gì ga bởi vì là cầu thủ tây ban nha quan hệ hòa vào đội bóng khá là nhanh su bô t i ế p cùng hâm mô ở hợp tác thời điểm biểu hiện rất tốt thế nhưng một khi bị mở ra sẽ xuất hiện một ít không nên có phối hợp sai lầm cầu thủ nước đức làm bởi vị trí cùng năng lực đ ộ xuất quan hệ tương đối nhẹ nhàng địa hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống biểu hiện trói mắt trên hàng tiền đạo ẩn cung chỉ cũng đều có ghi bàn vào sổ có điều rõ ràng nhìn ra còn cần tiến một bước rèn luyện vì là đề ở chỗ cạ cạ cùng hao tuấn mẫn cạ cạ được ra trận cơ hội chính đang từ từ tăng cường chính mình biểu hiện cũng rất nỗ lực thế nhưng hiệu quả không tính là quá tốt n a m cuộc so tài hữu nghị chỉ đã tiến vào một hạng penalty hơn nữa trận đấu kia rio majit còn thua bóng hao tuấn mẫn thì lại ở chỗ thực lực khiếp huyết tây ban nha truyền thông cho rằng bất luận là kỹ thuật thân thể vẫn là ý thức trung quốc cầu thủ khoảng cách rio majit tiêu chuẩn còn kém một đoạn dài lần này chuyển nhượng hay là chỉ có thể có thể nói là người điên ly chăm sóc đồng bào cứ việc hao tuấn v ậ n chuyển nhượng giá trị bản thân chị có chỉ là một trăm chơi ở rô thế nhưng một ít nóng ruột truyền thống đã rất sớm đem hàng lợm tên gọi trục đến trên đầu hắn thời gian trôi qua liên quan với rio mazit tranh luận theo đội bóng thi đấu hữu nghị tiến hành dần dần có càng diễn càng liệt tư thế khen chê hai bên bên nào cũng cho là mình phải cãi vã không thể tách rời ra ở đội bóng đệ ngũ cuộc s o tài hữu nghị sau khi kết thúc người đ i ê n l i muốn ngoại giới tuyên bố đội bóng tạm thời đem đình chỉ thi đấu hữu nghị làm nóng người vì là sắp đến santiago bett a bơ cúp thi đấu tiến hành tập trung huấn luyện santiago bett a bơ cúp là rì sử vĩ đại nhất rio mazit chủ tịch santiago betmarber mà tổ chức từ 1979 n ă m b ắ t đầu mỗi cái mùa giải mở ra trước tổ chức một lần có thể mời một nhánh hoặc là ba chi nước ngoài đội bóng tham gia mà lần này santiago betmarber cup là đệ 33 giới thi đấu lịch thi đấu cùng m ờ i đối tượng cũng đã sản sinh đến từ italy inter milan đến từ hà lan á giắt cùng đến từ nước đức bợ dì mẹn đem tham gia lần này thi đấu thi đấu ở tháng bảy ngày 26 tiến hành thời hạn một tuần thi đấu lấy vòng bán kết chế cuối cùng thắng lợi đội bóng đem được hạng này thi đấu c ú p quá n quân vốn là cái này thi đấu cũng không có bao lớn hàm k i m lượng thế nhưng cân nhắc đến lần này mọi ba tri đội bóng đều là từng người giải đấu nhà giàu bởi vậy ngược lại cũng hấp dẫn không ít f a n bóng đá cùng truyền thông chú ý vừa lúc đó tây ban nha liên đoàn bóng đá cũng công bố 2011-2012 m ù a giải la liga lịch thi đấu giải đấu vòng đầu tiên đem ở tháng 8 ngày 20, thứ 7, khai hỏa đương kim vô địch barcelona sân khách khiêu chiến la liga tân quý malaga rio mazit ở sân nhà nên chiến tất n g ư ờ i bạch thi đấu đội giải đấu đ e m ở năm 2012 t h á n g 5 ngày 13 kết thúc trong đó được chú ý nhất hai trận tây ban nha quốc gia đẹp bỉ bị sắp xếp ở vòng thứ mười sáu cùng vòng thứ ba mươi lăm tiến hành tây ban nha s u p tơ c u p hai hiệp thi đấu thời gian cũng đồng thời công bố bởi mùa giải trước ba ca thắng được giải đấu quán quân r i ê u bắt cúp nhà vua này đồng d ạ n g là hai trận kinh tâm động phách quốc gia đẹp bỉ đại chiến trong đó s u p tơ cụp trận trước đem với ngày mười bốn tháng tám buổi tối hai mươi hai h ở bt ma bờ khai hỏa hiệp hai thì lại đem ở sau ba ngày tức tháng tám ngày mười bảy ở nu kem tiến hành đáng nhắc tới chính là hiệp hai mở bóng thời gian bị sắp xếp ở buổi tối hai mươi ba điểm cũng tức là nói nếu như hai bên vẫn đá đến giờ bóng quyết thắng. như vậy cuộc tranh tài này đem vẫn kéo dài đến ngày thứ hai hừng đông một giờ rưỡi giải đấu hơi hơi bắt đầu rất nhiều người cũng đã cảm nhận được cái này mùa giải hoàng gia mã đến cùng barcelona trước cái kia không chết không thôi dây dưa cùng tranh đấu khói thuốc súng đã bắt đầu sớm tràn ngập ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô, dô, dô đen chương bảy trăm bảy m ư i s u đàn hồi chương bảy trăm b ả đàn hồi và nợ bệ bắt bóng đá trung tâm huấn luyện rio mazit đang tiến hành năm cuộc so tài hữu nghị sau khi kết thúc gián đoạn tính khôi phục huấn luyện một lần nữa trở lại quen thuộc sân huấn luyện trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ mặt mày h ư n g hào trong miệng hô cái còi đi tới đi lui nghiêm túc mà lại tặng kẽ chỉ điểm các cầu thủ hoàn thành các hạng huấn luyện yêu cầu cùng hai người lần thứ nhất hợp tác hình thức một màn như thế lao lý cũng không đi nhúng tay những n à y cụ thể sự hạng vạn người mê bét kham trên người mặc huấn luyện viên p h ụ trên mặt mang theo bảng hiệu thức mê người mỉm cười vận chuyển cùng bày ra các loại huấn luyện dụng cụ vì là đón lấy kết hợp bóng huấn luyện làm chuẩn bị lúc này tiểu b é c trên người vẫn như c ũ khó có thể che giấu tích viết siêu cấp siêu sao phong thái liền ngay cả xa xa vây tụ ở sân huấn luyện một bên lưới sắt bên ngoài các cổ động viên cũng đang điên cuồng hô lớn tên b e c k h a m hết thầy cầu thủ bên trong cả cả cùng vã bờ dì gã bị gọi vào mặt k h á c một khối trên sân huấn luyện tiến hành đơn độc huấn luyện cả cả liên tục trọng thương sau khi khôi phục tiến triển thật chậm mặc dù là liên tiếp mời chuyên gia giải phẫu hiệu quả cũng không lý tưởng bởi vậy lao lý tham khảo ép mở hệ thống cơ sở dữ liệu tư liệu thiết kế một chút có trợ giúp đầu gối cùng h á n g thương sau khôi phục huấn luyện hạng mục chậm rãi trợ giúp cả cả khôi phục thân thể đương nhiên l ã o lý cũng không có hy vọng những n à y vật lý tính trị liệu có thể thật sự để cả cả khôi phục lại đỉnh cao trình độ cuối cùng giải quyết vấn đề thủ đoạn tự nhiên là fm hai nghìn không trăm mười hai máy sửa chữa thông qua máy sửa chữa sửa chữa cả cả thân thể thuộc tính cùng thương bệnh q u y n hướng như vậy mới có thể từ trên căn bản giải quyết hai năm qua tới nay quấy nhiêu vị này anh tuấn nho nhã bờ ra d ư ớ siêu sao thân thể hạn chế mà hiện nay lão lý sở dĩ để cả cả tiến hành những n à y huấn luyện một cái chính là che lắp sửa chữa hiệu quả thần kỳ làm cái che giấu. mặt khác cũng cần cái này không ngắn không dài quá trình đến chậm rãi để cạ cạ khôi phục tích viết loại kia đánh đầu t h á n g đó không gì cả nổi ngang dọc tứ phương tự tin cũng chậm chậm từng điểm từng điểm địa thích h ứ n g lao lý từng bước sửa chữa sau khi thân thể cho tới một cái khác bị lôi ra đến đơn độc huấn luyện vạ bờ d ì gạ cũng là bởi vì thân thể vấn đề cùng cạ cạ so ra vạ bờ d ì gạ tuy rằng chịu đến thương bệnh liên lụy nhỏ hơn rất nhiều thế nhưng vậy cũng vẹn vẹn là để cho ngoại giới hình ảnh mà thôi tình huống thật là vạ bờ dị gạ gần hai năm ở a s e a n tuy rằng đại thương không nhiều thế nhưng tiểu thương không ngừng sở dĩ xuất hiện tình huống như thế cũng không phải là vạ bỡ dị c ũ、so、nguyên nhân i chân chính là hạ bờ dì gạ bắp thịt xuất hiện vấn đề bắp thịt vấn đề đối với nghề nghiệp bóng đá vận động viên tôi nói quả thực liền như cùng chỗ nam bất hạnh đội bệnh liệt dương như thế quả thực là không thể tiếp thu vấn đề bởi vì bắp thịt lv đốt tổn thương thế tuy rằng dễ dàng trị liệu thế nhưng là lại cực dễ dàng tái phát ở hiện hữu chữa bệnh trình độ bên dưới không cách nào trừ tận gốc cứ thế mãi rất dễ dàng liền trở thành người pha lê thể chất muốn hoàn toàn đa xong một cái hoàn chỉnh mùa giải chuyện này quả là chính là hy vọng xa vời hiện nay họa bờ dị gạ tuy rằng còn chưa hoàn toàn chuyển biến trở thành người pha lê thế nhưng nếu như không có thay đổi nhưng chính xài b ư ớ c điệu chạy vội ở đi về người pha lê mới tinh trên đại đạo có thể không lâu sau đó một cái mới tinh người pha lê liền sinh ra lão lý cũng không muốn năm mươi triệu euro mua một cái liền mùa giải đi làm s u ấ t cũng không thể bảo đảm bệnh nhân hắn còn hy vọng đem chiếc cá xe nan trường dựng nên trở thành rio mazit chiến thuật hạt nhân một cái thường thường tính cùng nước thuốc vệ sinh đông giao thiệp với chiến thuật hạt nhân làm sao có thể chống đỡ lấy gạ là cái cổ tương lai vì lẽ đó căn cứ fm hai nghìn một mươi hai hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu tương quan lao lý cũng lập ra ra một chút liên quan với vật lý t r ì liệu bắp thịt thương thế mầm họa phương pháp huấn luyện đến chậm rãi dẫn dắt vã bờ d ì gạ đã nằm ở màu đỏ trên cảnh giới bắp thịt trạng thái đương nhiên máy sửa chữa đến lúc cần thiết hay là muốn vận dụng có điều trước ga xe nan trường vấn đề muốn so với cả ca nhỏ rất nhiều lao lý cũng không vội vã chuẩn bị từ từ đ ổ hết t h ầ cầu thủ bên trong lao lý suy nghĩ còn có hao tuấn mẫn hao tuấn mẫn thân thể đúng là không có vấn đề gì vừa vặn ngược lại đi ngang qua sở c ố t không bốn một cái mùa giải sau khi bị huấn luyện cùng nhân mạ gặt điên cùng thảo luyện tập tiểu hao thân thể so với lúc ở trong nước cường tráng hơn không ít nguyên lai rất thanh tú một cái tiểu ca hiện tại bị dạy bảo tiểu cơ ngực phồng lên như là thu nhỏ lại hào kẻ hủy diệt sợ h ư ớ n dễ nẹ cơ vì lẽ đó thích đứng la liga đối kháng hầu như không có vấn đề gì vấn đề vẫn là ở chỗ kỹ thuật cùng ý thức vận mệnh chính là như thế không công bằng có mấy người điểm cối u chỉ có điều là một số người khác khởi điểm mà thôi từ phương diện này mà nói tiểu hao khởi điểm quá thấp lần này lý thống phạm này dựa vào cá nhân hy vọng đem hắn mang tới bett từ trên căn bản tới nói là một loại biến hướng đốt cháy giai đoạn hơn nữa là liền với dễ cây cùng bùn đất toàn bộ cho tàn nhẫn mài nổ ra nếu như trong tay không có ép mở máy sửa chữa hao tuấn mẫn sẽ chết liền xương vụn đều không dư thừa thế nhưng ở trước mắt lao lý còn chưa muốn lập tức sửa chữa hao tuấn mẫn cùng đệ ngũ cuộc so tài hữu nghị kết thúc lúc nói như vậy lao lý hy vọng tiểu hao có thể trước tiên dung nhập vào cái này đoàn thể bên trong c h ỉ ít từ cảm tình thiếu hòa vào này xem như nước nhanh chóng trong nháy mắt liền đến santiago betmar c ụ khai mạc đêm trước inter milan ít hộ vân cùng ở đỡ bờ di mẹn ba nhà nhà giàu đội bóng cũng đã thổi lên tập kết hảo sớm đi tới mazit vì là sắp đến lần này cục thi đấu làm chuẩn bị từ cục thi đấu bản thân giá trị đến xem b e t ma r bơ cục kỳ thực không có cái gì hàm kim lượng thế nhưng cùng nhà giàu trong lúc đó giao chiến đối với đội bóng mùa hè làm nóng người tới nói là một lần hiếm thấy cơ hội tốt h ú chi r i ê n mazit cùng người điên lin này hai khối biển chữ vàng ở toàn cầu trong phạm vi to lớn sức hiệu triệu để lần tranh tài này giá trị buôn bán cũng trước nay chưa từng có địa kịch liệt bành trướng tham dự thi đấu đội bóng có thể có được phong phú thương mại tiền thưởng bởi vậy ba nhà câu lạc bộ đều rất coi trọng lần này santiago betma bờ e cốc thi đấu thi đấu sắp bắt đầu các đường truyền thông cũng thuận theo dung hướng về mazit trong khoảng thời gian này châu âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường vẫn như c ũ là tiếng sấm mưa to chút ít cũng không có cái gì đại giao dịch tuân ra đến khá là điểm lưng câu lạc bộ là arsenal arsenal ở mất bỏ đầu hào hạt nhân vã bờ dị gạ sau khi t r o ngoài đội đồng đề bộ Nazi gia dưới giận số Manchester s hạt nhân nazi có nguyên nhân vì là gia hạn hợp đồng vấn đề cùng câu lạc nguyên vấn cùng căng, dưới cơn nóng giận cùng câu có vì là làm n hùng đầu máy cuối mắt đánh cho hương hực, chuyển nhượng trên căn bản g cho hực, đầu đã cuối máy mắt trở t n chắn. n h chắc g o à ra đủ loại kiểu dáng nói bóng nói gió không ít ac milan bởi vì mùa giải trước thời khắc cuối cùng ném mất quán quân mà quyết trí tự cường liên tục cùng h ẹ m x ị p cùng bảy d è n hạt nhân sở sở tây vơ tuân ra sở c a n đ a n mùa giải trước bị người điên ly đả thương nguyên khí c z i a nhà giàu j u ven t u s cũng nằm ở một mảnh mưa xa gió rét bên trong vừa lòng cầu thủ b a stò a ghi d o mọi người trước sau từ chối ngựa vằn quân đ o à n mời bao phủ ở sân bóng ạn tỷ bầu trời vẫn x u i tựa hồ cũng không có tàn đi mùa giải trước tứ quan vương inter milan cũng c o i nháo tâm sự trong đội hạt nhân s ờ n nhắc đờ lòng sinh cách ý cùng quỷ đỏ mở u cấu kết làm bậy không sạch sẽ người sau ba nghìn năm trăm chơi bảng anh báo giá đã đưa đến đô bên trong nghi cung nói chung ở rio mazit lấy thô bạo mười phần đàn ông tư thế tia chấp như thế hoàn thành rồi đội bóng trùng kiến sau khi cái khác đội bóng đều ở trên chuyển nhượng thị trường chỉ, dâm đãng không đến làm các cổ động viên đã có chút mềm lún vào lúc này chỉ có kịch liệt thi đấu mới có thể để toàn thế giới các cổ động viên giải giải b u ồ n mà ở ở mẹ di cần cúp đã xong xuôi tình huống quan sát santiago b e t m a r b u r cúp nhà giàu quyết đấu hiện nhiên là một cái phi thường lựa chọn không tội tháng bảy ngày 24 santiago b e t m a r b u r cúp thi đấu tiến hành rồi vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất bởi chiều 1.700, t r ê n chỗ ngồi tỷ lệ trật nick b e t m a r b u r đại sân bóng rio mazit cùng đến từ chính bundesliga nhà giàu ở đỡ bờ dị mẹn triển khai chấm giết lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng hoàn toàn mới đội hình ra sân trên hàng tiền đạo tiểu tàu thuốc higua in hợp tác thiên sứ chi hai bên đường biên cờ ziti a n o z o n a nâu cùng cánh thiên sứ juan mata giữa sân xã bị alonso cùng vã bờ dị gạ toa c h ấ n trên hàng hậu vệ lạm cùng da m u s này kéo thị s o n g hùng toa c h ấ n hai cái đường biên su bô tích cùng hâm mô hợp tác trung vệ thủ môn casilat đây là người điên ly thích nhất 442 đường biên hai cánh cùng bay trận hình k a c a dịu khe di ra zima zi ạ cùng hao tuấn vẫn đều ngồi vào trên ghế dự bị ở một trăm nghìn nhiều rio ma zit p a n bóng đá hoan hô hò hét tiếng bên trong thi đấu đến mở ra chiến mạc đội khách lỡ đỡ bởi dị mẹn trước tiên mở bóng một ít cả tạ lộn nhị ạ truyền thông cùng f a n bóng đá còn đang đợi xem rio mazit tuyệt cười dù sao ở năm vị trí đầu cuộc so tài hữu nghị bên trong người điên ly đội bóng biểu hiện thực sự là làm người khó có thể khen tặng thậm chí còn không bằng mùa giải trước mu di nhô thủ hạ cái t i a chi rio mazit thậm chí ngay cả không ít gã là c ả cổ chính mình cổ động viên cũng có lo lắng mơ hồ thế nhưng sự thực chứng minh làm người điên ly chăm chú lên hết thầy phản động đều sẽ biến thành chỉ con gọn liền mười phút thời gian trong, triển khai hoa lệ ghi bàn đại biểu diễn thiên sứ chỉ ở hiệp một liền lên diễn h t h í n cờ ziti ano zona nô hiệp hai đá phạt lập cú đút dù a n ma ta đánh vào một hạt siêu cấp xuất xa d i o ma zit cuối cùng sáu mươi quét ngang bendes l i r a đội mạnh cứ việc gỡ đờ bờ dị mẹn từ trước đến giờ lấy tấn công sắc bén phòng thủ kinh hồ sưng thế nhưng sau cái bóng t r ê n h lệch vẫn để cho vô số người hô to soi tới ra cả ta lô ni ạ các truyền thông càng là mặt như màu đất đây là bọn hắn quen thuộc vừa run vừa sợ người đ i li hơn nữa cuộc tranh tài này rio ma zit ngoại trừ tấn công xuất sắc bọn họ hàng hậu vệ đối mặt tấn công sắc bén bờ dị mẹn lại không có thua một bóng. đây mới là chỗ kinh khủng barcelona người có thể tìm tới duy mật cớ chính là cạ cạ ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện vẫn không cách nào để cho người để ý ở thi đấu phút thứ sáu mươi thay thế bổ sung lên sàn sau khi ngoại trừ năm lần chơi bóng sai lầm hai lần nói chuyện không đâu s u ố t gôn ở ngoài cạ cạ đối với đội bóng cống hiến là số không cho tới trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn người điên ly tựa hồ đã ý thức được chính mình sai lầm đáng thương tiểu tử ngồi ở trên ghế dự bị luyện một phút ra trận thời gian đều không có được ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi bảy chuyến nhượng chương bảy trăm bảy mươi bảy chuyến nhượng rio mazit ở santiago betmarber trên đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng không chỉ có đem bundesliga đội mạnh lỡ đờ bờ dị mẹn đưa lên trở về nước đức máy bay cũng làm cho những người cho tới nay nằm ở trung lập vị trí t r u y ề n thông cùng p a n bóng đá lại một lần nữa tiện hề hệ địa quỳ gối ở lao lý cùng các cầu thủ vẫn như cũng là betma r b e r đ ạ i sân bóng santiago betma r b e r vòng bán kết mặt khác một hồi inter milan đá với ỉn hộ v â n thi đấu và buổi c h i ề u 1.500 chính thức khai hỏa cùng đệ nhất viết d i u mazit thi đấu so với trên chỗ ngồi tỷ lệ thoáng giảm xuống bộ a đội bóng tại đây cái mùa hè trên căn bản không có bao nhiêu biến hoa lớn ngoại trừ giữa sân hạt nhân sợ n ị c h đ ỡ bởi vì cùng quỷ đỏ mở ưu cấu kết làm bậy dây dưa không rõ cái khác cầu thủ đều là người điên ly lưu lại lao thành viên nòng cốt phối hợp cùng chiến thuật chấp hành lực đều là siêu nhất lưu Liên 10 phút chiến xong, inter milan 31 Vì La là Boas bản chính là tiểu ghi chính trận i ể u vương tử t mêu tiểu thiên Gazette cùng mới gia h vương cùng n Ballet p l i ê minh Argentina giữa sân nhân Sọ. Trận hạt đấu kết thúc santiago betmar trận chung kết song cường sinh ra tứ quan vương inter milan vs phục hưng nhà giàu r i ê n mazit cuộc tranh tài này bản thân liền là một hồi tất cả mọi người đều chờ mong trọng lượng cấp q u y ế t đấu hay bởi vì người điên ly cùng hai đội bóng quan hệ mà càng là có vẻ xem chút mười phần thi đấu đem ở sau ba ngày cử hành inter milan ông chủ mạc sĩ、sì、m ồ m ọ gì ở tỷ cùng đội bóng thể dục quản lý bờ lạc b cũng chuyên sớm từ italy mỹ lạ nổ đi tới mazit vì là chính là đến quan sát cuộc tranh tài này điều này làm cho rất nhiều nguyên bản suy đoán m ọ gì ở tỷ gặp bởi vì trước sau hai người công vân chủ xoáy muzino cùng người điên ly đều trốn tránh r i ê u mazit mà gặp nhiều hơn bao nhiêu k i ể m chế sinh đoán hủy người có chút thất vọng phải biết năm ngoái ở muzino lựa chọn đến mở sau khi m ọ gì ở tỷ cứ việc không có lúc trước ferguson như vậy nổ sưng một cái bệnh khuẩn đều sẽ không bán cho b e p m a r b e r thế nhưng đang tiếp thu italy phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng khó có thể che giấu sự phẫn nộ của chính mình thế nhưng lần này m ọ gì ở tỷ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm không chỉ b i ể u đ ạ t đối với người điên ly c h ú c phúc thậm chí còn phá thiên hoang điệu tán thưởng hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó hữu nghị sau khi lại có người nhìn thấy m ọ gì ở tỷ bờ l n g cô b ụ a as cùng người điên ly mấy người ở mazit đầu đường trong phòng ă n xuất hiện trò chuyện với nhau thật vui thân mật khác nào người một nhà sau khi lại có truyền thông đưa tin m ọ gì ở tỷ cùng thờ lo gentino tiến hành rồi tư nhân gặp mặt lấy t ă n g mạnh hai đội bóng trong lúc đó vĩ đại hữu nghị thấy một màn này rất nhiều người nghĩ đến năm ngoái tình cảnh không thể không cảm thán đều là ở sân bóng một bên quần ngạo bất h a m của nhân thế nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện người điên ly muốn so với người bồ đào nha mu di nhô mạnh gấp mấy lần vào lúc này cũng có một chút truyền thông đem sự chú ý chuyển đến mu di nhô trên người nguyên bản ở mu di nhô bị cuốn gói sau khi rất nhiều nhà giàu đều hy vọng có thể được vị này thiêu soái thế nhưng nhưng vẫn không có cùng nhân ông chủ mới tin tức truyền đền ra sau đó báo mát ca vạch trần đáp án bởi rio ê mazit toàn ngạch thanh toán mu di nhô phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì lẽ đó dựa theo hai bên thỏa thuận yêu cầu cùng nhân ở mùa giải này bên trong không thể dạy học bất kỳ một nhà đội bóng nói cách khác người bồ đào nha muốn muốn báo thủ nhất định phải đợi được mùa giải sau sau khi ba ngày sau khi santiago betmar bơ trận chung kết ở betmar bơ đ ạ i sân bóng sắp bắt đầu buổi chiều 1.700, cực nóng một ngày nhiệt độ rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm xuống khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 30 phút betmar bơ trên t h á n g đài đã chật n í t l í t nha l í t nít cổ động viên bọn họ dơ lên hướng cao từng người yêu thích trong đội bóng của c á c s i ê u sao cờ sĩ, ra sức v u n g bậy cũng không có thiếu inter milan f a n bóng đá không xa vạn dặm đi tới mazit quan sát cuộc tranh tài này xanh đen f a n bóng đá khoảng chừng có không tới năm n người c ơ sĩ rõ ràng địa chiếm cứ bét ma bơ khán đài phía tây một góc ở gã là các c ô người hâm mộ màu trắng trong trận doanh lại như là một chỗ xanh đen mực nước nhỏ đến màu trắng tơ lụa trên rất là bắt mắt bọn họ đang chỗ ngồi trên kéo một cái xanh đen sắc điệu c ử bước hành phi mặt trên v i ế t người delhi li, n g ư ờ i tâm mãi mãi đều vậy xanh đen sắc hiện trường bình luận viên cũng chú ý tới tình cảnh này nhún nhún hai phiết râu rịa cười nói ô ô ô, xem ra inter milan cổ động viên vẫn như cũ yêu người delhi li. chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại là người của chúng ta là rêu ma g i ế người cái này râu ria bình luận viên vẻ mặt phong phú hắn có chút làm người thứ ba thành công rốt c ụ c ô m đến mỹ nhân quy hạ hê sức lực cái mông đang chỗ ngồi trên u ố n é o quay đầu phi cho cách đó không xa y t a l y bình luận viên một cái tràn ngập khiêu khích thí vị vẻ mặt may là chỉ là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi vì lẽ đó không khí của hiện trường cứ việc cực nóng nhưng không nổ tung các cổ động viên ngồi ở vị trí của mỗi người hoan hô chờ đợi thi đấu bắt đầu lại quá mười lăm phút hiện trường đi rất kích động như là yi y, y e tỉnh sao đến một cái xử nữ như thế là điệu ở vốn là đã viên náo trên sân bóng không lấy mười tám cấp báo điên cuồng biểu lên các dũng sĩ ra t r ư ợ dít đ o hoan hô tiếng vỗ tay vang lên đến đây đi mọi người thỏa thích phóng thích các người nhiệt lượng nhất thời tiếng thét trói thai như núi đổ như biển thúc như tiếng tháo bê ma bơ thế giới bắt đầu cùng bạo trọng tài chính cùng giao chiến hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi ra đi ở cuối cùng chính là hai bên huấn luyện viên người điên ly cùng quần g nhân hai thế bộ as hai bên ở cầu thủ đường nối cửa rất có phong độ điệu nắm chặt tay bầu không khí rất thân thiện lao lý phía sau theo trên người mặc huấn luyện viên phục david b e c kham cùng gợ giấy đơ ba người đều là một thân màu đen lao cách cùng béc kham đều là giới bóng đá có tiếng tuấn nam lao lý cũng coi như là thành công thanh niên một dựa vào đi ra nhất thời có chút nam sắc bản chế phục mê hoặc n g i vị trên khán đài nữ f a n bóng đá nhất thời ở r í t gào bên trong hưng phấn bức tiếng g ọ i vang lên thi đầu rốt cục bắt đầu rồi đội khách inter milan bài trừ 433 t r ậ n hình công kích boas đang đối mặt người điên ly lúc chiến thuật lựa chọn tượng h biểu hiện rất lớn mật eto o b á c dương cùng sản trệ tạo thành t r ư ớ c sân tam x o a k í c h giữa sân bà s ỏ c a m b ị asso gaz ba lê trước sau chẳng t r ị t chạm vị hàng hậu vệ rẽ nettie dạy nhị a sán tấn công đu lát mặc cồn xếp hàng ngang thủ môn kẻ xạ trước hai cái mùa giải giữa sân hạt nhân s ờ ních đơ bởi vì gần nhất cùng mở h u trong lúc đó chuyển ngượng tin tức t i ề n đô bất định vì lẽ đó ngồi ở trên ghế dự bị cái này có thể là bùa h ạ một loại thủ đoạn có điều inter milan cũng sẽ không vì thế cảm thấy lo lắng bởi vì bọn họ đã có bà sò đường xa mà đến italy bình luận viên biểu hiện khí thế mười phần inter milan trên dưới tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong bởi vì liên tục không gì sánh kịp thiết h u y ế tích chiến t bất luận là cầu thủ vẫn là đội bóng người ủng hộ đều ở trong x ư ơ n g nuôi thành một loại có ta vô địch thô bạo bọn họ đối với cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin sân khách tác chiến inter milan xuất trước tiên mở bóng boaz chiến thuật phong cách từ giây thứ nhất bắt đầu liền bị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn inter milan không có một cước chuyển bầy bóng bóng đá mỗi một giây đều ở về phía trước đẩy mạnh các cầu thủ xuất sắc dưới chân ngữ kỹ thuật cùng tốc độ để chiến thuật của bọn họ đạt được thành công ẩm đến từ gazz ba lê xuất xa n a m ở quen thuộc ba lê khu vực Eo tiểu thiên vương sút gôn uy hiếp rất lớn bóng đá trên không t r ú n g không có xoay tròn đâm thẳng đâm đánh về rio mazit không thành thanh hẹa、e、từ dưới chân tiểu nát bộ liên tục khởi động thư eo triển cánh tay dùng sức cả người sức mạnh mới miễn cưỡng đem này bóng tha ra đường trên không bóng cứu thua là casilat cường hạng thế nhưng vừa nãy này một bóng người khác trên k h ô n g t r ú n g nỗ lực nhìn lại m a i cho đến tận mắt bóng đá sát s à n g ngang bay ra một trái tim ở chìm trở lại trong lồng ngực đẹp đẽ xuất xa gaz ballet còn kém một tí kẹo như thế điểm điểm điểm quá đáng tiếc ừ thượng đế từ ta cái góc độ này xem còn tưởng rằng bóng vào casilat bị bức ép đến mức rất chật v ậ t thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu inter milan các cầu thủ liền cho tích viết công hơn chủ xoáy một hạ ma uy bê ma bơ trên khán đài vang lên to lớn tiếng kinh hô thi đấu tiếp tục lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong bài trừ đồng dạng 433 t r ậ n hình cùng dị v ã n g không giống chính là bờ ra g i siêu sao c ạ c ạ ở cuộc tranh tài này bên trong rốt cục được thủ phát cơ hội diomajit trên hàng tiền đạo tuổi trẻ tiểu tàu thuốc higuain cùng đồng dạng tuổi trẻ thiên sứ chỉ tạo thành cố định hợp tác mà một cái k h á c tiền đạo cờ ziti a n o z o n a no vị trí thì lại càng thêm linh hoạt toàn bộ trước sân đều là hắn khu vực hoạt động ở trước eo vị trí lý thống phạm lựa chọn là cà cà đây là một cái làm người kinh ngạc quyết định làm lao lý ở trong phòng thay đồ nói ra quyết định này sau khi mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc bao quát cả cả chính mình vị này dáng vóc tiểu tụy tín đồ cơ đốc coi chính mình ngay lầm phải biết đây cơ h ộ i là chính mình ở mùa giải mới khai mạc khúc nhạc dạo bên trong lần thứ nhất thủ phát hơn nữa càng thêm đòi mạng chính là chính mình lúc trước cơ trận đấu giao hữu bên trong thay thế bổ sung lên sân khấu sau khi biểu hiện cũng không tính là rất tốt vào thời khắc ấy nước đức messi dịu sắc mặt có chút khó coi trước b ở dị mẹn tiểu tướng nguyên coi chính mình mùa giải trước biểu hiện rất có sức thuyết phục hắn đã hoàn toàn thích đứng mỗi cuộc tranh tài thủ phát đồng thời hưởng thụ các cổ động viên hoan hô hưởng thụ p a n bóng đá cùng truyền thông dùng chính mình h u dị biểu hiện đến so sánh cả cả thất bại thành cũng không có cái gì ác ý hắn chỉ là hưởng thụ loại này so với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phát huy còn muốn xuất sắc cảm giác phi thường hưởng thụ d i ệ u không nghĩ tới tân chủ soái vừa đến chính mình cũng đã có bị đẩy vào lãnh cung nguy hiểm bất luận chính mình biểu hiện cỡ nào xuất sắc thế nhưng rất hiển nhiên người điên ly trong mắt chỉ có cả cả từ mấy ngày nay cứ việc cả cả cơ hội không phải rất nhiều thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều có thể có thể thấy hắn đối với cả cả nặng đến đâu coi hầu như mỗi ngày đều ở đơn độc huấn luyện cả cả、Ta、có phải là nên chuyển được ngồi ở trên ghế dự bị dịu phi thường không thích n h n g cái cảm giác này hắn cảm giác mình nên một lần nữa cân nhắc ở rio majit t i ề n đồ hoặc là ít nhất cũng phải tìm huấn luyện viên trưởng cố gắng nói chuyện đi thật biết mình ở kế hoạch của hắn bên trong đến cùng đóng vai một cái da sao nhân vật ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi tám điểm thẻ dịu ngồi ở bên sân trong mối lo vừa lúc đó trên sân thi đấu xuất hiện biến hóa mới ga z ba lên mở ra phạt góc ca si lát chủ động tấn công ở trong đám người cao cao nhảy lên ra sức bắn ra hai tay cướp ở giải n h ị a trước đem bóng đá t r í c h đến trong lồng ngực đây chỉ là bước thứ nhất được bóng sau khi casi lát tiếp theo nhảy ra quả tính hướng về trước vài bước chạy ngay ở bên trong vùng cấm công thủ hai bên đều ở ngây người thời điểm hắn đã đem bóng đá cao cao vứt ra ngoài tay ném bóng phát động thế tiến công đây là một cơ hội bóng đá rơi xuống r i u mazit số một ngôi sao bóng đá cờ zitiano zonano dưới chân bồ đào nha anh chàng đẹp trai thuận thế mạnh mẽ c h u y ể n bóng ung dung liền quá rơi mất tiến lên bức c ấ p sàn trệ sau đó hóa thân làm một chiếc mất khống chế màu trắng phe ra gì xe thể thao nổ vang nhằm phía inter milan một hiệp do thủ truyền công tia chớp công kích, người có người kinh ngạc thốt lên cờ gitti a n o zonano tốc độ rất nhanh inter milan cầu thủ hậu vệ chỉ nếu như bị hắn vượt qua cũng chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn nổi không cách nào làm ra lần thứ hai hữu hiệu phòng thủ ở lại một hiệp sạn tần cùng rẽ nẹt tì càng không dám mạo hiểm lên cướp hai người rõ ràng cờ gitti a n o zonano dưới chân n mậu ảo giống như qua người kỹ thuật làm tình trạng của hắn bao t ắ p lên hầu như có thể quá đi bất kỳ cầu thủ hậu vệ nếu như ngay cả hai người bọn họ người cũng bị quá đi như vậy inter milan nhưng là thật sự xong đời hai người rất sáng suốt địa kẹp lại trung lộ vị trí c k z i t i a n o z o n a n o bị vô hình trung ép về phía đường biên xem ra một lần lôi đỉnh vạn quân đơn kỵ vừa lại tựa hồ muốn diễn biến thành vì là đường biên truyền vào trong nhưng là truyền vào trong người bồ đào nha nhanh như vậy tốc độ tiến lên r i ê n mazit có người có thể đổi tới sao phải biết tốc độ nhanh nhất thiểm điện sát tay michael ổ a p l ú c này ngồi ở trên ghế dự bị đây đang lúc này bé ma bơ trên sân bóng kinh ngạc thốt lên nhưng dần dần thấp như dâng trào mà tới song lớn như thế càng ngày càng lớn lên trong này chen lẫn một loại rõ ràng kinh ngạc cùng sai biệt trên sân một cái bóng người màu trắng khác nào mũi tên rời cùng không biết vào lúc nào tư n h i ê n đã lạc nhiên theo tới là ca ca lại là ca ca trong n y mắt rio ma giết trước sân hình thành hai đánh hai bởi cờ gt anonzonano đã hấp dẫn dẹn ẹ t tỷ cùng san tần phần lớn sự chú ý vì lẽ đó cả cả trên s a u điểm hầu như hoàn toàn không có phòng thủ cái này bóng chỉ cần chuyển tới mặc dù là lấy cả cả cơn sóng nhỏ kỳ t r ả thái cũng tất tiến vào không thể nghi ngờ thế nhưng ẩm cờ gt anonzonano ở mới vừa từ bên phải bên ngoài vùng cấm thiết sau khi đi vào liền lập tức lựa chọn x u t gôn bóng đá như là thoát thang đạ tháo vẽ ra một đạo thắng tắp thẳng đến inter milan không thành dưới gấp trái k ẻ xạ lập tức nghiêng người cứu thua thế nhưng cũng không có nhào tới bóng đá k ẻ xạ trong lòng cả kinh có điều may là bóng đá sát ở xa cột dọc trượt không thành mạ qua con con con con v g trong sân bóng nhớ tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếc t ả tiếng cơ hội tốt như vậy liền kém một chút điểm nếu như cái này bóng chuyển đi quá đáng tiếc thật tốt một cơ hội cả cả chạy rất đúng chỗ ân xem ra người điên ly ở rio mazit có đau đầu cái này cũng là hắn cần giải quyết một vấn đề cờ gitti arno ronaldo cũng là giới bóng đá có tiếng gai đầu tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân người điên ly mọi người không cách nào từ vị này truyền kỳ nam nhân trên mặt thấy cái gì khác vẻ mặt liền một chút bất mãn đều không có tựa hồ xuất hiện vừa tình cảnh đó mới xem như là bình thường đúng là ở người điên ly bên người b e c k ham cùng gỡ giấy đờ hai người lại là nắm tóc lại là nháo mà qua lại là dậm chân lại là ngửa mặt lên trời thở dài hận không thể thay thế jonah nô đi đá đem nguyên bản nên xuất hiện ở lao lý biểu cảm trên gương mặt bị hai người phóng thích cái tận hứng trên sân cờ ziti a n o jonah nô cũng không khỏi ôm đầu t i ế t hận cứ việc chưa hề đem trên khán đài truyền đến t i ế t hận thanh coi là chuyện to tát thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy cả cả dĩ nhiên ở một bên k á c đứng cũng phát sinh tiếp hận âm thanh thời điểm bồ đào nha cử hành có chút thật không t i ệ n hắn c ố ý chạy tới hướng về cả cả giải thích một hồi ở rio ma rít đội bên trong cờ ziti a n o ronaldo cùng cả cả quan hệ vẫn luôn xem như là rất tốt này hay là cùng hai người đều từng là hàng đầu cấp cầu thủ cũng đều là giới bóng đá có tiếng anh chàng đẹp trai có ít nhiều gì quan hệ dù sao ưu tú người đều là hấp dẫn lẫn nhau vừa nãy cờ ziti a n o ronaldo sở dĩ lựa chọn chính mình xuất g ô n cũng không phải là hắn không muốn cho cả cả cơ hội mà là hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cả, cả đ ổ i theo bởi vì ở cờ ziti a n o ronaldo trong ấn tượng cả, cả sẽ không có tốc độ nhanh như vậy hoặc là nói cả cả đã từng có thế nhưng hiện tại cả c ạ mỉm cười hướng về cờ ziti a n o z o n a nâu khoát khoát tay ra hiệu không có quan hệ trên thực tế chính hắn ở vừa nãy trong giây lát này cũng có chút nhìn ngạc nhiên làm ca si lát tay ném bóng phát động phản kích thời điểm đầy trời huyên náo thanh chứa nước lũ cả c ạ trong thai nhưng ngoài dự đoán mọi người địa rõ ràng nghe được sinh trưởng ở bên sân thủ lĩnh âm thanh dị cà đồ s ô n g lên hắn hầu như là theo bản năng mà s ô n g lên trên vào lúc này trên sân lỗ hổng rất lớn chính thích hợp hắn loại phong cách này cầu thủ nỗ lực đang lúc này cả cá lại phát hiện một cái làm hắn chấn động không tên sự tỉnh chính mình hắng cùng trên đầu gối đau xót tuy nhiên đã gần như không cảm giác được một loại trước nay chưa từng có khoan khoái cảm để cả cả cảm giác được phong ở bên thai nhẹ nhàng mà lại sung sướng địa ngâm sướng cả cả hầu như muốn thoải mái d â m đẳng đi ra cái cảm giác này khoảng cách lần trước hắn cảm giác được đã thái thái xa xôi tại sao lại như vậy lẽ nào là lẽ nào là thủ lĩnh thiết trí những người kỳ kỳ quái quái phương thức huấn luyện thật sự đưa đến tác dụng chuyện này quả thực là khó mà tin nổi ha cả cả một bên chạy vội một bên nỗ lực trong cơn chấn động điều chỉnh tâm thái của chính mình lại như là một con ở lồng sắt bên trong bị giam hai năm máy hổ rốt cục thoát vây mà ra không thể chờ đợi được nữa mà lĩnh hội loại kia lâu không gặp tự do tự tại cảm giác cà cả cà hoàn toàn không lo nổi bán giận cờ zitti a n o z o n a nâu không cho mình c h u y ể n bóng hắn chìm đắm ở thoát khỏi thương bệnh to lớn vui sướng bên trong ở đây trên liên tiếp làm vài cái mức độ lớn động tác cẩn thận từng ly từng tí một mà muốn chứng minh chính mình vừa nãy cảm giác cũng không phải phụ dung chấm nợ thi mang mang đấu tiếp tục hai đội bóng đều ở tấn công tiết tấu rất nhanh thế nhưng dần dần mọi người phát hiện inter milan ở đây trên mặt bắt đầu ở hạ phòng hướng về phía rio ma rít lại như là từ sân ga chạy khỏi đến xe lửa càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh inter milan dần dần dĩ nhiên sản sinh một loại theo không kịp tiết tấu cảm giác phút thứ ba mươi lăm r i ê n mazit tấn công nhanh thu được hiệu quả xạ bị alonso ở hậu trường c h u y ể n bóng dài cờ ziti anozona nôi、no、tranh đ ỉ n h đánh đầu làm cho sau xuyên vào c a c a c a c a không nhường chút nào bóng đá ở dưới bàn chân dừng lại đúng giờ một cước cho khe bóng đá tiến vào vùng cấm tiên sứ c h ỉ đã sớm ở việt vị tuyến sau đó một chút chờ như là một cái không cách nào ngăn cản đu linh bóng đá lăn lại đây hắn liền linh hoạt xoay người cắm b ả o chỉ lát nữa là phải hình thành đơn đao tư thế xúc động ra ấy nhị ạ sau lưng chỉ chen chân vào một móc không có câu đến bóng dí lại bị câu mất đi trọng tâm tàn nhẫn mà ngã chồng vỏ ở tiến vào bên trong tiếng g ọ i đúng hẹn mà tới penalty đẹp đẽ thế tiến công rio mazit nhanh công kích nát inter milan phòng thủ hệ thống gv là đội bóng thắng được một cái penalty phá vỡ cục diện bế tắc tuyệt hảo cơ hội nhìn l à ai tới chủ phạt cái này penalty trước đó rio mazit penalty bình thường đều là do số một ngôi sao bóng đá cờ zitiano r o n a n o đến chủ phạt chỉ có hắn không có trên sân thời điểm mới gặp do xạ bị alonso hoặc là cái khác trạng thái thật cầu thủ đến đá mà hôm nay trên sân cờ zitiano r o a l o dù alma ta cùng xạ bị alonso đều ở tân chuyển n h ư ợ n g mà đến cesc vã bờ dị gạ cũng là một cái đá vnanti hào thủ cả cả vnanti cũng không sai sẽ là ai chứ vạn chúng chờ mong bên trong cờ z i t i ano zonano ôm lấy bóng đá vô số f a n bóng đá vào đúng lúc này lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt có điều ở một khắc tiếp theo bọn họ đều kinh hãi bởi vì bọn họ nhìn thấy cờ z i t i ano zonano đem bóng đá đặt tại châm phạt đền nhưng xoay người lui ra bên ngoài vùng cấm đem cả cả lời vào vô số người lệ rơi lời mặt này bồ đảo nha tôn tử rốt cuộc biết b ằ n kết cả cả đứng ở chấm phạt đền phía trước hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi chưa bao giờ cảm giác khung thành là to lớn như thế hoàn toàn tự tin bức ẩm b ạ c h ba cái đại diện cho không giống h à n g nghĩa âm thanh ở chính giữa cách không tới một hai giây thời gian sau khi lần lượt sản sinh bọn họ đại diện cho đồng nhất cái h à n g nghĩa bóng tiến bảo cả cả xoay người lao nhanh hắn cảm thấy trong nháy mắt này hắn thân thể bên trong có một chồng thứ gì bị triệt để phóng thích ra ngoài toàn bộ bét ma bơ trong nháy mắt sôi trào tiếng hoan hô khắc nào sóng lớn vô bờ cuốn lên mây trên trời che đợi hoàng hôn ánh sáng chấn động trái tim tất cả mọi người linh thi đấu tiếp tục bộ as rất nhanh điều chỉnh đội bóng chiến thuật nếu ở lấy mau đánh nhanh phương diện bị rio majit hạn chế hắn lại phương pháp trái ngược mệnh lệnh các cầu thủ thu lại phòng thủ dùng ý thức phòng thủ phản kích để ứng đối người điên ly g i xoáy mau đánh chiến thuật dù sao cja đội bóng am hiểu nhất cũng không phải điên cồn u g tấn công hắn bộ as cũng không phải người điên ly có thể đem điên cồn u g phát huy đến vô cùng nhuẩn n h u y n mức độ cứ như vậy thi đấu tiết tấu trở nên chậm lại hiệp một hai bên đá cho mười rio majit dẫn trước một bóng hiệp hai thay đổi một bên tài chiến tình huống vẫn như c ũ là rằng có t r ạ thái mai cho đến cuối cùng liền mười phút tình cảnh lần thứ hai nhấc lên ph inter milan đ á ra một lần cao chất lượng phòng thủ p h ả n kích gazet ballet alex sản trệ cùng báo saneto o ở trước sân liên tục một cước lan truyền cuối cùng do heto ho bên ngoài vùng cấm tuyến trên má ngoài đánh bắn đường vòng cung ghi bàn inter milan trận doanh hoan hô liên tục thế nhưng rio mazit rất nhanh sẽ còn lấy màu sắc phút thứ 86, m m i s cờ i t i ano zonano ở vùng cấm bên trong lần thứ hai bị đẩy ngã trọng tài chính lần thứ hai phán phạt venati lần này chủ đá venati vẫn như cũng là ca ca lại là ung dung chủ phạt trong số mệnh thi đấu cuối cùng lấy 21 vẽ lên dấu chấm t r ọ n diễu ma dít thắng được đệ 33 m ư giới santiago b e t ma r bờ quả quân cả cả ở thi đấu bên trong đánh đầy toàn trường biểu hiện ư u dị hai cái ghi bàn là đối với hắn tốt nhất khen thưởng sau trận đấu người bờ ra dịu i cũng bị bầu thành trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với cả cả biểu hiện biểu thị thiện ý tán thưởng sau cuộc tranh tài rất nhiều người nghĩ đến một cái này một loại biệt hiệu điểm thẻ ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm bảy mươi chín c h c ù n g b ả trăm bảy ư ơ i c h í dịu cùng rô liên tiếp chiến thắng bở dị mẹn cùng inter milan sau khi rio mazit gặp quy mô lớn nghi vấn làn sóng rốt cục có dần dần trở nên ngừng lại xu thế thế nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý làm một c h i đội bóng quật khởi xướng tăng ca chỉ ít người cả tạ lộn ì h ạ chính là như vậy ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung ở cả cả cùng hao tuấn mận trên người cứ việc ở đá với inter milan thi đấu bên trong lập cú đút thế nhưng cả cả ở vận động chiến bên trong hiệu suất vẫn như c ũ không thể lạc quan thần barcelona hớt sở hot daily không nhịn được lại một lần nữa mở ra trào phú n g miệng rộng người liên li tuyên bố muốn cho cạ cạ trở lại đỉnh cao muốn dựng nên cạ cạ vì là đội bóng hạt nhân nhưng chúng ta nhìn thấy hiện thực là rio majit vì cạ cạ một người mà hy sinh toàn thể hai lần đó cơ hội cho trên sân bóng bất luận cái nào cầu thủ đều có thể nắm chắc ngoại trừ cùng lao lý cùng với rio majit có mối đoán xưa cạ tạ lộn nhị ạ truyền thông ở ngoài từ trước đến giờ nghiêm c ẩ n nước đức truyền thông kỷ cỡ cũng lời bình cuộc tranh tài này bọn họ ở một phần tên là vẫn đang đợi văn chương bên trong như vậy viết hai cái venanti cũng không thể nói rõ cái gì bây giờ cạ cả, cả khoảng cách đỉnh cao thời kỳ không thể chống đối trạng thái còn k é m quá xa từ phương diện này tới nói rất rõ ràng người điên ly kế hoạch tiến triển cũng không vừa ý người thiết nghĩ một hồi nếu như thi đấu bên trong thủ phát trước eo là dịu có thể hắn có thể đưa ra hai lần kiến tạo đánh vào hai hạt đ i bàn tuyệt đối làm được so với cạ cả, cả muốn càng tốt hơn cho tới hao tuấn mẫn ở các truyền thông đánh giá tự trong mắt hàng lợm hai chữ vẫn như cũng là sử dụng tần suất nhiều nhất từ ngữ thậm chí có người dùng d i o mazit từ trước tới nay giá thấp nhất hàng lợm đến trào phúng vị này trung quốc cầu thủ xem ra liền người điên ly đều từ bỏ vị này trung quốc cầu thủ bởi vì ở betma bơ c ủ a bên trong hắn hầu như liền sao có chiếm được biểu hiện gì cơ hội ô m g p đồng dạng cái nhìn còn có đánh bạc công ty cùng dân cờ bạc môn châu âu các cơ bản dụng cá độ công ty thậm chí vì là trung quốc hao có thể ở sau đó giải đấu bên trong đại biểu rio m a r i t ra trận mấy lần làm điểm bán khai trừ rồi bàn k ầ u hiện nay t h ả i các người dân lựa chọn nhiều nhất chính là thay thế bổ sung ra trận mười tràng trở xuống lần đầu ra sân hai trận trở xuống mà ra trận thời gian tổng số phương diện hầu như chín mươi chín phần trăm người cho rằng trung quốc hao sắp tới đem đến hai nghìn mười một hai nghìn m ư ờ i hai tát mùa giải tổng ra trận thời gian tuyệt đối ở một trăm điểm chung bên dưới còn có hoặc công dục cá độ các công ty lựa chọn không bản hiến kiến thẳng thắn tính quên. thể tạo, thì thể ty hay ghi lựa lại bị là độ ở kết thúc santiago betmar sau cuộc tranh tài thời gian đã tiến vào năm 2011 t h á n g bảy bôi cứ việc la liga ở tháng tám ngày 20 m ớ i chính thức khai chiến thế nhưng rio mazit cùng barcelona nhưng không thể như là cái khác đội bóng của la liga như vậy chậm chậm dai chuẩn bị mùa giải mới bởi vì ở tháng tám ngày 14, t â y ban nha s ú t b ấ p tơ cụm hai hiệp thi đấu hiệp một đem ở betmar sân bóng triển khai đây là la liga 2011-2012 m mùa giải hạng thứ nhất giải quán quân sự cũng là la liga song hùng ở mùa giải mới lần thứ nhất chính diện giao phong đối với đương kim vô địch barcelona cùng thể sống chết báo t h ù rio mazit tới nói ở mùa giải mới vừa mở đoan hay dùng một hồi không chút lưu tình địa thắng lợi tàn nhẫn địa bóp chết đối thủ là hoàn mỹ nhất mùa giải bắt đầu dài lâu mùa giải so đâu chính là sĩ khí có thể tây ban nha s u p tơ cụm hàm kim lượng cũng không đủ nhưng vừa chuyện này đối với la liga trăm năm kẻ thù đều muốn dựa vào cuộc tranh tài này về mặt khí thế áp đảo đối thủ vì là sắp đến dài lâu mùa giải đặt vững kiên cố một bước thời gian rất nhanh sẽ bước vào năm hai n t h á n g t châu âu chuyển nhượng thị trường vẫn là tiếng sấm mưa to chút ít rio majit cùng barcelona ở ngăn ngắn một tuần thời gian trong cũng đã kết thúc từng người ở châu á khu vực thương mại tuần diễn trở lại tây ban nha chuẩn bị sắp đến thi đấu hai đội bóng đều ở tận lực xây dựng tích cực hướng lên trên cùng đoàn kết nhất trí mùa giải mới tân hình tượng thế nhưng ngay ở cái này mấu chốt trên nước đức truyền thông t r a n s f e r mặc trước tiên tuân ra một cái ngoài dự đoán mọi người chấn động tính tin tức rio majit trước eo dịu đang suy nghĩ chuyển nhượng tin tức vừa ra toàn bộ châu âu cảm thấy khiếp sợ mơ sút dịu bởi vì ở năm hai n l ư ờ t cục trận chung kết vòng bên trong phát huy kinh, diễm, được c h u y ể n nhượng đến bett ma b e r đồng thời ở mọi người cũng không coi trọng tình huống mùa giải trước toàn bộ mùa giải đều biểu hiện phi thường hòa mỹ đem giá trên trời đối thủ cạnh tranh c ả c ả vững vàng mà đặt ở trên ghế dự bị bị truyền thông mang theo nước đức messi gi đăng người nối nghiệp chờ rất nhiều tên gọi tuổi trẻ rất có tiềm lực cùng linh tính hơn nữa ở bett ma b e r xác thực phát huy ra sắc rất được f a n bóng đá cùng truyền thông yêu thích điều này làm cho dịu trở thành rio ma zit cùng nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia việc đáng làm thì phải làm hạt nhân cầu thủ nguyên bản rất nhiều người cho rằng theo người điên lý đến vị này nước đức hiếm thấy sáng tạo tính giữa sân sẽ nên tới một người chất bay vọn mùa giải thế nhưng bây giờ nhìn lên cái gọi là chất bay vọt hay là truyền thông f a n bóng đá cùng dịu bản thân mong muốn đ ơ n phương người điên ly đã sáng tỏ biểu thị muốn trọng dụng c ả c ả điều này làm cho cùng c ả c ả nằm ở cạnh tranh vị trí dịu cảm nhận được áp lực hơn nữa gần nhất một cái giai đoạn trận đấu giao hữu cùng trong đội huấn luyện cũng cho thấy người điên ly xác thực là nói được là làm được cả cả vị trí được bảo đảm tương ứng dịu vị trí liền đụng phải trước nay chưa từng có khiêu chiến santiago betma bơ trận chung kết c ả c ả đá mãn liền mười phút mà dịu ở trên ghế dự bị ngồi bất động cả tràng chính là chứng minh tốt nhất dưới tình huống như vậy dịu lòng sinh ký không thể bình thường hơn được c h a n c e r mặc trước tiên tuân r a nước đức messi muốn rời khỏi bett ma b e r tin tức sau khi châu âu cái khắc các quyền to h uy thể dục truyền thông dồn dập theo vào đông đảo bóng đá chuyên gia cùng bình luận viên bắt đầu dự đoán tin tức này chân thực tính các cổ động viên cũng ở quan sát có mấy người đối với tin tức chân thực tính biểu thị hoài nghi thế nhưng tất cả nghi ngờ rất nhanh sẽ tan thành m â y khói bởi vì dịu có môi giới đồng thời cũng là dịu có môi giới mụ tạ phạ dịu đang tiếp thu nước đức phóng viên phòng v ấ n lúc không hề che giấu chút nào mà tỏ vẻ đối với người điên ly bất mãn mơ suất ở b e t ma bơ đụng phải không công bằng đ á n ngộ mùa giải trước con trai của ta vì là d i o u mazit làm ra to lớn cống hiến thế nhưng hiện tại có người liền tất cả những thứ này hoàn toàn xóa bỏ ta cùng nhi tử đều đối với tương lai cảm thấy sầu lo cùng mê man nếu như ở bet ma bơ không tới chủ lực bảo đảm như vậy rời đi hay là đối với hai bên tới nói đều là lựa chọn tốt nhất cứ việc chúng ta đều yêu tha thiết mazit lao d i ệ u ở trong giọng nói vì là lẫn nhau đều lưu lại nhất định chỗ trống nếu có thể được bet ma bơ chủ lực bảo đảm d i ệ u liền đồng ý ở lại bet ma bơ tiếp tục vì là diễu mazit hiệu lực thế nhưng từ đó thấy được chi gây gắt cùng trực tiếp đã có thể dùng p h á hoanh hai chữ để hình dung nước đức kỷ cờ liền trực tiếp dùng dịu phụ thân pháo ranh người li vì là tiêu đề đưa tin đoạn này ở châu âu giới bóng đá gây nên sóng lớn bên mông công khai bình luận báo hiệu thì lại đem láo dịu đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn lúc đưa tay nhanh chỉ hình ảnh làm đầu bản đầu để tranh minh họa cũng phối hợp bình luận viên l á o dịu b ứ c cùng người li sau đó đông đảo truyền thông tham dự ở giữa l á o dịu pháo ranh tuyên ngôn ở châu âu các loại f a n bóng đá trong lúc đó lấy năm ánh sáng tốc độ đang truyền bá rất nhanh toàn thế giới liền đều biết tin tức chân thực tính ngăn ngắn b ố giờ bên trong phát sinh tất cả đối với dịu đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước âu l đây tuyệt đối là đem nước đức messi mang tới chính mình tuyệt hảo cơ hội ở mấy người có lòng lẫn lộn bên dưới liên quan với châu âu nhà giàu lại còn t ư ơ n g truy đuổi dịu tin tức bắt đầu xôn xao trong đó barcelona nhất đang bị người điên ly nửa đường r ế t ra cướp đi cessc vã bờ dị gạ sau khi gadiola vẫn đang tìm kiếm một vị có linh tính tiềm lực cùng kỹ thuật thiên phú giữa sân cầu thủ mà dịu hiển nhiên là một cái có thể đánh một trăm điểm lựa chọn đem nước đức messi mang tới nukem chẳng những có thể vì là đội bóng giữa sân mang đến mới mẹ huyết dịch hơn nữa có thể mạnh mẽ đả kích đối thủ rio ma zít tinh thần dành cho đối thủ lấy sự đả kích trí mạng người đàng hoàng ga đi o la đang tiếp thu phóng viên phòng v ấ n lúc cũng không mất cơ hội cơ địa hướng về dịu tung cảnh o liu mơ s u ố t là một cái mộng huyễn cấp cầu thủ tại quá khứ một cái mùa giải thời gian trong hắn đã hoàn toàn thích tiếng tây ban nha bóng đá ta chờ mong dạy học như vậy siêu cấp cầu thủ l e ngươi có phải là nên tìm hắn nói chuyện trợ lý huấn luyện viên gờ dậy đờ lo lắng lo lắng mà đem làm viết báo mát ca ném tới lao lý văn phòng trên thử đề nghị ta cảm thấy mơ s u ố t đối với đội bóng phi thường trọng yếu có thể chúng ta nên thử cùng hắn cố gắng nói chuyện chuyện này lý t h ố n g phạm cầm tờ báo lên nhìn kỹ một chút lắc đầu nói đ à m luận là muốn nói thế nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất nói lao l ý đem báo chí h ứ n g hờ địa ném qua một bên thay đổi một cái đề tài lao cách mơ suốt sự tỉnh tạm thời để ở một bên ta đột nhiên có một biện pháp hay ngươi có muốn nghe hay không nghe gợi dậy đờ vừa nhìn chính chủ nhân một chút không vội vã biết vị này ra đã trong lòng có tính toán cũng không còn sốt ruột cho mình rót chén nước làm đi há ta ngược lại thật ra m u ố n biết ngươi đ i ê n tử ly lại có ra sao ý kiến hay ngươi cảm thấy đem gôn ra lên một lần nữa mang về bếp ma mơ có phải là một ý kiến hay g dậy đờ vừa một cái nước uống tiến vào trong miệng còn chưa kịp vào bụng nghe vậy bên dưới giật nảy cả mình trong miệng nước toàn bộ phun đi n g ư ờ i nói cái gì cương gôn ra lê gôn ra lê rô gợ dậy đờ nằm mơ cũng không nghĩ tới người điên ly trong miệng lại sẽ nói ra như thế một cái khó mà tin nội tên trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nói cái gì tốt cuối cùng mông đi ra một câu ly chuyện này ngươi không phải nói đội bóng dẫn viên đã kết thúc rồi ạ trước khác nay khác mơ suốt không phải phải đi sao có người đi đương nhiên đến có người đến lão lý xoa c ẳ m cười rất vô liêm s ỉ Này tính nói n là sao ta có thể h k ô giới g ữ lời. lâu Đề cử bàn rất r t ư c thần thư thánh Haha, không h nữ. dự bị p ả nữ thiệu ầ n văn n a đề cử t ế p cận 70 vạn kỳ y y n tống đi nhìn. tắt vốn là sinh viên đại học háo sắc tổ hai người b á c nô cùng con cua lớn hai người bị kỳ dị quả cầu ánh sáng mang tới thần giới tức sắp trở thành quang chi thánh tử đến dị thế giới ngăn cản hà cám nhưng quang chi thánh tử chỉ có một cái tiêu chuẩn kết quả ngạt vận bắc nô ở thần thí bên trong bị đào thải nhưng đầy cõi lòng tán gái hoài bao hắn lại bị làm quan g c h i thánh tử dự bị hiệp trợ nhân viên truyền tống đến dị thế giới trở thành dự bị ạch dự bị thánh nữ ta không phải tiểu chiêu ta là trương vô kỵ chỉ có điều là không có bất luận võ công gì thôi nhưng dị thế giới quang minh đỉnh vẫn là thiên hạ của ta khoáng thế t u y ệ t học thánh nữ chiến kinh chiến kinh ở tay mỹ nữ ta có võ lâm s ư n g hùng dẫn đào tự cung ô ô ô ô ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô e n c ư ơ n g bảy trăm tám mươi lại là 3 phân giá. 780, lại là 3 phân báo báo Dioma chelsea o b a r o trong n cùng, dẫn viên, cho cùng cái khác châu Âu nhà giàu mang đến áp lực lớn, trong lúc nhất thời châu Âu câu lạc người người tự nguy, dồn dập tăng nhanh mùa hè dẫn viên cùng đội bóng xây dựng tiến. a mùa cái khác châu lực lúc châu câu lạc bước c giàu áp thời đội hẹ h Âu Âu xây độ dập l tự e ở xào rơi mất chiến thuật đại sư a n c e loti t sau khi trải qua toàn vị trí sàng lọc vì là sợ tem phớt bờ zit nên đón tân người trưởng đà không phải trước trở về tiếng hô rất cao của nhân muzino mà là đến từ hà lan thần hữu kỳ chủ xoáy gu h ữ hiding tuyển gia đại x o á có thể là chịu đến rio mazit điên r đ i c u ồ n g hành vi ảnh hưởng chelsea cũng biến thành điên cuồng lên dựa theo sunn niệu áp tạm tợ cùng thấy rõ việt vị lời giải thích kích đinh mở ra thanh tẩy trong danh sách dĩ nhiên bao quát teji lam app the zoba a n o k a E.C.N. cùng Mạch ở Barcelona ê n trong đại đ số siêu sân Slovakia viên diện, giữa di, cầu cấp chủ lực, thủ mắt tiền phương họ mà nhắm mùa ở dân viên diện, bọn họ đưa mắt nhắm ngay hồn vừa đưa hộp ụ hẻm ù n g a t l t Magist i tiền c được o đạo Agrizo được gáp ự c t l ớ nhất. b r c e l o n a động tác cũng không nhỏ ở câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định thêm vào chuyển nhượng dự toán cũng thành công thanh tẩy bộ phận biên giới cầu thủ sau khi Gadiola cũng rốt cuộc hoàn thành rồi một bút dẫn viên tiến cử gazép ba lê cùng chi l e xê la sán trệ bày rèn hạt nhân di bơ di mọi người thất bại Gadiola từ nhà hát của những giấc mơ âu trafốt mang đến bồ đảo nhà cầu thủ chạy cánh nan y nani mùa giải trước ở nhà hát của những giấc mơ biểu hiện vô cùng tốt một lần trở thành đội bóng số một đạt được tay cùng vua kiến tạo đột phá sắc bén kiến tạo nhiều lần bùng nổ ra sư m i n h s e z o n a n o một chút phong thái cũng coi như là châu âu giới bóng đá đang hot tiểu sinh tuổi trẻ lại có tiềm lực gadiola từ ferguson trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ cuối cùng thành công đem mang tới nukem cũng coi như là ở trên chuyển nhượng thị trường thoáng chuyển về một thành trong lúc nhất thời barcelona fan bóng đá kiêu ngạo lại bắt đầu dâng lên vào lúc này tất cả mọi người cũng nhìn ra được châu âu giới bóng đá chuyển nhượng cao trào cũng không có kết thúc trái lại có thể càng diễn càng liệt bởi vì tại đây cái mùa hè ngoại trừ r i ê n mazit barcelona man city cùng c h e l s e a tứ đại có tiền chủ mu arsenal liverpool ac milan cũng thay đổi trước hai cái mùa giải có rút lại dự t o à n xu thế đều lập trí tại đây cái mùa hè hoàn thành đội bóng c h ủ c tuyến euro ba đại lục euro cùng bảng anh cùng bay chuyển nhượng cộng sở căng đ a n một màu có điều ngay ở như vậy chuyển nhượng chiều cường càng diễn càng liệt thời điểm châu âu giới bóng đá khác một việc cho tới nay bị được luôn người chú ý sự kiện rốt cục vẽ lên viên mãn dấu trầm tròn italy cảnh sát đối với giới bóng đá quét sạch hoạt động kết thúc cảnh sát ở một loạt đánh tan thức lôi đình hành động sau khi rốt cục được sung túc chứng cứ y t a ly tòa án làm ra cuối cùng p h á n quyết hết thệ kẻ tình nghi viên đều chiếm được xử phạt nghiêm khắc trong đó làm người ta chú ý nhất là đối với sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ lụ xì ạ nổ mọc ghi cùng nhi tử t i ể u mọc ghi phán phạt người trước bị phán phạt giam cầm bốn mươi năm người sau thoáng nhẹ một chút thế nhưng cũng bị bắt giam mười lăm thâm niên ngoại trừ mọc ghi phụ tử cái khác ở lần hành động này bên trong bị điều tra cùng phán quyết nhân số dĩ nhiên nhiều đến hai trăm năm mươi người trong đó bao quát chức nước ý chân x ỉ nọ g ì chờ nhiều tên ở ạ vẹn n ì n có hơi cao danh vọng cầu thủ quốc gia cấp cầu thủ cùng một ít nội danh có môi giới huấn luyện viên bóng đá trọng tài thậm chí là một ít phổ thông sân vận động công nhân viên đây là một lần triệt triệt để đ ể tăng giã italy cảnh sát ở cái thư ở trong truyền thuyết thần bí nhân sĩ biết chuyện trợ giúp bên dưới không tốn sức chút nào địa hoàn toàn tan giã rồi trong nước ghi banh tập đoàn cùng khống chế cầu thủ chuyển nhượng kinh tế tập đoàn italy rối bóng đá không khí vì đó một thành mà để rất nhiều cổ động viên ý thở phào nhẹ nhõm chính là ở lần hành động này bên trong tựa hồ cũng không có câu lạc bộ vì vậy mà chịu đến xử phạt cj a ngang ngược môn thiệp án không nhiều cũng không sâu gian nguy q u ả i để cj a nguyên khí được bảo tồn cho đến lúc này bao phủ ở italy bầu trời người người tự nguy bầu không khí thoáng hỏa hoãn vừa lúc đó la gà tệ tở t ạ đ è o lộ s ở hót lại tuân ra một cái kinh người thổn thức không nớt tin tức sân bóng ở ngoài hồng ý đại giáo chủ lụ xì hạ nổ mọc ghì đang bị bắt á p gỡ nọ trong ngục giam thổ huyết mà chết dựa theo la gà tệ tở ta đeo lộ sờ chi tiết nhỏ miêu tả mặc ghi ở chính mình n g ắ n ngắn mười phút trong trí nhớ từ chối nhà tù bác sĩ trị liệu quay về song sắt giống như điên cuồng liên tục hô to người điên ly người điên ly người điên ly cuối cùng lực kiệt ngã xuống đất thổ huyết mà chết một đời giới bóng đá kiêu hùng đầu tiên là ở cùng người điên ly đấu pháp bên trong thua trận đổi trung chứng sau khi lại thời vận không ăn thua h a m sâu nhà tù cuối cùng chết vào thê thảm bên trong ô、oh、hô、oh、ai thai đáng thương đáng tiếc mặc ghi chết để bao phủ ở ạ vẹn nhìn giới bóng đá cuối cùng một tia mây đen tiêu tan y tá ly bóng đá vào đúng lúc này rốt cục bắt đầu mở ra một trang mới năm lenken tờ lơ lý thống phạm ngài hoàn thành rồi cự như cấp hệ thống nhiệm vụ lụ xì ạ nổ m ọ có kỳ giã vọng có hay không xác nhận cũng lĩnh hệ thống thần bí khen thưởng nước đức đ ố t mân thị bóng đêm minh ông nào đó cấp bốn khách sạn gian phòng khác nào tự nhiên tiếng đinh đông cùng di chuyển màu xanh lục mô phỏng hình ảnh ở lý thống phạm trong đầu lấp lóe lao lý nằm ở trên giường mở cái miệng rộng vui vẻ miệng tử nhanh n ế t đến lỗ thai mặt trên mở lờ gờ bây giờ này chết tiệt hệ thống nhiệm vụ rốt cục vẫn là hoàn thành rồi lao lý ý niệm chuyển động trong đầu cơ lạc xác định xác nhận hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu lĩnh nhiệm vụ lần này hệ thống khen th trước tiếp thu nhiệm vụ lần này thời điểm fm 2011 h ệ thống sáng tỏ nói rõ hoàn thành nhiệm vụ sau khi sẽ có thần bí khen thưởng xuất hiện lao lý rất tò mò đến cùng là ra sao thần bí khen thưởng trong đầu họa mãn xoay một cái mặt giấy đi tới hệ thống nhiệm vụ giới màu xanh đậm giới chia ra làm hai phân biệt biểu hiện hai đại c ử như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành cùng l ũ xì ạ nổ mọc ghi g i ã vọng rất nhanh giới trên lớp l o e ánh sáng màu và nóng g l ũ xì ạ nổ mọc ghi dã vọng biến mất không còn t ă n hơi chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành lần này cự như cấp hệ thống nhiệm vụ sau khi ngài thu được phản xóa bỏ mảnh vỡ hai phần năm khối điểm số nhân phẩm năm điểm năng lực điểm hai điểm thu được thần thánh bảo vệ đến bốn điểm thu được hệ thống miễn phí thăng cấp cơ hội một lần fm 2012 h ệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến tám mươi lăm khen thưởng chiến đấu tới cùng sở kỳ h i ệ u một điểm khen thưởng thể lực khôi phục sở kỳ h i ệ u một điểm khen thưởng cảnh tỉnh sở kỳ h i ệ u hai điểm khen thưởng duy ngã độc tôn sở kỳ hữu một điểm lý thống phạm cố nhịn xuống tâm tình kích động một vừa xác nhận khen thưởng lần này khen thưởng chủng loại và số lượng đều rất lớn hơn nữa trong đó xuất hiện một ít điểm sở kỳ hiệu là lần thứ nhất xuất hiện danh mục đa dạng xem ra khí thế m ộ ư ơ i phần phòng chừng lại là tân dối trá thủ đoạn thế nhưng nhất làm cho lao lý c o i trọng vẫn là trong này hai phần năm khối đến phản xóa bỏ mảnh vỡ trước đã chiếm được ba phần năm phản xóa bỏ mảnh vỡ thêm vào lần này được hai phần năm đủ để hợp thành một khối hoàn chỉnh phản xóa bỏ mảnh vỡ là có thể ở ép mở hệ thống các loại biến thái trừng p h ả n dưới trốn một tên tương đương với được một khối miễn tử kim bài tuy rằng lao lý cho tới nay cũng không có gặp phải cái gì chân chính nguy hiểm thế nhưng mắt thấy hệ thống không ngừng thăng cấp từ máy vi tính đã biến thành người não ai biết sẽ có hay không có tân biến thái nhiệm vụ xuất hiện n h i ề u một khối miễn tử kim bài lo trước khỏi hòa m à nghĩ tới đây lý thống phạm không chậm trễ chút nào lập tức cờ lệch hợp thành phản xóa bỏ mảnh vỡ trên màn ảnh một trận t h â m ánh sáng màu xanh lục né qua một khối sắc đẹp tương tự với năm góc tinh bảo thạch trạm vật thể ở lao lý trong đầu không ngừng lấp lóe ba dê hình nổi xem hiện rõ từng đường nét màu tím vầng sáng lúc cần lúc hiện lập loe một loại cực đoan mê hoặc sắc thái đây chính là phản xóa bỏ mảnh vỡ hoàn trình hình thái Người hợp thành khối thứ nhất hoàn chỉnh phản mảnh lần thống vong bên được dưới khối hội hợp thứ hệ một tử đào cơ xóa xóa bỏ bỏ vỡ ở siêu n Đồng thời nhắc nhở ngài, khi chiếm được 5 khối hoàn chỉnh phản mảnh thành hoàn chỉnh h thời khi chiếm khối khi, thể hợp khối được một i có xóa sau bỏ vỡ s thoát bảo thạch s ép mở hệ o thống năm đại trung cực bảo thạch một trong Đợ lệ ờ được bảo vật này thạch sau khi có thể siêu thoát fm game hệ thống không chế không hề bị đến hệ thống hạn chế sẽ không bị hệ thống xóa bỏ ngoài ra đợ lệ ờ còn có thể được fm hệ thống một số mang vào công năng thời khắc này lý thống phạm như là đánh như gió cơ động địa bắt đầu run dày bởi vì nín nhịn nam đột nhiên nhìn thấy p h â n đấu hy vọng dù sao fm hệ thống mặc dù tốt thế nhưng ai cũng không muốn mỗi ngày sinh sống ở tử thần uy hiếp bên dưới siêu thoát bảo thạch có thể để cho tất cả mộng đẹp trở thành sự thần nam ở liên tục tiến cử vã bờ dị gà Hảo chỉ chờ nhiều ẩn, tẩy cung tiền cường viện thanh làm sau khi, Benjamin l tuyên bố, đội bóng lấy 20 triệu lấy bóng n đội 20 n h giá i cả, từ a t i ế cử nước ngôi bóng Benzema. Pháp đá Weger Kazim sao r ố từ cục được nước tròn t này đồng Benzema vị bào Pháp giấc mơ. khi gia nhập liên minh Jim Majid tới nay cứ việc bị coi như là gã là các cổ hai đại biểu tính siêu sao một trong thế nhưng là vẫn không thế nào khai khiếu mãi đến tận trên giữa mùa giải trung hậu kỳ mới bắt đầu có bạo phát thế nhưng điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để chinh phục người điên ly tâm vì lẽ đó ở sân bóng một bên thượng đế đi tới b e t ma r b e r không lâu liền bị treo lên thanh tẩy danh sách mặc dù như thế benzer ma tiềm lực vẫn bị toàn bộ châu âu giới bóng đá công nhận vì lẽ đó cứ việc ga xe nan trả giá gần mấy cái mùa giải hiếm thấy hai mươi triệu bảng anh phí chuyển nhượng vẫn như cũ có rất nhiều người cho rằng nóng lòng thanh tẩy mu z i nhô dòng chính người điên ly vẫn là làm một bút thâm hụt tiền buôn bán l ớ t sở p o t daily cùng mỗi ngày tin tức báo chua sót địa rêu nói người điên ly hoàn toàn là tể bán ra liền không đau lòng riê ma dít ở làm cùng benzer ma chuyển nhượng đến chung chỉ ít hao tổn ba nghìn vạn euro thế nhưng rio mazit câu lạc bộ chủ tịch phất lộ rộng thị lộ vẫn là kiên quyết đứng ở lý t h ố n g phạm một bên cứ việc b e n z e ma là hắn lúc trước lực chủ tiến cử mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá một t r ò n g thế nhưng đang tiếp thu phóng viên p h ỏ n g v ấ n lúc vẫn như c ũ vui vẻ ra mặt biểu thị ta một trăm phần trăm chống đỡ ly lựa chọn hắn cho rằng kazim không thích hợp rio mazit có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì mong ước kazim ở sân bóng em y dị thuận buồn xôi gió hắn là cái đáng yêu tiểu tử rất nhiều người đều kinh ngạc thờ lo gentino đổi tính phải biết trước đó Bét môn a bơ chủ xoé m đều ở lao phật ra dâm vi bên dưới jun l ư ờ bảy đừng nói b á n đi hắn yêu thích cầu thủ coi như là muốn có được phù hợp chiến thuật của chính mình yêu cầu cầu thủ đều vô cùng khó khăn muốn lý t h ố n g phạm vào lúc này còn ở kiên định địa tiến hành chính mình siêu cấp gạ là các cổ thành lập kế hoạch hiện nay d i o mazit trên hàng tiền đạo có tiểu tàu thuốc h y g o i n t h i ể m điện sắt tay mặc cổ hảo ẩn có xe z o n a n đâu cùng t h i ề n sứ nicolas chi phân lượng đã đầy đủ giữa sân có cánh thiên sứ juan mata d i m a zi ạ dịu alonso và bờ zi gạ k h di ra ca nạ lẹt cùng petro lệ ổng không ở trong kế hoạch thủ môn có thánh ỷ gõ ca si lắt cùng siêu cấp người mới hạ tản có thể nói binh tinh đem đủ khuyết điểm duy nhất ở chỗ hàng hậu vệ p v đã chuyển nhượng đơn munich h n bị ổn cùng gã giấy đều không ở trong kế hoạch bồ đào nha lao tướng c ặ t vạn hổ tuổi tác đã cao ngoại trừ làm cùng ra m u s có thể một mình chống đỡ một phương còn thiếu thiếu hai cái đầy đủ thực lực trung vệ lý thống phạm nghĩ tới nghĩ lui ánh m ắ t đầu tiên nhắm ngay tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu hai đại hạt tướng manchester u n i thị trường vài điệp cùng chelsea trường jones vài thực lực không cần lắm lời chuyển nhượng độ khả thi phương diện ở mùa giải trước t r ư ớ c vẫn cùng d e ê u mazit chuyển ra quá sở cam đan mà ke di nguyên bản là không hề khả năng thế nhưng cân nhắc đến thee bờ lưu đại xoáy mới hít đinh tiền nhiệm sau khi d ơ lên đại tán sát huyết đao ke di làm bắt bọn người ở vào nơi đầu sóng ngọn gió vì lẽ đó lao lý vẫn là quyết định thử xem rất nhanh hai phần ba nghìn euro báo giá phân biệt bị đưa tới âu t r a f o r t trình xong hai chuyện này sau khi lý thống phạm cũng không có nhàn rỗi đối với hai người này chuyển ngượng độ khả thi lao lý chính mình cũng không chắc chắn vì lẽ đó không thể ở trên một cái cây treo cổ ở é mở hệ thống bên trong một phen tìm tòi hàng hiệu cầu thủ bên trong hắn đưa mắt nhắm ngay j u ven t u s phòng thủ hạt nhân kiêm đội trưởng chị en lini trên người rất nhanh một phần ba mươi lăm triệu euro báo giá từ nước anh đôn l u ô n bị đưa tới italy du ven t u s một hơi phát sinh ba p h ầ n báo giá lao lý vừa cẩn thận địa nhìn một chút ba người tư liệu chính mình cũng vui vẻ trước truyền thông đem chính mình gọi là là đội trưởng kẻ hủy diệt nếu như lúc này thật sự đem ba người này bắt vậy coi như danh xứng với thực kezi vài đi cùng chị en lini đều là từng người đội bóng đội trưởng nếu như dẫn viên thành công nhưng là có khoảng một nửa cầu thủ đều là từng người đội bóng đội trưởng chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm tám mươi mốt thay đổi vận mệnh t r ư ơ n g 781, t h a y đổi vận mệnh ba phần báo giá rất nhanh sẽ đều có đáp lại d u ven t u s rất dứt khoát từ chối biểu thị không có bất kỳ thương lượng khả năng chia en lì l là ngựa vằn quân đoàn phục hưng hòn đá tảng ở trong đội tác dụng cũng không chỉ, chỉ là phòng thủ hạt nhân càng là đội bóng duy nhất ở châu âu dưới bó là sân bóng hạn tìm một mặt c ơ sĩ. j u ven tú mới vừa cùng t r ị h e n l i nghỉ ký kết tân hợp đồng hợp đồng kỳ kéo dài đến năm 2016, vào lúc này tuyệt đối không thể bán ra đội trưởng của chính mình đương nhiên lao lý chính mình trong âm thầm cân nhắc nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì chính mình từng ở n u cá sổ cùng inter mi lan đoạn thời gian đó ở thi đấu bên trong đem j u ven tú đắc tội tàn nhẫn mới bị đối phương như vậy dứt khoát từ chối báo giá nếu một tiếng cự tuyệt lý thông phạm cũng không còn đi dây dưa lao lý ở chuyển nhượng phương diện phi thường thẳng thắn không muốn dây dưa dài dòng hơn nữa như vậy phim truyền hình tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa gì rio mazit lại không phải không phải chia end lini không thể vì lẽ đó cũng không có tăng giá nữa xế chiều hôm đó đối với jon h k e j i cùng vái đ i ể m báo giá rất nhanh cũng được từng người câu lạc bộ hồi phục bất luận là m u vẫn là chelsea đều từ chối hướng về rio mazit bán ra bản đội đội trưởng mơ ưu phương diện vài đ i ể m tuy rằng ở trên mùa giải trước cùng ferguson có một chút mâu thuẫn nhỏ thế nhưng c b a trung vệ dựa vào mùa giải này xuất sắc phát huy lại lần nữa thắng được câu cha p h á t phan bóng đá cùng lao tức gia tâm bây giờ càng là lực ép juni trở thành đội bóng đội trưởng lập c h í muốn ở cuộc đời huấn luyện viên cuối cùng thời gian lại đoạt một lần t r a m di o l i v e ở hiện nay giới bóng đá ưu tú trung vệ khan hiếm đại bối cảnh bên dưới chuệ y n đương nhiên địa từ chối bán ra đội bóng đương ra cầu thủ chelsea phương diện tình huống đại thể tương tự thần kỳ cái sở cứ việc xác thực có vì là the bở lù thay máu ý nghĩ thế nhưng đang không có xem xét thật thay thế cầu thủ cũng đã bán ra bở ra giữa trung vệ a l e x tình huống cũng không dám tùy tiện làm ra thanh tẩy thống chi chelsea cũng không thiếu tiền vì lẽ đó cũng từ chối lao lý báo giá cứ việc trước đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng làm ba phân từ chối hàm b ạ i ở trước mắt thời điểm lao lý trên mặt vẫn có chút không nhịn được lúng túng cười cười đối với quân sư quạt mò tỏ rượu xi đường nói rằng kha kha liên tục đùa dỡn thất bại may m à ta còn có chuẩn bị xoay người từ trên bàn lấy ra một phần văn kiện đưa cho đường nói giút ta liên lạc một chút hai người kia sau đó phát một phần phân giới hàm đến văn mân nếu như có thể ta muốn đem hai người này mang tới bét m a m p e r đương nhiên giá tiền không là vấn đề đường kết quả tư liệu nhìn một chút gật đầu nói không sai dành trước lựa chọn a nếu như thật có thể được hai người này ta nghĩ cũng sẽ không so với te di mọi người kém chỉ là không biết đốt mân phương diện có nguyện ý hay không triển khai đàm phán không có ai sẽ cùng ơ dô không qua được lý thống phạm rất tinh tướng địa t u n g một câu lao tử dùng tiền đánh n g ấ t bọn họ tỏ dầu xì đường đương nhiên tiền đề là số tiền này không là của ta ngược lại có phờ lo rèn tin n làm công tử bạc liêu lý thống phạm rất vô liêm xì địa lại bổ sung một câu tỏ dầu xì đường miệm phun nước bọt n a m lý thống phạm hiệu suất làm việc rất nhanh tò dô xì đường hiệu suất làm việc càng nhanh hơn ở 10 ờ i h tối thời điểm đường liền hoàn thành rồi lý thống phạm dặn dò hai người ở x í n ngươi y đỗ cái kia công viên sân bóng phụ cận một quán rượu bên trong nhìn thấy muốn gặp được người đốt mân chủ tịch lộ bạn cùng thể dục quản lý g i ú lộ bạn là một cái hơn 50 tuổi vóc người hơi mập hòa ái lao nhân dù câu phục dày ra mang một bộ mắt kiếng ọ à vàng có người đức đặc l ư u nghiêm c ẩ n cùng chăm chú Ly cũng không phải muốn đi ngắm cảnh du lịch nợ vần cùng mạ a đều là đội bóng không thể thiếu cầu thủ chúng ta cũng không có bán ra tính toán của bọn họ đốc mân thể dục quản lý dục nhìn kỹ văn kiện trong tay mặt lộ vẻ khó xử dục tiên sinh ngươi nói cái này ta phi thường lý giải đốc mân là một nhà vĩ đại câu lạc bộ mùa giải trước thành tích để toàn thế giới chấn động theo nói thật ta vẫn như c ũ xem trọng mùa giải sau đốc mân có thể ở châu âu dưới bóng đá nhấc lên màu vàng bao tác lý thống phạm cười nói có thể từ sân bóng một bên thượng đế người điên ly trong miệng nói lời như vậy hai người mặc dù là kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy trên mặt phong quang không ít có điều ta muốn vạch ra chính là diêu mazit hy vọng được nở vần cùng mạ ạ đương nhiên cũng sẽ dành cho các ngươi đầy đủ bồi thường những n à y bồi thường đầy đủ đóc mân tìm tới càng thêm thích hợp cầu thủ đến thế đại vị trí của bọn họ hơn nữa rất nhiều lợi nhuận Dục p tiên sinh ta tin tưởng bất luận từ cái kia phương diện xem ra này đều sẽ là một lần song t h ắ n g hợp tác lý thống phạm bắt đầu am hiểu nhất lừa bịp cười nói câu lạc bộ chủ thứ lộ b ả n không chút biến sắc thể dục quản lý dục một bộ trầm tư cân nhắc dáng vẻ một lát sau khi vẫn chầm dãi lắc đầu một cái ly e sợ ta đồng ý vì bọn họ thanh toán năm mươi triệu euro phí chuyển nhượng lý thống phạm đột nhiên lên tiếng đánh gậy d ụ c năm nghìn câu nói này vừa ra cả phòng bầu không khí vì đó biến đổi vẫn chầm mặc lộ b ả n trong mắt tinh quang lấp lóe g ụ c cũng có chút nhi không rõ đối phương xác thực là đưa ra một phần phi thường có sức mê hoặc giá cả năm mươi triệu euro đối với dod mân tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn đầy đủ mua vào năm sáu tên hàng đẹp giá rẻ cầu thủ đến phong phú đội bóng thực lực khắc phục đáp mân câu lạc bộ chủ tịch lộ bản k h ắ c hai tiếng đánh vỡ trong phòng yên tĩnh l e ngươi phải biết mà ạ cùng nở vẩn là chúng ta đội bóng tuyệt đối chủ lực bọn họ ở mùa giải trước bundesliga bên trong sáng tạo không mất bóng thời gian giải độ ghi chép cùng mất bóng ít nhất hàng phòng thủ ghi chép hơn nữa bọn họ đều còn rất trẻ nghe lộ bản chậm v ĩ n sờ bên trong điệu nói xong l e thống phạm trong lòng một mảnh sáng sủa bên người tỏ d ố t xì đường cũng nhẹ k h ẽ thở phào nhẹ nhõm thuyết pháp như vậy tương đương với đã không ở từ chối thẳng thắn bán ra hai người giá tiếp thừa nhận có thể trao đổi bán ra công việc vấn đề mấu chốt chuyển đến phí chuyển nhượng phương di đối với rio mazit tới nói hay là hỏi để sao lý thống phạm nợ đủ cười lộ bản tiên sinh ngươi nói những này ta đều thừa nhận bất quá chúng ta thanh toán phí chuyển nhượng cũng đã phi thường phong phú năm mươi triệu euro đã là đỉnh cấp hậu vệ cầu thủ giá trị con người nếu như rio mazit đồng ý thanh toán bảy mươi triệu euro như vậy các ngươi là có thể bất cứ lúc nào được nợ vân cùng mã ạ lộ bản nhấc lên trên mũi k í n h mắt không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa báo ra một cái hủ chết người giá cả ngồi ở một bên g ụ c cùng tò r o s i đường hai người đều bị sợ hết hồn bảy mươi triệu cái này lão mập cũng thật giá mở miệng hắn liền không sợ chém gió to quá gãy lôi sao 70 triệu đều sắp có thể mua lại đốt mân đội chủ lực toàn bộ cầu thủ năm ngày 2 a i tháng 6 thoáng trầm tính mấy ngày rio mazit lại một lần nữa nhắc lên châu âu chuyển nhượng thị trường bao la song lớn gã là các cổ ở câu lạc bộ trang web trên tuyên bố mùa giải này để ngũ cùng thứ 6 bút dẫn viên người điên ly dùng 50 triệu ở châu cộng thêm petro lệ ổ n g đánh đổi từ mùa giải trước sáng tạo bundesliga ngựa u thắng lợi ghi chép áo vàng quân đoàn đốt mân câu lạc bộ tiến cử trung vệ song tháp nở vần sủ bổ tịch cùng mạ ả âm ô tin tức này lần thứ hai làm nổ châu âu giới bóng đá. o ớ t mơ n ở mùa giải trước lực f bern munich cùng leverkusen chờ bundesliga đội mạnh một đường báo tắp sớm thắng lợi phía trước sân ngôi sao bóng đá x ỉ n d ị cả gã hoa gtze x a kín mọi người tác dụng tự nhiên không thể khinh thường thế nhưng hậu trưởng hâm mô cùng su bồ tiệc công lao cũng không thể khinh thường hai người này được gọi là là mùa giải trước bundesliga tối ổn định hung hăng nhất trung vệ tổ hợp hâm mô xuất thân năm 1988, t h â n cao 1 m 9 2 thể trọng 8 8 kg tiên thiên điều kiện có thể nói hoàn mỹ bình thường mà nói nước đức trung vệ như mỏ bà địa ạn mẹ tiệu đỡ chờ nổi danh ngôi sao bóng đá đều là thân hình to lớn sức mạnh đối kháng tính mạnh thế nhưng xoay người cùng tốc độ đều rất chậm có điều hâm mô hiển nhiên là một cái dị số hắn không chỉ đối kháng chính diện năng lực xuất sắc hơn nữa xoay người trạm vị tốc độ đều là tốt nhất thừa chi tuyển trải qua ở một cái mùa giải thắng lợi lịch trình sau khi trong lòng cũng có thành t h ụ không chỉ gia nhập chiến thuật đại sư lv đúc nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia hơn nữa bị cờ linh mặn vẹ kẻn bù ở ở chờ nước đức rơi bóng đá huyền thoại cho rằng là tương lai xe tăng đức không thể thiếu hạt nhân cầu thủ một vị khắc ứng cử viên nợ vần su bù tiệc cùng hâm mô tuổi tương đồng cũng là năm 1988, thân một n t h â n cao m m c h thể trọng tám mươi bảy kg có nước mỹ cùng c ba song trọng quốc tịch trải qua khá là nhấp nô từ bundesliga hai trậm dại dốc sức làm ở mặt ngồi vững vàng vị trí chủ lực sau khi mới được dortmund ưu hái có điều ở gia nhập liên minh dortmund sau khi cũng không có cấp tốc thu được vị trí chủ lực sau đó bởi vì đội bóng trung vệ xuất hiện tương thiếu mới được cơ hội su bồ t i ệ p ý dựa vào chính mình xuất sắc phát huy cấp tốc chiếm cứ một cái vị trí chủ lực ở mùa giải trước thắng lợi trước biểu hiện của hắn liền gây nên inter milan l i v e r p o o l cùng mu chờ nhà giàu chuẩn bị đang khảo sát một năm mà ở mùa giải trước su bô tịp cùng hâm mô hợp tác rốt c ụ c chấn động toàn thế giới su bô tịp thân thể cường tráng tốc độ không chậm t r ạ m vị ý thức cùng cấp điểm năng lực xuất sắc dự đoán chuẩn xác hơn nữa ghi bản năng lực không yếu nhiều lần ở đá phạt chiến thuật bên trong phá vỡ cục diện bế tắc bị cho rằng là tương lai châu âu giới bóng đá hàng đầu cấp trung vệ khôn mẫu người liên ly li một hơi đem như thế hai vị tiềm lực vô hạn phối hợp hiểu ngầm trung vệ hợp tác đóng gói mang tới b ế t ma mơ nhất thời để những người còn chuẩn bị tiến cử hai người trong đó bất luận cái nào nhà giàu đội bóng thất vọng có điều trở lại đánh đội cũng không nhỏ năm mươi triệu euro thêm vào petro lệ ổng tác phẩm to lớn pet cũng ở la liga chứng minh quá chính mình dựa theo t r a n s f e r mặc định giá giá trị bản thân chí ít cũng ở 10 triệu euro nói cách khác rio mazit hầu như là tiêu tốn 60 triệu euro mới được đ ó t mân chuyện này đối với phòng thủ song tử tinh đối với này bốt chuyển nhượng người ủng hộ rất nhiều người phản đối cũng không ít có người cho rằng 60 triệu tiến cử hai tên vẫn không có ở nhà giàu chứng minh quá chính mình cầu thủ là ở là quá mức mạo hiểm người điên ly ở dạy học rio mazit sau khi xoay một cái chức ở trên chuyển nhượng thị trường cẩn thận một chút tác phong đột nhiên trở nên bàn tay lớn chuyển dài liên tục lấy ra vô cùng bạo tay này cùng trước hắn phong cách không giống hiện nhiên là có chút bị thành tích kích thích đến trở nên quần ngạo tự lớn lên có thể hắn loạ tờ lưu ngay ở b e t mapper cũng có người đối với s ú bù tịch cùng hâm mô đến đại thêm tán thưởng cho rằng người điên ly dùng sáu mươi triệu euro đánh đổi vì là gã lạc cổ tìm tới có thể chống đỡ tương lai mười năm sau phòng thủ hòn đá t ả n g đại tướng từ lâu dài đến xem tuyệt đối là một vốn bốn lời cử chỉ sáng suốt cũng có người kỳ quái tại sao b e t r o lệ ống lại sẽ đồng ý gia nhập liên minh bândesliga sau đó báo hạt làm ra đưa tin là bởi vì bâng t mân đánh vào mùa giải sau cham tí onlid giải đấu một ngày trước nước đức lý thông phạm đang hoàn thành tiến cử su bộ tiệc cùng hâm mô sau khi cũng không có gấp trở về tây ban nha mà là ngồi lên rồi cao quỹ toàn tàu từ đót mân thị xuất phát đi tới sở q u ố c thị lần này tiến cử đót mân song tinh ngoại trừ năm mươi triệu ớ dâu cùng petro lệ ổng đánh đổi ở ngoài kỳ thực còn có một chút phụ gia điều kiện d i o mazit ở mùa hè giải đấu bắt đầu trước phải cùng đót mân đá một cuộc sò t à i hữu nghị vé vào cửa thu vào toàn bộ quỹ đót mân phương diện dựa theo bộ thương mại môn phòng chừng này một hạng đót mân chí ít có thể có được một triệu ớ dâu khoảng chừng trái phải thu vào hơn nữa ngoài ra đót mân câu lạc bộ chủ tịch lộ bạn còn đưa ra một cái khiến lao lý không biết nên khóc hay cười yêu cầu hơn nữa ở bố nghi n ọ t exit tư trường bóng đá cũng không có thiếu ưu tú cầu thủ trẻ không biết có thể không vì là đốt mân đề cử vài tên tương lai ngôi sao lý thống phạm dợ khóc dợ cười bất quá khi đó có việc cầu người không thể không dựa theo trường bóng đá báo cáo cũng tham khảo ép mở hệ thống thăm dò cầu thủ công cụ tư liệu vì là đốt mân đề cử vài tên tiềm lực ở một trăm sáu mươi trở lên tiểu yêu cầu thủ mà lúc này đi tới sơ cót nhưng là vì một gã khác cầu thủ một tên trung quốc cầu thủ làm trung quốc du học cầu thủ đại biểu hao tuấn vẫn thành công gia nhập liên minh bundesliga nhà giàu sờ cót khẩm bốn một lần gợi ra trong nước p a n bóng đá trung g a n h i sao ở người điên ly dung lên trung quốc huấn luyện viên danh dự đồng thời trung quốc rơi bóng đá rốt cục ra một cái có thể hiệu lực với năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu nhà giàu cầu thủ rất nhiều f a n bóng đá trung quốc cùng truyền thông đều cùng hao tuấn mẫn ôm ấp to lớn kỳ vọng một ít lao bóng đá công nhân viên thậm chí nhiệt lệ ngang dọc địa công bố trung quốc bóng đá c h ấ n hương đại hy vọng rốt cục đến nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp hiện thực nhưng là tàn khốc hao tuấn mẫn ở gia nhập liên minh sở cốt không bốn sau khi sơ kỳ xác thực được không ít cơ hội thế nhưng ngay lúc đó chủ xoáy mạ gạt đối với hao tuấn mẫn định vị tựa hồ cũng không rõ ràng không ngừng ở phía sau vệ theo i ề n mạng gặp tan học cùng đời mới chủ xoáy lãng nít tiền nhiệm hao tuấn mẫn ở sở có không bốn vận mệnh càng thêm bi thảm lãng nít cũng không coi trọng h à o tuấn mẫn tiềm lực cho rằng hắn không có vì là bundesliga nhà giàu hiệu lực thực lực tại đây cái kỳ chuyển nhượng h à o tuấn mẫn là cách đội đứng đầu nhân vật mặc kệ là nước đức truyền thông vẫn là trung quốc truyền thông cũng đã bắt đầu vì hắn cách đội tiến hành đếm ngược ở một đoạn này lúc trong nước truyền thông đã dồn dập đưa tin bên trong siêu đội bóng chiết giang lục thành chuẩn bị tiến cử vị này ở nước ngoài âu sầu thất bại hàng hiệu cầu thủ hai bên chân thực đã bắt đầu đàm luận cá nhân hợp đồng mà sờ c ố t không bốn phương diện thì lại đối với này năm chống đỡ thái độ công bố sẽ không thiết trí bất kỳ cản trở thậm chí có thể tiếp thu ba mươi vạn euro phí chuyển nhượng ba mươi vạn euro ra tự do chuyển nhượng ở ngoài đây cơ hội là bundesliga rẻ tiền nhất phí chuyển nhượng chuyện này quả thật chính là xỉ n h ụ hao tuấn mẫn liên tiếp mấy ngày đều che ở chính mình ở vào sờ có nơi ở vì chính mình đón lấy vận mệnh sầu muộn không nớt nguyên bản tiêu căng tự mãn địa du học thành công còn hy vọng có thể xông đến ra một fan trung quốc cầu thủ chưa từng có hoàn thành quá đại sự nghiệp đây nếu là có một ngày có thể cùng huấn luyện v i ê n giới truyền kỳ người điên l y tay bút lang bạn xanh tươi sân bóng đó mới là một đại chuyện tốt dù sao có thể lập tức liền trực tiếp gia nhập liên minh sở cốt không bốn h ã n khởi điểm đã so với đại đa số trung quốc cầu thủ khởi địa mắt phải tốt hơn nhiều ai biết ai biết tất cả cũng không giống như là tự mình nghĩ dễ dàng như vậy cứ việc gia nhập liên minh bundesliga nhà giàu thế nhưng vị trí nhưng lơ lửng không cố định đều là khó có thể được ổn định cơ hội hao tuấn m ẫ n cảm thấy rất bất ức chính mình cũng không phải là không có thực lực mà là tổng bị hạn chế khó có thể hoàn toàn phát huy được xem ra xác thực là đến trở lại trong nước đi tới nhưng là thật không cam lòng a hao tuấn m ẫ n trả sát tóc của chính mình vốn là cho rằng sau khi đi ra có thể vì là trung quốc bóng đá điền một phần hào quang ai biết hoàn thành rồi một vòng té đi như thế không lý tưởng ở ngoài còn sắp sang cái kế tiếp xỉ nhục quay người lại giới thế này sao lại là làm dạng dỡ thêm vinh dự quả thực chính là bơi đen bên người ngồi chính là hao tuấn vẫn có môi giới tào thiên dương là một trực hầu ở hao tuấn mẫn bên người chứng kiến hao tuấn mẫn trưởng thành trưởng thành người tào thiên dương chờ hao tuấn mẫn như người thân giống như vậy hắn muốn an ủi một hồi chính mình cầu thủ nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt nhưng vào lúc này hao tuấn mẫn điện thoại di động hưởng lên hao tuấn mẫn tâm tình không tốt cũng không có ngay lập tức đi đón vào lúc này gọi điện thoại đến ngoại trừ mấy cái số ít người quen ở ngoài nên chính là hàng châu lục thành câu lạc bộ công nhân viên nói thật hao tuấn mẫn thật sự không muốn nghe đến những người kia âm thanh bởi vì những thanh âm này không ngừng một lần điệu nhắc nhở hắn mộng liền muốn á t vang lên một lần hai người đều không có tiếp hai lần lần thứ ba thời điểm tào thiên dương không nhịn được cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp nghe trong lúc vô tình hướng về điện thoại di động điện báo biểu hiện trên vừa nhìn nhất thời giật này cả mình lập tức tay đều bắt đầu run r u dày nhanh nhanh tiểu hao nhanh nghe điện thoại là là người đi ê n l y ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương, chương ba dô đen chương bảy trăm tám mươi hai đã kinh động toàn thế giới giải nghệ chương bảy trăm tám mươi hai đã kinh động toàn thế giới giải nghệ núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liêu hoa tươi một t h u ố làng Hao t u ấ n Mẫn nghe đ ư ợ c c ó môi giới Tàu t h i ê n Dương n ó i người điên ly, ba thân mật nhất g lòng n đ một n h cái, mơ màng nhận lần đ tiếp h o ạ liền nghe n ống nghe xúc h là ở năm quen hai này, h Xoài Ca, đ ệ nghìn o ạ một mươi lần à cúp trước đội tuyển trung quốc cùng đội tuyển argentina thi đấu hữu nghị bên trong trận đấu kết thúc sau khi mình và cái khác các đồng đội đều thấp thỏm địa vây lên đi yêu cầu ký tên lúc đó đã là thế giới cấp danh xoáy người điên ly rất là nhiệt tình thân thiện địa t h ỏ a mãn bọn họ ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc người điên ly cũng điểm danh biểu dương chính mình thế nhưng ở cái kia sau khi mình và vị này trung quốc giới bóng đá bất thế truyền kỳ cũng không còn quá bất kỳ gặp nhau bây giờ ở vào nghề nghiệp cuộc đời tối tăm nhất thời điểm nhận được trong lòng thần tượng điện thoại hao tuấn mẫn không biết nên nói cái gì cho phải rất nhanh điện thoại bên kia lại chuyển tới trêu chọc thức sẵng tiếng cười hao đại soái ngươi hiện tại là ở sở cốt nơi ở sao nếu như có rảnh rỗi ta muốn cùng ngươi gặp mặt tâm sự không biết ngươi đối với hiệu lực diễu mazit có hứng thú hay không hao tuấn m ẫ n ngây người hắn không cách nào để cho chính mình tin tưởng lỗ thai mình nghe được có môi giới tào thiên dương ở một bên sốt sáng mà nhìn hao tuấn Mẫn vẻ mặt muốn biết vào lúc này vị này sân bóng một bên thượng đế tìm đến mình cầu thủ có phải là xem chính mình tưởng tượng ra như vậy dựa vào người điên ly ở phi pha đàn sức mạnh trợ giúp hao tuấn m ẫ n tìm tới một nhà châu âu câu lạc bộ tiếp tục du học con đường nếu như người điên ly chịu ra tay giút đỡ tiểu hảo tuấn cái kia tất cả sẽ không có bất cứ vấn đề gì tào thiên dương rõ ràng được biết dựa vào người điên ly ở châu âu dưới bóng đá bây giờ giao thiệp cùng năng lực chỉ cần vừa mở miệng để cử tiểu hao đi nhà nhị tam lưu đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ là điều chắc chắn nghĩ tới đây tào thiên dương đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn chính đang nghe điện thoại hao tuấn mẫn có điều hầu như lại là theo bản năng mà vừa chuyển động ý nghĩ hắn lại cảm giác mình có thể là quá mức lạc quan như vậy trên trời đi đĩa bánh sự t ì n h tính khả thi tựa hồ không lớn phải biết người điên ly từ khi thành danh tới nay xưa nay chưa từng n ú n tay trung quốc bóng đá sự tỉnh cũng không có trực tiếp trợ giút quá bất luận cái nào trung quốc cầu thủ hắn như thế cao cao tại th như thế nào sẽ phá hư chính mình q u ý củ trợ giúp không có giao tình gì tiểu hao có thể lần này gọi điện thoại đến cũng vẹn vẹn là an ổ i c h â u nghỉ tạm với trong khốn cảnh tiểu hao đi ở ngăn ngắn mấy chục giây thời gian t r o n g tào thiên dương không tự chủ được địa nghị đến rất nhiều ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần con mắt thật chặt nhìn chằm chằm hao tuấn mẫn muốn dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra một chút đầu mối được rồi hay hay không thành vấn đề ta rõ ràng đúng ta vẫn còn ở nơi này quá tốt rồi vậy cứ như thế hao tuấn mẫn biểu hiện có chút ngây ngốc quay về điện thoại từ a a vài câu sau đó ngỏm rồi điện thoại trên mặt không có lộ ra kinh hỷ cũng không có ủ rũ để tào thiên dương hoàn toàn không có cách nào suy đoán ra trò chuyện nội dung tiểu hao đến cùng là chuyện gì người điên ly hắn tào thiên dương không thể chờ đợi được nữa mà hỏi a hao tuấn vẫn bị tào thiên dương lung lay bay cho lát tỉnh rồi tận đến giờ phút này hắn mới đột nhiên phản ứng lại đến cùng vừa nãy người điên ly lời nói đối với với mình tới nói ý vị như thế nào hắn thân thể không k ì m lòng được địa run cầm cập liền m ô i đều đang run r u y đứt quãng mà nói rằng hắn hắn hắn mời ta gia nhập liên minh r i ê n mazit cái gì ngươi nói cái gì tào thiên dương nhất thời cảm thấy đến trái tim của chính mình như là bị từ trên trời giáng xuống thích lịch cho tàn nhẫn mà bổ chúng như thế một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được n h i ệ t huyết từ gót chân dâng trào m à lên trong nháy mắt liền sông t h ẳ n g c h á n ngươi không phải đang nói bổ chứ tào thiên dương không khống chế được chính mình lại hỏi một câu sẽ không là tiểu hao nghe lầm đi hắn thực sự là không thể tin được trên trời không chỉ thật sự đi đĩa bánh hơn nữa rơi xuống vẫn là một khối lớn vô cùng hương thơm nước m u ố i siêu cấp đại đĩa bánh ha ha đây là thật sự thiên dương ta thật sự muốn đi rio ma dít vừa nay hắn ở trong điện thoại nói rõ rõ ràng ràng ha ha ha ha vận may của ta rốt c ụ c đến rồi người điên ly hiện tại chính đang tới nơi này trên đường nếu như ta không phản đối gia nhập liên minh hắn liền trực tiếp hướng về sở có không bốn báo giá sau đó tới cùng chúng ta thương thảo cá nhân hợp đồng ha tuấn mẫn vào đúng lúc này như là một người điên như thế ở trong phòng khách điên của ngày lên thời gian dài tới nay n lột ngạt quét một cái sạch s à n h xanh cả người trong nháy mắt lại như là tỏa sáng tân sinh như thế tào thiên dương cũng khó có thể ước chế chính mình kích động trong lòng hắn vì là trước mắt thiếu niên này vận mệnh khả năng chuyển biến tốt mà cảm thấy cao hứng không phải không thừa nhận trung quốc bóng đá có như vậy sống sót như vậy không được thế nhưng vẫn có một phần nhỏ người bọn họ không cách nào thay đổi thế giới bóng đá hoàn cảnh lớn thế nhưng là thấp kém địa n ơ m nớp lo sợ địa truy tìm giấc m ộ n g của chính mình bọn họ không giống như là người điên ly như vậy thiên tư ngang dọc cũng không giống người điên ly như vậy vừa xuất thế liền một bước lên trời chấn động toàn thế giới bọn họ không phải thiên tài không có thiên phú gì bẩm chỉ có thể i ê n lặng mà giữ gìn giấc m ộ n g của chính mình hoặc là ở thực tế tàn khốc trước mặt khái đến vỡ đầu chảy máu hay hoặc là thắng được một tia chỉ có thể an ủi mình hào quang hao tuấn vẫn chính là như vậy cầu thủ tại đây cái tàn khốc châu âu âu Tới tới lui lui, khai đúng ế tế đế, biến đến. n nữa tàn trốn cùng đường mặt lộ thời khác, cái kia từ trên ráng xuống tượng mang theo vận mệnh khả năng chuyển vỡ đầu đ máu, chảy chỉ thực khốc khác, cái cục phải thời theo khả mặt lát là lộ từ trời tốt, kia bùi. bị Ở rồi tiểu hao ta đến thông báo sặc lệ vân không bốn câu lạc bộ cùng hàng châu lục thành mau mau ngưng hẳn lần này chuyển nhượng bằng không đợi được người điên ly đi tới nơi này tất cả cũng không kịp thay đổi hoa cúc vàng đều héo tào thiên dương trong chớp mắt nghĩ tới điều gì mau mau móc ra điện thoại rút ra dây số hao tuấn mẫn sắc mặt thay đổi đúng đúng đúng mau mau gọi điện thoại điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được này lão hàn Ta Tảo là Lao à, s người cũng c biết chúng ta hàng châu lục thành nhưng là mang theo một viên thành tâm cầu mua lời nói không lời lẽ khắc khí hao tuấn mẫn thực lực cũng là có thể ở trong nước giải đấu lưu manh đừng xem truyền thông thổi đến mức lợi hại thế nhưng đến cùng là cái gì trình độ chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng muốn ở đỉnh cấp giải đấu tiếp tục đá xuống đi đó là nằm mơ lao h à n chuyện này thực sự là xin lỗi ta cảm thấy đứa nhỏ này vẫn có thể ở tram tí onlit tiếp tục phát triển vì lẽ đó phát triển cái rắm hắn n ế u có thể tại đây cái mùa hè tìm tới tiếp thu hắn câu lạc bộ ta liền đem h ắ n tự ngược lại viết không biết mình bao nhiêu cân lượng đồ vật điện thoại bên kia không nề mặt mũi đổ ập xuống chửi mắng một trận sau đó cười g ầ n ngòm rồi điện thoại tào thiên dương nhịu nhữ mày hắn đã quen trong nước những này câu lạc bộ đám quan viên sắc mặt cùng những này đã cắt g ấ m mơ người còn có thể nói cái gì đó nhảy ra điện thoại tào dương lại bấm khắc một cú điện thoại rất xin lỗi quấy rối ngài ta là trung quốc hao có môi giới tào thiên dương nha đúng ta nghĩ thông báo ngài cầu thủ của ta tạm thời cũng không muốn phải về đến trung quốc trong nước giải đấu vì lẽ đó quyết định từ chối hàng châu lục thành n ờ i hy vọng câu lạc bộ có thể lý giải h ả vậy thì thật là tiếp nối ta đối với này tỏ ra là đã hiểu thế nhưng tào tiên h sinh hao là một tên ưu tú cầu thủ thế nhưng ta không cho là hắn thích hợp kế hoạch của ta vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng hắn có thể mau chóng tìm tới tân câu lạc bộ lãng n g h ở đầu bên kia điện thoại cứ việc ngự khí khắc khí thế nhưng thái độ vẫn như cũ cứng rắn nói thật l ã n g n g í t lúc này cũng có chút hơi nhỏ phiên m u ộ n mắt thấy thật vất vả liền muốn thanh tẩy đi thực lực đó kém cỏi trung quốc tiểu tử thế nhưng ai biết sự tình đột nhiên phát sinh ra biến hóa nói thật hắn là thật sự không hy vọng ở mùa giải sau lại nhìn tới cái kia trung quốc cầu thủ thực lực của hắn hoàn toàn không xứng với sở cốt không bốn như vậy đội bóng được rồi ta rõ ràng l ã n g nghít tiên sinh ngài yên tâm hao tương lai cũng không ở sở cốt không bốn tào thiên dương giờ khắc này nắm chắc trong lòng n g ự a khí cũng biến thành cứng rắn rất nhiều đối với một lòng muốn đánh đuổi hao tuấn mẫn láng n g t cũng không có cho cái gì hào sắc lãng n í t ở đầu bên kia điện thoại cũng có chút buồn b ự c tâm nói người trung quốc này làm sao đột nhiên liền không ở k h u n g núm ăn nói khép nép cơ chứ phải biết trước đó cái này t à o gọi điện thoại thời điểm thái độ được kêu là một cái thấp kém hắn cũng không có suy nghĩ nhiều sắc lệ b ồ n không bốn c o quá nhiều đại sự cần hắn đi xử lý một cái nho nhỏ trung quốc cầu thủ mặc kệ có chuyện gì cũng không thể gây nên hắn quá nhiều chú ý đánh xong điện thoại tào thiên dương cuối cùng cũng coi như là thả xuống một viên nỗi lòng lo lắng h ắ n đột nhiên n g h i m ặ t n g ư khí nghiêm túc q a y về hay còn hưng phấn không thôi hao tuấn vẫn nói rằng tiểu hao đây là một cơ hội cơ hội ngàn năm một、giờ. có thể ngươi đem sẽ trở thành trung quốc cầu thủ một tòa phong bi thế nhưng ngươi càng nên rõ ràng gia nhập liên minh d i o mazit vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu người liên ly li đồng ý cho ngươi cơ hội ngươi phải tự mình nắm thật cơ hội lần này d i o mazit cạnh tranh muốn xa xa so với sở cốt không bốn tám g ố c ngươi muốn đối mặt chính là trước nay chưa từng có cạnh tranh có thể hay không thu được ra trận cơ hội có thể hay không chinh phục nơi đó vạn phần soi mói cầu thủ vẫn là một cái không thể biết được a hao tuấn mẫn kiềm chế chính mình tâm tình kích động nghiêm túc gật g ủ t i là là ngày t ư ở n lần n thứ i hai buổi chiều rio mazit câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố đội bóng hướng về sở cốt không bốn trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn tiến hành báo giá tin tức vừa ra thế giới này liền có chút điên cuồng trung quốc trong nước hàng châu lục thành câu lạc bộ nghe được tin tức này sau khi tập thể thất thanh trước bọn họ còn chuẩn bị ở truyền thông trên tạo thế đem lần này tiến cử hao tuấn m ẫ n thất bại quy kết đến cầu thủ bản thân thay đổi thất thường nói không giữ lời mặt trên thế nhưng tin tức này tuân ra đến tất cả mọi người lập tức rõ ràng hao tuấn mẫn đã không phải bọn họ có khả năng đắc tội nổi lên ai đều hiểu nếu hao tuấn mẫn là người kia coi trọng cầu thủ liền ngàn vạn không nên đi trêu chọc ở trung quốc rơi bóng đá tin tưởng chỉ muốn cái kia người tùy tiện nói một câu cũng đủ để cho thân thiết nhất cái lục thành p a n bóng đá hướng về hoàng long sân bóng vứt cả chua cùng hột cả túi mà sợ có không bốn phương diện ở nhận được rio majit báo giá ban đầu cũng là một mảnh kinh ngạc huấn luyện viên trưởng lãng nít trong lúc nhất thời cũng khó có thể lấy hay bỏ tâm nói chẳng lẽ mình nhìn lầm kỳ thực cái này trung quốc hao là một cái có tiềm lực rất lớn siêu cấp ngôi sao mới lần này hắn không thể coi thường cái này chính mình trước xem cũng không muốn liếc mắt nhìn cầu thủ ở trắng đêm cẩn thận nghiên cứu hao tuấn mẫn tư liệu sau khi lãng nít cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào cuối cùng đem nguyên nhân quy kết đến người điên li đồng tình trợ giúp đồng bào phương diện khe cắn răng đồng ý rio majit một triệu euro báo giá cùng lúc đó một ít nguyên bản đối với hao tuấn mẫn không có cái gì tốt ấn tượng sờ cốt không bốn p a n bóng đá cũng bắt đầu chú ý tới cái này trung quốc cầu thủ một ít nóng ruột đáng tin càng là kiến nghị câu lạc bộ kiên quyết không thể để cho chạy hao tuấn mẫn người liên li coi trọng cầu thủ có thể kém sao có thể mùa giải tiếp theo cho trung quốc hao nhiều một chút cơ hội sờ cốt không bốn liền có thể thu hoạch chính mình xỉn gì cả gà ba nước đức truyền thông phương diện cũng có này kiến nghị thế nhưng cuối cùng sờ cốt không bốn phương diện quyết định cho đi trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn nhanh như tia chấp địa lấy một triệu euro giá trị con người khó mà tin nổi địa gia nhập liên minh châu âu siêu cấp nhà giàu m a z i thế i n này, tức c ở â Âu u rơi nhưng hờ đ à ở trung i nhiều ế hơn nghị luận này chuyển nghĩa, quốc trong nước tin tức này nhưng gây nên cơn sóng thần trung quốc cầu thủ ngoại trừ thương trọng lĩnh đồng phương chắc ở quỷ đỏ mở hữu hôn quá một quãng thời gian Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gia nhập liên minh quá như vậy trọng lượng cấp thế giới nhà giàu trong nước rơi bóng đá nhất thời một mảnh hưng phấn các cổ động viên nhiệt tình bị làm nổ tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này các truyền thông càng là đem hao tuấn mẫn thổi phồng thành trung quốc đệ nhất ngôi sao bóng đá mà càng để các fan bóng đá cao h ứ n g là từ này cọc chuyển nhượng sau lưng để lộ ra đến tin tức người điên, người điên ly rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào trung quốc bóng đá cơ chứ rất nhiều người đều đang chờ mong nếu như thật sự có chúa cứu thế trung quốc bóng đá cần một cái chúa cứu thế thế nhưng hắn đồng ý sao nam ở tiến cử hao tuấn mẫn sau khi lý t h ố n g phạm thông qua rio majit hướng về toàn thế giới tuyên bố đội bóng mùa hè dẫn viên đến đó toàn bộ kết thúc còn x u ấ t lại chính là nhân viên thừa t h à n h tẩy quá trình khoảng cách châu âu chuyển nhượng thị trường trước cửa sổ mở ra còn có một ngày thời gian rio majit đã hoàn thành rồi hết thẻ dẫn viên điều này làm cho châu âu các nhà giàu có rồn d ậ p cảm giác được áp lực bọn họ không thể không tăng nhanh dẫn viên bước tiến mà vào lúc này lý t h ố n g phạm trở lại nước anh l i ê cá sổ ở đây lao lý hội hợp người nhà dựa theo kế hoạch đi tới có lãng mạn yêu chi hải biện ả hệ đ ỉ n bắt đầu rồi vì đó một tuần thời gian nghỉ phép nơi này bầu trời cùng biện rộng Đều là trong suốt trong một tuần trong vắt sau khi người nhà tiếp tục ở lại nơi này hưởng thụ kỳ nghỉ lý thống phạm cùng quân sư quạt mò tỏ rút xì đường rời đi hy lạp đi tới tây ban nha mazit vào lúc này Châu từ ngày mười lăm tháng t bảy bắt đầu đội bóng bắt đầu rèn luyện tiến hành thi đấu hữu nghị đây là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình bởi liên tiếp tiến cử rất nhiều tân viên thêm nữa lại là tân đội soái rio majit cho tới nay cũng không có hình thành chiến thuật của chính mình phong cách vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này để mới gia nhập liên minh cầu thủ hài lòng địa dung hợp vào đội bóng tranh thủ ở mùa giải sau chính thức bắt đầu trước hình thành một điểm chiến thuật của chính mình phong cách như vậy mới có thể ở mùa giải sau đối kháng vũ trụ đội barcelona trên đường đi càng thêm thuận lợi một điểm lý thống phạm trở lại mazit cùng câu lạc bộ chủ tịch florentino tiến hành rồi một lần vui vẻ đ à m luận sau đó nhìn thấy bạn nối khố gờ giấy đờ hai vị ngày xưa sáng tạo vô địch thần thoại mùa giải bản thân ở trải qua rất nhiều khúc c h ế t sau khi lần thứ hai dắt tay đều là cảm khái rất nhiều lao lý vẫn cứ lôi kéo lao cách muốn gờ g i y đ trong nhà đầu kia hà đông sư mời một cái suất đêm giả thoải mái địa ố ngồi hai người cuối cùng đều s a y ở trong khách sạn bất tỉnh nhân sự mà ngay ở ngày thứ hai ngày mùng ngày 8 tháng 7, châu âu giới bóng đá lại một lần nữa phát sinh ý kiến sức bùng nổ sự kiện giới bóng đá vạn người mê david beckham ở milan tổ chức buổi họp báo tin tức chính thức tuyên bố giải nghệ cũng tuyên bố chính mình ở kết thúc cầu thủ cuộc đời sau khi quy hoạch cũng không phải là cùng rất nhiều người tưởng tượng như vậy tiến vào hollywood hướng về truyền hình bóng phát triển mà là tiến vào huấn luyện viên bóng đá giới vạn người mê đem lấy thăm dò cầu thủ thân phận gia nhập liên minh người điên ly toàn đội tiến vào rio ma zit huấn luyện nhân viên tiếp tục cùng hắn yêu quý bóng đá sự nghiệp cùng nhau tin tức vừa ra trong thế i lúc nhất thời liên quan với b e c k ham giải nghệ tin tức trở thành toàn thế giới quan tâm đối tượng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen chương bảy trăm tám mươi ba rio ma dít đội hình chương bảy trăm tám mươi ba rio ma dít đội hình david béc ham t h ẳ n g cỏ xanh thế giới một thời đại tên danh tự này giá trị đã không chỉ ở chỗ thi đấu phương diện hoạt động bóng đá sinh ra từ trước tới nay chưa bao giờ bất cứ người nào có thể như là bé kham như thế đem cái này vận động thương mại quả thực phát huy đến cái trình độ này hán chính là một cái vĩnh h ẳ n g không thể vượt qua truyền kỳ Giải nghệ tin tức một tuần g i a đến liền để toàn thế giới cổ động viên đều rơi vào thường cảm cùng miễn trong lòng nên đến một ngày cuối cùng vẫn là đến một thời đại cuối cùng kết thúc viên nguyện luôn a o bé đường vòng cung ngại ngùng tuấn lãng nụ cười từ không đ n g tha cẩn trọng nghề nghiệp cầu thủ tấm gương những này đã từng thuộc về thảm cỏ xanh thế giới tối tốt đẹp h ố i ức vào đúng lúc này triệt để cá biệt x u â n s a o châu âu chuyển nhượng b a o táp từng cái từng cái đang hót bóng đá con cưng tên cũng vào lúc này bị david b e c k ham này sáu cái tự hoàn toàn bao trùm ở trong khoảng thời gian này không ai có thể cướp đi b e c k ham phong thái đây là một đoạn truyền kỳ cuối cùng hảo quang cũng nhục cùng cổ độc từng hướng về hắn ném tiền viên, này, tạp vật về vào lúc này, đều xỉ su lúc David ồ n dùng các loại phương thức biểu đạt đối với cái này để bọn tôn kính. Cũng có vô số cổ động viên, phát sinh dập phát giữ các thức cái cầu có cổ loại lại đạt biểu đối với họ thủ h t để đó độc số vì vô mê âm n h d a lưu lại xin nhờ ngươi còn có thể đá đến năm mươi tuổi ngươi là cái nam nhân chân chính ở lại đây đi David chúng ta chỉ đồng ý xem n g ư ơ i đá bóng thế nhưng phan bóng đá giữ lại cũng không thể ngăn cản cái tiêu quyết ý rời đi bóng người rất nhiều lúc khi ngươi phát hiện mình rốt cục muốn mất đi hắn thời điểm mới có thể chân chính cảm nhận được hắn đối với ngươi ý nghĩa mà hôm nay thảm cỏ xanh thế giới liền muốn mất đi b e c kham đã từng nếu như thân phụ một đời quỷ đỏ giáo phụ p h r diệu sơn cũng vào lúc này tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn tính cách quật cường sờ c o t l a n d ông lão biểu đạt đối với ngày xưa hải tử trúc phúc mặc dù là chỉ từ bóng đá góc độ tới nói ta cũng đến thừa nhận david là mu nắm giữ quá khó mà tin nổi nhất cầu thủ một trong chúng ta đã từng đã xảy ra tiếp nối sai lầm vào lúc này ta không phải không thừa nhận năm đó mất đi david đối với mu tới nói là một cái tổn thất không thể lường được ngày xưa các đồng đội Mà, vào lúc này vẫn ở lại trên sân bóng đã chỉ còn dư lại gi z gizsi t r ở số ít mấy người thế nhưng mặc kệ ở nơi nào đều thông qua các loại phương thức ngay lập tức hướng về b e c kham đưa lên chúc phúc thậm chí ngay cả năm đó ở gật c ộ c bên trong ám hại b e c kham mà khiến cho một lần trở thành nước anh tội nhân argentina trước ngôi sao bóng đá simon cũng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị b e c kham giải nghệ là r ơ i bóng đá một tổn thất lớn mà zio mazit phương diện thì lại đối với b e c kham gia nhập liên minh biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh cứ việc b e c k ham đã giải nghệ cứ việc trước buổi họp báo tin tức trên b e c k ham đã nói rõ chính mình là gia nhập người điên ly huấn luyện viên đ ồ n đội mà không phải tiến vào rio majit câu lạc bộ tầng quản lý thế nhưng này đã đủ khiến vô số gã là cái cầu người hâm mộ mừng rỡ như đ i ê n đam youtube chí phờ lo gentino cũng mở ra cánh tay hoan nghênh vị này thần tử ngày xưa ai cũng biết b e c k ham b i ể n chữ vàng cũng sẽ không bởi vì hắn giải nghệ mà có thất sắc nếu như thương mại kế hoạch hoạt động tốt vạn người mê vẫn như cũ sẽ vì rio majit thương mại hàng hiệu ở toàn thế giới mở rộng đưa đến to lớn thúc đẩy tác dụng béc ham giải nghệ tác động toàn bộ ở e u r o a đại lục tâm vừa lúc đó s a xôi bờ ra di chuyển đến mặt khác một cái đã kinh động toàn thế giới tin tức một đ ờ i hiện tượng cấp tiền đạo người ngoài hành tinh ronaldo tuyên bố từ có dìn thì ẩn câu lạc bộ giải nghệ kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời người ngoài hành tinh cũng giải nghệ hai đại siêu sao trước sau cách xa nhau không tới một thiên thời gian giải nghệ tin tức để toàn bộ thế giới giới bóng đá đều bịt kín một lớp bụi sắc một ít điên buồn mê l u y ế n hai người kia cổ động viên nhất thời có một loại trời sập xuống cảm giác hơn nữa cùng b e c kham không giống chính là ronaldo cũng không nghĩ muốn ở giải nghệ sau khi tiến quân huấn luyện viên ngành nghề dự định mà là quyết định bình tĩnh và nghĩnh toàn thế giới bóng đá truyền thông dồn dập đẩy ra chính mình chuyên đề bình luận jonan đâu cùng b e c kham bóng người trở thành xuất hiện ở tv báo chí bên trong xuất hiện tần suất nhiều nhất phong cảnh ngày xưa các đồng đội đưa lên c h ú c phúc thế giới r ư i bóng đá bô láo các huyền thoại cũng dồn dập đẩy ra bất luận là kẻ địch vẫn là bằng hữu vào đúng lúc này thể hiện rồi ít có ônu làm jonan đâu cùng b e c kham hai người tư giao hảo bạn bè người liên ly vào lúc này cũng hướng về hai người đưa lên c h ú c phúc đồng thời tuyên bố sẽ vì là hai người tổ chức một lần lòng trọng cáo biệt thi đấu này nhấc lên nghị được rất nhiều người chống đỡ d i o mazit câu lạc bộ chủ tịch thờ lo gentino là cái thứ nhất nâng hai tay tán thành người rất nhanh liên quan với giải nghệ cáo biệt thi đấu kế hoạch liền bắt đầu tiến hành rất nhiều b e c kham cùng bạn của jona nô môn đều được lời mời thi đấu hữu nghị thao tác cụ thể do ánh sao công ty có môi giới lấy lý thống phạm danh nghĩa cùng d i o mazit câu lạc bộ phương diện cộng đồng chấp hành không nghi ngờ chút nào này chính là một hồi ánh sao sán lạn thi đấu năm ở một bên sắp xếp l a o đệ lý thống、Hơn、phụ trách bếp kham cùng jona nô cáo biệt thi đấu đồng thời lý thống phạm chính mình thì lại rốt cục bắt đầu rồi ở câu lạc bộ công tác ngày m ư tháng b r e ê n majit đội chủ lực nghỉ ngơi thời gian kết thúc các cầu thủ từ, từ từng người nghỉ phép địa bay trở về majit đi tới r e ê n sở hot city lục tục đưa tin bắt đầu mùa giải mới chuẩn bị r e ê n sở hot city ở vào majit bạ dạ dạ sân bay phụ cận v a n d e b a b a s diện tích 120 h a e c t a r e ở năm 2005 n g à y 30 tháng 9 đưa vào sử dụng muốn so với trước kia majit bắc bộ cựu trụ sở huấn luyện lớn hơn hơn 10 lần bất luận từ quy mô vẫn là huấn luyện phương tiện phương diện đến xem đều là trên thế giới hàng đầu trụ sở huấn luyện một trong cực điểm xa hoa bởi vị trí quan hệ diêu sở post city lại được gọi là ván đờ bệ b ạ t trung tâm huấn luyện đối với nơi này lý thống phạm cũng không xa lạ gì hai nghìn lẻ sáu năm lần đầu đến mang tây ban nha mazit thời điểm vẫn là một cái nữ bị chính mình ở ca đơ dần tiêu hồn nữ bí thư alex dưới sự hướng dẫn t h a m quan tòa này khí thế rộng rãi trung tâm huấn luyện lúc đó e sợ không ai từng nghĩ tới ở toán toán một cái mùa giải sau khi hầu như không bị bất kỳ tây ban nha cùng châu âu truyền thông xem trọng chính mình ngay ở b ế t ma bơ sáng tạo một đoạn truyền kỳ thăm lại chôn xưa c ả n khái vật ngàn buổi sáng mặt trời đỏ sơ thăng lao lý liền xe chạy tới trụ sở huấn、luyện. xuất hiện ở kỳ chứng minh thân phận sau khi lao lý một người lặng lẽ lần thứ hai n h ì n nơi này năm năm thời gian trôi qua hàng năm hàng năm hoa tương tự hàng năm hàng năm người không giống người nơi này đã thay đổi từng góc một khuôn mặt quen thuộc cũng không nhiều tất cả bừng tình như mộng chúa tể của những chiếc nhẫn rô kim lang hụti ngoại tinh tên mập r ô n a n d o viên n g u y ệ t loan đao béc ham nay từng cái từng cái ngày xưa làm bạn chính mình ngang dọc châu âu g i ớ i bóng đá không ai đ ị c h n ổ i sáng tạo một cái hoàn chỉnh đồng thời hoàn mỹ thần thoại mùa giải anh hào môn bây giờ đã trời nam đất bắc năm tháng t h u c người lão đi tới cái kia quen thuộc huấn luyện viên văn phòng lao lý kinh ngạc phát hiện trong phòng tất cả tựa hồ cùng mình lúc trước rời đi r i ê o m a r i t lúc so với không có biến hóa chút nào cái bàn bày ra trên tường dán vào sách tranh tư liệu thậm chí ngay cả vo i ma y nửa cờ vị trí đều không có một chút nào di động người sau khi rời đi vệ d ạ vừa lên mặt cho liền đem cái này văn phòng bao bọc lên coi như là mùa giải trước mu di nhô đến cũng không có cho phép sử dụng căn phòng làm việc này vệ d ạ đã nói ngươi nhất định còn có thể trở về trợ lý huấn luyện viên g ờ giấy đờ không biết cái gì xuất hiện ở lao lý phía sau khá là cảm khái điệu tha thở ngày hôm nay ngươi quả nhiên vẫn là trở về lao lý cười ha ha trong lòng cũng, cũng cảm thấy một trận khoác mình và florentino mới bắt đầu sở dĩ quen biết mặc dù là bởi vì lợi dụng lẫn nhau nguyên nhân nhưng đến lúc sau dĩ nhiên cũng biến thành tỉnh táo nhung nhớ sau khi cứ việc liên hệ tương đối ít thế nhưng tư giao nhưng cũng không tệ sau đó n i u cá sổ tiến cử marcelo ronaldo gạ gỗ chờ một ít cầu thủ cứ việc là bởi vì những người này trạng thái trượt thế nhưng vất lộ rồng thì lộ cũng coi như là mở ra đèn xanh lao lý cùng vẽ d ẽ florentino giao tỉnh dùng một câu nói vậy thì là quân tử chi giao nhạt như nước cái này cũng là tại sao lao lý gặp tạm thời lùi lại và ở sở tem phất bờ zit kế hoạch lâm thời tiếp nhận rồi phất kiêu Hùng m ờ i hai độ đến đây dạy học diêu ma zit nguyên ý một trong đợi được chuyện ấy một lý thống phạm sẽ thực hiện cùng nụ cười ngượng ngùng nga đại thúc áp ra movit quyết định dạy học theo bờ lu chelsea nói trắng ra ở châu âu dưới bóng đá câu lạc bộ chủ tịch bên trong mọi gì ở ti thờ lo gentino cùng áp ra movit ba người cùng lao lý tư giao là tốt nhất có thể là ba người cố tình làm có thể là bốn người trong lúc đó từ nơi sâu xa có chút tương tự đi cùng ở dậy đờ giao lưu một trận có cầu thủ bắt đầu đi tới trụ sở huấn luyện trước hết đến chính là trẻ con miệng còn hôi sữa g a m ú s ở bãi đậu xe dừng xe s o n g hướng về xa xa điên cùng hoan hô các cổ động viên phất tay g a m ú s cũng chưa có trở lại phòng thay đồ chuẩn bị huấn luyện mà lại như một làn khói đi tới huấn luyện viên trưởng trước phòng làm việc cười vẻ mặt ra rảo ha thủ lĩnh lý thống phạm cười xoay người cho trẻ con miệng còn hôi sữa một cái ôm nhiệt tình rất nhanh kasilat higuain jimaji à mấy cái cây búa đều cười hì hì đi tới cửa phòng làm việc trước lao lý cũng không có một chút nào bại huấn luyện viên trưởng cái giá như là hồi lâu không gặp bạn cũ như thế một thân vô lại địa cùng cây búa môn kể vai sát cánh gờ dậy đờ đứng ở bên cạnh kiểu ý nợ nụ cười trong lúc bất chi bất giác người liên ly li đã cùng hiện nay giới bóng đá đông đảo siêu sao cấp cầu thủ thành lập hiểu ngầm quan hệ cùng muzino ferguson weber cạm kéo lộ t r ờ học trò khắp thiên hạ danh soái so với người liên ly li cùng những n à y c ấ p cầu thủ càng như là một đám mang đầy vẻ trộm c ấ p hồ bằng cầu hưu hay là chính là như vậy đặc biệt quan hệ để hắn càng dễ dàng cùng các cầu thủ hòa mình để đội bóng phòng thay đổi quan hệ hiếm thấy hòa hợp rất nhanh cái khác các cầu thủ đều đến rồi sạp bị alonso mấy cái t r ư ớ c cùng lý thống phạm không có hợp tác quá cầu thủ đứng ở mỗi bên c h ố mắt mắt m ồ t mà nhìn huấn luyện viên trưởng cùng các đồng đội c ậ t nhà địa ở nơi đó tán gâu đánh răng kề vai s á t cánh mỗi một người đều khó có thể lý giải được bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huấn luyện viên cùng như vậy cầu thủ phân tán một trận cây búa môn rốt cục ở trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ sinh ra nhắc nhở dưới lưu luyến không rời mà trở lại trên sân huấn luyện vào lúc này các đội viên cũ cũng đã báo danh xong xuôi mới gia nhập liên minh h ọ bờ dị gà làm dị cùng ẩn các cầu thủ tạm thời cũng không có tới đến trụ sở huấn luyện dựa theo lúc trước kế hoạch mới gia nhập liên minh cầu thủ nên đi tới rio majit bản bộ tiếp thu cặn kẽ nhất kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe sau khi thông qua đang đi tới bet ma bơ sân bóng tham gia gia nhập liên minh phóng viên buổi họp báo tin tức sau đó sẽ đi tới sân bóng cùng f a n bóng đá gặp mặt làm huấn luyện viên trưởng lý t h ố n g phạm cùng ngày hành trình bị sắp xếp c h à n đầy vốn là buổi sáng là không có thời gian đến rio sở、Hot、city trụ sở huấn luyện lần này là lặng lẽ sớm vụ trộm đến thấy các cầu thủ sau khi lao ly đem huấn luyện sự nghi an bài cho lao cách chính mình đi xe đi tới thành phố majit bên trong bốn sau một tiếng lao lý ở riêng bản bộ nhìn thấy mới gia nhập liên minh các cầu thủ áo ân cung chỉ là lao lý người quen cũ cười cùng lao lý chào hỏi philip làm trước thân l à b ơn mù nít cùng nước đức đội tuyển quốc gia hai lần đội trưởng trên người tự có một luồng phong độ của một đại tướng đúng mực trên mặt mang theo mỉm cười cùng mỗi người đều ở chung rất hòa hợp đều là trước đội bóng đội trưởng v ạ b ờ gì g ạ so với làm khí chất nội liễm rất nhiều cùng làm mang theo mặt con nít ngược lại v ạ b ờ gì g ạ trưởng đem so sánh thành t h ủ lời nói tương đối ít đang chủ động chào hỏi sau khi liền không tiếp tục nói nữa lại như là một cái trưởng mặc vương giả vắng lặng trong lúc đó người trưởng không tất cả tất cả mọi người bên trong su bồ tiếp cùng hâm mô n là có vẻ tối gò bó hai người bọn họ không phải t u ổ i tác ít nhất chỉ so với bọn họ còn nhỏ hơn nhưng cũng tuyệt đối là nhà giàu trải qua ít nhất nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa t ớ i nói hai người đều không có trải qua nhà giàu cứ việc đoạt được năm ngoái bundesliga còn u â n đốt mân khoảng cách rio mazit như vậy nhà giàu vẫn có t r ê n lệch rất lớn lý thống phạm cùng mỗi một cái tân cầu thủ nhiệt tình chào hỏi sau đó tân các cầu thủ theo đội y tiến vào phòng y tế tiếp thu kiểm tra sức khỏe vạ bợ d ì gạ gần nhất hai cái mùa giải thường thường xuất hiện bắp thị thương bệnh ảo ẩn cũng từ trước đến giờ là điển hình người pha lê thể chất vì vậy đối với lần này gia nhập liên minh kiểm tra sức khỏe diễm mazit phương diện phi thường coi trọng di subotit hâm mô cùng làm mấy người kiểm tra sức khỏe hạng mục tương đối lợi í t đều là một ít thường quy kiểm tra vì lẽ đó không tới nửa giờ trước hết kết thúc cũng thông qua kiểm tra sức khỏe mà vạ bợ d ì gạ cùng ẩn cần tiếp thu một ít càng thêm tỉ mỉ kiểm tra vì lẽ đó toàn bộ quá trình tốn thời gian d ò n dã một canh giờ mới xem như là kết thúc kết quả cũng không tính là thuận lợi Bạ bờ gôn ạ cùng thực có ẩn thân thể sát h k g ít ẩn ra lê đem ân g cùng việc h để cho hai người trực t phạm thi đấu, thế nhưng tuyệt đối sẽ ảnh đối đấu, hưởng hai người hai bợ n g dị gạ a n kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho lý thống phạm từ khi bởi vì cả cả giá trên trời gia nhập liên minh nhưng thương bệnh không ngừng ví dụ xuất hiện sau khi diêu mazit ở kiểm tra sức khỏe phương diện yêu cầu nghiêm ngặt lên vì lẽ đó gôn ra lê không chút nào giàn qua loa lý t h ố n g phạm h ứ n g hờ địa nhìn một chút báo cáo trả lại không cần lo lắng thông qua đi gôn ra lê kinh hãi hai người giá trị con người gộp lại đều muốn hơn bảy mươi triệu hắn cũng không muốn đội bóng tái xuất một cái cả cả như vậy bệnh được do dự nói nhưng là không cần lo lắng tất cả sự tình ta đến phụ trách phòng y tế ngoài cửa ngoại trừ chỉ cùng làm ở ngoài bốn người khác đều có chút thấp thỏm s u b ồ tiếp cùng hâm mô n là bởi vì quá mức coi trọng lần này đối với bọn hắn tới nói không khác nào cá chép nhảy long môn thức chuyển nhượng vì lẽ đó có chút trông trước trông sau mà ẩn cũng pã bở gì gà nhưng là ít nhiều gì biết một chút tình huống của chính mình vì lẽ đó không khỏi thất vọng ba sau bốn phút lý t h ố n g phạm đi ra quay về tân các cầu thủ cười cười đều không có vấn đề ta nghĩ chúng ta có thể chính thức ký kết đoàn người đi tới buổi họp báo tin tức phòng khách đã có vượt qua hơn bốn trăm tên đến từ toàn thế giới từng ư ờ i bóng đá phóng viên đem nơi này chen trúc nước chạy không lọt bao nhiêu nhân tài một từ phía sau đài đi ra nhất thời tích bên trong r ầ m bóng đèn cùng liên miên không dứt màn chập răng giắt tiếng rắc r ắ c như là sợ tỏm như thế hướng lên mọi người điên cuồng hướng về phía trước trên ở toàn thế giới hơn bốn trăm danh ký người chứng kiến bên dưới sáu người tay cầm viết ký tên ở bãi ở trước mắt sáu phần trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình ở phóng viên vấn đề phân đoạn chịu đến truyền t h ô n g chăm sóc nhiều nhất chính là bạ bợ dị gà thân là xuất đạo với barcelona cầu thủ cuối cùng nhưng lựa chọn gia nhập liên minh rio mazit h i ệ n nhiên ở trên người hắn tin tức giá trị càng cao hơn hấp dẫn phan bóng đá mánh lưới càng đủ đặc biệt trong đó một ít thân barcelona phóng viên càng là khí thế mười phần hùng hổ dọa người địa đưa ra rất nhiều có ý đồ riêng vấn đề không chút nào cho vạ bờ gì gạ cứu vãn chỗ trống lao lý vừa nhìn liền phát hỏa không chút khách khí chỉ vào m ú i mắng một t r ậ n đ ư ơ n g tại chỗ đổi ra ngoài m ấ y cái một ít phóng viên liền thành thật hơn nhiều những người còn lại đem sự chú ý chuyển đến rio ma dít đội bóng xây dựng phương diện làm người ta chú ý nhất vẫn như cũng là giá trên trời gia nhập liên minh n h ư đến thế nhưng liên tục hai cái mùa giải phát huy cũng không tốt bở ra giữa siêu sao ca ca c k cạ ở chiến thuật của ta hệ thống bên trong có không thể thay tác dụng ta tin tưởng hắn có thể ở betma bơ tìm tới đỉnh cao thời kỳ trình độ lý thống phạm trả lời nói năng có khí phách như vậy sáng tỏ tỏ thái độ hoàn toàn phá hỏng mu chelsea cùng ac milan nỗ lực đem c k cạ từ betma bơ mang đi đường buổi họp báo tin tức rất nhanh sẽ kết thúc lao lý bồi tiếp mới gia nhập liên minh cầu thủ đi tới betma bơ sân bóng cũng đã sớm nghe tin mà đến một trăm nghìn nhiều tên f a n bóng đá gặp mặt trên người mặc diêu ma dít chiến bào màu trắng từ bóng đá thánh đ i ệ betma bơ sân bóng cầu thủ trong đường nối đi ra bên hài lắng nghe sơn hô sóng thần như thế hoan hô Sù tất i cả n g mọi mô kích người bên trong pháp phá bờ dị gạ là cảm tình phức tạp nhất hắn hướng về trên khán đài các cổ động viên với tay vẻ mặt là tất cả mọi người bên trong nghiêm túc nhất sáu rio majit lần này quy mô hùng vĩ tân viên phan bóng đá hội gặp mặt bị toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin v ạ bờ gì gà lảm áp ẩn g ì xù bồ tịch cùng hâm mô mấy người trên người mặc rio majit chiến bào màu trắng bức ảnh liên tiếp xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đ ề ở châu âu các nhà giàu có còn ở tranh đoạt chuyển nhượng người tâm phúc thời điểm rio majit đã tuyên bố trước tiên hoàn thành rồi toàn bộ dẫn viên hiệu suất như vậy để đứng m ũ i chịu s à o barcelona cảm nhận được gáp lực lớn nước đức kỷ cờ dùng tối khách quan thái độ phân tích hiện nay cầu thủ bố trí bên giới rio majit thực lực cũng dự đoán mùa giải sau g thủ môn vị trí không thể nghi ngờ là ca s i l a t có điều rất nhiều người suy đoán lại như là năm đó một tiếng hót lên làm kinh người đi hego lopez như thế mùa giải trước đã bộc lộ tài năng hạ t ạ n nên được tăng cao trên hàng hậu vệ ở trục xuất p vp cùng hạn bị ổn sau khi các b ạ n hồ nên có thể được nhất định cơ hội thế nhưng chủ lực trung vệ hợp tác hầu như có thể khẳng định là sáu mươi triệu giá trị bản thân gia nhập liên minh đ ố t mân song tử tinh giám mốt cùng làm không nghi ngờ chút nào có thể được một cái thủ phát cơ hội như vậy hàng hậu vệ bố trí tuyệt đối có thể nói là nhà giàu bên trong đ ỉ n h cấp đương nhiên nếu như s ù đồ t i ệ p cùng hâm mô có thể ở b e t ma bơ phát huy ra mùa giải trước ở d o r t m u n d trình độ vị trí giữa sân là hiện nay khó nhất suy đoán alonso là mùa giải trước gã là các cổ quan chỉ huy nên có thể được vị trí chủ lực khe đi ra là người điên ly ngày xưa một tay để bạt người mới xem như là dòng chính giá trị bản thân năm mươi triệu ở u r o f a g e ga nhất định sẽ được thủ phát vị trí mà thông qua trước buổi họp báo tin tức tình huống đến xem gạ gạ cũng là người điên ly chiến thuật bên trong trọng yếu con cờ giữ mùa giải trước phát huy kinh nghiệm ji ma di ạ cùng du an mạ tạ là người điên ly yêu thích đường biên ma rực loại hình c jonaldo tự không cần phải nói nhiều như vậy người chen chúc giữa sân rất khó đoán ra đến cùng người điên ly gặp sử dụng cái gì dạng đội hình trên hàng tiền đạo lựa chọn nên rõ ràng một điểm khi goin dị cùng ẩn thay phiên có thể ứng phó đại đa số thi đấu từ cầu thủ bố trí nhìn lên rio mazit đã hoàn toàn đ ạ t đến cùng barcelona sánh ngang trình độ giới bóng đá đợi mới tứ đại thiên vương bên trong rio mazit sở hữu thứ ba thêm vào vã bờ gì gạ chờ siêu cấp siêu sao rio mazit thực lực trước mắt có thể nói gần mấy cái mùa giải số một b ngày một mươi năm h ư tháng bảy ị t định david bergham từ mỹ lạ nổ rốt cục đi tới mazit lấy huấn luyện viên kiêm đội bóng thăm dò cầu thủ thân phận gia nhập huấn luyện nhân viên ngoài ra b e c k h a m cùng diêu mazit còn đơn độc ký kết một phần thương mại hợp đồng phất lộ rồng t h ì lộ hy vọng có thể lợi dụng b ạ n người mê sức ảnh hưởng khai sáng bên trong đông thị trường hai bên ăn nhịp với nhau đội bóng kinh hai ngày nữa khôi phục tính huấn luyện rốt cục nên đón tân thành lập sau khi cuộc s o tài thứ nhất beckham cùng jonano giải nghệ kỷ niệm thi đấu thi đấu đ ê m ở ngày 16 tháng 7 buổi c h i ề u beckham sân bóng tiến hành song phương giao chiến là rio mazit đội cùng beckham jonano bằng hữu đội người trước huấn luyện viên là người delhi mà người sau huấn luyện viên nhưng là một đời quỷ đỏ giáo phụ ferguson ba joe den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba joe e n ba joe den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba joe e n ba joe den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba joe den chương bảy trăm tám mươi bốn xưa nay chưa từng có tan tác chương 784, xưa nay chưa từng có tan tác trận này hấp dẫn toàn thế giới phan bóng đá chú ý thi đấu hữu nghị rio m a r i t câu lạc bộ cùng ánh sao công ty có mô giới tiền kỳ tuyên truyền làm rất đúng chỗ jonaldo cùng béc kham mời được đông đảo minh tinh đội hữu tham gia đã giải nghệ di đan do mạ dị ô sơ cốt lờ dĩ ngạm sơ mệ g e z i n o v i n e sau sân mọi người đều ở danh sách mời tại ngũ cầu thủ bên trong joe guti roberto carlos g i z -G, g s i mọi người đến lúc đó cũng sẽ có ghế thi đấu theo thời gian đời mạnh có vô số cổ động viên từ toàn thế giới các góc chen c h ú c muốn tây ban nha m a z i d đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này đặc biệt đối với một ít những năm bảy không tám mươi cổ động viên tới nói có thể ở thẳng cỏ xanh trên sàn thi đấu nhìn thấy những người làm bạn chính mình đi qua nhi đồng thiếu niên thanh niên thời đại c á c s i ê u sao biểu diễn cơ hội có thể đây là một lần cuối cùng vì lẽ đó để bọn họ đặc biệt quý trọng cơ hội lần này ba mươi thời điểm m a r i t nóng bức nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống có màu trắng mang theo ưu ám đám mây từ chân trời lảo đảo địa thổi qua đến vừa vặn che khuất bét ma bơ đ ạ i sân bóng lại như là thượng đế ở trên bầu trời đẩy lên một cái dù che nắng cũng phải quan sát cuộc tranh tài này như thế khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có dòng giã nửa giờ bét ma bơ sân bóng người đông như mắc gửi to lớn tiếng v i ê n náo che đậy cả t ò a sân bóng bét ma bơ lại như là một tòa bị phóng to vô số lần tổ ong các cổ động viên dơ lên cao bét kham cùng jona nộ chân dùng truyền kỳ chúng ta đều yêu ngươi thần tượng hoàng hôn không thể không có ngươi do nhi ngươi là toàn bộ lệ lớn lại là diện nhất quảng như sóng lớn thế giới, chờ một mặt diện to giới, cáo bởi ê n trong buồng, dòng n g ư ờ bên trong sụp sôi phiêu bãi. Beckham phiêu trong cùng Zonano đều từng rêu sụp sôi hiệu lực quá, bởi đều lực ma ở dít quá, vậy ở đây có to lớn sức hiệu triệu cùng n h â n k h í ở thêm vào đường xa mà đến nước anh vờ r a r ị u trung quốc chờ quốc gia cùng khu vực cổ động viên toàn bộ không khí của hiện trường khác nào một hồi cuối thế kỷ sán lạn lóa mắt dốc ẩn dồn siêu sao cá nhân buổi biểu diễn như thế làm lòng người say thần mê vô hình chung bị như vậy bầu không khí lôi kéo rơi vào điên loạn điên cuồng ở trên sân bóng không hai khối điện tử trên màn ảnh lớn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 b e c ham cùng jonah nô là ngày hôm nay tiêu điểm tên mập vẫn cười đến rất vô liêm sỉ c ề vai sắt cánh địa cùng mỗi một cái lao h ư u tự đập trụ ảnh chung hắn phải đem những n à y quý giá bức ảnh chuyển tới chính mình twitter đi tới chia sẻ cho toàn thế giới cổ động viên cái này có thể là một lần cuối cùng b e c k ham mỉm cười cùng mu các đồng đội c ũ g i a o lưu cuối cùng hắn đi tới ferguson trước mặt rất cao hứng ở đây nhìn thấy ngài tiên sinh đây cơ hội là b e c k ham rời đi quỷ đỏ mu sau khi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 Đầu mối, mỗi người điên ề u đang đ ợ h u ly u đến là trong tuyệt cảnh cạ cả, cả cuối cùng cơ hội nếu như không thể được đến người điên ly tín nhiệm ở sau đó mùa giải bên trong được ổn định vị trí như vậy cả cả ba năm diêu mazit cuộc đời sẽ bị đinh trên thất bại cùng sỉ nhục nhãn mát sẽ trở thành la liga giới bóng đá hàng lậm đại danh từ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 người là vĩnh viễn duy nhất beckham cùng jonah d o hai người mỉm cười trước tiên từ cầu thủ trong thông đạo đi ra tiếp thu toàn trưởng phan bóng đá hoan hô trên sân bóng d i o mazit câu lạc bộ chủ tịch v ẹ rễ p h lo r e n t i n o cùng công nhân viên tay nâng chất lượng đặc biệt quốc lấy d i o mazit câu lạc bộ dành nghĩa ban phát cho hai người đ ầ y trời hoan hô lại như là toàn thế giới ủng hộ t h ẳ n g c ỏ xanh thế giới sân bóng trung ương nhất hai người đọc hưởng phần này vĩnh hằng v i n h quang đầy đủ ba mươi giây sơn hô sóng thần sau khi cầu thủ của hắn mới từ cầu thủ trong thông đạo đi ra l e thống phạm cùng phơ gis â n cuối cùng đi ra phơ gis â n chủ động đưa tay ra l e ngày hôm nay để ta thắng một hồi chứ. lao lý một cái tay có vẻ như hàm hậu địa gãi sau gáy c ư ờ i cười nói rằng cái này ngươi đến hỏi bọn họ một chút lao lý chỉ chỉ chính đang lên sân khấu r i ê u các cầu thủ ferguson ngạc nhiên mà nhìn phía bên mình kiên trì bụng địa c ả n tôn nạ nhìn vóc người hơi phát tướng di đan nhìn hơn bốn mươi tuổi sợ di ngảm ở nhìn đằng đằng sắc khí khí thế mười phần cầu thủ diêu mazit cười khổ một tiếng hận hận đập phá lao lý một quyền nói cái tên nhà ngươi thực sự là có thể keo kịch quỷ hai người cười ha ha ôm、um、ấp một hồi trở lại từng người ngồi vào khu đoạn này là lao lý cùng ferguson hai vị trận chung kết danh xoái ở đây một bên giao chiến số lần bên trong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 thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi phía d ư ớ i ta giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân ronaldo beckham bằng hữu đội phương diện ferguson sắp xếp ra 442 t r ậ n hình ronaldo cùng sợ di ngạm hợp tác hàng tiền đạo z i d a n e cantona di vando beckham xuất hiện ở giữa sân roberto carlos s e r t e m ferdina cùng g h e z i n e vin toạ chấn hàng hậu vệ thủ môn sơ m ệ l ị c è o nha thượng đế à đội hình như vậy nếu như đặt ở năm năm trước đủ để ở thế giới giới bóng đá n h ấ t lên khủng bố sóng thần bất quá hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy siêu sao đứng chung một chỗ tuyệt đối đủ khiến toàn thế giới cổ động viên điên cuồng nhìn diêu mazit phương diện ta nghĩ càng nhiều người quan tâm phương diện này t i n tức tiểu t ẩ u thuốc h y g i n thiên sứ chỉ cùng c e jona nô hợp tác hàng tiền đạo nước đức ngôi sao bóng đá dịu nhậm chức chức eo alonso d u an mạ tạ đứng ở dịu phía sau d o r t m u n d song tinh su đ ù t i ệ m cùng hâm mô hợp tác trung vệ làm cùng r a mốt song e l tổ hợp ở riêng hai bên mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong làm chỉ cùng d o r t m u n d song t ử tinh được thủ phát cơ hội mà thiểm điện sát tay mạch cổ ẩn cùng vã bờ dị gạ thì lại làm được trên ghế dự bị này có phải là mang ý nghĩa người điên ly còn không có tìm được sử dụng vã bờ dị gạ phương t r ư c đây bốn t r ậ n hình tràn ngập xung kịch tính không phải chúng ta dự liệu 442. ở các bình luận viên mồm năm miệng mười giới thiệu bên trong thi đấu rốt c ụ c muốn bắt đầu rồi vức đã giải nghệ trở thành thế giới ủy ban trọng tài chủ tịch trước italy đầu t r ọ c danh cõi cỗ lì nạ đảm nhiệm cuộc tranh tài này trọng tài chính bạc tiếu ngầm vào trong miệng giơ lên cao một tay ra sức thổi lên tiếng còi rio mazit trước tiên mở bóng c e z o n a n o đem bóng đá khái cho hợp tác h i g a i n rio mazit trên sân các cầu thủ nhất lên ác liệt thế tiến công không chút nào cho đối diện đám lao tiền bối mặt núi ronaldo béc k h a n bằng hữu đội bởi thành lập vội vàng trên khán u ậ t thời i g chuẩn cũng đài i vang lên không phải suỵt thanh cùng hoan hô mà là ồn ào cởi to các cổ động viên bị ngày xưa những người thân thủ g á i thế các siêu sao bây giờ ngốc động tác cho chọc phát g ử i bọn họ tận tình hưởng thụ này sung sướng một màn mất bóng một phương cũng không để ý lắm trên sân bóng bầu không khí trước nay chưa từng có t h â n thiện thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu quá không tới sáu phút diễu ma d i t lại ghi bản du an mạ tạ bắt nạt sợ mễ sẽ chịu đến trái đất lực hút trình độ xa xa hơn nhiều đã từng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước l ớ t bóng công phá ngày xưa quỷ đỏ chuyển hương kỳ thủ môn khung thành hai không sợ mễ x e bất đắc di cười lắc đầu xem ra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 trong nháy mắt bếp e ma bơ sân bóng không thể át chế hoan hô lên hết thảy phan bóng đá từ chỗ ngồi nhảy lên đưa lên thủy t r i ề u như thế n h i ệ t tình ủng hộ đây là bếp e ma bơ cổ động viên lần thứ nhất nhân làm đối thủ ghi bản mà hoan hô bên sân f e r g u s o n cùng lao ly không hẹn mà cùng hướng về trên sân đang cùng các đồng đội nhiệt tình ôm ấp bếp kham kỳ nghỉ hè ngon cái không sai tại đây một loại muôn người chú ý thời khắc đánh vào như vậy một hạt mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bản là thượng đế đối với b e p kham ban ân cũng là bếp kham đối với hắn các cổ động viên ban ơ n trên sân ha david người cái này đều là làm náo động ra hỏa l ầ sau mười c phút i n bé ma bơ sân bóng lại một lần nữa nhớ tới hoan hô cùng ủng hộ tiếng các cổ động viên vui cười diêu động trong tay chân dung cùng cờ xí trời ạ ronaldo ghi bàn bọn họ lại thật sự tỉ số truy bình. Một lần ạ i thật tỷ truy Một bình. sự số l rất đột này h i ê n được h Beckham t rồi u y n bóng, Zona Nô l ngày hôm nay cáo biệt thi đấu hai vị nhân vật chính đều ghi bàn thi đấu chính đang hướng đi hoàn mỹ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 giáp mút ở phạt g ó c tấn công bên trong nhận được du an mạ tạ c h u y ể n bóng lương thân một lần độ khó cao đánh đầu lại xuống một thành phút thứ 43, s m ư b ạ bị alon sô một cái xút xa ở hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước đem tổng số điểm đã biến thành năm hai cỗ lý nạ thổi lên đi làm chàng trận đấu kết thúc tiếng còi trên sân lão gia hỏa môn lúc này đã làm mồ hôi say sưa thở hứng hộp cán tố nạ cùng sợ tèm đã mệt đến không người xuống bọn họ đi tới bên sân hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay họ thăm nên đón từng trận họ hét cùng di đạo tiếp sóng màn ảnh xoay một cái hình ảnh nhắm ngay rio ma dít gh dự bị cả cạ cùng h ã bờ dị gạ xuất hiện ở màn ảnh bên trong đồng bạn bên cạnh môn cũng đã cười đứng dậy hướng về cầu thủ trong thông đạo đi đến chỉ có hai người này vẫn như cũ c ấ p có suy nghĩ vẻ mặt ngồi ở ghế dự bị châu ngồi bốn hiệp hai trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu hai bên đều tiến hành rồi đại diện tích thay đổi người d i ê ma d i t phương diện bồ đào nha trung vệ c ắ t vạn hổ cùng argentina trung vệ gạ gì thay thế được đốc mân song tinh su bồ t i c h cùng hâm mô khe đi ra thay rơi xuống du an mạ tạ sela bị di ma dị ạ thay đổi thiểm điện sắt tay mặc cổ ẩn thay đổi hy hậu trường cũng thay đổi nhiều người thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đá đến toàn trường liền hơn bảy mươi phút thời điểm diễu ma dít lại dựa vào hạ ẩn dì cùng khe đi ra ghi bàn t ỷ số t r ê n lệch kéo đến sáu cái trường giang sóng sau đ è sóng trước trước l ã n g chết ở trên bờ cát thàng có xanh giới bóng đá dù sao cũng là thiên hạ của người trẻ đã giải nghệ đám lao tiền bối bất luận là thể lực vẫn là kỹ thuật động tác cũng không đổi kịp những người trẻ tuổi bọn hậu bối đã sớm quân lính tăng dã bên sân huấn luyện viên trưởng thơ ký sân cũng một chút đều không vội vã ngược lại cùng phía sau trên khán đài các cổ động viên đồng thời mỉm cười vì là ghi bàn cầu thủ hoan hô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 mười c mấy giây bóng chính đối sau n l u y khi bác khang nhường một cước đường chuyền phấn đắn đem bóng đá chuyền cho lao lý lao lý hưng phấn địa kêu to nâng lên chân phải chuẩn bị dừng bóng, trong lòng đã đang suy nghĩ bắt được bóng sau khi làm sao đột phá dù sao ta đại học thời đại cũng là triết học hệ hệ đội đệ tứ thay thế bổ sung tiền đạo a h a ha ha ha nín nhị nam chính đang làm cung b e c k h a m ronaldo môn kể vai chiến đấu mộng đ ạ i đây phía sau một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển đến một cái chân đưa qua đến một đ â m đón lấy rừng bóng xoay thân qua người bắn gôn thần mã toàn bộ trở thành phụ vân lao lý một cái tiêu chuẩn ngã gục tư thế bỏ ở trên mặt đất g ặ m đầy miệng cỏ vụn người điên ly cầm bóng bị đứt r ờ i khe đi ra từ phía sau xông lại như là xe tăng như thế ép quá người điên ly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 ai biết vị này chính mình một tay để bạt lên dòng chính lại chút nào không cho mặt mũi thủ lĩnh ngươi dậy quá ta ở trên sân bóng muốn toàn lực ứng phó không thể chút nào muốn cho tức chó ngươi không nữa để ta liền đem ngươi bắn đi người nào đó tàn bạo mà uy hiếp làm sao khe đi ra đã sớm hiểu rõ lý thống phạm tính cách không để ý chút nào trong n y mắt lại từ lao lý dưới chân hai lần cướp rơi mất bóng đá lao lý không biết bao nhiêu lần bị bị đụng phải nằm ngoài trở lên miệng đầy cỏ xanh mờ gờ lão tử muốn phát h u lao lý chửi bới chuẩn bị bỏ lên đột nhiên trong lúc vô tình vừa chuyển động ý nghĩ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 có điều nếu như quen thuộc người điên ly người lại tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái k i a hàng khoe miệng v ẽ r a dâm đãng độ con g mơ hồ có ngụm nước chảy ra lại như là một cái đói bụng mấy trăm năm ăn mày đột nhiên nhìn thấy thơm ngát gà q u a y như thế h a số một trăm con mẹ nó ngươi đang làm gì mau mau cho ta bỏ lên phơ cái sân thật vất vả tóm lại một cái quang minh chính đại máng người điên ly cơ hội như là lao ngoan đồng như thế nhảy chân mặt mày hồng hào địa ở đây một bên mắng to lên quỷ lười nhanh lên cho ta đến ngươi thằng ngu này kỳ thực phơ cái sân đúng là hận không thể người điên ly nhiều hơn nữa bắt một trận lời nói như vậy h ắ n là có thể đem cái này đã từng trong trận đấu lần lượt không chút lưu tình địa đánh bại chính mình hàng nhiều mắng b à i câu quỷ đỏ giáo phụ bên người cùng người phía sau đều tức sạ mặt lại lao nhân ra việc công trả thủ riêng cũng quá rõ ràng chứ bị mắng m ò ư ớt sáu mươi giây khoảng chừng thời gian một bộ túy ngoạ xa trường quân đường cười dáng vẻ lao lý rốt cục từ từ bỏ lên chỉ thấy nín nhịn nam khắp toàn thân tràn ngập khí tràng ánh mắt kiên định khí thế dâng cao chậm dãi đứng dậy lại như là bị đánh cho gần chậm d ã ứ n g dậy lại như thế ầm ầm ầm bên trong tiểu vũ trụ rốt cục liền muốn bạo phát lao lý khí thế mười phần địa làm một cái ngón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 lần này bị đập ngã sau khi người đ i ê n ly từ dưới đất bỏ dậy đến tốc độ quả thực lại như là ngã vào nồi trào hết tia chấp như thế làm người c h ố mắt n mắt mồm còn có càng thêm c h ố mắt n mắt mồm sự tỉnh cướp ở khe đi ra về phòng thủ trước cướp ở c ặ t v à n hồ đưa chân đâm bóng trước lại khó mà tin nổi địa lần thứ hai đem bóng đá không chế ở dưới chân của chính mình con con con con g bét ma bơ sân bóng bùng nổ ra không thể ngăn chặn tiếng kinh hô phản ứng thật nhanh tốc độ thật nhanh mũi tên rời cũng giống như vậy người liên ly bùng nổ ra làm người khó có thể tin thân thể tố chất các bình luận viên trố mắt mắt mồm trên sân lý thống phạm cướp được bóng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 bóng đá cùng ngu bàn chân mãnh liệt va chạm sau khi phát sinh to lớn nổ v a n g c h â n trụi địa biểu diễn này một c ư ớ c bắn trong môn phái ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được bóng đá lại như là làm một lần thuấn di vận động từ vùng t ấ m tuyến đến rắn vào ca s i lát phía sau không thành cao tốc xoay tròn chỉ trong nháy mắt mọi người liền ngay cả bóng đá cao tốc vận động sản sinh cái t i a một t i a bạch tuyến đều không nhìn thấy bóng vào bé ma bơ bị chấn động tất cả mọi người ngây ngốc há to miệng quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy chuyện này đây thật sự là người điên ly đánh vào đi mà không phải lúc tuổi còn trẻ ronaldo hoặc là x ronaldo hay hoặc là leo messi cái gì cầu thủ của hắn bên sân vừa quá xong mắng người điên li ẩn phơ cựu sân một khối kẹo cao su vừa phóng tới trong miệng còn chưa kịp tức lập tức cả người như là bị trung quốc công phu điểm h y ệ n đạo như thế đứng n g â y ra tại chỗ t i ế t hầu ngục một tiếng nuốt ngụm nước miếng đem kẹo cao su toàn bộ nuốt xuống nói thật trong n g á y mắt này phơ cựu sân bị hoàn toàn chấn động cùng trên khán đài những người thoáng d ạ i ra sau khi lập tức điên quần hoan hô phổ thông phan bóng đá không giống một đời từng trải vô số quỷ đỏ giáo phụ gặp mút trời kỳ tại cầu thủ cũng khó có thể tin đặc sắc ghi bàn thực sự là quá nhiều rồi thế nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận người điên l ý cương mới cái này ghi bàn tuyệt đối có thể ở trong trí nhớ của hắn xếp tới mười vị trí đầu từ nay một hạt ghi bàn bên trong ferguson thậm chí nhìn thấy liền juni đều không có thô bạo không gì sánh được thô bạo đó là một loại tương tự với vua bóng đá pể lệ mazadona cùng messi mọi người mới có thể có khí thế nhưng là loại khí thế này vì sao lại xuất hiện ở người điên l ý trên người ferguson nghĩ mãi mà không ra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 hai đội các siêu sao cũng bị vừa nãy này một cước ghi bàn cho chấn động nhìn lao lý ánh mắt như là nhìn quái vật béc kham cùng tên mập càng là cố ý dùng khuyết đại vẻ mặt xuất hiện ở lý t h ố n g phạm trước mặt như là không quen biết lao lý như thế david cái tên này là ai ta thật giống không quen biết lao lý còn dị thường hả hê địa chờ hai người cho mình một cái nhiệt liệt ôm ấp đây ai biết jonan đâu cùng béc kham đi tới đánh giá lao lý một phen xoay người rời đi lao lý d i o mazit ở bên trong vòng mở bóng thi đấu tiếp tục vừa nãy lao lý ghi bàn đem chính mình các đệ tử cho chấn động một cái một lần nữa mở bóng sau khi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 kỳ tích không phải siêu cấp bếp trưởng làm được một phần sơn hào hải vị mà là ven đường tiểu ăn mày thu xếp một phần mãn hàn toàn tịch kỳ tích không phải vệ lệ mazadona donaldo di đang thoáng hiện mà là người điên ly đối mặt r i ê u mazit các siêu sao trình diễn khó mà tin nổi solo đây chính là kỳ tích bé ma bơ bầu không khí hoàn toàn điên cuồng người điên ly người điên ly người điên ly người điên ly người điên ly còn muốn còn muốn còn muốn chúng ta còn muốn lại b ắ n một lần Các、cổ á c c động viên điên loạn địa cùng hô bên sân hai bên các cầu thủ cũng khó mà tin nổi địa cười to cùng các cổ động viên đồng thời cao giọng thét lên không khí của hiện trường quả thực liền đến không tiền khoáng hậu mức độ khác nào một hồi cuối thế kỷ hoa lệ thị hiến lý t h ố n g phạm cũng thu lại không được nín nhị nam n bắt đầu điên cuồng biểu diễn đột phá biến hướng trực tiếp xuất khôn lại tiến vào người điên ly hắn điên cuồng người điên ly cầm bóng liền quá ba người c h u y ể n bóng ronaldo tiến vào la la la rồi ba béc k h a n phạt góc đánh đầu đẹp đ ạ sư từ hất đầu tiến vào rồi lại tiến vào rồi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 mà vừa nãy này không tới mười phút thời gian rốt cục để lao lý được rồi một cái siêu sao ẩn lao lý chính miệng nhét đến lô thai gốc dạ trên vui s ư ớ n g đây liền xem b ế c kham cùng jonah nô hai người sắc mặt khó coi địa đi tới hai bên trái phải đem lao lý vây vào giữa lao lý c h à n g ngập tuyệt vời sắc nụ cười c h ầ m rãi đ ọ c lại ở trên mặt nhất thời cảm giác sau lưng một trận l ạ n h bướt hoảng hốt nói các ngươi tên mập ngươi muốn làm gì nói tên mập cùng vạn người mê đã kẹp lại lao lý cánh tay nói cái gì nha ngươi là chỉ các ngươi cũng biết con người của ta vẫn khá là khiêm tốn lại nói ta cũng chưa từng nói qua chính mình sẽ không đá bóng mà. không phải cái này tên mập không chút lưu tình địa đánh gãy ngày hôm nay đến cùng là ai cáo biệt thi đấu béc ham sắc mặt lạnh lùng thủ lĩnh ngươi lại xong hoàn toàn quấn c ư ớ p đi chúng ta danh tiếng a hạch chuyện này lao lý nhìn trái nhìn phải thai nói nó con ngơi ư ùng ục ùng n ục chuyển loạn đưa tay hướng về trên trời chỉ tay hoa mau nhìn đĩa bay a i lao lý nói xong cũng muốn xoay người lao nhanh ai biết tên mập cùng anh chàng đẹp trai đã sớm quen thuộc lao lý tác phong căn bản không lên làm tây ê n mập rất dầm n chuẩn ác ngã gủ, đùng một cái một tiếng, liền ngã tại trên sân tan trồng lá hán liền một móc, một một một tiêu tại bắt t đó, cái ác gục, cái cỏ. cực ác lao lý lá Sau đầu. â kỳ b a môn đều biết qua nhiều năm như vậy hết thể biểu đạt thân thiết phương thức bên trong thủ lĩnh sợ nhất chính là cái này có jona nâu cùng bé kham đi đầu những người khác thấy thế lập tức không chút do dự mà đẻ lên thoáng qua trong lúc đó thì có hơn mười người đem mình ném tới núi thịt mặt trên xa xa chính tiếp thu phóng viên phỏng vấn quỷ đỏ giáo phụ sơ gây sân thấy cảnh này cũng ngoài dự đoán mọi người địa lao ngân đồng một cái ở âu p h ụ tay chân lanh lẹ địa bỏ đến núi t h ị đỉnh cao nhất mạnh mẽ đặt mông đ ậ p xuống k i a không để ý chút nào người điên ly ở phía dưới r ế t lợn như thế gào khóc t h ả m thiết sau bốn phút căng cứu thương ra trận đem cả người co giật nôn mửa không ngừng người điên ly khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu rút bé ma bơ sân bóng trên khán đài các cổ động viên tất cả xôn xao khúc chung nhân tán nhạc hết người đi jonan đâu cùng bé kham cáo biệt thi đấu ở thủy triệu như thế hoan hô cùng trong tiếng vô tay liền như thế kết thúc hai đại siêu sao ở từng người soạn nhạc bất thế truyền kỳ sau khi rốt cục lựa chọn tại đây d ạ n một ngày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 Đã đấu thân hình mập mạp, Jonah nâu mập mạp áo cởi dơ lại ê trên viên bên n hướng khán động cao cổ c hai tay hướng về trên khán đài cổ động tay, đài về vỗ ở n hắn, ngày xưa tóc vàng ánh h xưa tóc mặt t r ờ thiếu niên nụ cười nụ vẫn sáng là ạ một năm li y b ệ t lúc toàn thế giới đều vì như vậy người đàn ông rời đi mà thương cảm ở sau trận đấu b ở i họp báo tin tức trên b e c k ham cùng rio mazit ký kết nghi thức tại chỗ tiến hành vạn người mê quả thực như trước hắn nói như vậy từ bỏ tiếng quân hollywood cơ hội trở thành người điên li đoàn đội một thành viên lấy thăm dò cầu thủ kiêm đội bóng huấn luyện viên thân phận gia nhập liên minh rio mazit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 bất luận từ phương diện nào tới nói vừa kết thúc trận này cả thế gian đều chú ý hai đại siêu sao cáo biệt thi đấu cũng làm cho diêu mazit trở thành to lớn nhất được lời diêu tại đây tính toán thời gian trong hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt danh tiếng nhất thời không h a y hoàn toàn che lại mùa giải trước giải đấu quán quân barcelona nhân khí kỳ tăng đặc biệt người điên ly ở cáo biệt thi đấu cuối cùng 10 phút thời gian trong biểu diễn đem toàn bộ thế giới đều cho tàn nhẫn mà chấn động italy la gạ tệ tợ tạ đ ẹ o lộ sở pot đem lao lý ghi bàn mấy cái hình ảnh biên tập lên đặt ở ngày thứ hai báo chí đầu bản đầu đề văn chương trêu g ẹ o nói từ trước người điên ly là đội bóng bóng bên sân sân to lớn nhất minh tinh.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 một học đại học cơ học giáo sư đủ dạng khắc giáo sư rất chăm chú mà nghiên cứu mấy lần ghi bản video đặc biệt người điên ly cái thứ nhất xuất xa kết quả cho thấy này hạt ghi bản tốc độ đạt đến khó mà tin nổi 250 km mỗi giờ xa vượt xa hiệu lực với sở bút t i m l i d s b o n cầu thủ bờ ra dịu dò nỉ sáng tạo 222 t m h km mỗi giờ ghi chép chuyện này quả thật là khó mà tin nổi thế giới rơi bóng đá có rất nhiều siêu sao cũng đối với người điên ly ở trận đấu kia bên trong biểu hiện làm r a bình luận vẽ lệ cho rằng cái kia 10 phút thời gian trong có thể là thần đang biểu diễn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 loại này sửa chữa phương thức tựa hồ cũng không thể đối với bất ờ lỡ ở ngoài người tạo tác dụng nói cách khác ngoại trừ lao l ý chính mình ở ngoài những người khác đều không thể bị loại này sửa chữa phương thức sửa chữa này xem như là fm 2012 dành cho lao l ý cá nhân một cái nho nhỏ khen thường đi nam ai u chậm một chút ai nha ta mà ơi đau chết ta rồi cô nãy n ã i người chậm một chút chậm một chút ta lý thống phạm ngồi ở xe lăn giết lợn như thế c ô khóc xói chu vận động quá độ hậu quả là lao l ý khắp toàn thân từ trên xuống dưới đặc biệt hai cái chân trên b ắ p thịt chỉ cần thoáng đục vào quả thực lại như là dao đâm như thế đau đớn rất nhiều người nên đều có như vậy l i n h hội bình thường không thế nào vận động ngày đó đến cái vạn mét chạy cự ly dài ngày thứ hai chuẩn đến bắp đ u ổ i tráng kiện đúng đau không nớt lao lý trạng thái trước mắt có thể so với chạy một vạn mét nghiêm nặng hơn nhiều có điều cũng là bởi vì chỉ là quá độ vận động sản sinh thoát lực bệnh trạng ngoại trừ thân thể đau n h ấ t ở ngoài cũng không lo ngại bởi vậy ở bệnh viện tiếp nhận rồi đơn giản lý liệu sau khi lao lý trở về đến chính mình ở ma dít thuê lại nơi ở biết tin tức vương thanh hòa từ nghỉ phép bên trong chạy về chăm sóc lao lý vào lúc này vương thanh hò mang thai đã có sắp tới sáu tháng bụng dưới hơi n ô lên là lao l ý toàn g i a trọng điểm chăm sóc đối tượng ở majit ngắn ngủi địa dừng lại một tuần khoảng chừng thời gian ở an bài s o n g lao l ý sinh hoạt hoàn cảnh sau khi lại đang lao l ý cùng cha mẹ dưới sự yêu cầu trở lại hy lạp tình yêu hải bảo d ư ỡ n g a n thai vương thanh hòa cha mẹ cũng tạm thời đình chỉ trong nước chuyện làm ăn đi tới hy lạp biển ả hệ gìn hòn đảo làm bạn con gái năm từ ngày hai mươi tháng sáu bắt đầu d i ê u majit bắt đầu tiến hành dài lâu thi đấu hữu nghị trước bởi bã bờ dị gạ cùng cả cả cũng không có ở trận đó cả thế gian đều chú ý cáo biệt thi đấu một ít truyền thông lại bắt đầu một lần nữa lẫn lộn cả cả ở rio m a r i t mùa giải mới bên trong địa vị vấn đề thân barcelona thêm thái r ệ n á truyền thông n g ậ t sở h o t d â y li ở liên tục đưa tin bên trong lần nữa công bố người điên l y cái gọi là muốn cho cả cả trở lại đỉnh cao chỉ là một cái xem ra tươi đẹp lời nói dối mà thôi bởi vì ai đều hiểu ở trải qua nghiêm trọng háng cùng đầu gối thương sau khi cả cả đá bóng phương thức đã quyết định hắn không thể trở lại trước trạng thái như vậy n ô n luận được rất nhiều truyền thông bàn lại có điều người điên li người ủng hộ cũng đông đảo dù sao lao li trước đã liên tục để ronaldo một ít ly thống phạm điên cùng người hâm mộ cùng cả cả trung thựcians đều đang chờ mong có một cái kỳ tích phát sinh ngày 23 tháng sáu nước đức đáp mân rio mazit cùng mùa giải chức bundesliga quán quân đáp mân thi đấu hữu nghị đang tiến hành đây là xú bổ t i ệ p cùng hâm mộ chuyển nhượng hiệp ước bên trong quy định điều khoản rio mazit nhất định phải vô điều kiện cùng đáp mân tiến hành một cuộc so tài hữu nghị thi đấu v ẽ xem bóng cùng tv tiếp sóng thu vào đem toàn bộ thuộc về đáp mân tính là xú bổ t i ệ p cùng hâm mộ phí chuyển nhượng một phần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 người sau đáp lại sau khi lao l y ánh mắt chuyển đến ngồi ở một bên thông minh trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn trên người tiểu hao trái tim lập tức thỉnh thịch đột một trận kinh hoàng bởi vì hắn nghe được thần tượng đang mỉm cười tự đ ủ hao hiệp hai ngươi đến thế thân phệ lỉm vẹn vị trí ta cần ngươi không ngừng xung kích đốt mân đường biên không muốn đem quá nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong sai lầm cũng không có quan hệ ngươi hiểu ý của ta không ta rõ ràng hao tuấn mẫn hầu như là theo bản năng m à nhảy lên nghiêm là một m cái chào quân lễ bảo đảm tư thế phòng thay đổ bên trong lập tức một đám lớn cười vang tiểu hao chính mình cũng có chút nhi thật không tiện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 hắn thậm chí đều không có chú ý tới lý thống phạm ngồi vào bên cạnh chính mình này z i k a đ o ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện nghe được lao lý chủ động chào hỏi cạ cạ quay đầu này mới kinh ngạc phát hiện huấn luyện viên trưởng ngồi vào bên cạnh chính mình kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải a nha đúng đúng thế thả lỏng z i k a đ o lý thống phạm ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng gần hai cái mùa giải không bằng ý xác thực đã đ ể vị này ngày xưa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tự tin biến mất hầu như không còn đắt đỏ giá trị con n g i truyền thông cùng p a n bóng đá mang đến áp lực thật lớn đ ị vị này dáng góc tiểu tụy tín đồ cơ đốc sắp lạc lối chính mình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 ta mới có thể giúp giúp ngươi hồi phục thân thể trạng thái hiểu chưa bất luận làm sao ngươi đầu tiên là một cái nghề nghiệp cầu thủ được rồi tiên h sinh ta nỗ lực thử xem đi ừ gì c á t đồ ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn còn có đừng thấy ta tiên h sinh gọi ta thủ lĩnh giống như bọn họ rõ ràng thủ lĩnh ta nhất định sẽ làm được c ạ c ạ bị huấn luyện viên trưởng nụ cười cảm hóa bên người người đàn ông này trên người như là có một loại ma lực để hắn trong lúc bất chi bất giác bốc cháy lên đầu trí lý thống phạm phát hiện cả cả biến hóa quay đầu lại với tay hết lớn lao cách chuẩn bị thay đổi người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 h a o Tuấn mươi ẫ n cùng cả cả m h a l ê n sàn, lập tức h ấ p d ẫ n truyền t h ô n g sự c h ú ý t r u n g Quốc u t r y ề n t hai ô mươi h a n b ó n g đá đã k h ô n g t h ể chờ đ ợ i m ư ơ n hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn quốc hai mươi hai nghìn g hai mươi hai ê nghìn h a n mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn g hai mươi hai nghìn g hai t mươi hai nghìn hai mươi hai rất d nghìn hai mươi năm h n cũng bẹn, bẹn g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 mặc dù là phổ thông phan bóng đá cũng có thể nhìn ra cả cả ở đây trên s ắ c thực rất nỗ lực thế nhưng bị thương sau khi không cách nào hoàn toàn khôi phục thân thể vẫn để cho hắn nỗ lực có vẻ có chút trắng xám trong lúc nhất thời vô số người thổn thức không lướt trên sân cả cả chính mình cũng thoáng có chút h ủ r ũ cuộc tranh tài này là hắn thả tối mở một lần trong lòng hoàn toàn quăng đi tới sợ sệt bị thương bóng tối thế nhưng mơ hồ làm đau đầu gối cùng hãng vẫn để cho động tác của hắn không cảm thấy bên trong biến hình lẽ nào ta thật sự đã không xong rồi cả cả cố nén trong lòng thất vọng hắn biết chính mình nhất định phải kiên trì nếu như từ bỏ cơ hội lần này bỏ qua sân bóng một bên thượng đế người điên l y chỉ sợ rằng muốn khôi phục đỉnh cao càng thêm vô vọng hiệp hai trận đấu rất nhanh sẽ kết thúc đốc mân ở hiệp hai đá ra mấy cái tiểu cao trào trước sân song hạch gtze cùng x ỉ n dị c ả gạ họa cắt tiến vào một bóng đem tổng số điểm ban thành ba ba hỏa hai bên cuối cùng bắt tay giảng hòa diêu ma dít hiệp hai làm người thất vọng ta có chút xem không hiểu người điên l y thay đổi người có thể hắn chủ yếu chính là khảo sát người mới đi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 dương dương tự đắc địa tổng kết thi đấu không q u ê n t r e o chọc người điên ly vài câu trên khán đài đám cổ động viên nước đức cũng mặt mày hớn hở khoe khoang bình thường địa hướng về chính mình các cầu thủ hoan hô h ò hét thậm chí có người ở hô to ồ ồ ồ chúng ta b ứ c hòa diêu mazit người đ i ê n lực diêu mazit ồ a ha ha nhìn à hiệp hai chúng ta đã bạo cái mông của bọn họ không sai chúng ta chính là vĩ đại bundesliga quân quân mục tiêu của chúng ta là cúp c 1 có điều những này hiển nhiên đều không có phá hoại lao lý hào tâm tình h ã n cười dâm tiện hề hệ đứng ở bên sân cùng bắp mân chủ xoáy trên cờ lốp nắm tay sau đó lần lượt từng cái cổ vũ chính mình cầu thủ cười được kêu là một cái sán lặn à để rót mân cầu thủ hận không thể quá khứ đá hắn m ấ y đá trên sân hâm mô cùng s ú bộ tiệm bị một phần rót mân phan bóng đá quần hư tức giận mắng cho rằng bọn họ vì tiền tài phản bội áo vàng quân chỉ có trên sân các đồng đội cùng hai người bọn họ thoáng nói chuyện vài câu cùng các cổ động viên không giống rót mân các cầu thủ đối với hai người có thể có được người điên ly ưu á i ít nhiều gì đều có chút tức a o bởi vì ai cũng biết được người điên ly mời chẳng khác nào là được đi về thế giới cấp đỉnh cấp cầu thủ đường lối thư mời cả cả cùng ha tuấn vẫn đi tới bên sân thời điểm đều chiếm được lao lý khích lệ đối với người sau lao lý nói thêm vài câu tiểu thao chú ý cùng các đồng đội phối hợp để ngài thỏa thích s u n g kích đối thủ hàng phòng thủ cũng không phải muốn một mình ngươi khinh suất muốn dùng nơi này đá bóng lý thống phạm chỉ chỉ đầu tiếp theo đưa l ô thai thấp giọng kiến nghị đến ngươi nhất định phải để cho mình hoàn toàn hòa vào cái này đoàn thể mới sẽ ở trên sân cùng các đồng đội làm được tâm hữu linh tê mà muốn hòa vào đoàn đội vẹn vẹn dựa vào huấn luyện cùng thi đấu vậy cũng không được nói tới chỗ này lao lý âm điệu trở nên rất thấp trong giọng nói tiết lộ một cỗ khó mà diễn tả bằng lời dâm mỹ mụy vị khà khà ta có cái rất tốt kiến nghị a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 thời gian rất nhanh sẽ tiến vào tháng bảy vào lúc này cứ việc các nhà giàu có chuyển nhượng động tác vẫn như cũ còn hỏi đính chỉ, thế nhưng mỗi người đều cảm nhận được sắp đến giải lâu giải đấu nồng đậm la nghiên trên căn bản năm giải đấu lớn có bao nhiêu đội bóng cũng đã bắt đầu rồi rio mazit ở tháng bảy nửa tháng đầu tổng cộng đá bốn trận đấu giao hữu ngày mùng ngày một tháng bảy gã là cổ sân nhà đá với la liga tân quý malaga malaga khi chiếm được q a t a vương thất thành viên lượng lớn rót tiền vào sau khi liên tục tiến cử nhiều tên như ca mạ t r ộ bạn t ị sợ tạ cùng đệ mỹ trệ lụy chờ xanh tươi giú tướng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 vì là sắp đến santiago b e t m a r b u r cúp thi đấu tiến hành tập trung huấn luyện santiago b e t m a r b u r cúp là rio majit vì kỷ niệm trong lịch sử vĩ đại nhất rio majit chủ tịch santiago b e t m a r b u r mà tổ chức từ 1979 n ă m b ắ t đầu mỗi cái mùa giải mở ra trước tổ chức một lần có thể mời một nhánh hoặc là ba chi nước ngoài đội bóng tham gia mà lần này santiago b e t m a r b u r cúp là đệ 33 giới thi đấu lịch thi đấu cùng mười đối tượng cũng đã sản sinh đến từ italia inter milan đến từ hà lan a rắc cùng đến từ nước đức b ợ dì mẹn đem tham gia lần này thi đấu thi đấu ở ngày 26 tháng 7 tiến hành thời hạn một tuần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 sở dĩ xuất hiện tình huống như thế cũng không phải là p h bờ gì gạ xui xẻo cũng không phải là bởi vì hắn đá bóng phương thức trên thực tế xem p h bờ gì gạ như vậy rất ít lựa chọn cá nhân đột phá chân chuyền bóng gặp phạm quy sát xuất m u ố n so với một ít đường biên cầu thủ cùng tiền đạo đội viên nhỏ đi rất nhiều nguyên nhân chân chính là p h bờ gì gạ bắp thị t xuất hiện vấn đề bắp thịt vấn đề đối với nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói quả thực liền như cùng chỗ nam bất hạnh đội bệnh liệt dương như thế quả thực là không thể tiếp thu vấn đề bởi vì bắp thịt lờ vê đốt tổn thương thế tuy rằng dễ dàng trị liệu thế nhưng là lại cực dễ dàng tái phát ở hiện hữu chữa bệnh trình độ bên、dưới.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 l vì lẽ đó căn cứ fm hai nghìn một mươi hai hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu tương quan lao lý cũng lập ra ra một chút liên quan với vật lý trị liệu bắc thị thương thế mầm họa phương pháp huấn luyện đến chậm rãi dẫn dắt vã bở dị gạ đã nằm ở màu đỏ trên cảnh giới bắc thị trạng thái đương nhiên máy sửa chữa đến lúc cần thiết hay là muốn vận dụng có điều trước a xe nan trường vấn đề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 dưới cơn nóng giận cùng manchester xong hùng đầu mày cuối mắt đánh cho hương thực chuyển nhượng trên căn bản đã trở thành chắc chắn ngoài ra đủ loại kiểu dáng nói bóng nói gió không ít a c mi lan bởi vì mùa giải trước thời khắc cuối cùng ném mất quán quân m à quyết trí tự cường liên tục cùng h ẻ m x ị p cùng bậy rẽn hạt nhân sở với sở tây gơ tuân ra sở c a g đan mùa giải trước bị người điên ly đả thương nguyên khí c z i a nhà giàu j u ven t u s cũng nằm ở một mảnh mưa xa gió rét bên trong vừa lòng cầu thủ b a stò a ghi d o mọi người trước sau từ chối ngựa vằn quân đoàn m ờ i bao phủ ở sân bóng hạn tỷ bầu trời vẫn x ô i tựa hồ cũng không có tàn、đi.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 mà ở ở mẹ di cần cục đã xong xuôi tình huống quan sát santiago b e t m a r b u r cục nhà giàu quyết đấu h i ệ n nhiên là một cái phi thường lựa chọn không tồi ngày 24 tháng 7 santiago betmarburg cục thi đấu tiến hành rồi vòng bán kết cuộc sò tài thứ nhất buổi chiều 17.00, trên chỗ ngồi tỷ lệ trật nick b e t m a r b u r đại sân bóng rio mazit cùng đến từ chính bundesliga nhà giàu hờ đỡ bở dị mẹn triển khai c h é m dứt lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng hoàn toàn mới đội hình ra sân trên hàng tiền đạo tiểu tàu thuốc higua in hợp tác thiên sứ chi hai bên đường biên sejona đâu cùng cánh thiên sứ juan mata giữa sân xã bỉ alonso cùng h ỏ bờ d ì gạ toa c h ấ n trên hàng hậu vệ lạm cùng r a mốt này kéo thị s o n g hùng toa c h ấ n hai cái đường biên su bô tiếp cùng hâm mô hợp tác c h u n g vệ thủ môn ca si lát đây là người điên ly thích nhất 442 đường biên hai cánh cùng bay trận hình c a c a dịu khe di ra d i m a j i ạ cùng hao tuấn mẫn đều ngồi vào trên ghế dự bị ở một trăm nghìn liều d i o ma dít phan bóng đá hoan hô hò hét tiếng bên trong thi đấu đến mở ra chiến mạc đội khách lỡ đỡ bờ d ì mẹn trước tiên mở bóng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 sejona nô hiệp hai đá phạt lập cú đốt dù an mạ tạ đánh vào một hạt siêu cấp xuất xa rio mazit cuối cùng sáu không quét ngang bundesliga đội mạnh cứ việc gỡ đỡ bờ dị mẹn từ trước đến giờ lấy tấn công sắc bén phòng thủ kinh hồn sưng thế nhưng sau cái bóng t r ê n h lệch vẫn để cho vô số người hô to soi tới r a cả tạ lô ni h ạ các truyền thông càng là mặt như m à u đất đây là bọn hắn quen thuộc vừa run vừa sợ người điên li hơn nữa cuộc tranh tài này rio mazit ngoại trừ tấn công xuất sắc bọn họ hàng hậu vệ đối mặt tấn công sắc bén bờ dị mẹn lại không có thua một bóng đây mới là chỗ kinh khủng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 t r ư ngày thứ hai vẫn như cũng là bé ma bơ lại sân bóng santiago bé e ma bơ e c ộ t vòng bán kết mặt khác một hồi inter milan đá với ỷ nộ vần thi đấu và buổi chiều mười lăm không không chính thức khai hỏa cùng ngày thứ nhất rio e ma dít thi đấu so với trên chỗ ngồi tỷ lệ thoáng giảm xuống bộ as đội bóng tại đây cái mùa hè trên căn bản không có bao nhiêu biến hóa lớn ngoại trừ giữa sân hạt nhân s ở nứt đỡ bởi vì cùng quỷ đỏ mở hưu cấu kết làm bẫy dây dưa không rõ cái khác cầu thủ đều là người điên ly lưu lại lao thành viên nòng cốt phối hợp cùng chiến thuật chấp hành lực đều là siêu nhất lưu liên mười phút c h i ế n xong inter milan ba một ung dung đánh bại ỷn hộ vần vì là bộ as ghi b ả n chính là tiểu vương tử t r i h y ê u tiểu thiên vương gazz ba lê cùng mới gia nhập liên minh argentina giữa sân hạt nhân và scot r ậ n đấu kết thúc santiago bett a bơ cụt trận chung kết song cường sinh ra tứ quan vương inter milan vsc phục hưng nhà giàu rio mazit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 sau đó báo mát ca vạch trấn đáp án bởi rio m a r i t toàn ngạch thanh toán mu di nô phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì lẽ đó dựa theo hai bên thỏa thuận yêu cầu c ù n g nhân ở mùa giải này bên trong không thể dạy học bất kỳ một nhà đội bóng nói cách khác người bồ đào nha muốn muốn báo thủ nhất định phải đợi được mùa giải sau sau khi sau ba ngày santiago betma bơ e cục trận chung kết ở betma bơ e đại sân bóng sắp bắt đầu buổi chiều 17,00, cực nóng một ngày nhiệt độ rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm xuống khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có ba phút betma bơ trên khán đài đã chật n í t l í t nha l í t nít h cổ động viên bọn họ d ơ lên vẫn cao từng người yêu thích trong đội bóng của các siêu sao cờ sĩ, ra sức v u n g n g ư cũng không có thiếu inter milan fan bóng đá không xa vạn dặm đi tới mazit quan sát cuộc tranh tài này xanh đen fan bóng đá khoảng chừng có không tới năm nghìn người cờ sĩ rõ ràng địa chiếm cứ bet ma bơ khán đài phía tây một góc ở gã là các c ô người hâm mộ màu trắng trong trận doanh lại như là một chỗ xanh đen mực nước nhỏ đến màu trắng tơ lùa trên rất là bắt mắt bọn họ đang chỗ ngồi trên kéo một cái xanh đen sắp điệu cự bức hành vi mặt trên viết người li li người tâm mãi mãi đều vậy xanh đen sắc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 bùa as đang đối mặt người điên l i lúc chiến thuật lựa chọn tượng h biểu hiện rất lớn mật eto o bắt dương cùng sản trệ tạo thành trước sân tam soakik giữa sân pastor cạm bị a sô gaz ba lê trước sau chẳng c h ị n c h ẳ n g b ị hàng hậu vệ dẹn nettie dạy nhị a sán g tấn c ù n g đu lát mặc cồn xếp hàng ngang thủ môn kẻ xa trước hai cái mùa giải giữa sân hạt nhân sơ n ị c h đ e bởi vì gần nhất cùng mở h u trong lúc đó chuyển n h l ư ợ n g tin tức tiến đô bất định vì lẽ đó ngồi ở trên ghế dự bị cái này có thể là bùa as một loại thủ đoạn có điều inter milan cũng sẽ không vì thế cảm thấy lo lắng bởi vì bọn họ đã có p a s t đường sa mà đến ital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 Còn thi ư ở n rằng bóng đến g rất bị bức vào, Kassilat mức c ép ậ t t vợ. h đấu mới mới vừa vừa b ắ tiếp đầu, n Milan các cầu thủ, liền cho ngày xưa công hân mạng trên khán đài vang lên t thủ, một Bét to t e r ma đài i lớn xưa các cầu cho chủ xoáy uy. hạ bơ n kinh g Thi i hô. t đấu ế tục lý t h ố n g phạm ở cuộc tranh tài này bên trong bài trừ đồng dạng 433 t r ậ n hình cùng dị vang không giống chính là vở ra r u s i ê u sao cả cả ở cuộc tranh tài này bên trong rốt c ụ c được thủ phát cơ hội d i o m a r i t trên hàng tiền đạo tuổi trẻ tiểu tàu thuốc higuain cùng đồng dạng tuổi trẻ thiên sứ chỉ tạo thành cố định hợp tác mà một cái khắc tiền đạo s e z o a no vị trí thì lại càng thêm linh hoạt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 t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba điểm thẻ i ữ ngồi ở bên sân c h ă m mối lo vừa lúc đó trên sân thi đấu xuất hiện biến hóa mới g a z ba lên mở ra phạt góc ca si lát chủ động tấn công ở trong đám người cao cao nhảy lên ra sức bắn ra hai tay cướp ở d i ả i nhị hả trước đem bóng đá chích đến trong lồng ngực đây chỉ là bước thứ nhất được bóng sau khi ca si lát tiếp theo nhảy ra quả tính hướng về trước vài bước chạy ngay ở bên trong vùng tấm công thủ hai bên đều ở ngây người thời điểm hắn đã đem bóng đá cao cao vứt ra ngoài tay ném bóng phát động thế tiến công đây là một cơ hội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 thế nhưng ẩm sezona n o ở mới vừa từ bên phải bên ngoài vùng cấm thiết sau khi đi vào liền lập tức lựa chọn s ứ t gôn bóng đá như là thoát thang đạn tháo vẽ ra một đạo t h ẳ n g tóc thẳng đến inter milan k h u n g thành dưới góc trái kệ xạ lập tức nghiêng người cứu thua thế nhưng cũng không có n h ả o tới bóng đá kệ xạ trong lòng cả kinh có điều may là bóng đá sắt ở xa cột dọc trượt k h u n g thành mà qua con con con con vụ. trong sân bóng nhớ tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiết hở tiếng cơ hội tốt như vậy liền kém một chút điểm nếu như cái này bóng chuyển đi quá đang tiếp thật tốt một cơ hội cả cả chạy rất đúng chỗ các bình luận viên đối với rio mazit cùng ghi bàn gặp thoáng qua cũng cảm thấy rất tiếc hận đáng tiếc z o n a l d o cá nhân kỹ thuật đá bóng s ắ c thực là phi thường xuất sắc thế nhưng nếu như hắn có thể đem chính mình kỹ thuật đá bóng vân một chút đến đoàn đội trên tinh thần diện như vậy có thể hắn là có thể chân chính xuất lĩnh đội bóng cùng messi chống lại ân xem ra người điên ly ở rio mazit có đau đầu cái này cũng là hắn cần giải quyết một vấn đề z e ronaldo cũng là r ơ i bóng đá có tiếng gai đầu tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân người điên ly mọi người không cách nào từ vị này truyền kỳ nam nhân trên mặt thấy cái gì khác vẻ mặt liền một chút bất mãn đều không có Giữa hồ xây u ấ x ệ nano cũng không khỏi ôm đầu tiếp hận cứ việc chưa hề đem trên khán đài truyền đến tiếp hận thanh coi là chuyện to tát thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy cả cạ dĩ nhiên ở một bên khác đứng cũng phát sinh tiếp hận âm thanh thời điểm bồ đào nha cử hành có chút thật không thiện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 mặc ạ hoàn h toàn dù đối với, với bạn tốt vừa nãy phản ứng có chút khó có thể lý giải được thế nhưng sezonano nhưng vẫn cảm địa cảm giác được ngày hôm nay cả cả cùng quá khứ trong thời gian hai năm cái tia cả cả có chút không giống nhau có chút quen thuộc đó là xa xôi hai năm trước gã xe mi lan c ạ c ạ mang mang đến cho hắn một cảm giác có chút xa lạ một loại hai năm qua trước nay chưa từng có tân đồ vật ở c ạ c ạ trên người chậm g i i phong tích bốn thi đấu tiếp tục hai đội bóng đều ở tấn công tiết tấu rất nhanh thế nhưng dần dần mọi người phát hiện inter mi lan ở đây trên mặt bắt đầu ở hạ p h o n g hướng về phía d i o mazit lại như là từ sân ga chạy khỏi đến xe lửa càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh inter mi lan dần dần dĩ nhiên sản sinh một loại theo không kịp tiết tấu cảm giác phút thứ ba mươi lăm rio mazit tấn công nhanh thu được hiệu quả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 đẹp đẽ thế tiến công d i o mazit nhanh công kích nát inter milan phòng thủ hệ thống zi vi là đội bóng thắng được một cái penalty phá vỡ cục diện bế tắc tuyệt hảo cơ hội nhìn l à ai tới chủ phạt cái này venati trước đó d i o mazit penalty bình thường đều là do số một ngôi sao bóng đá c e z o n a n o đến chủ phạt chỉ có hắn không có trên sân thời điểm mới gặp do xạ bị alonso hoặc là cái k h á c trạng thái thật cầu thủ đến đá mà hôm nay trên sân c e z o n a n d o dù an mạ tạ cùng xạ bị alonso đều ở tân chuyển nhượng mà đến sesc vạ bờ gì gạ cũng là một cái đá venati hảo thủ cả cả venati cũng không sai sẽ là ai chứ vạn chúng chờ mong bên trong xe zona no ôm lấy bóng đá vô số f a n bóng đá vào đúng lúc này lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt có điều ở một khắc tiếp theo bọn họ đều kinh hãi bởi vì bọn họ nhìn thấy xe zona no đem bóng đá đặt tại chấm phạt đền nhưng xoay người lui ra bên ngoài vùng cấm đem cả c ạ đ ẩ y vào vô số người lại rơi lầy mặt này bồ đào nha tôn tử rốt cuộc biết bằng kết cả c ạ đứng ở chấm phạt đền phía trước hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi chưa bao giờ cảm giác không thành là to lớn như thế hoàn toàn tự tin bức ẩm mạnh ba cái đại diện cho không giống hàm nghĩa âm thanh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 dùng ý thức phòng thủ phản kích để ứng đối người điên ly gió xoáy mò đánh chiến thuật dù sao cg a đội bóng am hiểu nhất cũng không phải điên cuồng tấn công hắn bù as a cũng không phải người điên ly có thể đem điên cuồng phát huy đến vô cùng nhuẩn n h u y n mức độ cứ như vậy thi đấu tiết tấu trở nên chậm lại hiệp một hai bên đá cho một không d i o mazit dẫn trước một bóng hiệp hai thay đổi một bên tái chiến tình huống vẫn như c ũ là rằng coi trạng thái mai cho đến cuối cùng liền mười phút tình cảnh lần thứ hai n h ấ c lên cao trào phút thứ tám mươi hai inter milan đá ra một lần cao chất lượng phòng thủ phản kích gaz ballet lét sản trệ cùng báo suneto O ở trước sân liên tục một cước lan truyền cuối cùng do hê t o O bên ngoài vùng cấm tuyến trên má ngoài đánh bắn đường vòng cung ghi bàn inter milan trận doanh hoan hô liên tục thế nhưng rio mazit rất nhanh sẽ còn lấy màu sắc phút thứ 86. m s e z o n a n o ở vùng cấm bên trong lần thứ hai bị đẩy ngã trọng tài chính lần thứ hai phán phạt ở venati lần này chủ đá venati vẫn như cũng là ca ca lại là ung dung chủ phạt trong số mệnh thi đấu cuối cùng lấy hai một vẽ lên dấu trong trọn rio mazit thắng được đệ 33 m ư i giới santiago betma bơ cốt vào quân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 rio m a z i d gặp quy mô lớn nghi vấn làn sóng rốt cục có dần dần trở nên ngừng lại xu thế thế nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý làm một c h i đội bóng quật khởi xướng tàng ca c h ỉ ít người c ả tạ lộn ì ạ chính là như vậy ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung ở c ả c ả cùng hao tuấn mận trên người cứ việc ở đá với inter milan thi đấu bên trong lập cú đút thế nhưng c ả c ả ở vận động chiến bên trong hiệu suất vẫn như c ũ không thể lạc quan thân barcelona hật sở p o t daily không nhịn được lại một lần nữa mở ra trào phúng m i ệ n g rộng người điên l y tuyên bố muốn cho c ả cả trở lại đỉnh cao muốn dựng nên cạ cạ vì là đội bóng hạt nhân nhưng chúng ta nhìn thấy hiện thực là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 Nếu như thi đấu bên trong đấu thi thủ phát ư t r ớ cho eo là dịu, có t ể thể hắn lần kiến có t đưa ra ạ đánh h vào ạ tới ghi bản, tuyệt đối làm được làm so v cả cả muốn càng muốn tốt hao ơ n Cho h tới、How、tuấn mẫn ở các truyền thông đánh giá tự trong mắt hàng lợm hai chữ vẫn như c ũ là sử dụng tần suất nhiều nhất từ ngữ thậm chí có người dùng r i ê n m a r i t từ trước tới nay giá thấp nhất hàng lợm đến c h à o phúng vị này trung quốc cầu thủ xem ra liền người điên ly đều từ bỏ vị này trung quốc cầu thủ bởi vì ở bet ma bơ cột bên trong hắn hầu như liền sao có chiếm được biểu hiện gì cơ hội ô n áp đồng dạng cái nhìn còn có đánh bạc công ty cùng dân cờ b ạ c môn châu âu các cơ bản d ụ n g cá độ công ty thậm chí vì là trung quốc hao có thể ở sau đó giải đấu bên trong đại biểu d i o mazit ra trận mấy lần làm điểm bán khai trừ rồi bàn c ầ u hiện nay thả i các người dân lựa chọn nhiều nhất chính là thay thế bổ sung ra trận mười tràng trở xuống lần đầu ra sân hai trận trở xuống mà ra trận thời gian tổng số phương diện hầu như chín mươi chín phần trăm người cho rằng trung quốc hao sắp tới đem đến hai nghìn m t ư ơ i một hai nghìn m ư ơ i hai tắt mùa giải tổng ra trận thời gian tuyệt đối ở một trăm điểm t r u n g bên dưới còn có thể hay không ghi b ả n hoặc là cống hiến kiến tạo thì lại thẳng thắn bị thể dục cá độ các công ty mang tính lựa chọn địa quên y ở kết thúc santiago b e t m a r b u r cục sau cuộc tranh tài thời gian đã tiến vào năm hai nghìn t m ư ờ i một tháng bảy m ư i cứ việc la liga ở ngày hai mươi tháng tám mới chính thức khai chiến thế nhưng rio majit cùng barcelona nhưng không thể như là cái khác đội bóng của la liga như vậy chậm chậm dai chuẩn bị mùa giải mới bởi vì ở ngày mười bốn tháng tám tây ban nha súp tơ cục hai hiệp thi đấu hiệp một đem ở b e t m a r b u r sân bóng triển khai đây là la liga hai nghìn mười một hai nghìn mười hai mùa giải hạng thứ nhất giải quán quân sự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 đồng thời cũng là dịu có môi giới mù tạ phạ dịu đang tiếp thu nước đức phóng viên p h ỏ n g v ấ n lúc không hề che giấu chút nào mà tỏ vẻ đối với người điên l y bất mãn mơ s u ố t ở bét ma bơ đụng phải không công bằng đãi ngộ mùa giải trước con trai của ta vì là r i ê n ma dít làm ra to lớn c ô n g hiến thế nhưng hiện tại có người liền tất cả những thứ này hoàn toàn xóa bỏ ta cùng nhi tử đều đối với tương lai cảm thấy sầu lo cùng mê man nếu như ở bét ma bơ không tới chủ lực bảo đảm như vậy rời đi hay là đối với hai bên tới nói đều là lựa chọn tốt nhất cứ việc chúng ta đều yêu tha thiết ma dít lão dịu ở trong giọng nói vì là lẫn nhau đều lưu lại nhất định chỗ trống nếu có thể được bét ma bênh dĩu i liền đồng ý ở lại b ế t ma bơ tiếp tục vì là diêu ma dít hiệu lực thế nhưng từ đó thấy được chi gây gắt cùng trực tiếp đã có thể dùng pháo hoanh hai chữ để hình dung nước đức k ỳ cờ liền trực tiếp dùng dịu phụ thân pháo hoanh người đ i ê n l y vì là tiêu đề đưa tin đoạn này ở châu âu giới bóng đá gây nên sóng lớn mênh mông công khai bình luận báo hiệu thì lại đem lão dịu i đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn lúc đưa tay nhanh chỉ hình ảnh làm đầu bản đầu để tranh minh họa cũng phối hợp bình luận viên lão dịu bức cung người niên li đón lấy đông đảo truyền thông tham dự ở giữa lão dịu pháo hoanh tuyên môn ở châu âu các loại p a n bóng đá trong lúc đó lấy năm á rất nhanh toàn thế giới liền đều biết tin tức chân thực tính ngăn ngắn 48 giờ bên trong phát sinh tất cả đối với dịu đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước âu lục nhà giàu sáng mắt lên không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là đem nước đức messi mang tới chính mình tuyệt hảo cơ hội ở mấy người có lòng lẫn lộn bên dưới liên quan với châu âu nhà giàu lại còn t ư ơ n g truy đuổi dịu tin tức bắt đầu xôn xao trong đó barcelona nhất đang bị người điên ly nửa đường rết ra cướp đi c e s c vã bờ dị gạ sau khi gadiola u r vẫn đang tìm kiếm một vị có linh tính t i đà đà người đàng hoàng ga diola đang tiếp thu phóng viên phòng vẫn lúc cũng không mất cơ hội cơ địa hướng về dịu tung cảnh ô liu mơ sút là một cái mộng huyễn cấp cầu thủ tại quá khứ một cái mùa giải thời gian trong hắn đã hoàn toàn thích đứng tây ban nha bóng đá ta chờ mong dạy học như vậy siêu cấp cầu thủ lee ngươi có phải là nên tìm hắn nói chuyện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 gorzai đờ biết đây là lao lý đang thoải mái bầu không khí kỳ thực mọi người đều rất rõ ràng cứ việc gôn ra lezo một lần là cao quý rio m a r i t không thể thay thế lãnh tụ hơn nữa cho đến bây giờ vẫn như cũ còn có vô số rio m a r i t phan bóng đá chờ mong hắn trở về thế nhưng muốn để hắn từ sờ cót không m u ố n trở về khó khăn thực sự là quá nhiều rồi đầu tiên chúa tể của những chiếc nhẫn ở đế vương the bờ lưu đoàn là tuyệt đối hàng tiền đạo chủ lực hưởng thụ nhiều nhất thời gian lên sàn cùng cầm bóng cơ hội hắn ở nơi đó một lần nữa hưởng thụ đến bóng đá vui sướng nếu như trở lại Mabur, ở đội bóng đá có s ronaldo h i g i n dị cùng ẩ này tứ đại kim cương tình huống d ô trở về cũng không có vị thế gì nhiều lắm xem như là thứ ba hoặc là đệ tứ thay thế bổ sung thứ hai sở cốt không bốn có nguyện ý hay không thả vị này đội bóng số một hạt nhân đi vẫn là một cái rất lớn vấn đề đế vương lam thật vất vả có thế giới của chính mình cấp siêu sao chẳng những có thể chống đỡ lấy đội bóng hình tượng hơn nữa có thể giải quyết đội bóng ghi bàn vấn đề lấy d ô hiện tại ở sở cốt không bốn địa vị cùng mùa giải t r ư ớ c ở châu âu sân bóng biểu hiện mặc dù là yêu cầu hai mươi triệu ở d ô phí chuyển lượng cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày hơn nữa trở lên hai điểm cũng không phải cuối cùng trí mạng ở d â con đường trở về trên có một người như là không thể vượt qua siêu cấp núi lớn như thế vô tình n ấ n n á ở trước mặt của hắn vậy thì là rio mazit câu lạc bộ chủ tịch v ẹ rệ thờ lo gentino phải biết mùa giải trước rô mặc dù bị đuổi ra khỏi cửa ngoại trừ bồ đ à o nha cùng nhân muzino nhân tô ở ngoài chưa chắc không có vị này câu lạc bộ thái thượng hoàng trong bóng tối thụ ý kỳ thực toàn bộ châu âu đều hiểu rô cùng gù tỉ rời đi là xảy ra chuyện gì nếu như vào lúc này l a o lý lại đem rô tiếp trở về này không phải trần chửi điệu đánh t lo gentino mà sao đúng t lo gentino cho lý thống phạm to lớn tôn trọng cùng quyền lực thế nhưng n à y cũng không ý nghĩa hắn liền đồng ý chịu đựng lao lý lần nữa được đà lần tới đối với lao lý tới nói như vậy trắng trận địa không cho câu lạc bộ chủ tịch mặt mũi cũng không phải cử chỉ sáng suốt phá hoại sự quan hệ giữa hai người cũng vẫn là thứ hai chủ yếu nhất chính là như vậy tướng xoáy không hợp cục diện không nghi ngờ chút nào đem sẽ trực tiếp dẫn đến đội bóng phòng thay đổi hỗn loạn gợ giấy đỡ tin tưởng lao lý nhất định rõ ràng mà rõ ràng này mấu chốt trong đó dưới tình huống như vậy nếu người điên ly vẫn như cũ như thế lựa chọn vậy chính là có cái khác nguyên nhân vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức nói lời phản đối mà là ở phun ra một cái nước sau khi lại ngồi trở xuống l ặ n g l ặ n g mà chờ đợi lao lý giải thích có điều lý thống phạm vào lúc này tựa hồ cũng không có vạch trần đáp án dự định lao cách ngươi nghĩ biện pháp thông qua không chính thức phương thức để truyền thông biết chuyện này những phương diện khác đều do ta tự mình tới xử lý là tốt rồi lý thống phạm ngồi trở lại đến trên ghế n g ó n giữ a nhẹ nhàng thủ săn mặt bàn lại bổ sung một câu cho tới mơ suốt dịu sự tình bắt đầu từ hôm nay câu lạc bộ giữ yên lặng không muốn làm bất kỳ đáp lại vậy cũng tốt gờ dậy đờ n ú n n ú n bay ta rõ ràng đợi được lao cách rời phòng làm việc sau khi lý thống phạm lấy điện thoại di động ra túi đầu suy nghĩ một chút trước sau bấm hai điện thoại sáu liên quan với dịu chuẩn bị rời đi b e t m a b e r có tính chấn động tin tức bộc lộ khác một cái càng thêm có có tính chấn động tin tức lại bị bạo đi ra người l i ê n ly có ý định từ sở cất không bốn mang về ngày xưa b e t m a b e r sân bóng cờ xí chúa tể của những chiếc n h â n rô tin tức này lại như là bị ném tới hỉ rổ si mạ cùng nạ gạ xạ kỳ bom nguyên tử tên mập bé trai trong nháy mắt đem châu âu âu dưới bóng đá nổ đất trời tối tăm phan bóng đá trong lúc đó nhấc lên một b n b ổ khó có thể tin nghị luận lại như là nổ hạt nhân sau khi phóng xạ như thế trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ thế giới rô trở lại b e t m a b e r ba người điên ly đ ế rồi ngày xưa cờ xí trở về lại hướng về phan bóng đá vui mừng cổ vũ diêu majit nghĩ 25 triệu ơ r ô tiến cử ngày xưa cờ xí dô trở về còn có thể làm gì người liên l i hy vọng dùng dô thế thân dịu vị trí dô đến dịu đi kinh sợ thức vui mừng cổ vũ thức nghi hoặc thức phẫn nộ thức chắc chắc thức nghi v ấ n thức đủ loại kiểu dáng tin tức tiêu đề liên tiếp xuất hiện ở châu âu các quyền to uy thể dục truyền thông đầu bản đ ầ u đề dô có hay không ứng nên bay về b ế t mama rio majit có còn hay không thuộc về dô bầu trời thờ lo gentino có hay không vui v ã nhìn thấy ngày xưa cờ xí một lần nữa trở về nay ba cái vấn đề là vô số truyền thông p a n bóng đá các chuyên gia làm không biết mệnh địa đàm luận hạt nhân tiêu điểm rất nhiều người đều dấn cổ lên chờ sự tỉnh tiến một bước phát triển chờ mấy vị người trong cuộc phản ứng rất nhanh dẫu ở nước đức tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị đối với như vậy đề nghị hứng thú nếu như sở q u có không bốn câu lạc bộ nguyện ý cùng rio mazit đàm luận cá nhân ta cũng không có ý kiến đến gì cứ việc không có nói rõ thế nhưng chưa bao giờ chỉ vào mối phản p h ú n g chế nhạo rio mazit ăn đã xong điểm này liền có thể rõ ràng địa nhìn ra dẫu đối với rio mazit cảm tình vẫn khó có thể tiêu diệt thêm nữa lại đang hai nghìn thần thoại mùa giải cùng người điên ly trong lúc đó từng có vui vẻ hợp tác dô rất khó từ chối như vậy m ờ i cùng lúc đó lần này dô trở về sự kiện bên trong một cái khác trọng yếu người trong cuộc câu lạc bộ chủ tịch phất lộ rồng thì lộ cũng tiến hành rồi tỏ thái độ ngoài dự đoán mọi người chính là vị này bảo quân cũng không có bất kỳ không nhanh hoặc là phản cảm ý tứ tuy rằng không có trực tiếp biểu thị đối với dô trở về hoan nghênh thế nhưng một câu ta một trăm phần trăm chống đỡ ly ở đây công tác đã đầy đủ nói rõ hết thể vấn đề sự tình tiến triển vượt quá tưởng tượng của mọi người xem ra tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra lại tiến triển thuận lợi như thế để quan tâm chuyện này cổ động viên truyền thông cùng các chuyên gia cảm thấy ngạc nhiên tựa hồ dô trở về rio mazit chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà cùng lúc đó đối với trong đội hạt nhân mơ suốt dịu mấy ngày trước đây gây ra đến chuyển ngượng nghe đồn rio mazit một cách lạ kỳ duy trì trầm mặc vừa không có đối với vị này nước đức messi tiến hành động viên cũng không có đối với dịu loại này nếu loạn đội bóng chuẩn bị chiến đấu hành vi tiến hành khiển trách thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh như thế lẽ nào rio mazit thật sự không lo lắng mất đi dịu như vậy một vị linh tính cùng thực lực đều dai làm chơi bóng tinh đây chính là có thể trở thành đội bóng tương lai mười năm chủ lực ứng cử viên trụ cột tài năng a lại Hồ cũng thật là một cái lựa chọn tốt. hơn nữa lựa chọn dô người điên ly còn có hắn chỗ cao minh dịu thông qua mùa giải trước đặc sắc biểu diễn đã ở bếp ma bơ nắm giữ to lớn độ hot nếu như liền như thế bỏ mặc rời đi đối với người điên ly ở phan bóng đá trung gian hy vọng tất nhiên bị hư hỏng gặp chịu được nhất định áp lực thế nhưng lựa chọn rô nhưng đem các cổ động viên sự chú ý x à o r ư ợ u rời đi dẫu bản thân ở rio m a r i p phan bóng đá trong lúc đó có rất lớn hy vọng mất đi r ư ợ u thế nhưng có thể có đ ư ợ c rô như vậy đánh đổi đối với những người điên cuồng các cổ động viên tới nói tựa hồ cũng không phải khó có thể tiếp thu này nguyên bản chỉ là một cái vụng về phép chém ắ t bởi vì kỳ thực hai con trong lúc đó cũng không phải tất nhiên điều kiện liên hệ thế nhưng vào lúc này dùng đến nhưng trình độ lớn nhất địa thấy đáy phan bóng đá cùng truyền thông đối với r ư ợ u rời đi tiếp hận cùng quan tâm sự tính bắt đầu xuất hiện khả năng chuyển biến tốt dịu có môi giới phụ thân rất nhanh sẽ kinh hãi phát hiện diễu ma dít phan bóng đá tựa hồ dần dần đã không còn như trước như vậy vạn phần quan tâm dịu rời đi bọn họ càng muốn đàm luận một người đàn ông khác đến bọn họ mất đi phan bóng đá dư luận chống đỡ vốn là muốn muốn lợi dụng dư luận đến cho người điên ly tạo áp lực bây giờ nhìn lên chữa lợn lành thành lợn quẻ người điên ly căn bản không để ý các cổ động viên cũng như là kẻ phản bội như thế chuyển biến cái nhìn của chính mình mình và nhi tử lập tức liền ở vào tứ cố vô thân vị trí mặc kệ xuất phát từ ra sao nguyên nhân nói pháo a n h chủ xoái đồng thời uy hết đ hai cha con lập tức ở vào tiến thoái lưỡng nan q u ấ n cảnh mơ s u ố t có thể ta làm sai lão d i ệ u nhìn mặt ủ mày trao nhi tử có chút đau lòng có chút bất đắc dĩ ta đánh giá thấp người điên ly tên hắn kia thủ đoạn có thể trước ta thật sự nên nghe một chút pha duy i ệ k h u y ê n cáo hắn là một người tốt sự thực chứng minh hắn so với ta càng thêm thích hợp làm n g ư ờ i có môi giới pha d i ệ u là d i ệ u trước có môi giới từ d i ệ u vẫn không có thành danh bắt đầu liền vẫn cẩn trọng địa vì là nước đức messi quản lý nghề nghiệp cuộc đời từ sơ có không bốn đến bờ di mẹn từ bờ di mẹn đến rio mazit này hai lần dịu nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất chuyển nhượng đều là chức có môi giới pha dư lì một tay xử lý ở dịu ngồi vững vàng bét ma bơ vị trí chủ lực sau khi cha thân muốn trở thành nhi tử có môi giới trưởng quản kinh tế quên y to bởi vậy dịu đổi việc pha dư lì vào lần này mượn phan bóng đá hướng về người điên l ì phát pháo trước pha dư lì từng khổ sở khuyên bảo l á o dịu không muốn làm như thế tuyệt đối là hoàn toàn ngược lại thế nhưng l á o dịu đem pha dư lì lời hay khuyên bảo trí cao c ấ t kết quả l á o dịu đã thật sâu hối hận rồi kỳ thức hắn cũng không hy vọng nhi tử rời đi rio ma dít tuy rằng chức căm phẫn sục sôi mà tỏ vẻ không có vị trí chủ lực liền muốn rời khỏi bét ma bơ thế nhưng lão dị chỉ có r i ê u m a r i t mới là thích hợp nhất nhi tử phát triển sân khấu lại không nói nhi tử đã thích đứng hoàn cảnh của nơi này cùng bóng đá phong cách được f a n bóng đá ủng hộ chỉ cần chỉ luận đội bóng tương lai t i ề n cảnh ai đều hiểu liên lụy người điên ly đi nhờ xe chẳng khác nào liên lụy đi về vàng trói lọi c ú t cấp tốc đoàn tàu hơn nữa người điên ly dạy dỗ cầu thủ trẻ năng lực toàn thế giới công nhận nhi tử muốn tiến thêm một bước người điên ly là lựa chọn tốt nhất cho tới barcelona cùng g u a r d i o l a vào lúc này quang bị nhãn kỳ thực đến cùng đánh tính toán gì lao dịu không phải người ngu trong lòng rõ ràng vô cùng đ ừ người t ở n rằng n g g ư c ạ tạ lộn nhị ạ thật sự có thành ý gì la mạ x ì ạ phong cách không phải như vậy dễ dàng là có thể thích ứng ý ra hi mô vít cùng ạ phéo là chính là ví dụ sống sơ s ờ thú chi đối mặt thế tới hung hăng người điên ly gadiola đã làn g ê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn nào còn có tinh lực đi bồi dưỡng cùng điều kiện dịu người c ạ tạ lộn nhị ạ kiên trì có thể không thế nào tốt nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hướng về người điên ly túi đầu lão dịu tại đây một viên cảm khái rất nhiều mộn nhưng mà nhìn lại hắn kinh hai gần chết ở trong lúc bất chi bất giác hắn thiếu một chút hủy diệt rồi nhi từ nghề nghiệp cuộc đời ta muốn đích thân hướng đi người điên ly xin lỗi hắn làm ra cuối cùng quyết định mơ s ố t con trai của ta phát h u tiên sinh nói không sai ngươi nhất định phải ở lại diêu m a d i t ngươi chỉ có thể ở lại diêu m a d i t bởi vì tương lai của ngươi ở đây ta sẽ vì ngươi cầu được người điên lý tiên sinh tha thứ lão dịu lao một cái nhi từ đầu giữ bên trong tràn ngập tự ái ta cũng không phải một cái hợp lệ có môi giới ta biết cho tới nay trong lòng ngươi kỳ thực cũng không mong muốn mất đi phạt lý tiên sinh là bởi vì ta rất cố chớp đối với việc này sau khi ta cảm thấy ngươi nên một lần nữa ký kết một phần có môi giới hợp đồng phát h mới thật sự là người thích hợp đại triệt đại nộ g liền ở đây sao trong nháy mắt tầm ầm ầm sau bốn tiếng lao dịu xuất hiện ở diêu s ở p o t city vang lên người điên ly cửa phòng làm việc ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương bảy trăm chín mươi sáu b ù i bầm lăn g xuống chương bảy trăm chín mươi sáu vùi bầm lăn g xuống lý thống phạm biết dịu phụ tử nhất định sẽ tìm đến mình hơn nữa lao lý hầu như chắc chắc làm lao dịu tới cửa khẳng định là đến tìm kiếm thỏa hiệp nếu như hai cha con đầy đủ thông minh liền sẽ rõ ràng đối với hiện nay d chỉ có tiếp tục ở lại rio m a r i t mới là lựa chọn tốt nhất hơn nữa bọn họ cũng có thể có thể thấy chính mình kỳ thực chính là dịu để lại dưới bậc thang dù sao sự tình nguyên nhân là chính mình vì bồi dưỡng cạ cạ giữa cưỡng chế địa cướp đoạt dịu vị trí chủ lực bằng không dựa theo lao lý tính khí nếu như dưới tay cầu thủ có can đảm khiêu khích quyền uy của chính mình đã sớm một cước đá bay xuống sân không thể so với mã mã đủ bạ đi ản tốt hơn bao nhiêu ầm ầm ầm tiếng go cửa chuyển đến lao lý ngầm đầu mời đến lao dịu mang theo công n h cười lấy lòng đi vào từ hướng này tới nói lý thống phạm thái độ rất nhiệt tình tựa hồ cũng không có bởi vì trước lao dịu thông qua nước đức truyền thông pháo doanh chính mình mà có bất kỳ không vui điều này làm cho mụ tạ phạ dịu thoáng thở pháo nhẹ nhõm hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng b ú c hơi nóng cà phê cưỡng chế trong lòng thấp t h n g c ấ p tốc thu dọn một hồi tâm tình thử giải thích lee li, liên quan với bốn ngày trước nước đức truyền thông tin tức kỳ thực là phóng viên b ẻ con bản ý của ta lý thông phạm cười ha h a trong lòng như như gương sáng có điều cũng không có vạch trần lao dịu nói dối nói mỉm cười chờ đợi văn trên thực tế mơ s u ấ t phi thường đồng ý vì là ngại như vậy vĩ đại chủ x o á hiệu lực này chính là hắn vinh hạnh l ã o dịu thấy người điên ly không có cái gì trở mặt thoáng thở pháo nhẹ nhõm mau mau bùm bùm địa vô mấy đòn bình ngọt đem chén cà phê cẩn thận từng ly từng tí một mà phùng ở trong tay nói tiếp chỉ có điều mơ suốt còn rất trẻ nghề nghiệp của hắn cuộc đời muốn phát triển thêm một bước cần muốn chiếm được càng nhiều ra trận cơ hội tiên sinh ta cũng không có bất kỳ can thiệp ngài thành lập đội bóng kế hoạch vấn đề mời ngài lý giải một cái phụ thân tâm đây chỉ là hy vọng nhi tử có thể rất nhanh nhạc đá bóng mà thôi nhìn đối thủ cẩn thận từng ly từng tí một phòng ngựa làm tức giận chính mình dáng vẻ lý thống phạm trong lòng mừng thầm thế nhưng lão d i ệ u đối với nhi tự yêu vẫn là thoáng khiến lao lý có chút thay đổi sắc mặt xem ra lão già này cứ việc làm lên có môi giới đến so với tùy dương đế còn mê man hội thế nhưng là một người phụ thân lão d i ệ u nhưng là đáng giá người nổi lòng t ô n k í n h mù tạ phạ tiên sinh ta đối với ngài lo lắng phi thường lý giải xác thực ở ta mùa giải mới trong kế hoạch mơ suốt cũng không phải là tuyệt đối chủ lực hắn cần cùng cái khác đội hưu cộng đồng cạnh tranh lên sân khấu cơ hội lý t h ố n g phạm nói tới chỗ này, rõ ràng chú ý tới lao dịu vẻ mặt tối xâm lại lao lý không chút biến sắc câu chuyện xoay một cái tiếp tục nói mù tạ phạ tiên sinh thứ ta nói thẳng ở trong mắt của ta mơ sút xác thực là cho rằng thiền tư ngang giọng cầu thủ tràn ngập linh khí lại như là một cái còn đang trưởng thành ma pháp sư có điều vấn đề cũng là ra ở đây hắn q u á trẻ tuổi có thể ở bình thường thi đấu bên trong mơ sút có thể biểu hiện rất tốt thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy mùa giải trước mấy lần tây ban nha quốc gia đẹp bỉ như vậy chúng muốn thi đấu bên trong mơ sút đều không có chân chính phát huy ra thực lực của chính mình ở thời khắc mấu chốt không cách nào dành cho đội bóng trợ giúp cầu thủ rất khó hoàn toàn được f a n bóng đá cùng huấn luyện nhân viên tín nhiệm muốn trở thành độc nhất vô nhị siêu sao căn bản là không thể cứ việc có chút không tình nguyện thế nhưng lão dịu đối với thuyết pháp như vậy nhưng không cách nào phản bác người liên ly li lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề n h i t ử tại quá khứ một cái mùa giải bên trong cứ việc ở giải đấu bên trong đại đa số thời gian đều biểu hiện kinh diễm thế nhưng một mực ở đối với vinh dự cùng cúp có tính quyết định tác dụng quốc gia đẹp bi bên i b trong làm giữa sân hạt nhân hắn nhưng hầu như mỗi một trận đều trở thành người vô hình đây là mùa giải trước r i ê u ma dít cuối cùng nhiều lần thất lạc then chốt c ụ bị barcelona mạnh mẽ đặt ở dưới thân trà đạt một trong những nguyên nhân cũng là duy nhất bị rất nhiều truyền thông cùng p a n bóng đá lên án địa phương lão dịu không biết nên làm gì phản bác nếu như người điên ly vì vậy mà xem thường nhi tử đem hắn đặt ở trên ghế dự bị như vậy ai cũng không có cách nào vào đúng lúc này lao dĩu i lại bắt đầu lo được lo mất đang lúc này lại nghe người điên ly tiếp tục nói đương nhiên nói rồi nhiều như vậy cũng không ý nghĩa ta không coi trọng mơ s ố t ở bét ma bơ tương lai cũng không ý nghĩa hắn ở chiến thuật của ta trong kế hoạch không có chỗ ngồi trống vừa vặn ngược lại từ trình độ nào đó tới nói ta thậm chí muốn so với xem trọng cả cả càng thêm xem trọng mơ s ố t thành thật mà nói kỳ thực ở nước đức truyền thông tuân ra những người không vui ngôn l u ậ trước ta đã vì hắn lập ra một phần lâu dài nghề nghiệp cuộc đời phát triển cùng kế hoạch huấn luyện ta tin Hắn có thể ở có tương ở n hắn g thể có có rít rêu ma ư lai thế nhưng tiền đề là nhất định phải theo để y theo ta nói tới làm lý thống phạm nói tới chỗ này từng chữ từng câu địa đồ nói ta không cho ngươi không có thể cấp lao d i ệ u tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy người điên ly ở cuối cùng rất tinh tướng câu kia tuyên ôn toàn bộ của hắn sự chú ý đã hoàn toàn bị ta đã vì hắn lập ra một phần lâu dài nghề nghiệp cuộc đời phát triển cùng kế hoạch huấn luyện hấp dẫn ở cứ việc không phải một cái hợp lệ có môi giới thế nhưng lâu dài tới nay châu âu giới bóng đá mưa rầm thấm đất láo dịu cũng biết người điên ly lập ra kế hoạch đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói ý vị như thế nào không chút nào khuyết đại địa nói ở châu âu giới bóng đá không biết có bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ một phần suất từ người điên ly bàn tay độ công kích kế hoạch huấn luyện mà không thể được coi như là những người đã thành danh đại cổ tay cấp siêu sao cũng đối với vật như vậy mê tít mắt cực kỳ có cầu thủ thông qua một ít đặc thù con đường được người điên ly đã từng vì là cùng mình trên sân vị trí tương đồng cầu thủ lập ra kế hoạch huấn luyện thế nhưng hiệu quả làm người thất vọng. xem ra người điên ly kế hoạch huấn luyện chỉ có nhằm vào chuyên gia mới hữu dụng mà hiện tại con trai của chính mình xem ra có thể có được như thế một phần lão dịu không có lý do gì không kích động a chuyện này tiên h sinh ngài nói cái kia phân kế hoạch là là thật sự tiếng nói của hắn đều có chút run dày lao lý cũng bị mủ tạ phạ dịu vẻ mặt sợ hết hồn lao già hai mắt hiện ra xuân mâu hàm thu thủy lại như là bị tiêm vào xuân dược như hoa lập tức liền muốn vỏ thân nhào lên năm thời gian trôi qua khoảng cách hai nghìn m ù a giải tây ban nha súp tơ cục thi đấu càng ngày càng gần vào lúc này liên quan với dô cùng dịu chuyển nhượng nghe đồn vẫn không có ngừng lại cứ việc không có tiến một bước tin tức xuất hiện thế nhưng cả tạ lô n ì ạ truyền thông nhưng vẫn còn đang không ngừng đệ quạt gió thổi lửa hướng về dịu tung cảnh ô liu liền barcelona chủ tịch rủ xẻo cũng nắm lấy cơ hội này vừa hướng với người điên ly kiến đội phương thức chế cười một bên lấy câu lạc bộ chủ tịch tôn sư chính một hướng về dịu phát sinh mời ta hy vọng mơ suốt có thể vì là barcelona hiệu lực ở đây hắn mới phải nhận được chân chính công bằng đáy ngộ đây là ở trắng trận địa ám phúng diêu ma zit bạc đãi có công chi thần có thể là thu được trong câu lạc bộ bộ thụ ý rất nhanh barcelona các cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế địa hướng về dịu p h o n g thích thiện ý bất cờ ta cùng mơ suốt từng giao thủ ta biết hắn là ra sao cầu thủ hắn xứng với hồng chiến bảo màu xanh lam giờ rất ít hoan n g ê n h ắ n đi tới v i đại nukem kim mao sư vơ ư n g q u ờ n đi tới barcelona đây là mơ suốt báo thủ rio mazit lựa chọn tốt nhất rất nhiều barcelona fan bóng đá cũng tương ứng rủ xẻo gadiola cùng các cầu thủ hiệu triệu biểu thị đối với dịu đến hoan nghênh mấy người thậm chí tuyên bố dịu gia nhập liên minh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột nếu như dịu phụ tử không phải người ngu liền sẽ chọn barcelona xem ra barcelona đã mở rộng ôm ấp chắc chắc địa đang đợi người yêu dịu đến thế nhưng barcelona ta tuyệt sẽ không cân nhắc nhà này câu lạc bộ dịu ở ngày mùng ngày hai tháng tám tổ chức buổi họp báo tin tức trên lên tiếng làm cho tất cả mọi người kinh nát kính mắt cắn rơi mất đầu lưỡi phun ra trái tim vị này thổ nhĩ kỳ r u ệ nước đức thiên tài cầu thủ ngay ở trước mặt hơn một trăm danh ký người trước mặt bùm bùm mà đem barcelona người mặt đánh xưng lên đây cũng không phải là cái gì biểu quyết tâm ta muốn nói đúng lắm ở trong mắt của ta chỉ có rio mazit coi như là ở bé ma bơ ngồi ghế dự bị ta cũng sẽ không có bất kỳ đi nu kem đá bóng ý nghĩ các ký giả đều điên cuồng bóng đèn bùm bùm hãy cùng không cần tiền như thế điên cuồng ngược lên trong lúc hoảng hốt hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy dù sẹo gadiola cùng barcelona các siêu sao mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh thú lên rất nhanh bị đánh thành đầu heo nguyên bản là ngọt ngào tình t r à n g ý thiếp làm sao chịu nổi trong nháy mắt liền nhấc lên q u ầ n không tiếp thu người nhìn đồng thời xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên người điên li hung hăng không gặp che giấu khuôn mặt tươi cười ai đều hiểu xem ra barcelona mọi người lại như là đầu góc chậm hiệu cá hội chun tăng tâm tình n buổi họp báo tin tức sau khi liên quan với dô trở lại b e t ma b r sự t ì n h cũng xuất hiện một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn chúa tể của những chiếc nhẫn bản thân chính m ộ n hướng về kỳ cờ phóng viên biểu thị chính mình trải qua chăm chú cân nhắc cuối cùng quyết định khước từ rio majit mời đem sẽ không trở lại b e t ma b r hắn rất hưởng thụ ở sở cốt bốn sinh hoạt hưởng thụ đế vương làm các cổ động viên nhiệt tình thái độ hắn đem ở lại v ọ t i ề thi đấu sân bóng vì là sở cốt bốn chiến đấu đây chính là cuối cùng kết cục dị ở lại rio majit d ở lại sở cốt bốn hai người đều không có đ ổ i ông chủ trận này phong hoa tuyết nguyệt bên trong duy nhất bị thương tổn chính là barcelona người c ạ tạ lô ni ạ đảo góc tường không được phản tao cầu thủ bản thân c h à o phúng ở châu âu trở thành nhất thời trò cười bốn diêu majit sở p o r t city huấn luyện viên trưởng văn phòng lao lý nhìn cuối cùng bụi bẩm lắng xuống lần thứ hai lấy điện thoại di động ra bấm trước gọi quá hai cái số điện thoại cái thứ nhất là đánh cho cách xa ở nước đức rô ha g o n z a lê lúc này muốn nhiều cảm tạ ngươi phối hợp rốt c u c thu thập ổn tỏa dịu cái này đâm đầu lý thống phạm cười có chút đắc ý nói thật ngươi thật sự không muốn ở trở lại bé ma bơ sao ngươi biết đến chuyện này ta có thể làm chủ không được ta cũng là nói thật sự ta rất hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại ở đây ta một lần nữa tìm về bóng đá vui sướng húng chi ta đã cái kêu bé ma bơ lưu lại vĩnh hằng truyền thuyết hà tất làm điều thừa đây được rồi ngươi thật đúng là cái xú thí gia hỏa lao lý lại cùng d â hàn huyên mọi câu ngỏm rồi điện thoại thứ hai điện thoại cho quyền câu lạc bộ chủ tịch thờ lo cảm tạ ngươi đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói tới những câu nói kia ta nghĩ đối với hiện tại kết quả này ngươi nên rất hài lòng đúng không l e ngươi thật là một r à o hoạt gia hỏa từ vừa mới bắt đầu ngươi coi như được rồi tất cả những thứ này có đúng hay không l e t h ố n g phạm kha kha tặc nợ nụ cười vài câu không có chính diện trả lời có một vấn đề muốn hỏi ngươi liên quan với dịu ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng huấn luyện viên trưởng quyền uy cưỡng chế đem hắn lưu lại dù sao hắn còn có bốn năm hợp đồng ngươi tội gì n h u nhiều như vậy phân quang t ờ lo gentino rất tò mò Thì, cái này mà ta cần một cái nghe lời cầu thủ mà không phải một cái mang theo mâu thuẫn tâm tình đá bóng gai đầu mơ sút làm ộ t cái kêu căng tự mãn ra hỏa hắn sẽ không dễ dàng tiếp thu mình bị cả cả thế thân rơi mất vị trí chủ lực sự thực ta không có quá nhiều thời gian đi thuyết phục hắn đây chính là nguyên nhân chí ít hiện tại hắn đã một lần nữa định vị chính mình cam tâm tình nguyện địa tiếp thu thay thế bổ sung vị trí đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây đội lê t à i ly nếu như gôn gia lê thật sự trở về ta cũng không phải là không thể nào tiếp thu được hay là ngươi có thể thử xem lúc này lao ly có thể thật sự có điểm nhi g i mình có thể đi thế nhưng dễ ta dám khẳng định chính là g o n z a lê lần này là thật sự không muốn trở về đến, đến rồi ngươi biết đến hắn vẫn luôn là một cái nam nhân chân chính há vậy cũng tốt nam liên quan với dịu cùng dô chuyển nhượng thời gian hy kịch tính kết cục liền như vậy vẽ lên dấu c h ấ m tròn vào lúc này khoảng cách ngày mười bốn tháng tám trận trước tây ban nha s u p tơ c ộ n thi đấu còn sót lại không tới bốn ngày thời gian bị người điên ly trần c h u ỗ i địa làm mất mặt để b a r c e l o na người khó có thể chịu đựng vô cùng phẫn nộ người điên ly chính là cái vô liêm s ỉ a g o n chúng ta muốn ở s u p tơ c ộ n thi đấu bên trong để người điên ly trả giá thật lớn cái kêu chết tiệt ô n như ra á ôn k h ố n nạn một nhánh n g n phập phồng thấp n phỏng à barcelona muốn tìm được lực điểm của bọn họ muốn dễ dàng nhiều lắm chỉ cần lợi dụng điểm này ở mùa giải ban đầu liền dành cho đối thủ một đòn trí mạng sẽ mạnh mẽ đà kích đối thủ tinh thần trong tương lai giải lâu giải đấu bên trong chiếm cứ vô hình ưu thế quyết định dịu làm tức giận barcelona một mũi tên hạ hai chim sẽ chờ trận trước ở bet ma bơ thống kích barcelona nhưng vào lúc này tờ rơ mi ở lít r ơ i bóng đã đột nhiên chuyển ra tin tức nặng ký theo bờ lu chessy hoàn thành rồi một bút nặng cầu â n dẫn viên 3 dô đen c vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba jo den ba jo den cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba jo den ba jo den cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba jo den chương bảy trăm chín mươi bảy chinh phục cái thứ nhất bước chân chương bảy trăm chín mươi bảy chinh phục cái thứ nhất bước chân theo b lu chessy ở trang web trên tuyên bố một cái chuyển nhượng tin tức đội bóng nước Pháp tiền đạo hôn thế ma vương ạ nổ cả lấy tám triệu euro giá trị con người chuyển nhượng lít một câu lạc bộ mát xây đội năm nay ba mươi hai tuổi nico lát tạ nổ cạ đã từng bị cho rằng là pháp ronaldo lúc còn trẻ thiên tư n g a n g dọc có hình người dung vào lúc ấy hạ nổ cạ có báo săn như thế tốc độ hồ ly như thế linh xảo chó chăn cựu như thế khiếu g ắ c cùng gấu khổng lồ như thế sức mạnh chỉ tiếc bóng đá thiên phú xuất chúng hạ nổ cạ ở sinh hoạt trên nhưng là một trăm phần trăm không hơn không kém vấn đề thiếu niên hơn nữa hai cái ham tiền như mạng không ngừng xui khiến đệ đệ chuyển nhượng lấy nhu cầu lợi ích có môi giới ca ca ạ bẻn thẻ nghề nghiệp cuộc đời tràn ngập b i ê n số không ngừng ở các nhà giàu có đội bóng trong lúc đó lang thang nghề nghiệp cuộc đời cũng không có đạt được nên có độ cao làm người thổn thức không nứt ở hai nghìn lẻ bảy hai nghìn lẻ tám mùa giải kỳ nghỉ mùa đông lấy mười lăm triệu euro giá c h ị con người gia nhập liên minh chelsea đây là ạ nổ cả nghề nghiệp cuộc đời tối ổn định một quãng thời gian cũng là hắn phát huy tốt nhất một quãng thời gian cùng ma thú giờ dô ba song ma tổ hợp một lần là the bờ lưu tội thành rút trại vô thượng lợi khí thế nhưng ngày hôm nay rốt cuộc đến lúc cá biệt bởi vì chelsea đã có tân hàng tiền đạo con cừng tây ban nha cậu bé vàng toz càng bởi vì chelsea ở tuyên bố ạ nổ cả sau khi rời đi lại tuyên bố một vị khắc thiên hoàng siêu sao gia nhập liên minh atletico mazit số một ngôi sao bóng đá vua bóng đá mazadona con ông rể đội tuyển argentina ở đàng tiến hành ở mẹ di cần cúp thắng lợi thủ tịch công thần aguijo lấy 45 triệu euro giá trị con người giá lâm sờ k e m p h ố t b a d i t gia nhập liên minh chelsea tin tức này vì là gần đây vẫn mềm nhũng châu âu g i ớ i bóng đá chuyển nhượng thị trường chuyển vào cường tâm trâm sezio aguijo thuộc về thiếu niên thành danh điện hình ở atletico majit đã sớm dương danh thiên hạ là cái này kỳ chuyển nhượng siêu cấp người tâm phúc một trong bản thân của hắn cũng lần thứ nhất thẳng thắn vì tìm kiếm nghề nghiệp cuộc đời càng to lớn hơn càng cao hơn phát triển chính mình quyết định rời đi atletico majit trước j u ven t u s inter milan rio majit mu chở nhà giàu đều cùng agrizo chuyển ra sở c a g d a n bây giờ rốt cục đùi bầm l ắ n g xuống m a r a d o n a con rể hoa rơi sở k a m p h r t majit không thể được agrizo yêu các nhà giàu chỉ có thể yên lặng mà một mình thưởng thức thất tình tay đắng agrizo chuyển nhượng hiển nhiên kích thích châu âu chuyển nhượng thị trường đủ loại đồn đại đều bắt đầu tăng lên Mở U chơi giá tại r cầu mua Hà đây dạng oanh oanh liệt liệt đại bối cảnh bên trong la liga được quan tâm nhất tây ban nha s u ố t tơ cộng hiệp một thi đấu rốt c u ộ c oanh oanh liệt liệt địa đến ngày mười bốn tháng tám buổi sáng barcelona toàn đội ngồi xe bớt đi tới mazit đi theo mà đến còn có hơn bốn vạn tâm tình tăng vọt barcelona cổ động viên bọn họ có tổ chức có kỷ luật mà tràn vào thành phố mazit bên trong trên người mặc màu đỏ làm đ ộ i phục trên mặt leo vệt sáng mang trên đầu màu đỏ làm tóc giả chuẩn bị kỹ càng đủ loại kiểu dáng quảng cáo hô to barcelona tất thắng nát tan gã là cái cổ chiếm lĩnh bet ma bơ chờ khiêu khích thức khẩu hiệu sớm vây tụ đến bet ma bơ sân bóng ở ngoài quảng trường xe chờ buổi chiều mười lăm không chỉnh chính thức trận đấu bắt đầu thành phố mazit ánh nắng và dặm bầu không khí hừng t h ự thành thị trong không khí tựa hồ tràn ngập khói thuốc súng sang cùng lưu h ì n h mùi vị một điểm l i ê n nhiên barcelona vào buổi chiều tiến hành rồi hơn hai giờ thích hướng sân bãi huấn luyện huấn luyện sau khi gadiola u r mang theo đội trưởng kim lao sư vương quần dự họp lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức đối mặt phóng viên tâm tình của hai người cũng không tính là là tốt qua n thời gian trước bị người điên ly cùng dịu hai người liên hợp lại xuyến một cái barcelona bằng là chủ động đem mặt d ố i ra đi bị người đánh thành đầu h e o đến hiện tại gadiola u r cùng barcelona các cầu thủ vẫn cảm thấy trên mặt nóng rác bởi vậy buổi họp báo tin tức bầu không khí cũng không tính là tốt không coi chờ các ký g i ả đặt câu hỏi gadiola quạt mặt lại rất hiếm thấy trước tiên mở lời liên quan với tây ban nha s u p tơ cụt chúng ta chỉ có một cái niềm tin vậy thì là ở cuộc so tài thứ nhất liền chung kết hồi hộp giết chết thi đấu chúng ta gặp dùng nhiệt huyết cùng chân đến hãn vệ màu đỏ làm tôn nghiêm mà không phải xem một ít người như vậy đem tâm tư đặt ở âm mưu hãm hại người mặt trên không biết tại sao luôn luôn phong độ phiên phiên cực kỳ bình tĩnh gadiola nghĩ tới người điên li ba t r ư này liền không nhịn được g i ậ n x ô i gan x ô i ruột mùa giải trước đối với hắn mà nói vốn là là một cái hoàn mỹ mùa giải liền bởi vì gặp phải người điên li mà lũ giá tràng xe cát ném mất quan trọng nhất t r a m g i í ollycode này mùa giải lại chạy đến la li ga đến cùng mình đối nghịch bất luận là cá độ công ty vẫn là bình luận viên đều cơ hồ là nghiêng về một phía địa xem trọng người đi ê n li điều này làm cho thỏa thuê mãn nguyện gadiola làm sao chịu nổi nói xong lời cuối cùng gadiola cảm giác mình quả thực liền thành một cái chứa đầy nước sôi ở nước lại không rời đi nóng bỏng nước sôi phun ra ngoài còn không biết gặp có ra sao thất thố biểu hiện hắn lại vô cùng kích động đ ị a đứng lên đến xoay người phẩy tay h áo bỏ đi các ký giả mở rộng tầm mắt ơn cũng có chút nhi chuẩn bị không đủ đứng lên đến nghĩ một hồi nói câu chúng ta sẽ làm dịu đối với sự lựa chọn của chính mình cùng n ô n luận sâu sắc hối hận các ký giả sửng sốt gặp thần lập tức đều hưng phấn nhỏ tao chuyển động gadiola cùng quần biểu hiện bản thân liền là siêu cấp đại tin tức phòng chừng cái này cũng là barcelona từ trước tới nay t ố i không có phong độ buổi họp báo tin tức chứ người liên ly cho tòa này trăm năm nhà giàu mang đến áp lực cực lớn barcelona trên giới náo nha náo nhác khắp nơi các ký giả cuối cùng cũng coi như là tóm lại sức lực bạo đề tài cùng tình cảnh không nghi ngờ chút nào tuyên bố trên nội dung đưa tin đi ra ngoài tuyệt đối có thể gây nên dư luận giới khắp nơi vành độ bốn ở khoảng cách trận đấu bắt đầu trước ba tiếng barcelona buổi họp báo tin tức trên phát sinh tất cả bị đến từ các quốc gia cấp ký giả thêm mắm rằm m ố i đưa tin đi ra ngoài mọi người bị ga dio l a không phong độ chút nào biểu hiện khiếp sợ cũng cảm nhận được đỏ xanh các cầu thủ hừng hực bức người sắc khí vị này đã cực kỳ khốc liệt lúc trước bầu không khí lại tăng thêm trang điểm đậm màu đậm một bút mà là m người không tưởng tượng nổi chính là truyền thông tuân ra buổi họp báo tin tức sự kiện sau khi châu âu các đại cá độ công ty đối với trận này suốt các tờ c trận trước thi đấu bồi xuất cũng tiến hành rồi rõ ràng điều chỉnh barcelona bồi xuất bị lần lượt hạ xuống dựa theo tất thắng công ty thủ tịch chuyên viên phân tích ở cá nhân twitter trên phân tích tới nói vậy thì là một nhánh sĩ khí táo bạo barcelona m u ố n ở b e t m a b u r chiến thắng người điên lizio mazit độ khó đem vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ sáu ngày mười bốn tháng tám buổi chiều mười sáu năm mươi nóng rắt mặt trời còn ở trên trời phóng thích chính mình nam tính mị lực b e t m a b u r trên sân bóng không đột nhiên phun trào ra một trận sơn hô sóng thần như thế hoan hô to lớn â m lãng lại như là cá nhà t h n g ở trên mặt nước phun ra ngoài to lớn u ố n nước xuyên thủng yên tĩnh bầu trời trên t h á n đại sắp tới mười vạn người ở tùy ý phát tiết trong lòng điên cuồng cùng, cùng nhiệt tình bởi vì vào lúc này giao chiến hai bên cầu thủ ra trận các trọng tài đi ở trước nhất phía sau hai vị đội trưởng ca si lắt cùng quần trong tay nắm ăn mặc đối phương đội phục béo m ậ p đáng yêu tiểu cầu đồng từ cầu thủ trong đường lối đi ra các cổ động viên tiếng hoan hô như là cuối thế kỷ sóng nhiệt như thế che n g ậ p bầu trời từ trên khán đài bao phủ m à xuống hữu hình vô hình khí thế hầu như khiến người ta không mở mắt ra được hiện trường đi dây điên loạn địa dùng điên cuồng nhất khí thế l i ề u mạng như thế hô to hướng về hiện trường các cổ động viên giới thiệu ra trận diêu ma dít cầu thủ nên tiếp mỗi một cái tên chính là tiếng hoan hô nhất thái nhức góc cassi l a t chờ trong đội hạt nhân cầu thủ được tiếng hoan hô nhiều nhất có thể chứa đựng sắp tới một trăm nghìn người trên k h á n đ à i ngồi bảy mươi nghìn nhiều rio mazit fan bóng đá chỉ có không tới ba mươi nghìn đường xa mà đến barcelona fan bóng đá được vào sân xem trận chiến cơ hội ở nhân số là gấp đôi bọn họ sân nhà fan bóng đá trước mặt bọn họ bất kể như thế nào nỗ lực cũng giống như là bị trói ở lò sát sinh bò được bị vững vàng mà áp chế lại giải thích chỗ ngồi làm la liga 2011-2012 m ù a giải bắt đầu thi đấu vợ kịch lớn cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới truyền thông chú ý thi đấu sẽ thông qua vệ tinh trực tiếp phương thức ở toàn cầu hơn 50 quốc gia cùng khu vực trực tiếp có hơn 20 đài truyền hình p h ả i giải thích đoàn thể đi tới hiện trường tiến hành giải thích trực tiếp trung quốc nội danh bình luận viên bóng đá viên đầu to đoàn h u y ê n ca cùng cảm xúc mãnh liệt đế hoàng kiện t ư ờ n g đều xuất hiện ở giải thích địch nắm đại biểu cờ cờ tờ vợ kênh thể thao người sau nhưng là tiếp nhận rồi esn châu á đài mời đảm nhiệm lâm thời giải thích khách quý lý thống phạm cùng hao tuấn vẫn tồn tại làm cho cuộc tranh tài này tràn ngập trung quốc nguyên tố đây là xuất hiện nhiều tên châu á bình luận viên trọng yếu nguyên nhân đoàn h u y ề n ca cầm trong tay vừa được hai bên thủ phát danh sách hắn mua cái cái nút trước tiên giới thiệu chính là đội khách barcelona thủ phát gadiola xem ra xác thực là bị làm tức giận hắn cử đi barcelona có thể nắm thu được mạnh nhất đội hình trên hàng tiền đạo ba ca vương messi e l gù a giờ david villa cùng gần đây chuyển nhượng mà đến italy xạ thủ dù s ẹ m vệ rossi hợp tác thủ phát giữa sân vẫn là máy t h ở savi tiểu bạch diniesta cùng đời mới tiền vệ trụ trên hàng hậu vệ an v e s đội trưởng ổ ư ở n g giơ giác ít cùng á bi đổ xếp hàng ngang thủ môn là bị người điên ly trào phúng vì là trên thế giới khống chế diện tích to lớn nhất tấn công tỷ lệ thành công cao nhất siêu cấp g ô n t h ầ n vandes một bên khác cảm xúc mãnh liệt đế hoàng kiện tường cùng esn đương ra bình luận viên chiêm tuấn đại thúc chính đang phân tích diêu ma zit đội hình ra sân nhìn thấy cái này danh sách ta còn thực sự chính là lao lý lao một vệ mồ hôi hắn cũng lựa chọn 433 m ạ n h mẽ tấn công trận hình xem ra muốn cùng gadiola đánh đố công a nay xác thực là ngoài ý muốn một điểm có thể nói hiện nay châu âu rơi bóng đá đã hình thành nhận thức chung cùng vũ trụ đội barcelona chính diện đá đối công chắc chắn phải chết cũng chỉ có người điên l y mới dám n g ư ợ c gây án ta nghĩ cái này cũng là toàn thế giới nhiều như vậy f a n bóng đá yêu thích hắn nguyên nhân dám mạo hiểm dám làm những người khác chuyện không dám làm hơn nữa có thể đạt được thắng lợi xem ra chiếc tuấn đại thúc cũng đã sớm trở thành người điên l y fans trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối với lao lý thưởng thức tỉnh ân higuain áo ân cùng c e z o n a nô hàng tiền đạo tổ hợp từ năng lực tới nói cũng không thể so ba ca tân tam xoa k í c yếu hai đội trên hàng tiền đạo đều là giả trung n i ê n trẻ kết hợp lại ha ha và bờ gì gà sạc bị alonso cùng c ạ c ạ giữa sân tổ hợp phát huy làm sao ta xem then chốt ở chỗ c ạ c ạ cùng vạ bờ dị gạ phát huy kỳ thực chiêm tuấn lao sư ta cảm thấy bản cuộc tranh tài vạ bờ dị gạ cùng barcelona quyết đấu cũng là một đại xem c h ú t ta ân không nhiều nói đến xem chút kỳ thực còn có rất nhiều s u bộ t i c p cùng âm mô b e t maber r chính thức thi đấu sâu diễn đầu tiên làm sâu diễn đầu tiên người điên ly cùng messi thầy trò quyết đấu cho chút đều là các cổ động viên quan tâm vấn đề hơn nữa cuộc tranh tài này cũng là người điên ly thời gian qua đi năm năm sau khi lần thứ hai chính phủ la liga bước thứ nhất cùng năm năm trước so với lần này kẻ thù của hắn muốn càng mạnh mẽ hơn hai người tán gâu không còn biết trời đâu đất đâu đang lúc này v ứ n g trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi cả thế gian đều chú ý người điên ly cùng ga đi ô、oh, la la liga lần thứ nhất giao chiến rốt cục bắt đầu rồi ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm chín mươi tám phá kén xuống lại chương bảy trăm chín mươi tám phá kén xuống lại cuộc tranh tài này là mùa giải mới barcelona cùng rêu ma giết chuyện này đối với trăm năm tử địch lần thứ nhất giao chiến đối với khắp cả g i i lâu mùa giải tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết giống như với chiến tranh đến trước một hồi tàn khốc hiểu rõ triển ứ n dịch mỗi một phe đều có không thua nổi lý do bởi vậy thi đấu từ giây thứ nhất chung bắt đầu liền tiến vào cao trào mấy lần công phòng thủ bóng đá sắp tới đến barcelona viên dưới chân máy thở xa vi cố gắng đem tiết tấu khống chế xong lần lượt tinh xảo lan truyền để bóng đá dần dần thấp tiếp cận rio mazit vùng tấm italy cậu bé vàng dù s ế p b ấ t vẹo si ba ca vương messi cùng e l gù hạ dở sát thủ david villa như là ba thanh chính đang làm kỳ dị tiết tấu đội thứ vận động kị sĩ trường âu phối hợp giữa sân có bao nhiêu lan truyền kiên nhẫn qua lại nỗ lực. tìm kiếm rio majit hàng hậu vệ khe hở、Bọn. họ sâu sắc rõ ràng chỉ cần mình có thể trong nháy mắt nắm lấy cái kia trước mắt là qua cơ hội sa vi môn liền có thể đúng lúc đem bóng đá đưa đến dưới chân của chính mình mà và bóng sẽ đúng hẹn mà tới đây chính là barcelona khiến hết thẻ đối thủ sợ hai chỗ thế nhưng ngày hôm nay rio majit tựa hồ có chỗ bất đồng người liên ly li cũng không có như là mùa giải t r ư ớ c mu z i nhô thời đại loại kia ở bên ngoài vùng cấm trong ngoài trồng chất lượng lớn nhân thủ tiến hành bảo vệ bốn tên hậu vệ cùng một tên tiền vệ trụ này chỉ có thể coi là bình thường phòng thủ cường độ nhưng ở dài đến bốn năm phút bên trong thông qua có quy luật cùng tiết tấu chạy mục đích tính cực cường mà đem hàng phòng thủ thủ gió thổi không lọt x a v i cùng iniesta thử nhiều lần đều không có tìm được dù cho là một chút c h u y ể n bóng con đường cục diện như thế để đứng ở bên sân ga di o la cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động h á n quả thực khó có thể tin tưởng được ở trong thời gian ngắn ngủi người điên ly lại thật sự chỉ bằng không vì là rio mazit chế tạo ra một cái như vậy hiệu ngầm hàng hậu vệ chuyện này quả thật là một cái khó có thể tin kỳ tích phải biết ở mùa giải trước mặc dù là khống chế inter milan nửa cái mùa giải thế nhưng ở cuối cùng tram tie onlit trận chung kết bên trong người điên ly vì là inter milan chế tạo cái kia hàng phòng thủ cũng không có như thế hiệu ngầm cùng khó chơi hắn đến cùng là làm thế nào đến gadiola nhìn một chút cách đó không xa hai tay ôm n g ư ợ c đứng ở bên sân người điên ly trong lòng tràn ngập nghi vấn cùng ngưỡng ác đối với cuộc tranh tài này gadiola đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt Diêu giết hiện giới tin cái hậu hậu ma một ra hàng tưởng, hàng thế thể trình Rất tân thành khó là lập hàng hậu vệ vệ, cấp độ. đây phản phất một cái mạnh mẽ linh hoạt toàn thể barcelona thức thủy ngân c u ộ n c u ộ n trên mặt đất tấn công chịu đến trước nay chưa từng có ngăn cản bọn họ bị k i n h địch m a z i d người bây giờ nhìn lên biểu hiện rất tuyệt ta không tin r i ê n m a z i d có thể đem biểu hiện như vậy duy trì đến toàn bộ toàn trường trước đó đã từng cũng có một chút đội bóng một lần cho barcelona mang đến khó khăn thế nhưng c ư ờ i đến cuối cùng mãi mãi đều vậy gadiola cùng các đệ tử của hắn giải thích chỗ ngồi i m miệng môn dồn dập biểu đạt quan điểm của chính mình nói ra từng người đại diện cho các cổ động viên tiếng lòng trên sân lâu i ê chê n không bóng tục s dài tới nay ề n bóng c phối hợp để cho hai người tâm hữu linh tê iniesta trong nháy mắt liền rõ ràng đội hữu ý tứ Iniesta là một cái muốn bóng tư thế đang hấp dẫn phòng thủ đội viên sự chú ý sau khi nhưng lại đột nhiên khởi động lướt qua phòng thủ đội viên trước tắm b ả o có điều động tác như thế không có đã lừa gạt đối thủ hắn vẹn vẹn bước vài bước diêu mazit tiền vệ trụ xạ bị alonso đặc thù chăm sóc có điều cũng đang lúc này x a v i c h u y ể n bóng cũng chuyển tới số lượng định sẵn góc độ tốc độ tất cả đều cho vừa vặn mà Iniesta cũng xuất phát từ d ữ liệu không có đi lên trước nữa đột phá y tứ sự lựa chọn của hắn là trực tiếp vòng chân sốc gôn Iniesta ở chung muốn thi đấu bên trong thường thường trình diễn kinh thiên s u ố t xa loại hình ghi bản là đội bóng phúc tướng mà savi này chân chuyền bóng cũng cũng không vì để cho hắn đột phá hoặc là c h u y ể n bóng mà là vì để cho hắn thuận tiện s u ố t xa nếu vận động chiến phối hợp đánh không tiến vào rio mazit hàng phòng thủ vậy thì thử xem s u ố t xa đối với xưa nay không thiếu bóng quyền barcelona tới nói coi như là s u ố t gôn không tiến vào vứt bỏ lần này bóng quyền cũng không có quan hệ bằng không như vậy liên tục tấn công đã h ó tất nhiên sẽ ở vô hình chung bầm tím các cầu thủ lòng tự tin phản chẳng bằng tạm thời để rio mazit nắm giữ bóng quyền công đi ra như vậy barcelona mới có thể thu được đến càng nhiều cơ hội vẻo bóng đá hóa thành tia chớp màu trắng khí thế mười phần thế nhưng bởi chịu đến xã bị alonso q u ấ y r à y iniesta sút gôn cuối cùng s á t sàng ngang bay ra cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp bóng quyền trở lại rio mazit trong tay ca si lát mở ra khung thành bóng rio mazit nhấc lên thế tiến công bóng đá đi tới đường biên làm dưới chân đối mặt khí thế hùng hồ ép lên đến josi lạng cùng hâm mô đánh ra một lần hai quá một phối hợp sau đó lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường biên chạy vội lạng vốn là thuộc về tốc độ nhanh bàn lại tốt kiến tạo hình h ậ vệ cánh lúc này đem chính mình đặc điểm phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đột phá đến trung tuyến phụ cận làm tao nộ bật cờ phòng thủ đ ư ợ c đội trưởng đem bóng đá hướng về trung lộ một chuyển chính mình tiếp tục dọc theo đường biên cắt xuống trung lộ tiếp ứng đến bóng đá chính là r i ê u m a r i t mùa giải này to lớn nhất dẫn viên vạ bờ dị g ạ cái này xuất đạo với la mạ xì ạ thiên tài giữa sân nắm giữ nổi danh thế giới siêu cấp đại sắc khí trước sân xuất quỷ nhập thần tính sát thương chuyền bóng bật cờ thấy một mặt này không dám lại đi tiếp tục dây dưa làm mau tới trước bức c ư p vạ bờ dị gà cùng vạ bờ dị gà có tương đồng truyền thựa bật cờ biết vị sư huynh này năng lực khủng bố cỡ nào. thế nhưng ở hắn vừa đem chân r ố i ra đi chuẩn bị c h ặ n lại thời điểm b à bờ gì gà đem bóng đá t r u y ề n ra ngoài hai lại một phần tư giây sau khi bóng đá lại như là trải qua trên thế giới tiên tiến nhất trí năng máy vi tính chắc toán như thế thông qua hợp lý nhất con đường c ù n g tốc độ lần thứ hai đi tới lợi mũi tên qua lại tinh linh thử tiểu đệ làm dưới chân làm dẫn bóng sông thẳng barcelona bên ngoài vùng cấm lúc này barcelona phương diện có đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải danh sưng người bờ r a dịu d a n i alves hoàn toàn tự tin mà tiến lên phòng thủ đối mặt kình địch làm lần thứ hai làm ra hoành go bóng đá động tác alves đưa chân chặn động tác nhanh chóng đúng lúc không có để lại chút nào lỗ hổng thế nhưng ở một chàng t ố t lên trong tiếng đã thấy đức đội trưởng cũng không có thật sự đem bóng c h u y ể n đi mà là đột nhiên kéo trở về lại nhẹ một trụt từ a n v e s bên người gào thét mà qua đột phá thành công bé ma bơ nhất thời vang lên không thể ngăn chặn tiếng hoan hô nay tiếng hoan hô chen lẫn nước mắt cùng lâu dài tới nay ngột ngạt tâm tình tổng bạo phát từng có lúc hậu vệ cánh phải vị trí vẫn là rio ma zit trí mạng nhất uy hiếp mà ở đây tuyệt nhiên ngược lại chính là barcelona cánh phải nhưng có ưu tú nhất cầu thủ r i ợ u cánh t r a i á bờ loa gầy yếu cùng barcelona hữu quân an vest hung hăng hình thành cả thế gian đều chú ý tây ban nha quốc gia đẹp bị sức mạnh so sánh bên trong tôi trói mắt so sánh ở lần lượt toàn thế giới đều cực nóng quan tâm quốc gia đẹp bị bên trong n ữ lâm quân các cổ động viên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người bờ ra d i a n vest dễ dàng t r e o chọc như thế lần lượt đem cần cù á bờ loa đánh n ổ chỉ có thể ở trên khán đài vô lực ai thán t r ừ n ớ i mà hôm nay hết thể đều thay đều thay đổi bao nhiêu lần ở trong mơ mới phải xuất hiện một màn ở trong hiện thật lại thật sự phát sinh philip làm cái này trên đời giới bóng đá có hết sức quan trọng tên mang cho gã là các c ổ người hâm mộ trước nay chưa từng có vui vẻ nhìn làm ở trên sân bóng như là cuồng phong tia chấp như thế s ẹ t qua a l v e s để cho barcelona chưa bao giờ có kinh ngạc thốt lên cùng hoảng loạn đ á n g cổ động viên diêu ma dít hưng phấn trong lòng tình không thua kém một chút nào một cái mềm nhún mười mấy năm n ă m nhân đột nhiên phát hiện mình lại được rồi tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng nhiều tiếng dâng trào hạo nhiên không thể chống đỡ dường như hoàn mỹ trong gió lốc b i ể n rộng sóng g ữ chấn động mỗi một cái p a n bóng đá tâm hồn là ngay ở như vậy đình thai nước có gâm lãng bên trong thỏa thích bày ra chính mình thoáng cắt ngang lợi kiếm như thế sen vào barcelona bên ngoài vùng cấm đối mặt quần biểu hiện g i ữ tợn bước tới được phòng thủ hắn lại là xảo diệu địa l o á n một cái thoáng bung lỏng kim mao sư vương trọng tâm sau đó không làm chần c h ở n ắ m lấy trước mắt là qua lỗ hổng thế ngàn cân treo sợi tóc lập tức lên chân c h u y ể n bóng trung lộ sớm có rio mazit cầu thủ theo vào đ ỉ n h ở mặt trước theo vào chính là nổi danh chủ nghĩa cơ hội người h ân cùng h i g a i n mà lực uy hiếp cường hắn hơn sezona nô thoáng ở phía sau đây là ba cái đủ khiến trên thế giới bất luận cái nào danh tướng run dậy tên bọn họ đều ở tận lực lôi ra lỗ hổng hoặc là hùng n ư n g như thế lăng hoặc là thương lang như thế bày ra sắc bén r ă n g nhọn chuẩn bị nên tiếp cái này chuyển bóng đưa nó tàn nhẫn m à h à n h vào không thành thế nhưng làm pha bóng này nhưng cũng không phải là chuyển hướng về vùng cấm bên trong mà là ở ngoài vùng cấm giữa bóng cao đảo tam giác chuyển vào trong bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận barcelona tiền vệ trụ b ậ t cờ vẫn không có về phòng thủ đúng chỗ mà cái khác cầu thủ đều ở phòng thủ bên trong vùng cấm ba tên tiền đạo lúc này đứng ở bên ngoài vùng cấm hình cung mặt trên là xem thiên thần hạ phạm như thế nam nhân là ca ca trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ca ca giá trị bản thân sáu mươi lăm triệu euro nhưng được gọi là r i ê n mazit trong lịch sử to lớn nhất hàng lợn ca ca ca ca hấp dẫn toàn thế giới vạn ngàn ánh mắt chú ý vô số người đều đang chờ mong kỳ tích phát sinh đều đang đợi ngủ đông hai năm sau khi cái k i a tối rung động nhất lòng người một lần phá kén sống lại đây là ca cạn ê n hoàn thành cũng là cái k i a đứng ở bên sân nam nhân đã từng chính mồm đối với các cổ động viên hứa hẹn liền m u ố người n chú ý bên trong đón đến bóng trực tiếp vây chân lăng không xuất cô ôn thế như k i a chớp lôi đình và quân ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 799 vô đề 1 t chương 799, vô đề bóng đá lại như là thượng đế thẩm phán phù hiệu lấy không có thể ngăn cản tư thế chui vào van đ é t phía sau không thành vị này toàn thế giới tấn công vị trí rộng nhất tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn đem chính mình thân thể ném đi trên không trung kéo thân thành một cái vặn vẹo cong làm ra lần gắng sức cuối cùng lại như là một cái nuốt lấy lơi câu rồi lại tuyệt vọng d â r ủ muốn một lần nơi trở lại trong nước ngư cuối cùng nặng nề ngã trồng vó khô cạn trên đất dầm dầm dầm dầm ầm năm núi lửa ở bão phát đại địa ở dung động v â n lãng lấy có hàng vạn con ngựa chạy trộm tư thế la lộn tối b o m g bong đầu người như là quân trận như thế trên dưới nún bét ma bơ sân bóng rơi và o khó có thể ngăn chặn sôi trào Diêu ma ghi bàn thi đấu phút thứ 10 ghi bàn ồ ồ ồ nha nha quá hoàn mỹ ca ca đặc sắc tuyệt luân ghi bàn bốn làm hung hăng đột phá vì là rio ma zit đường biên chuyển vào đội bóng lâu d à i tới nay khan hiếm tôn nghiêm cùng tự tin nước đức đội tuyển quốc gia đội trưởng ở chính mình sâu diễn đầu tiên này giao ra hoàn mỹ giải bài thi g ã là các cậu rốt cuộc tìm được thuộc về mình cánh trái thiên vương ca ca cái này bị vô số f a n bóng đá chờ mong hai năm lại bị vô số người l ơ là hai năm siêu sao rốt cuộc bạo phát đây là trong lịch cảnh cuộc h ở i đây là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thật chính phong hái hoàn mỹ x u t n ô n hoàn mỹ chạy chỗ hắn xuất hiện ở một tên t r ư ớ c eo tối nên xuất hiện vị trí hoàn thành rồi đại đa số t r ư ớ c eo không cách nào hoàn thành biểu diễn đây chính là ca ca người điên ly đã nói muốn cho ca ca trở lại đỉnh cao chí ít từ vừa nãy lần này biểu diễn đến xem hắn làm được 2011-2010 m ù a giải tây ban nha s u p tơ cục hiệp một thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 14, t mươi b ố rio mazit sân nhà một không dẫn chức barcelona làm chủ đội ghi bàn chính là ca ca các bình luận viên sử dụng các loại ngôn ngữ giống như điên cuồng phan bóng đá môn giới thiệu trên sân hoàn thành rồi ghi bàn sau khi ca ca thoáng có chút đờ ra làm cái kia sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô bạo phát hắn mới đột nhiên cảm giác được loại kia xa cách đã lâu linh hồn khoan khoái cảm giác cạ cả cạ thành kính hai tay ngón t r ỏ chỉ về bầu trời hướng về cái kia từ nơi sâu xa vẫn ở phù hộ chính mình thượng đế biểu thị chính mình cảm tạ sau đó hắn chạy trốn đến bên sân j i c ắ t đồ, ta sẽ để ngươi trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân thế nhưng ngươi cần có càng thêm có lực uy hiếp cuối cùng một chuyện còn có chắc tuyệt xuất xa năng lực câu nói này là trước đây không lâu người điên ly nói cho hắn sau khi người điên ly chuyên môn vì hắn lập ra kế hoạch huấn luyện trong đó có liên quan với tăng mạnh xuất xa nội dung mà hôm nay kế sách như thế chuyển đã biến thành hiện thực hoàn mỹ hiện thực xa hoa hiện thực c ả ca biết khoảng thời gian này tới nay huấn luyện viên trưởng không hiện tại phải nói thủ lĩnh thủ lĩnh vì hắn lập ra kế hoạch huấn luyện thật sự đưa đến tác dụng thương bệnh bấy nhiều chính đang dần dần thấp xa cách mình hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thân thể chính đang từng giọt nhỏ chuyển biến tốt đứng lên cùng trước mọi người giống nhau ca ca thay đổi chiếc tao nhã hình tượng hắn gầm t t lên như là một con điên cùng hùng sư tóc về phía sau tung bay tảng ra như gió lao nhanh trình diện một bên sau đó tàn nhẫn mà ôm ấp lao lý xem ra vẫn quá ý n h u cả cả thương bệnh s á c thực là hoàn toàn biến mất rồi chỉ ít hắn đang đi tới bên sân ôm ấp người điên ly trong quá trình biểu hiện ra ngày xưa tuyệt đối khỏe mạnh thời điểm tốc độ cùng sức mạnh có bình luận viên ở một bên thiện ý địa t r e o t r ọ n g thi đấu tiếp tục đánh vào một bóng sau khi cả cả trở nên càng ngày càng sinh động hắn ở đây trên có vẻ hoàn toàn tự tin mỗi một lần xử lý bóng đều thẳng thắn cực kỳ không chút nào dây dưa dài dòng thật giống là thay đổi một người như thế bất luận là chuyền bóng vẫn là đột phá đều mơ hồ thể hiện gia đỉnh cao thời kỳ trình độ cho barcelona tạo thành to lớn cả c ạ sinh động để rio mazit ở thế tiến công bên trong chiếm cứ rõ ràng ưu thế màu trắng sóng biển tịch thiên mà lên để màu đỏ làm sức mạnh chống cự từng bước một t h o á i nhượng lực bất tổng tâm bên sân ga diola có chút n g h i hoặc có chút nóng nảy một bóng lạc hậu sau khi barcelona cần điều chỉnh thế nhưng ga diola lại nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt bởi vì hắn thực sự là không nhìn ra rio mazit n h ư ợ c điểm ở nơi nào sân bóng lâm thời chỉ huy cùng ứng biến xưa nay đều không đúng ga diola cường hạng vì lẽ đó hắn quyết định p h n đợi thêm một chút gadiola hy vọng trên sân các cầu thủ có thể chính mình tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề lựa chọn như vậy gadiola đã lúc trước hai cái mùa giải bên trong làm ra rất nhiều thứ đại thể là thời điểm savi messi cùng các đồng đội đều trợ giúp hắn giải quyết vấn đề hắn hy vọng lần này chuyện giống vậy có thể lần thứ hai trình diễn thế nhưng sự tình tự hồ vừa vặn hướng về cùng gadiola kỳ vọng hướng ngược lại tiến hành rio mazit lại ghi bàn đến từ chính c e s c và bờ dị gạ c h u y ể n bóng cả c ạ ở dẫn bóng chạy gấp hơn 10 mét sau khi ở b ít cùng bật cờ sen lẫn cướp trong nháy mắt một cướp mang tính tiêu chí biểu trưng đâm chuyển đem bóng đá chuyển ra ngoài thiểm điện sát tay h ẩn như hình với bóng theo b ít lớn mật tấn công lưu lại lỗ hổng phản việt vị thành công cướp ở quần tấn công trước một cướp cực, cực kỳ t ì n h chuẩn đầy bắn ung dung xuyên thủng van đét bảo vệ không thành bàn thắng thứ hai hai không bét ma bơ sân bóng không thể chờ đợi được nữa mà nhớ tới kinh thiên động địa tiếng hoan hô đây là hết thể gã là cái c ầ người hâm mộ tha thiết ước mơ một màn mỗi người điên cùng vỗ tay hoan hô trong lòng có một loại trước nay ch lâu dài tới nay bị barcelona áp chế ngột ngạt tâm tình như là rốt cuộc tìm được một cái thoải mái tràn trề đường nối một tiết mà ra hai không rio mazit mở rộng điểm số một lần tia chấp như thế khủng bố tập kích barcelona hàng phòng thủ tại đây dạng ác liệt thế tiến công bên dưới sụp đổ hiện trường bình luận viên âm điệu vẫn như cũ điên cuồng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt phát bố dễ gà c ạ cạ cùng ẩn phối hợp ba người này đều là người điên ly tuyên bố mùa hè kiến đội trọng yếu cầu thủ bọn họ không có phụ lòng người điên ly kỳ vọng đây là một cái tốt mới đầu bác bờ dỉ gà tựa hồ đã hoàn mỹ hòa vào rio mazit hệ thống ở vừa này hai lần ghi b chúng ta đều nhìn thấy bóng người của hắn khi biết mã bờ dị gạ gia nhập liên minh rio mazit sau khi cờ di trúc từng soạn văn tiên đoán hắn tuyệt đối không cách nào hòa vào rio mazit khó lường bất ổn chiến thuật hệ thống bên trong rất khả năng bước lên cạ cạ góc chân thế nhưng hiện tại cờ di trúc nhất định phải nhắm lại miệng mình hiện thực chứng minh tất cả cạ cạ lại là cạ cạ cái kia thiên hạ vô song đường dài buôn tập cùng tiêu hồn cuối cùng một chuyền tựa hồ lại khiến người ta môn nhìn thấy hắn đỉnh cao thời kỳ trình độ đây là một cái điển hình cạ cạ có thể đột có thể chuyển có thể buôn có thể bắn nếu như hắn có thể trong trận đấu vẫn duy trì như vậy trình độ như vậy liền nhất định có thể đánh nát. rio mazit trong lịch sử to lớn nhất hàng lẩm nhàn m á t thượng đế a như vậy một cái c ạ c ạ xem ra dịu hay là thật sự muốn mãi mãi cũng ngồi ở trên ghế dự bị giải thích chỗ ngồi các bình luận viên dồn dập khó có thể ngăn chặn chính mình kinh ngạc t ố t lên hiệp một thi đấu từ từ hướng đi kết thúc ở mở màn chiếm cứ mười mấy phút ưu thế sau khi barcelona từ từ ở trận này đấu võ bên trong nằm ở cực đoan bất lợi cục diện rio mazit không chỉ ở điểm số trên dẫn trước hai c á i bóng hơn nữa ở đây trên mặt đã hoàn toàn có thể chống lại sabi alonso và vợ dị gà cùng cà cà tạo thành giữa sân thể hiện ra làm người khó mà tin nổi hiệu suất cao cùng hiệu ngầm cấp đ ứ t đoạn mất lại cấp đ ứ t đoạn mất ba đây là alonso toàn cuộc tranh tài đệ tám thứ cấp đoạn nếu như quên sau lưng dãy số cùng tên ta quả thực không thể tin được chính mình ngạch con mắt đây là đỉnh cao thời kỳ v ậ y dạ gặt tủ sổ cùng e xì i e n kết hợp thể ở đá bóng chứ xạ bị alonso biểu hiện kinh người trước còn có người lên án người điên ly ba giữa sân trận hình đối mặt barcelona như vậy trận hình hoàn toàn là tự tìm đường chết thế nhưng theo thi đấu thâm nhập bọn họ kinh ngạc phát hiện không chỉ cả cả cùng b ạ bở gì gạ kinh thiên biểu hiện khó mà tin nổi đều là ba giữa sân một trong alonso cũng là khiến người ta hô to g i ậ mình Cấp đ cùng cùng ba người này ở cuộc tranh tài này bên trong đều nằm ở tốt nhất trạng thái đối kháng cả thế gian nghe tên barcelona giữa sân truyền thống không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bên sân ba ca thiếu soái gadiola u r hai hàng lông mày chói chặt cái chán nếp nhăn đều có thể sen lẫn chết bay qua mỗi đối mặt rực rỡ hẳn lên rio mazit gadiola u r cảm thấy mờ mịt luôn cuống hắn đột nhiên cảm thấy có thể chính mình vừa n ã y án binh bất động chờ đợi lựa chọn làm sai người điên ly đã hoàn toàn hạn chế barcelona ở thủ phát tình huống có thể có chiến thuật biến hóa cùng đá bóng quen thuộc hiện tại nhất định phải đến mình làm ra thay đổi thời điểm nhưng là nên làm sao thay đổi đây gadiola u r không có bất kỳ càng tốt hơn ý nghĩ rio mazit chiến thuật rất đơn giản nhưng là cũng là bởi vì đơn giản hắn liếc mắt nhìn đội bóng ghế dự bị lại không tìm được thích hợp biến hóa chi đạo đang lúc này biến hóa phát sinh bức ba sắp bén tiếng còi ở betma bơ vang lên đâm thủng mỗi người màn g thai thậm chí là trái tim ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương tám trăm vô đề hai chương tám trăm vô đề bức ba trọng tài chính thổi l ê n hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi d i o ma giết hai không dẫn trước kết thúc cái thứ nhất bốn mươi lăm phút thi đấu d i ê u mazit các cầu thủ trên mặt mang theo năm gần đây đối mặt barcelona lúc trước nay chưa từng có tự tin khuôn mặt t ư ơ i cười lẫn nhau chào hỏi hướng về trên khán đài cổ động viên vỗ tay phất tay ra hiệu ở như núi hô sóng thần như thế hoan hô tiếng reo hò bên trong hướng đi cầu thủ đường đ ố i chuyện này quả thật là một hồi thuộc về màu trắng trận doanh cuối thế kỷ quân hoan mà barcelona các cầu thủ biểu hiện trên mặt có chút phức tạp ba điểm mờ mịt ba điểm khó có thể tin bốn phần chưa bao giờ có tự tin khiếp huyết bọn họ cúi đầu vẻ mặt trầm mặc hướng đi cầu thủ đường lối có người đang suy tư hiệp một tại sao xuất hiện loại cục diện này có người đang ấp ủ hiệp hai triển mở một lần lôi đình như thế sự phẫn nộ phản kích cũng có người đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía bên sân huấn luyện viên muốn từ nơi nào được cổ vũ rất nhanh các cầu thủ biến mất ở cầu thủ đường nối trên khán đài r i ê u m a r i t các cổ động viên vẫn còn đang chưa hết t h ò m t h è m m à c n g hoan đường xa mà đến barcelona phan bóng đá thì lại không cam lòng địa triển khai phản kích bọn họ cách lâm thời dựng lên lưới sắt lẫn nhau c h ả phúng chửi rụa khiêu khích thậm chí là hố căng hột đồng bạc chờ tạp vợt bầu không khí cực nóng khí thế ngất trời khác nào một hồi thời loạn lạc một hồi cối say thịt như thế chiến tranh giải thích chỗ ngồi đông đảo tên miệng cảm xúc m ạ n h liệt bắn ra bốn phía tên miệng môn ở cao giọng cảm khái hiệp một hầu như là nghiêng về một phía điểm số cục diện ở ngoài dồn dập bắt đầu đối với hiệp hai cục diện cùng bản cuộc tranh tài cuối cùng điểm số tiến hành dự đoán c á c dạng cái nhìn không người điên ly đến quả nhiên thay đổi rio mazit đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra kỹ chiến thuật trình độ để chúng ta giật n ả y cả mình ta cho rằng rio mazit có thể ở sân nhà đánh tan barcelona hai không điểm số cũng không phải một cái bảo hiểm con số rio mazit hiệp hai tuyệt đối không thể bung lỏng bởi vì barcelona như vậy đội bóng messi như vậy cầu thủ bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích đến ta cho rằng rio mazit thắng cục cũng không nổi bật barcelona hiện tại cần messi bạo phát ta tin tưởng hắn bởi vì hắn chính là vì loại này cảnh tượng hoành tráng mà sinh tin tưởng ta messi một người là có thể phá hủy một nhánh đội bóng hiện tại vấn đề là rio mazit hàng phòng thủ có thể hay không duy trì 90 phút không phạm sai lầm này tựa hồ khá là cực khổ nếu như muốn chờ mong cái gì kỳ tích chúng ta ánh mắt nên tìm đến phía người đ i d n l y super cục thi đấu là hai hiệp chế chỉ cần barcelona ở hiệp hai hòa nhau một bóng như vậy cuối cùng thắng lợi s á t suất vẫn còn đang 70% t r ở lên rio mazit còn cần nỗ lực các dạng cái nhìn b ấ t nhất thế nhưng rất rõ ràng barcelona tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong để cho la liga có ta vô địch hung hăng hình tượng vẫn là thật sâu khảm ở đông đảo f a n bóng đá cùng bóng đá chuyên gia trong đầu bởi vậy cứ việc rio mazit được có một không hai thần thoại chủ xoáy người delhi li, rất nhiều người vẫn là theo bản năng mà đem barcelona đặt tại cường giảm ộ t mặt sau 15 phút hiệp hai trận đấu bắt đầu hai bên đều tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh gadiola dùng dòng chính petro thay đổi mới gia nhập liên minh vẫn còn chưa hoàn toàn hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống italy cậu bé vàng joshi đội bóng chiến thuật trận hình vẫn như c ũ là vạn năm bất biến 433. người điên ly thì lại dùng juan mata thay đổi thể lực giảm xuống t h i ể m điện sát tay m ặ t c h a e ẩn đội bóng trận hình đội thành 442, còn lại tiểu tàu thuốc higua in cùng sezona nô đỉnh ở m ặ t trước hiệp một thể hiện xuất sắc c ả cạ vẫn lưu ở trên sân thi đấu ở từng cơn sóng liên tiếp hoan hô cùng tiếng reo hò bên trong tiếp tục so với hiệp 1, t h ứ tháng 2 a i năm b ố phút càng là thoải mái chập trùng nguyên bản rất nhiều người đều đang chờ mong barcelona ở hiệp 2 thi đấu bên trong tuyệt địa đại p h ả n kích thế nhưng vẹn vẹn mở bóng không tới 4 phút rio mazit ngay ở phạt góc chiến thuật bên trong ngôi sao mới xú đổ tiệc nhảy lên thật cao đem cánh thiên sứ j u an ma ta phạt bóng đỉnh tiến vào không thành ba không một hồi năm gần đây hiếm thấy la liga song hùng trong khi giao chiến do rio mazit đại thắng thi đấu đã dần dần hiện ra ở toàn thế giới phan bóng đá trước mặt liền ngay cả đứng ở bên sân thiếu soái ga di ola cũng trầm mặc không nói sắc mặt tái xanh tựa hồ đã chuẩn bị nhận mệnh đang lúc này. có một cái hồng bóng người màu xanh lam đứng dậy ba ca vương leo messi cái này bị toàn thế giới công nhận vì là đứng ở tại ngũ cầu thủ đỉnh cao nhất người đàn ông nhỏ bé ở thi đấu đệ bảy mươi tám cùng phút thứ tám mươi bảy dựa vào thành thạo khác nào ma h u y ễ n như thế cá nhân kỹ thuật nắm lấy rio m a r i t trên hàng hậu vệ xuất hiện lỗ thủng liền vào hai bóng t ỷ số ban thành ba hai chỉ còn dư lại một cái bóng t r ê n lệch barcelona lập tức từ địa ngục một lần nữa trở lại thiên đường màu đỏ l a m các cổ động viên hoan hô nhảy nhót bọn họ lại như là ở cúng bái cả tạ lộn ì h chi vương như thế điên cùng la lên tên messi mỗi người y ê đều thật sâu bẻ đến khiêm tốn địa túi thất đầu hướng về messi chạy trốn phương hướng messi quả nhiên là messi đúng là messi rio mazit ở hiệp một kín kẽ không một lỗ hổng hàng hậu vệ rốt cục vẫn là xuất hiện vấn đề có bình luận viên vô tuyến cảm khái tất tổ hợp hàng hậu vệ quả nhiên vẫn là khó có thể đem loại này hiểu ngầm duy trì toàn bộ 90 phút ở kiên trì hơn 70 phút sau khi su bồ t i ế p cùng hâm môi chuyện này đối với t r ư ớ c bundesliga hợp tác đối mặt barcelona sắc bén thế tiến công rốt cục vẫn là không thể phòng ngừa địa xuất hiện sai lầm cũng có người vui mừng cổ vũ a ha ha rốt cục phạm sai lầm bọn họ rốt cục phạm sai lầm vĩ đại messi một người đánh tan người điên ly trung vệ hợp tác hiện tại là trí mạng thời khắc messi bạo phát khoảng cách trận đấu kết thúc thêm vào phút bù giờ còn có khoảng năm phút thời gian messi còn có cơ hội đem biểu hiện như vậy duy trì thắng lợi đang ở trước mắt gadiola u r ở đây một bên hưng phấn nảy lên hắn nắm chặt nắm đấm c u ồ n g loạn vung vẩy hưng phấn như là một cái nghịch ngậm h à i tử như thế giống như điên cuồng trên khán đài có rio mazip phan bóng đá ngoác to miệng không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này ba cái bóng ưu thế trong nháy mắt liền còn lại một cái bóng trên lệch quá lớn trên khán đài barcelona p a n bóng đá đang điên cùng hò hét bên sân lý thống phạm nhìn thấy trên sân ghi bàn khe to mày c qua qua bởi vì liên tục hai lần xuất hiện sai lầm mà đầu góc trống giống hâm mô cùng xua bù tiệc chuyện này đối với hợp tác trong nháy mắt này đột nhiên trở nên tỉnh táo lên chứ ở vạn người ồn ào bên trong loại kia trột dạ thất vọng dường như nước sôi rộ tuyết trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng đây là một loại cảm giác kỳ quái lại như là có một loại thần kỳ mà lại sức mạnh huyền diệu trong n g á y mắt v ú t lên hai trong lòng người sóng to gió lớn mà vào lúc này huấn luyện viên trưởng người điên ly âm thanh khó mà tin nổi địa xuyên qua rồi vạn vạn người h u y ê n náo ồn ào quấy dày thanh gậy địa chuyển tới bao quát xú b ổ t i ệ p cùng hâm mô ở bên trong mỗi một cái cầu thủ r i u m a j í t trong l ô thai tấn công tiếp tục tấn công nếu như lúc này có thể có một bộ toán học mô hình đường cong đồ đến công bố r i u m a j í t trạng thái Mọi người s ở, ở bên h ngoài xem ra liền thua hai bàn sau khi diễu ma rít lại như là trong giấc mộng rốt cục bị đánh tình sư tử triển khai thẹn quá thành dẫn phản kích đem hết thể tinh lực toàn bộ vùi đầu vào dũng manh không sợ chết tấn công bên trong trực tiếp máu canh mâu cùng mâu kết đấu kiếm cùng kiếm chém giết tràn ngập dũng khí quyết định không gì sánh kịp khí thế tại quá khứ thời gian ba năm bên trong rio mazit đang đối mặt barcelona thời điểm chưa bao giờ đã được như vậy có dũng khí này chính là hiện nay này chi rio cần thiết thậm chí xa xa muốn so với một phen thắng lợi càng trọng yếu hơn hiện trường bình luận viên bị trên sân một màn cảm hóa lớn tiếng kêu gọi trên khán đài rio mazit fan bóng đá cũng xem nhiệt huyết sôi t r à o lại rất nhiều người đều nói rio mazit fan bóng đá là phía trên thế giới này tối h à khắc cổ động viên bởi vì bọn họ không chỉ yêu cầu thắng lợi càng muốn thắng được cái đẽ thắng được cái đẽ kỳ thực từ chân chính về mặt ý nghĩa đến xem cách nói này cũng không chính xác d i o m tại đây dạng cơ sở trên đừng nói là thắng lợi dù cho là một hồi thế hòa thậm chí là một hồi thực lực nói theo một cách khác đều không phải là không thể tiếp thu lại như hiện tại nhìn trên sân r i ê u các cầu thủ như hổ như sói khí thế mười phần địa xung kích barcelona trận địa ở sĩ khí cùng trên tinh thần rõ ràng áp chế lại vừa truy đổi hai cái bóng barcelona cảnh tượng như vậy chính là để gã là cái cầu người hâm mộ như mê như say tiếng hoan hô như là cuối thế kỷ cơn s ó n g thần bé ma bơ chính đang trình diễn một hồi trước nay chưa từng có điên cuồng tìm h i ế n lý thống phạm vào lúc này biện pháp đem như vậy điên cuồng bầu không khí hất lên đỉnh điểm nhất hắn dùng dịu thay đổi phòng thủ giữa sân alonso dùng di ma di ạ thay đổi tổ chức hạt nhân vã bỡ dị gã đội bóng trước sân toàn bộ trở thành đột kích hình nhanh pháo thủ tốc độ nhanh kỹ thuật được lại như là từng trôi bén mà không nhọn lóe hàn quang tây giáo bay v ề bát c e lô na một hiệp triển khai điên cuồng tấn công ba dô đen cầu v ư t một m ư đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một m ư đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một m ư đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương t 0 m trăm linh một phong ba t r ư ơ n g tám trăm n h một phong ba loại này bỏ qua tổ chức cùng điều hành hoàn toàn lấy mau đánh nhanh loại bên trong thủ thắng chiến thuật tràn ngập mạo hiểm tính đặc ở bình thường cùng barcelona thi đấu bên trong nếu là có người dám sử dụng chiến thuật như vậy e sợ sẽ chết liền không còn sót lại một chút cặn dưới thế nhưng vào lúc này hai đội bóng cũng đã đánh đến thời khắc cuối cùng này một tay nhưng đã biến thành rượu chiếu hầu như lập tức liền đem barcelona đánh quân lính tăng ăn giã trận hình hệ thống đã biến thành năm v ẹ bảy mảng gào gào gào gào gào người liên l li y biến trận ổn định trận tuyến hiện tại barcelona một hiệp trận hình sắp bị đánh thành cái sàng đối mặt liên tiếp nhanh chóng sắc bén mạnh mẽ đột phá vũ trụ đội nhanh nếu không có sức lực chống đỡ lại mata sút gol s i m o l e v a n d đã đầu hàng s e o n a n d o Sê-rô-nando. Nha-ô, quá đáng tiếc còn kém một tí tẹo như thế điểm điểm điểm rio mazit hoàn toàn chiếm cứ thượng phong hiện tại còn kém ghi bàn người điên ly điều chỉnh lập tức rõ ràng so sánh với đó gadio la lại như là mặt m ổ tạ như thế ngốc luôn c uống phản ứng của hắn vẫn như cũng là như vậy chỉ đ ộ t barcelona hướng tới tăng vỡ người điên ly thay đổi người cùng biến trận đều là khiến người ta khó có thể nắm hắn ở trường thi phương diện chỉ huy trình độ đã đ ạ t đến đại sư cấp trình độ thiên tài ý nghĩ làm người thán phục trận hình hầu như hết thệ bình luận viên đều ở vỗ bản kinh ngạc tốt lên cuối cùng này mấy phút để mỗi người sáng mắt lên dùng như vậy trả ngập điên cuồng ớt số đối phó barcelona hoàn toàn là trước nay chưa từng có tình cảnh dĩ vãng đều là đường đội bóng bị barcelona điên cuồng tấn công đánh dục tiên dụng từ tệ i a quần chưa từng từng thấy barcelona bị người khác dùng quyết trí tiến lên thế tiến công ép gào khóc thảm thiết barcelona lúc này lại như là một nhánh bị kéo đến cành gào thét trường cúng chỉ lát nữa là phải bị kéo đoạn đang lúc này bức bức bức ba t r ọ n g tài chính t u ổ i lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi trên khán đài các cổ động viên theo bản năng phát sinh tiếng tinh hô vang lên liên miên nếu như thời gian lại sau này kéo dài bốn năm phút đồng hồ đội bóng tất nhiên có thể lần thứ hai đạt được ghi bàn mà barcelona fan bóng đá lại có một loại trở về từ coi chết cảm giác trọng tài chính tiếng coi quả thực chính là cứu mạng tự nhiên nếu như tiếp tục nữa hậu quả không thể nào tưởng tượng được bên sân gadiola theo bản năng mà lau một cái mồ hôi lạnh trên trán vừa nãy này không tới chỉ là năm phút quả thực chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong bị kinh hồn nhất thời khắc hắn cảm giác tự a hồn là có một con tàn khốc bàn tay lớn vô hình chính đang từ từ chiếm lấy linh hồn của chính mình đem chính mình nắm nát tan may mà trận đấu kết thúc gadiola quay đầu nhìn một chút cách đó không xa người điên ly cái kêu một bộ đồ đen ra hỏa lúc này vẫn như c ũ một mặt len h gốc không lên tiếng sắc trên mặt thoáng mang theo t i ế t hận người này thực sự là thật đáng sợ gadiola vì chính mình vừa nãy mồ hôi lạnh c h ả y dòng dòng biểu hiện cảm thấy bất mãn điều này làm cho hắn cảm giác mình đối mặt người điên ly thời điểm đều là ải một đầu quả thực có chút không nhắc lên được đối kháng dũng khí có thể chính là che giấu sự t r ộ t dạ của chính mình gadiola thậm chí quên vào lúc này nên cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng nắm tay cũng không có để lại an ủi cổ vũ chính mình các đệ tử hắn quay người lại nhanh chóng đi vào cầu thủ đường nối biến mất ở châu ngập trong bóng tối một bên khác lý thông phạm thì lại mang theo khuôn mặt tươi cười an ủi mình cầu thủ thể đầy toàn trường cả cả được toàn trường cổ động viên rio mazit sơn hô sóng thần như thế tiếng vô tay như vậy nhiệt liệt tình cảnh ở bờ ra dư siêu sao giá trên trời gia nhập liên minh đội bóng tới nay là lần thứ hai lần thứ nhất là ở lúc trước cả cả gia nhập liên minh cổ động viên rio mazit hội gặp mặt trên được trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ưu á i mazit p a n bóng đá hân hoan lúc đó bet ma b bên trong bầu không khí cùng điên mà ở cái kia sau khi, theo cả cả kia khi, biểu i sau theo h ệ ngày đại độ, mất. Trình phan n b ó đa tiếng vô tay tiếng cũng vô c n n g g à càng ít, t hôm a thanh. y suy vào thành Ngày đó phê bình h cùng nay cả cả phát huy gia đ ỉ n h cao trình độ hầu như là dựa vào sức một người giải quyết barcelona các cổ động viên rất dễ dàng liền lựa chọn dùng nhiệt liệt nhất yêu giúp đỡ báo lại đây chính là trần trùi thảm có xanh luật d ừ n g phát tắc đơn giản trực tiếp ngoại trừ cả cả ở ngoài và bờ gì gà làm ảo ẩn cùng a lon s o được tiếng vỗ tay cũng không ít mấy người này đều là bản cuộc tranh tài công thần và bờ dị gà biểu hiện để barcelona người trái tim chảy máu Quả trận h chính là ở cả tạ lộ nhà ự c Cà Nì là Lồ ở Tạ t ạ giàu ê n thương không chút lưu tình địa gắn một nắm mối. Điều này làm cho người Nì vết chút một Tạ t cho chịu lưu Cà làm Lồ làm điều địa sao mối đổi. ạ r đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức trên gadiola thần sắc nghiêm túc địa tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn hắn thừa nhận đội bóng s ắ c thực là gặp phải một chút khó khăn nhưng là vừa cho rằng đây không tính là cái gì bởi vì một cái bóng chênh lệch đối với barcelona tôi nói muốn vượt lại quả thực là dễ như ăn cháo cuộc kế tiếp thi đấu là barcelona sân nhà hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình có điều làm phóng viên hỏi Barcelona ở cuối cùng 5,6 p h ú t trong thời gian đối với người điên l y quái trận vô cùng chật vật gần như tan vỡ nguyên nhân gadiola sắc mặt khó coi địa từ chối trả lời cách tịch mà đi bởi cuộc tranh tài này là châu âu năm giải đấu lớn gần đây nhất là trọng lượng cấp thi đấu vì lẽ đó các phương tiện truyền thông lớn đều dành cho đầy đủ coi trọng sau trận đấu bình luận tầng ra không q u ầ n tiền bối huyền thoại nổi danh phán bóng đá cùng chuyên nghiệp bình luận viên môn đều phát biểu từng người quan điểm báo mát ca cùng báo hạt đường tính không ra dữ liệu địa nhất trí đều sẽ cuộc tranh tài này xem thành là thứ hai thần thoại mùa giải k h ô n nhặt dạo bởi vì luận là từ cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng phương diện đến xem cũng đã là toàn thế giới mạnh nhất không có lý do gì không trên khay đỉnh cao đối lập với hai nhà này mọi người đều biết rio m a r i t ngự dụng truyền thông ở mạnh như thác đổ không cần mặt mũi dương dương tự đ ắ c nói khoác cái khác truyền thông thì lại càng coi trọng thi đấu bản thân bên trong biểu hiện ra một vài thứ trong đó cả cả xuất sắc phát huy để rất nhiều người đối với người điên ly ở kích phát cầu thủ tiềm lực cùng năng lực phương diện thủ đoạn khâm phục đến phục sát đất cả cả bản thân càng là ở sau trận đấu tiếp thu truyền thông phòng v ấ n lúc không e rẽ mà biểu đạt ra chính mình đối với chủ mới x o a y yêu thích cùng cảm kích đối với ta mà nói đây là m ộ n g ảo cấp một cuộc tranh tài hơn nữa ta không nghi ngờ chút nào ta sẽ đem như vậy thi đấu trạng thái tiếp tục tiếp tục kéo dài tất cả những thứ này biến hóa đều là ở thủ lĩnh dưới sự giúp đỡ thực hiện hắn để ta đã biến thành trên sân bóng đấu sĩ tương đồng tán dương đồng dạng ở xã bị alonso làm cùng t r ư ớ c đ ố t mân phòng thủ song t i n h trong miệng có thể nghe được alonso ở thi đấu bên trong giữa sân phòng thủ k h ô n g chế cấp đến biểu hiện để ngoại giới sáng mắt lên rất nhiều bóng đá các chuyên gia alonso trên người nhìn thấy càng nhiều khả năng làm ở hậu vệ cánh trái vị trí kinh diễm biểu hiện để đám cổ động viên d e ê u mazit có vênh vang đắc ý lý do đ ố t mân song t i n h tuy rằng ở hiệp hai thời khắc cuối cùng từng có phối hợp sai lầm thế nhưng toàn trường thời điểm khác đều có thể nói h o à n mỹ cân nhắc đến đây là chỉ sâu diễn đầu tiên mà thôi ngẫm lại hai người trải qua rèn luyện sau khi hoàn toàn hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống cảnh tượng gã là cái c ầ người hâm mộ không có lý do gì không chờ mong thậm chí liền ngay cả bị người điên lý cường chế cướp đoạt vị trí chủ lực nước đức messi dịu cũng biểu thị rất hưởng thụ hiện tại ở đội bóng bên trong tình hình để những người ý định t r e o chọc gây xích mích ly dán bất lương c á c ký giả không thể nào phát huy d i o mazit phòng thay đồ xuất hiện vui vẻ ấm áp hài hòa cục diện tất cả mọi người bên trong chỉ có cesc vạ bờ gì gạ duy trì trầm mặc ở trên sân bóng hắn có thể đối mặt mẫu đội dưới chân không chút lưu t ì n h bởi vì đây là một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ phải có đủ tố chất thế nhưng ở đây ở ngoài đối với cả tạ lộn ì ạ cùng la mạ xì ạ thâm hậu cảm tình để v ạ bờ dị gà rất khó nói ra một câu bỏ đá xuống giếng hoặc là bôi đen barcelona gây nên ngoại giới tranh cướp còn có cuối cùng mấy phút bên trong người điên ly lấy cái kia cái trận nguyên bản xem ra tự sát thức chiến thuật lại làm cho sân bóng sức khống chế có thể nói vô địch barcelona mồ hôi đầm địa gần như t a n vỡ điều này làm cho rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp không tìm được manh mối nếu như không phải phải tìm được một cái nguyên nhân cái kia hay là gar d i o l a ở sau cuộc tranh tài ngày thứ hai làm ra giải thích có quan hệ barcelona các cầu thủ ở cuối cùng thời gian trong đã đánh đến cung dương hết đà cho nên mới bị người điên ly như vậy hoàn toàn dựa vào sức mạnh cùng tốc độ dã man trần trụi quay trận may mắn thực hiện được thế nhưng cuộc kế tiếp thi đấu có thể sẽ không như thế dễ dàng để người điên ly đắc ý nắm giữ này cái nhìn còn có đông đảo đáng tin barcelona người ủng hộ Cơ di trọng thảm ở bàn i bã bờ biểu gì ra h đánh sắc i vẫn như cũng bại i hiện kiêu ể u n rất g người điên ly liền không phải cái gì khó giải vấn đề khó hà lan phi nhân cờ rích ở barcelona có to lớn hy vọng này một f a n giải thích từ nhìn từ bề ngoài ngược lại cũng đúng là từng cái từng cái vào c h ụ n g xem ra hoàn toàn phù hợp logic để c ả tạ lộn ỉ ạ khu vực bầu không khí vì đó vương lỏng rất nhiều lòng mang bi quan cổ động viên một lần nữa đối với đánh bại người điên li diêu mazit thắng được tây ban nha s u p bất tơ cục tràn ngập hy vọng một ít chống đỡ barcelona cổ động viên cùng các chuyên gia cũng hô lên tân khẩu hiệu chung kết người điên li thần thoại bất bại nhưng vào lúc này trở lại sân nhà vua bóng đá messi gặp giải quyết có vấn đề ha ha dùng người điên li nâng lên đến siêu sao đến đánh bại người điên li để tên lớn lối này tự làm tự chịu a ha, ha, ha. kỳ thực hiện một là gadiola đang cố ý yếu thế người điên ly hiệp hai nhất định sẽ làm cho người điên ly từ đám mây té xuống xuất tan xương nát thịt còn nhớ bét ma bơ cái kia giơ lên thật cao lòng bàn tay sao rio m a r i t chính là một đám chỉ có thể ăn cất dòi bọ một đám nướng ẩn ha ha ha cùng fan bóng đá các truyền thông như là nắm lấy một đoạn nhánh cỏ cứu mạng trắng trận khiêu khích như thế barcelona các cầu thủ cũng ở thoáng điều chỉnh sau khi lần thứ hai vung lên đầu của bọn họ ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen chương tám trăm lẻ hai n g h Daniel Alves rất chờ mong cùng làm lại một lần nữa giao chiến thực lực của hắn không bằng ta tất cả mọi người bên trong biểu hiện nhất là hung hăng chính là dơ rác ít là một người kiên định cả tạ lộn ý hạ chủ nghĩa người Hắn cực đoan thị rêu, đã từng từ chối đoan từng cực cựu đã lao rêu, từ quá lý mùa ờ i triển mấy năm gần đây hắn ở Nukem đây gần hắn cũng phát ở c vô n g tốt, cực được b r c e l o n fan n a b ó giải đá k n này truyền h yêu, mặt thông màn thông n lần h thứ hai mở ra hắn ra kia nổi danh n h ấ trước lòng còn bàn nhớ bét bơ tay, ma barcelona ở bé ma bơ sân khách khó mà tin nổi địa nam không quét ngang muzino r i ê u một lần bị hai bên f a n bóng đá cùng ngoại giới dư luận cho rằng là r i ê u mazit trong lịch sử sỉ lục lớn nhất một trong sau trận đấu barcelona các cầu thủ từng cái từng cái mở ra năm cái ngón tay vừa đại biểu năm quả cũng đại biểu từng cái từng cái van dội mà bắt hai bây giờ dơ g i c í c cùng các đồng đội chuyện xưa nhắc lại hiển nhiên là đang cố ý kích thích cổ động viên rio m a r i t cùng các cầu thủ mà như vậy lời nói s ắ c thực làm tức giận rio phương diện hai bên không thể phòng n g ừ a địa ở các loại tình cảnh cùng con đường đánh tới cãi nhau thời gian trôi qua rất nhanh sẽ đến 2011-2012 m ù a giải tây ban nha s u p tơ công hiệp hai lúc trước lukem sân bóng trên khán đài không còn chỗ ngồi điên cùng barcelona f a n bóng đá chiếm cứ lợi thế sân nhà nhiệm vụ của bọn họ là cổ động viên rio m a r i t vài lần màu đỏ lam trên căn bản che đậy toàn bộ khán đài khu vực đủ loại kiểu dáng làm chủ đội cố lên cùng x ỉ nhục khiêu khích đội khách quảng cáo cùng cơ xí che đậy buổi tối hôm nay bầu trời hai bên cầu thủ đã ở trên sân bóng bày ra trận thế sẽ chờ trọng tài chính một tiếng còi lập tức không thể chờ đợi được nữa mà triển khai c h é m g i ế t tiếp sóng màn ảnh ở hai bên then chốt cầu thủ trên mặt qua lại cắt messi apple sezon ronaldo j david villa kaka xa v i khoảng cách gần đặc tả đều xuất hiện ở toàn thế giới trước máy truyền hình cổ động viên trong mắt trên mặt của mỗi người đều tiết lộ sâu sắc nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm túc cuộc tranh tài này đối với cùng hai bên tới nói là cuối cùng quyết chiến lẫn nhau đều không có đường lui màn ảnh cuối cùng nhắm ngay hai bên huấn luyện viên gadiola trên mặt không tự chủ xuất hiện căng thẳng vẻ mặt hắn không thể không liên tiếp dùng uống nước phương thức để che giấu chính mình căng thẳng lý thống phạm thì lại vẫn như cũ vạn năm bất biến vẻ mặt quay đầu lại liếc mắt nhìn trên khán đài hung hàng khiêu khích barcelona fan bóng đá thân xác bình tĩnh mà đem tầm mắt một lần nữa tập trung vào trong sân nu kem đại sân bóng lại như là một nồi bị trong nháy mắt đốt tán nước không thể át chế sôi trào bắt đầu l a n lộn có điều tại đây dạng u y ê n náo như phố xá sâm vất bầu không khí bên trong lý thống phạm dòng suy nghĩ nhưng không có tập trung ở thi đấu bên trong hắn vẫn còn đang suy nghĩ cùng dư vị gần nhất phát hiện một ít liên quan với fm hệ thống thăng cấp đến người trong đầu chi sau đó phát sinh biến hóa bởi ở tây ban nha s u p tơ cục trận trước thi đấu trước đều là thi đấu hữu nghị vì lẽ đó lao lý cũng không có hết sức đi sử dụng fm hai n g h ệ thống thi đấu đẩy nghị công năng thêm nữa nhiều lần biến hóa trận hình rèn luyện đội ngũ vì lẽ đó vẫn chiến tích cũng không quá mà ở đối mặt hiệp một tây ban nha súp bất tơ c ú p lúc làm lao lý ở lúc trước muốn phải thử một chút fm hệ thống thăng cấp đến người nào sau khi đẩy nghĩ hiệu quả nhưng có kinh ngạc phát hiện fm hệ thống lúc trước đẩy nghĩ công năng biến mất rồi nói cách khác thăng cấp đến người não hệ thống sau khi fm hai n h một m ư ơ h ệ thống không còn có thông qua mô phỏng thi đấu đến quyết định trong hiện thật thắng bại năng lực sự phát hiện này để lao lý trong lòng tinh hãi mà sau đó thông qua tuần tra hệ thống cơ sở dữ liệu cùng ở trận trước thi đấu bên trong một loạt thực tiễn lao lý phát hiện một chút tân đồ vật dần dần đối với fm người não hệ thống lại có nhận thức mới hệ thống đẩy nghị công năng cũng không phải biến mất rồi mà là chuyển đổi trở thành một loại phương thức khác một loại đối với vợ lê ơ tới nói càng thêm có tính khiêu chiến cùng thú vị tính thao tác phương thức vậy thì là thông qua các loại điểm sở kỳ h i ệ u mấy để vợ lê ơ tức thời thao túng thi đấu tỷ như ở tây ban nha s u p t ơ cục trận trước thi đấu bên trong lao lý liền khiến cho dùng không hẹn mà cùng điểm sở kỳ h i ệ u mấy để diễu ma dít hàng hậu vệ bốn tên cầu thủ ở phòng thủ bên trong có thể duy trì hiếm thấy tâm hữu linh tê ở tiến thối phối hợp bên trong giống như một thể thống nhất mới có thể ở trước hơn bảy mươi phút thời gian trong để này đều vội vàng thành lập rèn luyện thời gian rất ngắn h à n g hậu vệ đang đối mặt barcelona có một không hai lúc công kích không đáng một chút sai lâm không hẹn mà cùng điểm sở kỳ hiệu sử dụng tiêu hao lao lý hai điểm năng lực điểm đồng thời này một điểm sở kỳ phát huy tác dụng thời gian dài ngắn cùng hiệu quả cũng cùng trên sân cầu thủ tinh thần năng lực có quan hệ ở ép mở hệ thống bên trong một cầu thủ năng lực chia làm thân thể kỹ thuật cùng tinh thần ba ý tạo loại trong đó tinh thần phân loại bao quát tập trung chấn định sức sáng tạo tài hoa chờ mười hạng mỗi hạng mát điểm vì là hai mươi hết thể mười hạng trị số gỗ lại tổng số quyết định một cầu thủ tinh thần năng lực to nhỏ thời gian duy trì khá là ngắn từ trận đ s u bắt đầu đến phút i thứ ờ i i g bảy ngắn mươi t hàng hậu ê á t rốt n b cục bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao siêu gánh nặng mà hướng tới tăng vỡ hàng hậu vệ cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì giống như một thể phòng thủ hiệu quả lúc này mới bị ba ca vương messi nắm lấy cơ hội liền tiến vào hai bóng thông qua cuộc tranh tài này thí nghiệm lao lý đại thể cũng được mình muốn số liệu cầu thủ tinh thần năng lực nhất định phải duy trì ở một trăm sáu mươi trở lên mới có thể đang bị gây điểm sở kỹ tác dụng tình huống hoàn mỹ duy trì đếm tác dụng đạt đến một cái cả c h à n g chín mươi phút điều này cũng yêu cầu lao lý ở dạy dỗ huấn luyện cầu thủ thời điểm nhất định phải coi trọng chính mình trước đây chưa từng coi trọng quá tinh thần năng lực ngoài ra cũng phải cầu lao lý phải nghĩ biện pháp thông qua huấn luyện các loại phương thức duy trì cầu thủ trạng thái khai phá tiềm lực của bọn họ tăng cao năng lực của bọn họ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ở ép mở hệ thống thăng cấp đến người nao hệ thống quy tắc biến hóa sau khi chính mình vẫn có thể giữ cho không bị bại ở trận đấu kia bên trong đội bóng liền mất hai bóng sau khi xuất hiện một loại hỗn loạn cũng hay là xú bổ t i ệ p cùng hâm môi chuyện này đối với trung vệ hợp tác hầu như là trong nháy mắt liền bị chính mình sai lầm đánh tan tâm tình xuất hiện to lớn v n sóng lao lý bất đắc dĩ lúc đó lại dùng dùng cảnh tỉnh điểm sợ kỳ hiệu mới để các cầu thủ tâm tình ổn định nhen nhóm lại lên không gì sánh kịp đấu trí sợ bị barcelona thừa lúc cái này cũng là đội bóng ở thời khắc cuối cùng có thể dựa vào như vậy một cái tất cả đều là trước sân đột kích thủ mạo hiểm đội hình trong n g á y mắt đem barcelona đánh suýt chút nữa tan vỡ một trong những nguyên nhân thiết nghĩ một hồi nếu như hâm mô cùng su bổ tiệc không vì vì là lực lượng tinh thần tiêu hao siêu g á n h nặng như vậy lao lý cũng là không cần lãng phí đi một điểm quý giá cảnh tình đếm lao lý sau trận đấu vẫn đang suy tư f m hệ thống xuất hiện như thế biến hóa trọng đại nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ này khoản do một tấm lai lịch thành mê đạo văn địa si đi mang đến siêu cấp đêm mục đích chủ yếu chính là bồi dưỡng một tên chức không có người sau cũng không có người thần thoại chủ x o á i vì lẽ đó hệ thống gặp căn cứ tờ lỡ năng lực tăng cường sửa chữa một ít công năng ở lao lý hết thệ trị số toàn bộ trở thành mát điểm hai mươi sau khi hệ thống nhận định tờ lỡ đã không ở cần muốn thi đấu mô phỏng loại này gần như vô địch phương thức, đến thành, hoặc là nói, phương thức này đã trở thành trở ngại tờ lỡ năng lực tiến một bước tăng trưởng cản trở sẽ làm tờ lỡ coi đây là ỉ lại hình thành tính trơ do đó không chủ động tìm kiếm tiến bộ mới ra hiện điểm sở kỳ phương thức này so với thi đấu mô phỏng công năng càng có có sự linh hoạt điểm sở kỳ hiệu bản thân liền là nhiều kiểu nhiều loại tỉ như cảnh tỉnh điểm sở kỳ hiệu không hẹn mà cùng điểm sở kỳ hiệu đi ngược dòng nước điểm sở kỳ hiệu hoặc gió thổi lửa điểm sở kỳ hiệu những này không giống tác dụng không giống công năng điểm điểm sở kỳ hiệu lại như là từng cái từng cái bài bố kẹ tợ l ẽ nhất định phải ở chính xác trường hợp chính xác sử dụng mới có thể thu được một trăm phần trăm hiệu quả mà một khi ở chính xác trường hợp sử dụng những này chính xác sở kỳ hiệu ở cầu thủ dưới sự phối hợp cuối cùng sản sinh hiệu quả tuyệt đối sẽ không nhiều lần thi đấu lúc trước mô phỏng kém ngược lại ngược lại sẽ càng có có chuyển kỳ tính cùng sắc thái thần bí có thể khẳng định điểm s ở kỳ hiệu xuất hiện chính là đang khảo nghiệm đợi lỡ trường thi năng lực chỉ huy tư duy nhanh nhẹn tính cùng thi đấu sức quan sát đồng thời điểm s ở k ỳ còn muốn cầu cầu thủ phương diện năng lực phối hợp vậy thì đối với lao lý ở thi đấu ở ngoài huấn luyện dạy dỗ cầu thủ công tác đưa ra càng cao hơn một tầng yêu cầu ngoài ra so với cứng nhắc thi đấu mô phỏng điểm s ở kỳ hiệu tồn tại còn có thể để thi đấu trở nên vô hạn khả năng quá trình càng thêm thoải mái chập chủng càng quan trọng chính là lao lý có thêm càng nhiều tinh tướng cơ hội đương nhiên ra thi đấu mô phỏng ở ngoài cái khác phần lớn hệ thống công năng cũng không có thay đổi lao lý vẫn như cũ có thể thông qua fm máy sửa chữa sửa chữa phe mình cầu thủ số liệu khởi động fmmm ở cùng sửa chữa cầu thủ số liệu tiêu hao vẫn như c ũ là điểm số nhân phẩm lao lý phòng t r ừ n g cái này có thể là hệ thống thay đổi sau khi điểm số nhân phẩm tồn tại lý do thứ hai cái thứ nhất đương nhiên là duy trì hệ thống vận chuyển ở tây ban nha súp tơ công hiệp một thi đấu bên trong biểu hiện huyện như thiên thần hạ p h à m xã bị alonso chính là lao lý tu cải sau k ỳ tác lao lý hết sức tăng cao alonso ở phòng thủ cùng chặn lại phương diện năng lực thoáng tăng mạnh tố chất thân thể trong c h u ể tốt nhất c h u lợi khí trong hiện thật alonso năng lực phòng ngự hiển nhiên không đủ để đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ vì lẽ đó thông qua sửa chữa tăng mạnh là tất nhiên chỉ là như vậy vừa đến thân là đủ đàn tứ đại thiên vương một trong du almata dịu d i ma di à mọi người vị trí liền thoảng c ó chút l u n g túng đây là lao lý hiện nay đầu chỗ đau xem ra chỉ có thể chậm rãi dùng thay phiên trở phương thức để giải quyết thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ năm mươi bốn nu kem đ ạ i sân bóng trở nên hoàn toàn yên tĩnh gu ồ o ồ ồ o ồ ồ o ồ ồ o ồ bốn lại ghi bàn rio mazit vạ bờ dị gạ ba đây là đội khách ở bản cuộc tranh tài bên trong đánh vào thứ ba hạt ghi bàn bọn họ hiện tại ba không dẫn trước barcelona đây là khó mà tin nổi điểm số barcelona lại ở chính mình sân nhà thất bại t h ẳ n hại đây là bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy tình huống thân diêu ma dít bình luận viên kích động cả người mỗi một tế bào đều ở cao trào mà 50 phút trước còn liên tiếp kêu gào nu kem hiện trường bình luận viên đã không biết nên nói cái gì sân bóng kèn đồng bên trong c h u y ể n đến hắn gấp gáp tiếng ho khan như là bị người dùng món đồ gì tàn nhẫn mà sen vào đến hết hầu như thế vô cùng chật vật trên khán đài lúc trước như hít thuốc lắc như thế cả tạ lộn ì ạ phan bóng đá giờ k h ắ c này đ i ê n đầu đắp não như là bị một đêm gió lạnh lạnh xương vô tình tàn phá nhà ấm hoa non vừa giống như là bi thảm thất thân c ô dâu nhỏ màn ảnh đạo qua chỗ một mảnh mưa xa gió rét thảm đạo hẹo tàn bạo bạo bợ dị gạ dùng một hai hiệp điểm số đã biến thành sáu hai barcelona ném mất mùa giải đệ nhất quan đã trở thành tất nhiên này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì apple higuain sezonando bà bờ gì gạ c ắ p vào một bóng cà cà trình diễn kiến tạo hát t r í đây đối với diêu tới nói là mẫu áo cấp thi đấu thế công của bọn họ vẫn còn tiếp tục các bình luận viên còn đang cảm thán thời điểm trên sân thế cuộc lại phát sinh dị biến lại tới nữa rồi cà cà dẫn bóng nhanh đột quá rơi mất bất cờ ba ca tiền vệ trụ vẫn muốn n g h ỉ cùng trước hai cái mùa giải như vậy giết chết cà cà thế nhưng hắn phát hiện mình theo không kịp người bờ ra dịu tiết ấu tiếp tục đột phá ồ ồ ồ nha nha cả cả như là không thể ngăn cản toàn như gió lại quá rơi mất ít ít kể từ cùng xạ kỳ dạ lên giường sau khi biểu hiện không những không đã trưởng thành nhưng càng thêm xúc động hắn tấn công quá mạnh bị cả cả ung dung mạnh mẽ đột phá tiếp tục lừa bóng quá rơi mất vườn an v e s lại đây cả cả léo vào tiến bảo t à thiết g à o g à o g à o gao gao c ạ mạnh mẽ đột phá an v e s cả cả xem ra tự tin hơn gấp trăm lần không ai có thể ngăn cản hắn cả cả như vào chỗ không người sút ôn ba bóng vào rồi khó má tin nổi cả cả đây là ở báo thu sao hắn làm được hắn làm được hắn thật sự làm được Cạ cạ. c k c k c k c k c k ba. một người đánh bại barcelona thượng đế a bốn không barcelona đây là làm sao bóng tiến vào la la la rồi đây là rio mazit đệ năm quả thật đáng sợ người điên ly đội bóng thật đáng sợ dù an mata cánh thiên sứ rốt cục bạo phát một cái đường biên sau khi đột phá đại bác oanh môn đây là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng ghi b ả n phương thức n a m không rio mazit đạt được đơn chẳng năm không đáng sợ điểm số rio mazit nghiền nát barcelona thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ bảy mươi tám toàn thế giới đều điên cuồng đây tuyệt đối là lúc trước ai cũng không nghĩ được điểm số mọi người đều cho rằng rio mazit gặp nên đón một cuộc các chiến đều suy đoán rio mazit cuối cùng có thể giữ được hay không một cái bóng ưu thế đối lập bảo thủ chiến thuật hay là người điên ly lựa chọn tốt nhất bởi vì trước đó không có đội bóng có can đảm ở nukem cùng barcelona đánh đối công thế nhưng sự thực là rio mazit lại như là cự hạm đá với tiểu thuyền tam bản chiến xa đá với xe lửa như thế không chút lưu tình địa nghiền nát barcelona không có một chút nào hồi hộp cũng không có một chút nào chuyển mặt hết thể đều là đột nhiên như vậy đều là khó mà tin nổi như vậy trên o à n nu bộ kem t ngập một m ả、so、cao cao cao cao khán t đài vì là không nhiều rio mazit fan bóng đá cả người máu tươi thiêu đốt kích động jun bọn họ cũng từ chỗ ngồi đứng lên có mấy người thậm chí trực tiếp đứng ở ghế ngồi d ơ lên thật cao lòng bàn tay năm ngón tay đưa ra cái kia từng mảng từng mảng lòng bàn tay lại như là trắng xóa hoàn toàn rừng rậm ngồi ở sân bóng trên đài chủ tịch sắc mặt tái xanh r ù xẻo lúc này không khỏi mà cảm giác được gò má của chính mình từng trận đau rát ai ai ai ai ai trên sân phát sinh cái gì d ơ r i ấ t ít trọng tài chính hướng về ít đưa ra thẻ đỏ thật sự van n e t tiến lên biện giải thẻ vàng trọng tài chính lại đưa ra thẻ vàng nhìn pha quay chậm đến cùng phát sinh cái gì nam sau ba ngày tây ban nha súp tơ cốp cuối cùng lấy rio mazit hai m ư tám hay đánh bại barcelona mà kết thúc Diêu ma rốt r c ụ c được t o a nguyện địa ở trăm năm tử địch sân nhà nu kem dơ lên súp bất cứ cốt c ú t quảng q u â n làm ca si lát ngay ở trước mặt mấy vạn tên barcelona fan bóng đá dơ lên thật cao c ú t một khắc r i ê n các cầu thủ tứ không e rẽ khuôn mặt t ư ơ i cười còn có cái k i a nu kem đại sân bóng điểm đứng hàng màu đỏ trói mắt năm tám không hai chữ số ả rập đúc ra trăm năm nhà giàu tân huy hoàng cũng vì r i ê n cùng ba ca trong lúc đó triển miên không dứt t ân ân đ o á n đoán vẽ lên tân trang điểm đậm màu đầm một bút một khắc đó người cà tạ lô ni ả đầy trời phập phồng thấp phỏm suy thanh thẹn quá thành dận đập khán đài đánh thanh dơ dắt í t thẻ đỏ van nế tất cả phảng phất trở lại mùa giải trước rio mazit xỉ nhục nhật tất cả báo ứng đều ứng nghiệm ở barcelona trên người hết thể đều bị vững vàng mà khắc vào liên quan với tây ban nha quốc gia đẹp bị lịch sử ảnh lưu niệm cơ bên trong t ít cái kia tứ không e rẽ mở ra năm ngón tay phảng phất ngay ở trước một giây thế nhưng gò má của hắn lại bị đánh thành quá biến chất kỳ song hối ruột hứng khói Cả t a lô ni ạ truyền thông đem cuộc tranh tài này gọi là là đội bóng xỉ nhục nhật đ cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục mang cho châu âu giới bóng đá đặc biệt tây ban nha giới bóng đá chấn động là vượt quá tưởng tượng ở sáu bảy mùa giải sau khi ở gadiola trở thành trăm năm hồng lam quân đoàn chủ xoáy tới nay từ khi ba ca vương messi quật khởi phong vương tới nay đây là barcelona lần thứ nhất ở sân nhà thua thảm như vậy không ai từng nghĩ tới barcelona lại thất bại thảm như vậy đ ặ t ở trước đây đây cơ hồ không thể tưởng tượng trước đó thế giới rơi bóng đá vẫn luôn truyền lưu như vậy một loại thuyết pháp bóng đá lĩnh vực có một người là vô địch hắn chính là người điên l y có một nhánh đội bóng lúc vô địch nó chính là barcelona thế nhưng suốt tơ cột một trận chiến barcelona ngoài dự đoán mọi người đ ị u thất bại thảm hại bị bại không phản kháng chút nào lực lượng lại như là dài vạn dặm đê bởi vì trận chiến này ẩm ẩm mở ra một vết nứt ngay lập tức trong nháy mắt này một loại duy trì mấy năm vạn dặm đê liền tan vỡ barcelona cũng không tiếp tục là cái k i a có thể không đánh mà thắng binh lính vẹn vẹn dựa vào khí thế liền có thể làm cho đại đa số đối thủ ở thi đấu trước liền bắp chân chuột rút barcelona mà gar diola càng là từ trước tới nay đệ nhất bị vô số truyền thông f a n bóng đá tập thể liên hợp công kích hắn ở nu kem địa vị rốt cục bắt đầu giao động hai cái châu âu rơi bóng đá nổi tiếng lâu đời thiếu xoáy chạm vào nhau kết quả là gar diola đỉnh đầu vầng sáng bị đụng phải vụ vặt mà người điên ly nhưng càng thêm như mặt trời ban trưa rất nhiều người cũng đã dự đoán hai nghìn m ù a giải la liga quán quân phòng chừng lại muốn rơi xuống người điên ly trong tay có rio mazit chòm sao như thế một cái thật bài có thể đánh dựa vào người điên ly năng lực m u ố n quét ngang cái này mùa giải châu âu dưới bóng đá bao phủ hết thẻ vinh dự cũng không phải là không thể mùa giải trước này một màn để chiến dịch rio mazit hoàn toàn thắng lợi barcelona nằm ở một mảnh bấp bênh bên trong thời gian c h ậ m chậm trôi qua cứ việc hai hiệp cả thế gian đều chú ý s u ú t cơ c u ộ c trận đấu kết thúc đã đã nhiều ngày thế nhưng thi đấu cho la liga mang đến sóng lớn nhưng chưa lắng lại 2011-2012 m ù a giải la liga đem ở ngày 20 tháng 8 chính thức khai mạc bởi vậy rio mazit ở s u ố t e r c u p sau cuộc tranh tài cũng không có lại tới nước ngoài tiến hành một ít thương mại tính chất trận đấu giao hữu ở lao ly dưới sự yêu cầu đội bóng cùng lao l i ga cùng sẽ g ầ n đả mấy chi đội bóng tiến hành rồi mấy trận cường độ cũng không tính là quá to lớn trận đấu giao hữu chỉ cần có thể duy trì đội bóng thi đấu trạng thái là tốt rồi lao ly đem chủ yếu t i n h lực tập trung đến đội bóng huấn luyện cùng bên trong quản lý trên lý thống phạm nhất định phải bảo đảm các cầu thủ trạng thái bị điều chỉnh đến tốt nhất đồng thời tiến một bước khai phá mỗi một cái cầu thủ tiềm lực nếu như vậy ở mùa giải mới bên trong mới có thể phát huy đầy đủ các loại điểm sở kỳ h i ệ u tác dụng giữ cho không bị bại thần thoại ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen